Mời các bạn cùng nghe phần 13 của chuyện ra, khẩu vị quá nặng. Chuyện audio được chia sẻ ở cỗ đọc chuyện.com 99 1 đáp trả 1. Một, một mảnh giấy hình vuông phản chiếu trong đôi mắt đen láy của mặc khiêm nhân. Smith đi tới, nghi hoặc nhìn về hướng người đàn ông áo đen vừa biến mất rồi quay lại hỏi mặc khiêm nhân. Sao thế, có chuyện gì à? Mặc khiêm nhân nhét mảnh giấy vào túi thản nhiên đi ra ngoài như chẳng có gì xảy ra. Này, Smith vội đuổi theo. Trên đường lái xa đến Coen, Smith chốc chốc lại nhìn mặc khiêm nhân qua kính chiếu hậu qua hồi lâu mà vẫn không thấy mặc khiêm nhân chú ý đến mình, anh ta bèn lên tiếng hỏi. Cứ để làm tiểu thư ở lại Boston như vậy à? Mặc khiêm nhân ngẩn đầu nhìn Smith, ánh mắt tỏ vẻ đây là một câu hỏi cực kỳ ngớ ngẩn, thực ra chính Smith cũng thấy thế, không ở lại Boston chẳng lẽ ở nhà mình? Harvard nằm ở nhà mình hay ở Boston? Sờ sờ chóp mũi, Smith cười gượng hai tiếng. Ha ha thật ra tôi chỉ muốn hỏi chút bây giờ vị hôn thê của anh phải đi học tạm thời không được nghỉ ngày nào, vậy anh có thể giải quyết mấy vụ án ở xa hơn được không? Những vụ án do mặc khiêm nhân phụ trách không phải lúc nào cũng trong phạm vi nước Mỹ, khi tội phạm chạy trốn sang các quốc gia khác mặc khiêm nhân có quyền chọn truy đuổi hay không? Tuy nhiên những trường hợp thế này không nhiều lắm. Gần đây có một vụ nhưng Mặc Khiêm Nhân đã từ chối vì lúc đó Mộc Như Lam đang ở cạnh hắn, việc gì hắn lại phải rời xa hôn thê của mình để đi bắt tên biến thái ở tít nước ngoài. FBI hết người rồi chắc, Mặc Khiêm Nhân nghe vậy thì lạnh nhạt trả lời. Không đi, nói đoạn lấy mảnh giấy trong túi ra xem. Smith đang định hỏi vì sao nhưng khi thấy động tác của hắn qua kính chiếu hậu thì lại nhét miệng cười gian. Thư tình hả, thư tình cái con khỉ. Trên mảnh giấy là vài dòng chữ tiếng Anh được viết dính liền vào nhau, có vẻ như suốt quá trình viết ngòi bút không hề rời khỏi mặt giấy. Hàng chữ đen lọt vào đôi mắt lạnh nhạt và bình lặng tựa hồ sâu, dần dần khuấy lên từng con sóng nhỏ. Mặc khiêm nhân xiết chặt tờ giấy trong tay. Lúc Mộc Như Lam kéo hành lý trở lại Harvard nhát thì đã có khá nhiều tân sinh viên chuyển đồ xong. Mộc Như Lam đến gõ cửa phòng ký túc xá của mình và có tiếng trả lời ngay tức khắc. Cô mở cửa ra, gặp hai người bạn cùng phòng Đang sửa soạn giường nằm, bọn họ thấy Mộc Như Lam thì hơi dừng tay. Hai bạn cùng phòng của cô, một là người ngoại quốc tóc vàng, người còn lại thì nằm ngoài sự đoán. Mộc Như Lam nhìn lê dạng chiếc kính dâm che đi ánh mắt ngạc nhiên. Hay cậu là Lan phải không? Mình là Jennifer nhưng cậu cứ gọi mình là gen Cô gái tóc vàng vốn định là một màn chào hỏi thật thân thiện nhưng khi nhìn thấy Mộc Như Lam thì lại chỉ biết ngẩn ra, miệng không thốt được lời nào tay thì máy móc xếp chăn. Cuối cùng cô Quang luôn chăn sang bên tò mò tới gần Mộc Như Lam hỏi. Cậu là thiên sứ phải không? Lớn đến từng này tuổi đây là lần đầu tiên Jennifer gặp một cô gái mang đến cảm giác ấm áp như thế này. Giống như ngâm mình trong suối nước nóng vậy, thư thái đến mức muốn ngủ thiếp đi. Mộc Như Lam bật cười lắc đầu, lấy từ trong túi ra một cây kẹo que. Cậu thích kẹo que vị táo không? Cô để ý thấy trên bàn Jennifer có rất nhiều đồ ăn vặt. À, có chứ. Cảm ơn cậu đổi lại, mình sẽ cho cậu xem hình các hot hotboy trường mình trong vòng nửa tiếng nhé. Jennifer cao hứng đề nghị. Cảm ơn, Mộc như Lam cười, nụ cười của cô luôn khiến người ta có cảm giác thân mật như nụ cười của người lớn khi chiều chuộng như một đứa trẻ, nó làm Jennifer không khỏi ngượng ngùng. Mình có cảm giác trước đây đã gặp cậu ở đâu rồi? Jennifer vân về góc áo thấy Mộc như Lam nhớ mẩy cô suy nghĩ thêm chút rồi chốt một câu. Nhưng mình quên mất rồi. Mộc như Lam cười không đáp, Mộc như Lam kéo vali tới chiếc giường duy nhất còn trống. Ký thức bố trí không gian căn phòng rất hợp lý và thoải mái. Ba giường đơn được sắp xếp không quá gần hay quá xa, mọi người có đủ không gian riêng tư nhưng không đến mức xa cách xem ra nhà trường khá là coi trọng mối quan hệ giữa các sinh viên. Lê dạng bò chăn mền đã phơi khô và quần áo vào trong tủ. Mộc Như Lam vừa lấy ga giường ra khỏi vali, đang chuẩn bị trải ra thì một đôi tay trắng nõn chia tới, giúp cô cầm một góc tấm ga, Mộc Như Lam nhìn lên, lọt vào mắt là gò má lạnh nhạt của Lê Giảng. Lê Giảng làm rất thanh thạo giúp Mộc Như Lam trải ga giường xong, cô chẳng nói chẳng rằng về lại giường mình bấm điện thoại. Cảm ơn cậu, mặc dù việc trải ga giường Mộc Như Lam thực cũng làm được nhưng cô vẫn muốn nói cảm ơn. Lê Giảng lạnh nhạt ư một tiếng rồi dán mắt vào điện thoại, không quan tâm tới cô nữa. Mộc Như Lam chớp mắt tiếp tục lấy chăn ra xếp. Lê Giảng thích đoạn nhiều nên chưa bao giờ gần gũi với cô, điều này thì Mộc Như Lam hiểu thế nhưng bây giờ Lê Giảng lại ở đây, rốt cuộc là tại sao? Đáng lẽ phải nhân lúc cô vắng mặt mà bồi dưỡng tình cảm với đoạn nhiều mới đúng chứ? Ai già thôi kệ cô không có hứng tìm hiểu. Tiếp theo là lễ khai giảng dành cho tân sinh viên và các hoạt động khác. Trong số các sinh viên năm nhất Mộc Như Lam đứng đầu cả về thành tích lẫn năng lực nên hiển nhiên được chọn làm đại biểu tân sinh viên. Các sinh viên tập trung trong hội trường, ranh giới giữa tân sinh viên và các anh chị khóa trên thể hiện rất rõ ràng. Nghe thấy tiếng bước chân trên bục những con người đã được giáo dục đàng hoàng lịch sự giữ im lặng tập trung nhìn về phía trước. Trên bục là một chàng trai mặc Âu phục màu đen, Mộc Như Lam còn chưa kịp nhìn rõ mặt anh ta thì xung quanh đã xôn xao, Jennifer kích động đến mức run lên. Chủ tịch hội sinh viên, Moss Allen Figaro, anh ấy đúng là người đàn ông hoàn hảo nhất thế giới. Mộc như Lam mất hứng, người đàn ông của cô mới là hoàn hảo nhất thế giới. Vừa nghĩ đến đó thì cô bỗng nghe thấy một giọng nói trống chảy như vang lên từ chân trời xa xôi, sâu lắng tựa tiếng hát của nàng tiên cá. Mộc như Lam ngước lên để rồi vô tình chìm vào một đôi mắt màu xám nhạt. Moss đang nhìn cô, sau đó anh ta quay đi, như thế cái lếp mắt vừa rồi chỉ là một sự tình cờ ngẫu nhiên. Ngay trong khoảnh khắc đó, Mộc Như Lam cảm giác được rất nhiều ánh mắt găm vào mình, không rõ là của ai, chỉ biết chúng không hề mang theo thiện ý. Cứ thấy bất an, nhưng đến tận khi người ta vỗ tay như sấm sau bài phát biểu của Mộc Như Lam, vẫn chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Hôm sau, trời mới tờ mờ sáng mà Mộc Như Lam đã thức giấc cô nhìn đồng hồ mà ngạc nhiên, bây giờ mới 7 giờ đúng y theo đồng hồ sinh học của cô. Thế mà khi ở chung với mặt khiêm nhân nó lại không chịu chạy, xem ra không phải là nó bị hư, mà là biết lựa lúc nghỉ ngơi. Mộc như Lam dậy sớm nhưng Jennifer còn sớm hơn, cô nàng ôm sách bước từ ngoài vào cục đầu ủ rũ như gà trống bại trận. Chào buổi sáng, Jennifer nhìn cô ủi hoài đáp. Chào buổi sáng, Mộc như Lam rời giường, định đánh răng dừa mặt xong thì tàn bộ một chút rồi ăn sáng chuẩn bị đi học cùng lúc đó Jennifer bất mãn lăn lộn ở trên giường. À thư viện hết chỗ ngồi rồi. Lần sau cậu dậy sớm hơn một chút là được. Mộc như Lam nói nhẹ nhàng, ra hiệu cho Zen nhỏ tiếng lại để lê dạng còn ngủ. Vừa mới khai giảng thôi đó. Biết thế lúc đăng ký nguyện vọng mình chọn bạch đế cho rồi Jennifer lầm bầm. Cô cứ thường chuyện Harvard 4 giờ sáng hết chỗ trong thư viện chỉ là nói quá lên. Bây giờ đã được tận mắt chứng kiến. Mộc như Lam đã thay quần áo xong, vừa đi đánh răng rửa mặt thì Jennifer ở ngoài sực nhớ ra. Mình nhớ mình gặp Lan ở đâu rồi? Ở học viện Bạch Đế đó. Ngặt nỗi Mộc Như Lam đã đi vào nhà vệ sinh mất rồi, Jennifer Hiếu Kỳ cũng muốn vào theo nhưng lại bị tin nhắn điện thoại làm phiền cô đọc tin nhắn, sau đó hét toán lên rồi chạy thoát ra ngoài. Mộc Như Lam định đi ăn sáng với Jennifer nhưng vừa ra khỏi WC thì đã không thấy Jennifer đâu nữa cô đành tự mình đi. Giọt sương mai rũ xuống nơi đầu lá, đợi mặt trời ló dạng để được tỏa sáng rực rỡ. Mộc Như Lam rời khỏi Harvard nhát đi đến nhà ăn sinh viên gần nhất. Trong nhà ăn đã có không ít người nhưng không khí lại khá trầm tiếng nói chuyện cũng rất nhỏ có người cầm sách đọc như mất ăn mất ngủ. Tuy Mộc Như Lam không cố ý thu hút ánh nhìn của người khác nhưng điều đó dường như là bất khả thi với vầng hoa quang trời sinh của cô chưa kể đến chuyện hôm nay cô không hề đeo kính dâm hay đội mũ. Từng ánh mắt chích lên người Mộc Như Lam, đã quen bị người ta nhìn chằm chằm, Mộc Như Lam ung dung xếp hàng trọn bữa sáng thế nhưng những người đứng trước lại liên tục ngoái đầu nhìn cô, hệt như lúc Mộc Như Lam mới vào học viện Liêu Tư Lan cơ mà sau này khi họ đã quen với việc có một người như vậy trong trường rồi thì đâu lại vào đấy thôi. Bỗng nhiên, Mộc Như Lam nghe thấy một giọng nữ xa lạ nói tiếng chung. Là cô, V99, 2, đáp trả 2. Mộc Như Lam ngoảnh lại thì thấy có hai cô gái lạ mặt tay cầm khay đựng bữa sáng đứng cách đó không xa. Một người nhìn cô căm thức hình như là người vừa mới lên tiếng, người còn lại thì trông đầm hơn nhưng ánh mắt cũng sắc không kém. Sau vài giây quan sát Mộc Như Lam chắc chắn mình không biết bọn họ đoán chừng là cá mè một lứa với tần phá phong thật chả hiểu nổi sao cô lại dính tới mấy người này. Thấy Mộc Như Lam không đáp tần tịch dương bực bội bước nhanh tới chỗ cô tần nhược liễu hơi do dự rồi cũng đi theo. Ê! Bị cầm hà dám làm lơ mình, mộc như lam cười, chứ cô muốn tôi nói gì đây, tôi đâu có quen biết cô, cái gì cô không biết tôi là ai tần tịch dương phát cáu, làm như không biết cô thì nên đi nhảy lầu cho rồi. Không ngờ cô lại hóa ra cô không biết tôi à, tần tịch dương gãi đầu cười ngượng ngùng, phì, mộc như lam bật cười cả gương mặt cô như sáng lên, đôi mắt cong cong tựa hai vầng trăng khuyết tần tịch dương nhìn mà ngẩn ngơ. Chết chết tiệt, giống nữ thần quá, dương dương. Tần Nhược Liễu nhỏ giọng gọi kéo hồn viết Tần Tịch Dương trở lại thân xác. Nhận ra mình vừa bị Mộc Như Lam mê hoặc Tần Tịch Dương sụ mặt. Mụ phù thủy xấu xa này, không được ếm bùa tôi, còn lâu tôi mới thích cô nhé. Hừ, Tần Nhược Liễu nhíu mạch sau quay sang cười ôn hòa với Mộc Như Lam. Dương Dương không cố ý cậu đừng để bụng, Mộc Như Lam nhách môi không đáp thấy vậy Tần Tịch Dương lại sửng cổ lên. Sao nào, cố ý kiến cái gì? Phải bị Tần Nhược Liễu nhéo một cái rõ đau thì Tần Tịch Dương mới miễn cưỡng ngậm miệng lại, cô ta lấy mĩa xiên nửa miếng trứng trên khay nhét vào miệng, vừa nhai vừa bẳng trợn trừng Mộc Như Lam, hừ, đổ xấu xa. Tần Nhược Liễu lấy từ trong cuốn sách triết học ra quyền kịch bản bị Mộc Như Lam bỏ lại ở nhà hát mỉm cười bảo Đây là kịch bản cậu để quên ở nhà hát anh trai mình bảo mình mang tới cho câu tụi mình đều là sinh viên năm nhất mà. Mộc Như Lam chỉ nhìn lướt qua rồi tiếp tục nối vào hàng người đang ngắn dần đi. Nó không phải của tôi. Tần nhược liễu nhất thời không biết đáp thế nào, nhìn đám đông đằng trước cô ta chợt nói to bằng tiếng Anh. Vì bị phân vai phù thủy nên cô chê à. Cô muốn vai công chúa đến vậy sao? dứt lời, một cô gái theo dõi họ nãy giờ lập tức hẩm hực đi tới cả căn tin xôn xao thiên kim tiểu thư của nhà đầu tư lớn nhất nhì Harvard được ngầm xưng là công chúa điện hạ không ai ở đại học Harvard dám động chạm cô ta. Mộc Như Lam nhận ra đây chính là người đóng vai công chúa trong câu lạc bộ hôm qua. Cô ta khá cao thêm đôi giày cao gót là ngót 1m8, vóc dáng rất đẹp, có thần thái kiêu hãnh đặc trưng của đại tiểu thư nhà giàu. Cô ta hùng hổ đi đến trước mặt mộc như lam từ trên cao nhìn xuống, mày cau lại thức tối. Cô muốn cướp vai của tôi. Tần Nhược Liễu lập tức giải thích. Molly đừng lo anh mình đã bảo chỉ có cậu mới đóng được vai công chúa, nhưng mà hình như cô bạn này chỉ thích vai công chúa, không chịu vai phù thủy. Ha! Molly đắc ý bật cười cầm kịch bản trên tay tần nhược liễu nhét vào tay Mộc Như Lam. Cô phải đóng vai phù thủy. Vai công chúa là của tôi. Biết điều một chút đi. Phải nghe lời thì mới có giòi ăn Molly đột nhiên thốt ra một câu tiếng trông sứt sẻo. Mộc Như Lam bất lực bạch liên hoa nào cũng khôi hải thế này thì lấy đâu ra hứng mà đáp trả. Để ý thấy nụ cười trào phúng của tần nhược liễu, Mộc Như Lam nhíu mảnh nhận lấy kịch bản. Thôi được tôi diễn, nhưng sẽ theo kịch bản của tôi. Mao Ly hớn hở vinh mặt như một ả nữ hoàng vừa thắng trận, gõ gót giày lộc cuộc bước đi. Tần Nhược Liễu và Tần Tịch Dương cũng hứng chí bỏ đi, Tần Tịch Dương còn ngoái lại lẻ lưỡi với cô. Cầm kịch bản, Mộc Như Lam đi lên chọn món ăn, từ chối lời mời của một sinh viên lạ mặt rồi tự tìm bàn ngồi ăn. Đang ăn sáng trong yên lặng thì bỗng nhiên có một bóng đen đổ xuống, Mộc Như Lam ngẩn đầu, một nam xinh đẹp như tượng tạc đang đứng trước mặt cô, mái tóc màu đậm, đôi mắt xám nhạt mang dòng máu ý, bình lặng tựa mặt biển phủ sương. Sự xuất hiện của chàng trai này khiến xung quanh Mộc Như Lam không giữ được bình tĩnh, tiếng thì thầm bàn tán vang lên khắp tứ phía, nhiều nhất là từ các nữ sinh. Có chuyện gì không? Mộc Như Lam cười hỏi. Sau bữa sáng đến hội sinh viên gặp tôi, giọng nói xa xăm tựa như phát ra từ chân trời bao la. dứt lời anh ta bỏ đi, không nhìn Mộc Như Lam thêm chút nào nữa. Ngày đầu tiên khai giảng, xảy ra rất nhiều chuyện. Mộc Như Lam tiếp tục ăn sáng, không mấy để tâm đến Mosque. Ăn sáng xong, Mộc Như Lam dựa vào bản đồ đi tới chỗ hội sinh viên. Ở đây không phải là học viện lưu Tư Lan, cô cũng không còn là hội trưởng hội học sinh nên cần biết điều một chút và lại đối phương là hội trưởng hẳn hoi chứ không phải thành phần như Tần Phá Phong. Hơn nữa cô cũng tò mò muốn biết vì sao một sinh viên năm tư như anh ta lại đích thân đến đây gặp mình. Nhắc mới nhớ Tần Xuất Vân từng khuyên cô tránh xa MOSS thì phải. Coi bộ cuộc sống đại học sẽ thú vị lắm đây, nhiều người kỳ lạ thế này, sẽ dẫn đến rất nhiều chuyện kỳ lạ. Đi hơn 20 phút mới tới trụ sở hội sinh viên, đó là một khu nhà cổ kính lát gạch màu xám tựa như tòa tháp giam cầm nàng công chúa. Dưới sự hướng dẫn của thành viên hội sinh viên, Mộc Như Lam đến trước cửa phòng làm việc của hội trưởng, cô gõ gõ cửa từ bên trong truyền ra tiếng của Moss. Mời vào, khẽ đẩy cửa ra, Mộc Như Lam thấy Moss đang ngồi ở bàn công tác tay cầm bút máy chuyên tâm làm việc. Lát sau, anh ta ngẩn đầu nhìn thẳng vào Mộc Như Lam. Cô đề nghị với trường rằng người hướng dẫn cô phải là tôi. Moss lạnh nhạt hỏi, Mộc Như Lam ngẩn ra anh ta đang nói cái gì vậy? Moss nhìn cô, môi hơi nhét lên, ánh mắt đanh lại tựa như sương mù cuồn cuộn trên mặt biển. Mộc Như Lam cố gắng nhớ lại, sau đó mới tròn mắt ngắc nhiên. A anh là sinh viên xuất sắc nhất của ngành luật. Mộc Như Lam nhớ ra rồi, ba ngày trước khi khai giảng, cô tới trường chọn giảng viên nhưng không có ai làm cô hài lòng, từng được ai đích thân dạy dỗ nên cô đã trở nên khó tính, vì thế cô nói. Giảng viên nào cũng xuất sắc nên tôi không biết phải chọn ai. Hay là thế này, tôi muốn có một hướng đi khác biệt để tiếp thu tri thức tốt hơn, dù gì các lớp sau khai giảng cũng sẽ có giảng viên chuyên môn, vì vậy tôi muốn được đàn anh hoặc đàn chị xuất sắc nhất ngành pháp y giảng dạy có được không? Lần đầu tiên có người không muốn giáo viên mà lại muốn học sinh dạy mình, lúc đó trường không đồng ý ngay vì chuyện này cần có sự đồng ý của người trong cuộc, Mộc Như Lam gần như đã quên bẵng đi, vậy mà bây giờ. Cô thất vọng lắm sao? Moss một tay chống cầm chiếc bút màu đen đi chuyển giữa những ngón tay. Anh đồng ý chỉ bảo tôi sao? Mộc Như Lam không trả lời mà chỉ hỏi, "Cô gái thông minh." Đôi mắt Moss sánh lên vẻ tán thưởng, đoạn anh ta cúi đầu tiếp tục đọc tài liệu. Mỗi buổi chiều sau khi tan học tới đây gặp tôi. Được, Mộc Như Lam mỉm cười trả lời rồi đi ra ngoài. Anh ta sẵn sàng dạy thì đương nhiên cô cũng sẵn sàng học. Cô chưa bao giờ từ chối cơ hội mài sắc món vũ khí của mình, cho dù người dạy có là ma quỷ đi chăng nữa, đến ai cô còn dám học thì Moscow là gì. Mộc Như Lam chạy từ trụ sở hội sinh viên về trường y, xém tí nữa đã muộn học. Lớp của cô có tổng cộng 30 sinh viên, nam nhiều hơn nữ tính cả Mộc Như Lam cũng chưa được 7 bạn nữ. Ngành pháp y áp lực rất nặng nên hiếm có con gái chọn học ngành này, thường thì cuối cùng họ đều chuyển qua những ngành gần hay thậm chí là không liên quan. Với tình trạng nam nhiều nữ ít, nữ sinh chỉ cần hơi xinh đẹp là sẽ được ái mộ ngay, chưa đến 2 tiết mà Mộc Như Lam đã trở thành hoa khôi của lớp. Sau bài phát biểu đại diện tân sinh viên ngày hôm qua, trên bảng xếp hạng các hotboy hotgirl mà người Âu Mỹ chiếm đa số đã có thêm ảnh chân dung của Mộc Như Lam, chém chệ ngay vị trí thứ 2, chẳng mấy chốc cô đã trở thành người nổi tiếng. Ừ. Hòa khôi số 1 là Molly Maison, đúng là đi đến đâu gây họa đến đó. Tần phá phong nhai nhai sơ âm dương quái khí nói, ngay lập tức có một nắm đấm đáp ngay xuống đầu hắn. Im đi, buồn ào quá, tớ đang bực mình đó. Vino quát tóc tai bù sung, cậu vẫn còn muốn xin vào đó nghiên cứu hả? Tần phá phong ăn tiếp một trái sơ khác rồi nhổ hạt ra phùn phụt. Thằng cha viện trưởng kia làm tớ tức chết được, tức chết được. Vino tức tới độ đầu bốc khói cái tên am ông kia đã từ chối hơn chục tờ đơn xin của hắn. Bị từ chối hơn chục lần rồi mà còn chưa bỏ cuộc à cậu cố chấp vừa thôi. Thế mới nói hồi trước chọn ngành tâm lý làm gì, đằng nào lão đại cũng không cho cậu khám. À mà cậu đổi đối tượng nghiên cứu khác là được chứ gì. Tần phá phong tiếp tục ăn cầm điện thoại xóa hình mộc như lam trong diễn đàn, hừ càng thấy cô ta nổi tiếng hắn càng khó ở. Vino xù lông, cái gì? Đổi người khác đùa à? Đây là luận văn tốt nghiệp của tớ. Phải oanh động thế giới. Ngoài Han gia thì bài nghiên cứu về tên nào cũng có trên báo hết rồi. Là sinh viên năm tư ngành tâm lý học ở Đại học Harvard, Hino là một tên đại cứng đầu cứng cổ. Thằng cha mông kia cứ từ chối đi, hắn vẫn còn hẳn một năm để đấu tranh. Hắn sẽ tiếp tục gửi đơn đến khi được đồng ý mới thôi. Phiền chết tên kia luôn. Tần phá phong mặc kệ hắn, ôm di động ngồi xóa lia lia, bao nhiêu bình luận khen ngợi cũng xóa đi hết tuy khiến nhiều người là ó cơ mà kệ cha nó. Cậu đang làm gì đấy? Vino đi tới, thấy bạn thân đang làm gì thì biểu môi. Sao cậu chơi thiếu đạo đức thế? Đừng có lắm chuyện rảnh không? Xóa phụ tớ với, ok ở đâu, xóa ai đây? V 99, 3, đáp trả ba Sóng nối từng cơn lăn tăn trên bờ biển cuối cùng vỡ tan thành những đóa bọt trắng rồi biến mất như chưa từng xuất hiện. Vài ba con ốc mượn hồn theo sóng dạt lên giải cắt chúng vội vàng bò về dòng nước để rồi một lần nữa bị đẩy trở lại bờ. Có dấu chân ai trải dài trên bãi biển vắng ngắt ánh hoàng hôn rực lửa in xuống làn các chiếc bóng nghiêng nghiêng của một người đàn ông. Mặc khiêm nhân đứng nhìn hai căn biệt thư cách đó không xa. Ở một đất nước theo chủ nghĩa tư bản quyền tư hữu tài sản được pháp luật bảo vệ rất tốt công dân có quyền tư hữu vĩnh viễn với nhà cửa và đất đai mà mình đã mua hợp pháp. Vì thế, một trong hai căn biệt thự này thuộc sở hữu của Mạc Gia. Ở đây không khí nóng bức được gió biển xua đi cả cái nắng gai gắt của California cũng dịu đi rất nhiều, là một nơi tuyệt hảo để đến nghỉ mát thư giãn nếu không có tin đồn rằng ở đây từng xảy ra một vụ án biến thái giết người kinh hoàng. Nghe nói hai căn biệt thự này là do một cô gái xây cho mình và cho cha mẹ. Cô ấy muốn sống tự lập nhưng cũng không muốn xa cha mẹ nên đã thuê người xây hai căn biệt thự gần nhau. Lúc chuẩn bị mua nhà, ba mặc thấy không cần phải mua đến hai căn, hơn nữa có hàng xóm kế bên cũng tốt, vì thế chỉ mua một căn. Đó chính là khởi đầu của cơn ác mộng mặc ra, và cũng là khởi đầu chấp niệm của mặc khiêm nhân. Mặc khiêm nhân chưa bao giờ quay lại nơi này, suốt mười mấy năm qua, hôm nay là lần đầu tiên. Hắn thả bộ đến căn biệt thự thuộc về mình, đài phun nước trước cửa này đã bị gió biển thổi cạn sau một thời gian dài, thay vào đó là một lớp bụi dày. Hàn đẩy nhẹ cửa, một cơn gió thổi vào làm bụi bảm trong nhà bay tán loạn. Mặc khiêm nhân đứng đợi một lát rồi đeo khẩu trang đi vào. Cảnh tượng bên trong vẫn không hề thay đổi, chiếc sofa bị rạch nát bởi dao chiếc ghế dựa đổ nghiêng cùng chiếc bàn trà nằm tròng chơ trên đất. Thậm chí trong tủ lạnh vẫn còn trái cây và thức ăn đóng hộp đã hết hạn nhiều năm, ngoài ra còn có những mảng máu khô đóng bụi, những mặt thường gồ ghề, và cả sợi dây thừng đã từng xiết chặt tay chân hắn. Dường như các bụi đã ngưng đọng mọi thứ vào khoảnh khắc ấy và khảm chúng xuống thật sâu, dù có ai mang thứ gì đi thì dấu tích ngày hôm đó vẫn hiện rõ mồn một. Căn nhà này là tài sản của mặc ra nên không có ai khác giúp họ dọn dẹp còn họ thì đã chọn cách lãng quên nó. Yên lặng bao trùm, ánh chiều tà hát qua khung cửa sổ, dọi vào căn nhà cô tịch hoang vắng. Hắn đứng đó cảm thấy như được quay về 15 năm trước khi hắn vẫn còn là một cậu bé chói gà không chặt hay nút sau tấm lưng gầy của bố, được bố hết mực bảo bọc. Chợt bóng tôi ấp đến, hắn cúi đầu tóc mái che đi cảm xúc trong đôi mắt đen, đến khi ngẩng lên thì còn lại chỉ là vẻ lạnh nhạt bàng quan trước mọi sầu khổ. Hắn thờ ơ nhìn cái góc phòng nơi cậu bé mang đôi mắt giống hắn đang bị trói chặt người nó run lên bần bật mặt ràn rụa nước mắt hắn lạnh lùng rời mắt đi, tiếp tục bước về trước. Quá khứ đó, đối với hắn chỉ là một tấm gương đã vỡ tan thành. Hắn sẽ không bị quá khứ đánh bại, không ai có thể cuột ngã hắn kể cả chính hắn. Từng dấu chân in xuống mặt sàn đầy bụi, hắn đi lên tầng 2, một vết máu mới tinh đập vào mắt sau một hồi ngập ngừng, hắn lần theo vết máu lên tầng 3. Xung quanh im lặng như tờ tiếng bước chân của hắn cũng khẽ khàng vô cùng. Đứng trên cầu thang, mặc khiêm nhân ngẩn đầu nhìn máu chảy xuống từ mặt sàn tầng 3. Ngay trước đầu cầu thang lên tầng 3 là một xác chết lõa thể bị đóng đinh vào thánh giá giống như giê máu từ cổ họng cô gái chảy lỏng tỏng xuống sàn, chỉ một chút nữa thôi, chất lỏng sành sạch và ngọt ngào ấy sẽ chạm vào đôi giày của mặc khiêm nhân. Mặc khiêm nhân nhấc chân bước lên phần sàn không bị dính máu. Đứng trước thi thể, hắn đeo vào đôi găng cao su vừa lấy từ trong túi rồi nhẹ nhàng nâng đầu cô gái lên, bấm mạnh vào má để cô ta mở miệng quả nhiên sâu trong khoang họng có một mảnh giấy. Hắn lấy tờ giấy ra trên đó viết một bài thơ tiếng Anh chứa chút ít thông tin. Sau mười mấy năm chờ đợi cuối cùng hắn cũng nhận được lá thư mời chết chóc của tên thủ phạm, để xem lần này ai mới là kẻ phải chết. Lạnh lùng nhìn thi thể vô tội bị dùng làm mồi câu, hắn lấy di động gọi FBI tới xử lý. Kẻ thích trò chơi kiểu này, đảm bảo không phải hạng vừa. Đây là một vụ giết người nhắm vào mặt khiêm nhân, hung thủ muốn dẫn dụ hắn. FBI tỏ ra khá bất mãn khi biết Mạc Khiêm Nhân là nguyên nhân khiến người vô tội bị sát hại, yêu cầu hắn phải cấp tốc phá án trong tối đa là một tháng. Tôi sẽ giải quyết vụ này. Mạc Khiêm Nhân nói đoạn rời khỏi văn phòng FBI, giọng điệu vẫn lạnh lùng như mọi khi nhưng lại khiến người ta có cảm giác lần này hắn sẽ không dừng tay cho đến khi nhiến nát được tên hung thủ. Smith mở cửa xe Mạc Khiêm Nhân rồi lái xe đến bệnh viện tâm thần Coen. Nhìn Mạc Khiêm Nhân nhắm mắt tựa lưng vào ghế, Smith không khỏi lo lắng. A mong, cậu không sao chứ. Kẻ thù giết cha hắn đã lộ diện hơn nữa gã còn muốn chơi trò đuổi bắt với hắn. Mặc khiêm nhân hơi hé mắt để lộ ánh nhìn lạnh buốt Tìm Smith thịt một cái cộng tác và lái xe miễn phí cho mặc khiêm nhân đã lâu, Smith cũng phần nào hiểu tính tình của hắn. Mặc khiêm nhân gần như là người vô cảm, vẻ bàng quan luôn thường trực trên khuôn mặt hắn, tựa hồ thế giới này không hề tương xứng với hắn. Vậy mà bây giờ chẳng lẽ hắn đã bị kích thích? A mông cậu. Tôi sẽ biến mất trong hai tháng. Mặc khiêm nhân nói, tuyệt đối không được cho bất cứ ai biết nơi ở của tôi. Smith tròn mắt rốt cuộc hắn định làm gì. Anh bảo vệ cho cô ấy. Mặc khiêm nhân nhìn ra cửa sổ, đôi mắt đen nhánh như hòa vào màn đêm, không biết từ khi nào hắn đã có một người mà hắn không thể để mất. Cô ấy là ai khỏi nói cũng biết thế nhưng Smith vẫn lo. Rốt cuộc cậu định làm gì? Đừng có mù quáng vì thù hận rồi gây chuyện gì tay trời nhé. Mặc khiêm nhân nhắm mắt lại, lông mi phủ lên làn da tái nhợt hai bóng đen nho nhỏ. Khi đôi mắt sắc bén đã khép lại, vẻ thanh nhã của hắn khiến người ta khó thể tưởng tượng được sự cường đại bên trong. Sau 4 giờ chiều mới hết tiết cuối, giảng viên đứng trên bục giảng bài còn Mộc Như Lam thì ngồi dưới làm bài tập riêng. Chương trình học của năm nhất hầu như đều là kiến thức căn bản, mà mấy cái đó Mộc Như Lam đã tự học hồi năm 3 cao trung rồi. Đại học học theo hệ thống tín chỉ Mộc Như Lam có thể tự phân phối chương trình, vì vậy cô đã đăng ký thêm vài môn kỳ sau, phải học trước thì mới tốt nghiệp sớm được. Còn chuyện làm luận văn, đợi tới đó hẳn hay. Mộc Như Lam định đi đến chỗ hội sinh viên nhưng vừa mới ra khỏi cổng trường y thì đã chạm mặt Tần Tịch Dương, Tần Nhược Liễu và Tần Suất Vân. Sao hồi chưa cô không đến nhà hát? Tần Xuất Vân không vui, trang phục đã được chuẩn bị xong, sân khấu cũng đã giàn dựng đâu vào đấy, vậy mà Mộc Như Lam lại dám cho bọn họ leo cây. Chị đừng giận mà, tần nhược liễu nhìn thoáng qua Mộc Như Lam. Có lẽ là bạn Mộc bận quá chắc ngôi vị đứng đầu cả nước làm bạn ấy vất vả lắm. Ôi trời, lại nữa, lại là cái thể loại độc địa thích thêm mắm dặm muối châm ngòi ly rán người khác. Mộc Như Lam gật gật đầu. Tôi bận lắm, bận bịu không phải là lý do để cô cho bọn tôi leo cây. Tần xuất vân càng cao tiết hơn, sao nó dám tỉnh bơ như thế. Tôi cứ cho các người leo cây đó. Mộc Như Lam nghiêng đầu cười vô tội. cô Không chỉ hôm nay mà cả ngày mai lẫn ngày mốt tôi cũng sẽ không đi tập diễn. Cô không chịu thì cứ mời người khác đóng, ok. Mộc như Lam vừa nói vừa cười tần suốt vân tức đến mức đầu bốc khói tần nhược liệu cắn môi tần tịch dương thì lại hơi hơi thấy nể không. Còn lâu mình mới nể, mình cũng rất tức. Tần Xuất Vân không biết phải đáp trả ra sao, bọn họ vốn muốn bôi bác Mộc Như Lam nên mới cho cô đóng vai phù thủy, vai phù thủy trong kịch bản của họ đảm bảo ghê tờm tới độ khiến khán giả muốn quăng trứng thối, nào ngờ con cừu này dám chơi họ như thế. Tức chết mất, Mộc Tiểu Thư không thấy mình làm vậy là quá đáng à. Tần Nhược Liễu cao mày, có hả, Mộc Như Lam vẫn nhìn bọn họ mà cười, chính điều này càng làm họ khó chịu hơn. So với hành động hà hiếp một cô gái yếu ớt của các người tôi tự thấy mình còn thua xa. Có người dừng chân cách đó không xa. Ồ, hóa ra không phải là một con cừu nhu nhược mà là một cô mèo hung hăng. Tần phá phong không biết ở đâu chui ra, định bá cổ mộc như lam nhưng cô đã kịp lùi sang hai bước làm hắn chụp hụt. ấy thế mà tần phá phong không hề tỏ ra lúng túng, hắn đốt tay vào túi rồi hiếp mắt cười tỉnh rụi. Ai bắt nạt tiểu thiên sứ đáng yêu thế này? Hừm, cái kiểu mèo khóc chuột này đúng là buồn nôn. Mộc như lam cười nhạt dần, ai nhìn vào cũng biết cô không vui. Nói tóm lại, hoặc là các người tìm người khác đóng vai phù thủy còn không thì đừng có ra lệnh cho tôi. Độ cười của Mộc Như Lam tắt hẳn, khí thể nghiêm nghiêm của hội trưởng hội học sinh Lưu Tư Lan toát ra, đôi mắt trong trèo không còn ấm áp như trước nữa. Tôi đã quen đứng trên cao, vậy nên tôi rất xem thường những thành phần hạ đẳng suốt ngày ảo tưởng về vị thế của mình. Đừng thấy cô tốt tính mà tưởng cô ngốc ý xấu của bọn họ rõ rành rành ra đó, ai mà chẳng biết. Nguyên tắc của cô là người ta kính cô một thước, cô kính lại họ đúng một thước. Lũng Ngô xuẩn, Mộc Như Lam quay lưng đi tới chỗ Moss không biết hắn đã khoanh tay đứng đó nhìn họ từ bao giờ mà kệ những kẻ đang á khẩu trước lời lẽ sắc bén của cô. Nhìn Mộc Như Lam, Moss nở một nụ cười khích lệ hiếm thấy. Khá lắm, cảm ơn, Mộc Như Lam cười, đi thôi, Moss đi trước Mộc Như Lam theo sau trông có vẻ chậm nhưng thật ra cô không hề bị tụt lại. Moss thấy thật thú vị, nhớ lại câu Mộc Như Lam nói lúc nãy anh ta càng không kiềm được nụ cười, đôi mắt xám ánh lên vẻ thâm thúy. Cô gái kiêu ngạo này, chẳng lẽ cô không biết nói thế sẽ càng làm chúng muốn lôi cô xuống buồn hơn. Đến khi bóng dáng Mộc Như Lam và Moss mất hút sau góc ngoặt thì mấy người tần ra mới hoàn hồn à không, trừ tần tịch dương, cô nàng tròn mắt ngơ ngác dáng vẻ hồi nãy của Mộc Như Lam sao mà ngầu quá đi. Cô ta đi chung với Moss đấy hả? Sắc mặt tần xuất vân rất không tốt. Đúng là Moss đấy, tần phá phong hờ hững đáp. Hắn tháo kính xuống hà vài hơi vào chồng, mắt tué lừa căm thù, được lắm con ả này dám chọc tức hắn. Rõ ràng nó mới là kẻ phải bỏ dưới đáy, được đứng trên cao chỉ là nhờ ăn cướp của người khác mà thôi. Nó dựa vào cái gì mà dám nói câu đó? Mẹ kiếp, cô ta không coi lời mình ra gì cả. Chán tần xuất vân nổi gân xanh, hiếm lắm cô ta mới có ý tốt cảnh báo mộc như lam tránh xa mót ra, vậy mà nó lại tự chui vào chỗ chết. Thôi được cô ta thừa nhận thực ra cũng không phải là mình có ý tốt gì, chỉ là sợ mộc như lam ngủm nhanh quá, bọn họ chơi không đã. Người ta vốn dĩ đứng ở trên cao tần nhược liễu nhẹ nhàng đổ thêm dầu vào lửa, khỏi cần nói cũng biết vế sau chính là đời nào chịu nghe lời chị. Nhìn mọi người thế này, tần tịch dương bỗng nhận ra dường như mình không thương anh chị em cho lắm, bọn họ bị chọc tức phát điên mà mình lại thấy mộc như lam thật ngầu, vì vậy bèn xiết tay nói hồng hồn. Anh chị em mình không phải hạng hạ đẳng, trừ nhược liễu ra. Vừa đắc ý chưa được mấy giây tần nhược liễu nghe vậy thì sầm mặt cô ta nghiến răng tất cả đều xuất thân từ cùng một cô nhi Việt thế quái nào bọn họ thân thiết với nhau mà lại trừ cô ta ra. Thế nhưng tần phá phong và tần xuất vân lại không thấy tần tịch dương nói có gì sai, một người nửa giận nửa cười ôm tần tịch dương vò đầu, người còn lại thì trừng mắt ý bảo em đi chỗ khác chơi đi, đừng có ở đây ham vui. Moss dẫn mộc như lam vào trường y, trường y rất rộng, mộc như lam quẹo trái quẹo phải một hồi mà chóng cả mặt. Hành lang đích đến của họ gây cảm giác lạnh lẽo như thế có hàn khí không ngừng tuôn ra từ mỗi căn phòng, mộc như lam không khỏi nổi ra gà. Thần sát của Moss vẫn rất bình thản, anh ta nhẹ nhàng mở cửa căn phòng cuối cùng, một luồng khí lạnh phả vào mặt hai người, sau đó đập vào mắt là những thi thể ngâm trong bình chất lỏng. v bạch đế 1 trong trường y đương nhiên không thể thiếu vật liệu và dụng cụ, đây là những đồ dùng học tập hoàn toàn hợp pháp. Mộc Như Lam nhìn từng thi thể ngâm trong dung dịch formalin có hơi bất ngờ khi Moss cho cô tiếp xúc với những thứ này ngay từ đầu. Không chỉ giới giáo dục Trung Quốc mà cả trong giới giáo dục Mỹ cũng có rất nhiều người biết đến thành tích của cô. Nếu cuộc thi nào cô cũng đạt điểm tối đa thì tự học hẳn đã là một chuyện quá quen thuộc với cô. Thấy Mộc Như Lam không có vẻ gì là hoảng sợ đôi mắt sáng của mó sánh lên vẻ tán thưởng. So với những kẻ hữu danh vô thực anh ta thích người có thực lực và danh tiếng song hành hơn. Mộc Như Lam không đáp mà chỉ quan sát một thi thể khỏa thân lơ lửng trong bình dung dịch Formaline. Chắc cô đã tự học xong chương trình nhập môn rồi, có gì không hiểu không? Cũng không, đi được vài bước Moss quay đầu lại thì thấy Mộc Như Lam vẫn đang khom lưng nhìn cái xác trong bình dung dịch như một đứa trẻ hiếu kỳ nhìn món đồ chơi mới trông vừa đáng yêu vừa hơi kỳ dị. Anh ta bèn lên tiếng, lại đây, bấy giờ Mộc Như Lam mới đứng dậy đi qua. Moss dẫn Mộc Như Lam vào sâu hơn, ở đó có một loạt bàn giải phẫu, giá đèn, giao phẫu thuật, VV bê. Ngoài ra còn có hai cái xác được đặt sẵn trên bàn giải phẫu. Moss đưa cho Mộc Như Lam một đôi găng tay cao su rồi vừa đeo găng phần mình vừa nói. Trước khi tan học tôi đã nhờ giảng viên môn giải phẫu từ thi chuẩn bị chúng. Mộc Như Lam gật đầu rồi đeo găng vào. Nhận lấy con dao giải phẫu mà Moss đưa cho cô cảm thấy anh ta hoặc rất tin tưởng vào năng lực của cô, hoặc có yêu cầu rất cao đối với người theo học, và hiển nhiên sự thật là vế sau, cũng may người theo học là cô chứ sinh viên bình thường ai mà chịu nổi ngày đầu tiên đi học đã phải giải phẫu từ thi thật. Không có quá trình làm quen mà cũng chẳng có kiến thức căn bản. Trên bàn giải phẫu nằm một cái xác phụ nữ đã không còn tóc mộc như Lam đứng cùng hướng với Moss để tiện cho việc học tập. Thấy mộc như Lam cầm dao giải phẫu không chút run tay, Moss nhướng mẩy, vốn anh ta còn thắc mắc sao cô lại chọn học ngành pháp y nhưng bây giờ xem ra cô bẩm sinh đã hợp với công việc này. Có người học một hai năm lý thuyết mà lần đầu cầm dao còn run lầy bầy, cô gái này thì ngược lại mới chỉ có 17 tuổi. Còn dao giải phẫu quay một vòng giữa những ngón tay thon dài, dễ dàng hấp dẫn ánh mắt người đứng xem. Tôi chỉ làm một lần. Dứt lời, Moss cầm dao từ từ rạch lên bụng cái xác. Mộc Như Lam tập trung quan sát kỹ thuật của Moss rất điêu luyện mới nhìn còn tưởng là pháp y chuyên nghiệp. Anh ta vừa làm vừa giảng. Đây là một thi thể không người nhận được phát hiện ở ngoại ô vào năm ngoái. Cuối cùng người ta đành để cô ta làm nên cống hiến lớn nhất đời mình trở thành một viên gạch đóng góp cho tiến bộ của nền y học nhân loại. Một cách đầy thành thảo Moss lấy từng cơ quan nội tạng ra. Lồng ngực bị lõm chứng tỏ trước khi chết ngực đã bị va đập mạnh. Đây này, đồ cong bề mặt phổi bất thường. Nhưng đây không phải vết thương chí mạng, nhìn trái tim đi, đó là một trái tim bệnh. Có thể cô gái này đã vấp ngã trong lúc chạy trốn, ngực đập vào đá làm phổi bị thương, bệnh tim phát tác dẫn đến tử vong. Mộc như Lam lặng lặng quan sát bên dưới gương mặt bình tĩnh là khối óc đang vận động điên cuồng như một cỗ máy. Không giống ai, cái Moss dạy cô mới là pháp y học tuy cả hai đều đến từ trường y e. Harvard nhưng kiến thức và cách đối đãi cơ thể con người lại khác nhau hoàn toàn. Moss hơi nhìn sang. Vô tình chạm phải ánh mắt của Mộc Như Lam tim anh ta thịt một cái. Đây là lần đầu tiên anh ta bắt gặp một ánh mắt như thế này không, không phải lần đầu tiên kẻ mang ánh mắt giống cô lúc này cũng có, nhưng so với cô thì của chúng hung ác và xấu xa hơn. Ánh mắt khát vọng một thứ gì đó đến điên cuồng. Đối với Mộc Như Lam, tri thức chính là nhánh cỏ nơi bờ vực, là ốc đảo giữa sa mạc, là bạn đồng hành trên hành trình đối mặt với tử thần. Cô biết thứ gì có thể cứu mình nên luôn dùng hết sức bình sinh để đuổi theo nó, đến mức trở thành một chấp niệm không thể nào từ bỏ. Sao anh không làm tiếp? Mộc như Lam không khỏi lấy tay sờ lên mặt trên mặt cô dính gì à? Sao tự dưng Moss nhìn cô chằm chằm thế? Chẳng lẽ cô đã vô tình có biểu cảm gì kỳ quạc? Nhưng nãy giờ cô đâu có nảy ra ý tưởng ta ác nào đâu. Mó sàm đạm nhìn Mộc như Lam, đoạn anh ta tiếp tục. Khi giải phẫu não phải chú ý, dao rất dễ làm tổn thương não. Mộc Như Lam nhìn Moss lấy não ra, trông nó như một miếng thạch trái cây màu trắng khắc đầy hoa văn, lúc được đặt vào trong bình thủy tinh còn nảy đàn hồi vài cái. Moss không dậy từ đầu, ngay cả cách dùng dao cũng không hề bầy, dường như anh ta cho rằng Mộc Như Lam là một thiên tài đã nắm hết mấy thứ đơn giản này rồi, bọn họ nên đi luôn vào trọng tâm thì hơn. May thay Mộc Như Lam đã tự học trước kiến thức căn bản về giải phẫu học bằng không còn lâu mới theo kịp anh ta. Trời tối dần, đến khi Moss giải phẫu xong thì đã là 2 tiếng sau, anh ta cất giao hỏi Mộc Như Lam. Học được hết chưa, Mộc Như Lam nghiêng đầu. Không biết nữa, thử một chút xem, Moss đánh mắt sang cái xác còn lại, nó vốn là để cho Mộc Như Lam. Mộc Như Lam gật đầu đi tới chỗ cái xác kia, Moss thì cười găng chuẩn bị đi rửa tay sát trùng. Anh ta vừa cười găng vừa nhìn Mộc Như Lam làm, Mộc Như Lam cầm dao giải phẫu rất vững, cách cô nhẹ nhàng rạch lên ngực cái xác thật sự không kém anh ta ban nãy chút nào. Mosting ngạc dừng tay, chuyên chú dõi theo từng động tác của Mộc Như Lam. Anh ta không thể không thừa nhận, Mộc Như Lam thật sự là một thiên tài xứng đáng với kỳ vọng của Harvard, chỉ tiếp nhân tài ngành y này lại chọn theo học ngành pháp y. Nếu tốt nghiệp ngành pháp y thì cho dù có xuất sắc đến mấy công việc sau này của cô cũng chỉ có thể là pháp y hoặc giảng viên thỉnh thoảng tham gia điều tra vài vụ án hình sự. Nhu cầu về pháp y của xã hội là hữu hạn, vì vậy thành tựu cô có thể đạt được cũng hữu hạn nốt. Cứ loanh quanh bên mấy cái xác thế này, người học ngành Pháp y chưa bao giờ đạt được giải Nobel. Nhìn sang dân ngành y mà xem, số bác sĩ đạt giải thưởng y học nhiều không đếm xuể, rồi còn bao nhiêu người được đi vào lịch sử nhân loại nữa. Hai chuyên ngành chỉ khác nhau một chữ nhưng lại chênh lệch một trời một vực. Đưa tay vuốt môi dưới, Moss lên tiếng hỏi, cô còn học ngành nào khác nữa không? Ừm tôi định học chút y học lâm sàng. Cô thấy cách ai lấy hết nội tạng ra mà vẫn không làm nạn nhân chết khá là thú vị nên cũng muốn học thêm chút giải phẫu ngoại khoa và dược lý. Quả là một nhân tài nên đầu tư bồi dưỡng để sau này sử dụng. Moss gật gù nghĩ đoạn anh ta lấy một tấm thẻ từ ra đặt lên bàn giải phẫu. Nếu cô muốn học nhiều hơn thì từ giờ trở đi, mỗi tuần đến chỗ này một lần. Rứt lời liền xoay người bỏ đi, mộc như Lam nhìn qua tấm thẻ nhưng không thấy rõ là cái gì, bèn tiếp tục giải phẫu. Màn đêm bao trùm, phòng giải phẫu chỉ còn lại một người sống là Mộc Như lam Trong căn phòng tràn ngập mùi formalin, Mộc Như lam đứng quay lưng về phía những bình chất lỏng ngâm xác cô hơi nhét môi, ra chiều rất tận hưởng việc lướt lưỡi dao sắc lẻm trên cái sắc này, chỉ hiểm nó bị ngâm trong formalin quá lâu nên cảm giác có hơi thay đổi, thậm chí đến máu cũng chẳng còn. Tiếc thật, nếu là đồ tươi thì tốt biết mấy. Mặc khiêm nhân vừa tới bệnh viện tâm thần cô En là phi ngay lên lầu dọn đồ, rồi toát mồ hôi lo lắng đuổi theo hắn. À mông anh vội đi đâu thế? Khuya lắc khuya lơ rồi, vừa nhìn mặt là đã thấy chẳng lành cái bầu không khí khẩn trương như sắp ra trận này là thế nào à? Đi trà án, mặc khiêm nhân chọn nhanh mấy bộ quần áo cho vào túi sách rồi đi ra ngoài. Thật không, chỉ là đi trà án thôi à? Rồi bán tín bán nghi, hắn chưa bao giờ thấy viện trưởng đi trà án mà nhiệt tình như thế này cả tuy vẻ mặt vẫn lạnh nhạt vô cảm như mọi khi nhưng lần này lại có cảm giác gì đó rất khác. Mặc khiêm nhân phớt lờ rồi y, sách túi đi thẳng ra ngoài trượt hắn dừng chân ngoái đầu lại. Lau sạch sàn nhà cho tôi. Vì hắn đã đặt chân xuống sàn nên phải lau cho sạch cá đậu xanh rau mà hắn có mang dép trong nhà mà. Thôi, hắn cũng quen rồi. Chẳng qua là ngày ngày nhìn A Mông đối xử với Mộc Như Lam đặc biệt hơn hẳn, một cộng sự lâu năm như hắn thấy tổn thương nặng nề. Cơ mà coi bộ hắn nghĩ quá rồi, nhìn xem cái vẻ thản nhiên khó ưa thường ngày của A Mông vẫn còn đó, có lẽ lần này A Mông chỉ phấn khích hơn một chút mà thôi. Nghĩ vậy, rồi thả lỏng đi nhiều tà tâm được dịp dục dịch viện trưởng vắng mặt thì phó viện trưởng là to nhất, sau khi ai trốn thoát, hắn làm việc rất thận trọng, ngay cả quà gửi tới cũng không dám nhận bây giờ. Anh cứ việc cho người ta vào nghiên cứu bọn phạm nhân ở tầng 1 tiếp đi. Mặc khiêm nhân vừa đi vừa lạnh nhạt nói. Rồi còn chưa kịp cười thì đã nghe mặc khiêm nhân nói tiếp. Thể nào cũng có một nghiên cứu sinh giết chết anh thôi. Rồi khóc không ra nước mắt, có vẻ Han đã đánh hơi được chuyện gì hay ho nên bắt đầu dục dịch rồi. Nếu anh không muốn chết thì trước khi tôi về không được để hắn bước chân khỏi tầng 3 nghiêm cấm bất cứ ai đứng trước mặt hắn 3 giây. Han nhất định sẽ tức điên lên cho xem, Rồi lau mồ hôi quyết định sẽ không bao giờ lên tầng 3 nữa. Hắn không muốn nhìn thấy Han, ánh mắt của gã qua đáng sợ, lũ biến thái khác gây cho hắn cảm giác như mình là bữa cơm trưa, còn Han thì lại khiến hắn cảm thấy mình thua cả đống phân bò. Mà Han khi thức lên hắn thật sự không dám tưởng tưởng. Chiếc xe nhanh chóng rời bệnh viện tâm thần cô En, mặc khiêm nhân lạnh lùng nhìn con đường đen dài bất tận trước tay lái, ánh mắt sắc bén như có thể rạch đôi bầu trời. v 1002 Bạch Đế 2 Mộc như Lam ở lại trường y cả tối, cô thấy hứng thú với mấy cái xác trong đó nên sau khi giải phẫu xong đã nán lại mày mò một chút, nếu giảng viên trực không phát hiện đèn còn sáng và đuổi cô ra thì có khi cô còn chơi đến tận khuya. Mộc như Lam rời khỏi trường y thì mới để ý bụng mình đang ột ột biểu tình, giờ này tin chắc đã đóng cửa rồi, đành ra cửa hàng tiện lợi mua một cái bánh bao về gặm vậy. Mộc như Lam ngồi một mình trên đài phun nước vui vẻ đung đưa hai chân, cô ngẩn đầu nhìn nhìn bầu trời lốm đốm sao trăng, không khỏi nở một nụ cười dịu dàng. Thế giới này tê đẹp quá, xin được tỏ lòng cảm kích đến từng sinh linh đang tồn tại. Ngẫm kỹ lại thì trên đời đâu thiếu người khổ hơn cô, sao cô lại được trùng sinh nhỉ, không biết liệu trong biển người mênh mông kia còn có ai là người trùng sinh nữa không? Sau tất cả cơ hội được bắt đầu một lần nữa chính ân huệ lớn nhất mà thế giới này dành cho cô, vì thế cô không cầu có bàn tay vàng vạn năng như trong tiểu thuyết. Cô tin rằng phải có nỗ lực thì mới có thành quả. Ánh trăng sáng người đắp lên người Mộc Như Lam một lớp voan mỏng vô hình, nụ cười của cô chân thành đến thuần túy, nước bắn tí tách sau lưng, khúc xả nên những tia sáng lấp lánh. Mộc Như Lam cắn thêm một miếng bánh rồi tiếp tục nhấm nháp. Trên tòa nhà gần đó, Moss đứng đốt tay vào túi quần, đôi mắt xám dõi theo cô gái bên đài phun nước, không hiểu đang có cảm xúc gì. Lát sau, Mộc Như Lam bỏ rác vào thùng rồi trở về ký túc xá. Jennifer ngủ say không biết trời chăng gì, đã vậy còn đá chăn làm lộ hết bụng ra. Mộc Như Lam tiện tay đắp lại chăn cho Jennifer, sau đó phát hiện trên chiếc bàn cạnh giường mình có một cái cặp lồng cơm, cô bèn đi tới mở ra xem, bên trong là thức ăn vẫn còn ấm. Sau một chốc im lặng, Mộc Như Lam nói cảm ơn với Lê Dạng đang ngủ quay lưng về phía cô rồi ngồi xuống giường ăn cơm. Tuy đã hết đói rồi nhưng cô không muốn để phí thiện ý của người khác. Trên đời này liệu có được mấy người đối tốt với mi Được mấy người luôn luôn đối tốt với mi Vì vậy dù chỉ là một chút thiện ý, mi cũng phải biết quý trọng nha. Nghe thấy lời cảm ơn cùng tiếng nhai nuốt, Lê Dạng hé mắt vẻ mặt đầy phức tạp cô xếp chặt tấm chăn, một giọt lệ tràn khỏi khóe mi Ghét cô ấy. Thật ghét cô ấy, cô sẽ không bao giờ quên mình đã sung sướng ra sao khi biết Mộc Như Lam sẽ tới một trường đại học Mỹ xa xôi. Cô thích đoạn nhiều tích xuất từ hồi học sơ chung, vậy mà Mộc Như Lam tự dưng ở đâu nhảy ra cô ấy vừa giỏi vừa sinh, chẳng mấy chốc đã chiếm được trái tim của cả lớp ép. Vì ghen tị cô quyết giữ khoảng cách với Mộc Như Lam bằng mọi giá, một phần sợ mình trở thành thứ con gái ghen tuông mù quáng, một phần sợ mình bất chi bất xác thích cô gái này để rồi lâm vào cảnh tiến thoái lưỡng nan. Không thể hoàn toàn ghét ai đó là một chuyện vô cùng khổ sở. Cô cũng sẽ không bao giờ quên khi mà chàng trai nọ đứng dưới ánh trăng, đẹp như một đóa hoa lộng lẫy làm cô mê luyến, hắn nói. Em đi Mỹ chăm sóc Lam Lam giúp tôi đi. Tại sao lại là cô cơ chứ? Cô chưa bao giờ gần gũi với mộc như Lam, thậm chí còn cố để không xuất hiện trong cuộc sống của cô ấy, vậy tại sao lại là cô? Lê Giảng không biết dù gì cô cũng không thể kháng cự lại yêu cầu của hắn, chỉ đành sách hành lý đến đây, bất đắc dĩ phải quan tâm cô ấy, chăm sóc cô ấy. Ghét cô ấy, nhưng lại không thể hoàn toàn ghét, mộc như lam ngoái đầu lại, nhìn Lê Giảng một hồi như có điều nghi hoặc bỗng chiếc điện thoại đặt trong túi rung lên, thấy người gọi là mặc khiêm nhân, cô mỉm cười đứng dậy mở cửa đi ra ban công. Sao trễ thế này còn gọi cho em? Có chuyện gì à? Mộc Như Lam nhẹ nhàng hỏi, mặc Khiêm Nhân luôn nghĩ cho cô trước giờ hắn chỉ gọi điện vào những lúc chắc chắn không gây phiền cho cô thôi. Không có gì, giọng nói trong trẻo lạnh lùng của Mạc Khiêm Nhân truyền qua ống nghe. Mộc Như Lam chớp chớp mắt, anh đang ở trên xe, cô nghe thấy tiếng động cơ xe. Ừ, Mạc Khiêm Nhân ngừng một lát rồi nói tiếp, anh phải đi phá án, sẽ không liên lạc với em cho đến khi trở về. Bên Mộc Như Lam bỗng im lặng hẳn. Mặc khiêm nhân nghe tiếng tim mình đập từng nhịp căng thăng, bàn tay cầm lái không khỏi xiết lại. Một hồi lâu sau, giọng nói dịu dàng thường lệ lại vang lên. Nguy hiểm lắm sao, anh ổn, anh sẽ không gạt em chứ? Không đâu, ừm, mộc như làm cúi đầu nhìn bàn chân, cả hai cùng giữ im lặng, chỉ có tiếng thở nhẹ nhàng truyền qua ống nghe cho họ biết người kia vẫn còn cầm máy. Những lúc hai người ở chung, Mạc Khiêm Nhân cũng có đi phá án nhưng chưa lần nào hắn phải gọi điện báo cho cô chứng tỏ vụ án lần này nguy hiểm hơn bình thường và gần nhiều thời gian, Mạc Khiêm Nhân cũng có vẻ rất coi trọng nó. Mộc Như Lam nghĩ có khi nào liên quan đến hung thủ đã sát hại bố hắn không? Đừng chết nhé, Mộc Như Lam nói, nếu đã là chấp niệm của hắn thì cứ để chính hắn phá vỡ đi. Mạc Khiêm Nhân hơi ngẩn người, hắn bất xác nở một nụ cười hiếm hoi, đôi mắt lạnh nhạt dần say trong xúc cảm dịu dàng. Ừ, đêm tĩnh lặng trôi qua cùng ngàn sao lấp lánh tựa như ánh mắt thượng đế trông xuống trần gian. Một ngày nắng trói, sân khấu trong hội trường lớn được trưng dụng cho việc tập kịch. Đây là một vờ kịch cổ tích do câu lạc bộ kịch biên soạn, một ả phù thủy xấu xí độc ác đem lòng yêu cô công chúa xinh đẹp thiện lương. Với tâm lý vạn vẹo biến thái ả ta đã nảy ra một ý tưởng kinh tởm khiến công chúa mãi mãi ngủ say trong một chiếc hòm thủy tinh cùng với ả. Cuối cùng ả phù thủy bị hoàng tử chém chết Cầu huyết gì mà cầu huyết thế, mộc như Lam ngồi ghế khán giả xem người ta tập kịch trên sân khấu đang có một nam sinh diễn vai phù thủy thay cô cứ như cô chẳng liên quan gì đến vai này vậy tần Suất vân nhìn mà tức cảnh hông. Này qua biết bao nhiêu ngày rồi mà cô vẫn không chịu tập đến lúc diễn quên lời thoại thì sao? Tần Suất vân nén giận chất vấn, trí nhớ của tôi tốt lắm, mộc như Lam chẳng buồn liếc tần Suất vân lấy một cái. Đây không phải vấn đề trí nhớ. Diễn kịch trước toàn trường chẳng lẽ cô không căng thẳng à? Ngộ nhỡ làm hỏng cả vừa kịch thì sao hà Tần Suất Vân nhìn cái vẻ bình thản của Mộc Như Lam mà chỉ muốn Tần cho cô một trận? Vậy cô tìm người khác diễn đi. Mộc Như Lam tiếp tục chống cầm xem cuộc vui trên kia. Tần Xuất Vân tức phát run, Mộc Như Lam đã an chắc vai phù thủy rồi nên không còn sợ cách quái gì nữa. Cứ dùng chiêu tìm người khác đi là có thể dễ dàng khiến bọn họ im miệng. Mẹ nó, tên Tần Phá Phong chết bầm. Đây mà là con cừu dễ ăn hiếp á, cô ta là bà nội của họ thì có. Không riêng gì Tần Xuất Vân mà những kẻ hùa theo cô ta cũng khó chịu không kém, ngặt nỗi không ai dám động đến Mộc Như Lam, đây là Harvard chứ không phải Bạch Đế, tuy bọn họ có một vài đặc quyền nhưng không đến mức được phép gây sự lung tung. Tần Nhược Liễu vào nhà hát thấy Tần Xuất Vân bị Mộc Như Lam trêu ngươi như vậy thì nảy ra một ý. Chị Xuất Vân... Tần xuất vân nhìn sang, đang định lên tiếng trả lời thì bỗng bị tần nhược liễu kéo sang thì thầm gì đấy làm cô ta hết tròn mắt lại cao mày. Nhìn mộc như lam cô ta không nghĩ cách này thì có gì hả hê, mộc như lam cùng lắm chỉ là một con mèo có tí vút thôi, không cần phải phải làm đến mức đó. Tần nhược liễu dường như biết tần Suất vân nghĩ gì. chỉ à, cô ta phách lối quá thể đáng, con lỗi mà vẫn cứ chơ mặt ra thì sao xứng được gọi là thiên sứ cơ chứ. Chị nhìn không thấy tức cả đừng quên boss. Thôi, không còn chuyện gì nữa thì em ra ngoài đi. Tần xuất vân mất kiên nhẫn phất tay đuổi tần nhược liễu ra, bụng nghĩ con nhỏ này vẫn cách thật thi bị thích hãm hại người khác tưởng bọn họ không biết bản tính của nó chắc. Tần nhược liễu cắn môi tội nghiệp nhìn tần xuất vân nhưng vô ích đành chuyển sang trừng mộc như lam cháy mặt rồi bỏ đi. Mộc như lam lít tần nhược liễu một cái, sau đó tiếp tục tập trung về sân khấu trong đôi mắt đen lué lên một tia sáng ma mị thựa hắc ngọc dưới ánh trăng. Gần đây cuộc sống của Mộc Như Lam rất thất bật sáng đi học chưa ăn xong thì đi xem diễn tập ở nhà hát chiều lại đi học sau tan học phải tới chỗ Moss mày mò những thứ mà sinh viên cùng năm không bao giờ chạm đến sau đó đi ăn tối. Có vẻ Moss biết cô thích mày mò trong phòng giải phẫu nên đã quy định giờ về để cô không bị giảng viên trực nhắc nhở hay bị lỡ bữa tối nữa. Về mối quan hệ thân thiết giữa Mộc Như Lam và Móc Tần Xuất Vân tỏ ra khá khenh bỉ, hễ thấy là lại đâm trọt vài câu, có điều Mộc Như Lam không để tâm lắm nên dần dần cô ta cũng hết hứng, dù sao Mộc Như Lam bị gì cũng chẳng liên quan đến cô ta. Mộc Như Lam ngồi xem thêm một lát rồi lại phủi mông bỏ đi như thường lệ Tần Xuất Vân tức phát điên lên, mày mà làm hỏng vừa kịch thì chết với tao. Rời khỏi nhà hát Mộc Như Lam không mấy bất ngờ khi thấy Tần Nhược Liễu đứng sẵn trên bãi cỏ cô ta bị Tần Xuất Vân làm bực mình nên muốn tìm chỗ xả giận. Mộc Đồng học, Tần Nhược Liễu đi tới. Tôi muốn nói với cô mấy câu. Cô ta mím môi ra chiều không vui. Mộc Như Lam đáp gọn. Xin lỗi, bây giờ tôi không có thời gian. Rứt lời quay lưng bỏ đi. Tần Nhược Liễu ngớ ra vài giây rồi vội đuổi theo. Chỉ là nói mấy câu thôi. Nói mấy câu cũng không có thời gian. Mộc Như Lam không hề có ý định dừng bước. Cô, 6 h tối nay tôi có ở phòng giải phẫu, nếu cô thật sự có chuyện quan trọng cần nói thì tới đó tìm tôi. Mộc Như Lam mỉm cười bảo, đôi mắt trong treo phản chiếu hình ảnh của tần nhược liễu, rõ nét tựa mặt gương. Tần nhược liễu khựng lại, không hiểu sao thấy dùng cả mình. Trung Quốc, thành phố ca, sâu trong hẻm nhỏ có một cái phòng khám không phép làm ăn rất phát đạt khách đến đa phần đều là nữ. Đằng sau cánh cửa treo biển tạm nghỉ tên bác sĩ duy nhất đang nhàn dỗi ngồi nghịch đống dao phẫu thuật của mình. Ai thở dài chán quá cô trò ngoan của hắn đi Mỹ mất rồi, hắn cũng muốn đi nhưng ở đó có FBI và Amon nên đành thôi vậy, hắn không muốn quay lại cô Coen đâu. Bỗng tiếng chuông cửa vang lên, sau đó cánh cửa không khóa bị ai đó đẩy mở tiến vào là một cô gái ngồi xe lăn gương mặt lạnh nhạt cùng mái tóc ngắn thoải mái chẳng phải là thư mẫn đây sao. Cô bị xe tông nằm viện nên đã lỡ mất kỳ thi đại học đành phải đợi sang năm sau. Nhìn vị khách mới tới ai đeo lên nụ cười mê hoặc đầy quen thuộc. Chào buổi sáng cô gái. V 1003 Bạch Đế 3. Từ vẫn lạnh lùng như mọi khi cô nhìn đôi chân bó bột của mình. Bây giờ tháo bột được chưa? Không biết từ bao giờ cô đã bất giác xem ai là bác sĩ chịu trách nhiệm cho vết thương của mình. Đương nhiên là chưa cô phải đợi ít nhất 3 tháng nữa. Gãy xương không phải chuyện để đùa đâu. Ai vòng qua bàn đi ra ngoài, chợt người thấy một mùi hương, ai đứng khượng lại, đôi mắt ánh lên vẻ quỳ quyệt, hắn liếm môi đi ra sau lưng tư mẫn, đẩy xe lăn vào sâu bên trong phòng khám. Cô mới tắm à, mùi thuốc trên người khó chịu quá. Tư mẫn đáp đều đều, ngoài mấy cái xương gấy, vụ tai nạn đó còn tặng thêm cho cô một đống vết thương ngoài da, mẹ cô sợ chúng để sẹo nên đã đều đản thoa vài loại thuốc nặng mùi cho cô, phải nói là rất công hiệu, có điều cái mùi của nó thật không chấp nhận được, vì thế hôm nay cô đã rửa hết đi cho sạch sẽ sảng khoái. Anh đẩy tôi đi đâu đấy? Sau khi được ai đẩy đi qua hai khúc sẽ tư mẫn cao mày cảnh giác. Tuy cô đã tin tưởng giao cơ thể cho hắn chữa trị nhưng đó là vì hắn có vẻ khá thân với mộc như Lam, bình thường cô cũng không tiếp xúc quá gần với ai, chỉ đơn giản là một bác sĩ một bệnh nhân gặp nhau chưa đến nửa tiếng mỗi ngày. Hơn nữa cô vẫn luôn cảm thấy người đàn ông này thật khó đoán, hắn có cái gì đó rất nguy hiểm, đẹp trai tài giỏi là thế nhưng lại bỏ học viện Liêu Tư Lan mà tới đây mở phòng khám trái phép. Ai không đáp mà chỉ cười tiếp tục đẩy thư mẫn vào sâu bên trong phòng khám. Hắn thẻ lưỡi liếm môi trông thèm thường như một con rắn đang trực nuốt sống con mồi. Hắn bị đói lâu rồi, bây giờ phát hiện mồi béo thì ngại gì mà không xuống tay. Người này có vẻ đặc biệt với mộc như lam đầy cơ mà liên quan gì tới hắn đâu. Biến thái không có thói quen yêu ai yêu cả đường đi. Từ mẫn linh cảm thấy nguy hiểm, lối đi đằng trước tối om cánh cửa cuối hành lang như tỏa ra hơi thở chết chóc cô nhú mày, hãm phanh không cho ai đẩy đi tiếp. Này! Thư Mẫn quay đầu, ngay khi cô sắp nhìn thấy đôi mắt quỷ dị của ai, chiếc điện thoại trong túi hắn bỗng đổ chuông ai hạ mí mắt che đi sự thật suýt bị phát hiện. Thấy tên người gọi tâm trạng ai lên cao tạm thời bỏ Thư Mẫn sang bên mà đứng tựa vào thường nghe điện thoại. Đang làm chuyện bất chính à, từ bên kia truyền đến chất giọng ôn hòa đầy ý cười của cô gái nọ. Đây là cuộc gọi đầu tiên từ sau khi em đi Mỹ, tôi có nên cảm thấy vinh hạnh chăng? Chỉ số nội tiết tố của ai tăng vọt giọng nói như ngâm trong xuân dược làm phụ nữ nghe mà nhũn cả người thư mẫn lập tức lăn xe ra xa hắn một chút. Ừ, bên này vào học được mấy ngày rồi, hai tháng trước tôi ở một chỗ không tiện gọi điện cho anh. Phải rồi tôi đã thấy vài ghi chép về anh trong lúc đọc linh tinh đấy. Mộc như Lam vừa nói vừa lấy nhãn cầu của thi thể ra trong phòng giải phẫu hiện chỉ có một mình cô. Biểu cảm của ai thức khắc thay đổi tư liệu về hắn đã bị tiêu hủy hết từ ngày vào tù rồi, trừ khi cô đọc hồ sơ ở bệnh viện Coen hoặc ở chỗ FBI, bằng không không thể nào tìm thấy ghi chép về hắn được. Có lẽ Mộc Như Lam đã đến bệnh viện tâm thần Coen, nhưng nghe không giống như bị bắt. Ai đang định hỏi làm sao Mộc Như Lam vào được thì cô nói tiếp. Thật ra tôi gọi cho anh là vì có chuyện muốn hỏi, trong trường hợp nào thì ta lấy tim ra mà nạn nhân vẫn không chết. Hóa ra chỉ vì thế thôi sao? Chật đành vậy, dù sao cũng thú vị. Đến khi kết thúc cuộc gọi thì ai đã chẳng còn khẩu vị gì nữa, vì thế hắn đẩy Thư Mẫn trở ra. Thư Mẫn hồn nhiên không biết từ thần vừa lướt sát ra qua mình, may mà Mộc Như Lam gọi đến kịp thời chứ nếu đẩy Thư Mẫn nhìn thấy những thứ đằng sau cánh cửa rồi thì cô đừng mong nhìn thấy ánh sáng nữa. Được cái Thư Mẫn thuộc viếp người đa nghi, sau chuyện này cô đã quyết định không bao giờ tới đây nữa. Được ai giải đáp Mộc Như Lam bắt đầu tiến hành giải phẫu theo lời hướng dẫn của ai, cô đi dao rất ngọt nhưng cuối cùng vẫn thất bại, cũng phải thôi, lấy được trái tim ra nguyên vẹn không phải là chuyện dễ dàng, nó đòi hỏi kỹ thuật rất cao. Như mọi khi, Moss làm mẫu cho Mộc Như Lam một lần rồi đi làm chuyện riêng, đến khi hết giờ mới quay lại kiểm tra kết quả, vì vậy trong phòng chỉ còn mỗi mình Mộc Như Lam. Xoa xoa tay cho đỡ lạnh tần nhược liễu đi qua từng đoạn hành lang dài, bước chân dần trở nên trần trừ. Cô ta là sinh viên trường thần học bên đó không có mấy chỗ u ám như thế này thế nhưng không hiểu sao cô ta vẫn muốn đến đây cứ như bị một thế lực nào đó dẫn dắt vậy. Nhóm tần phá phong ngồi ăn tối trong canteen Harvard sang trọng. Tần xuất vân nghĩ một hồi quyết định kể cho họ những gì tần nhược liễu đã nói. Hà, đưa mộc như lam tới học viện bạch đế, cái thìa trong miệng tần tịch dương rất xuống bàn, ý này hay đấy. Tần phá phong nhách môi cười, đó là một ý kiến hay, học viện Bạch Đế là địa bàn của bọn họ, Mộc Như Lam mà tới đó thì chẳng khác nào nai vào miệng hổ Hay cái con khỉ, tần xuất vân chừng mắt, anh không thấy là hơi quá à, có cần phải đến mức đó không? Anh muốn cả học viện Bạch Đế ném đá tập thể một con nhỏ chói gà không chặt sao? Nói mà không biết ngược, tần tịch sương ngừa đầu tưởng tượng hình ảnh bi thảm của Mộc Như Lam khi đến học viện Bạch Đế, không khỏi bẵng môi căng thẳng, làm sao đây? Thấy đáng thương quá, tần phá phong nhún vai. Đùa thôi, tuy mộc như làm đáng ghét thật nhưng cũng chưa đến mức phải đẩy tới bạch đế, bằng không đảm bảo chưa được hai ngày đã đi bán muối rồi, ở đó có cả một ổ sói giữ, nếu xui xẻo gặp phải boss thì lại càng thảm hơn. Tần nhược liễu gõ cửa phòng giải phẫu, nghe thấy tiếng trả lời của mộc như Lam cô ta thở vào một cái, đường tới đây vắng tanh làm cô ta hơi sợ. Cửa không khóa nên tần nhược liễu dễ dàng mở ra, một thứ mùi hăng hắc sộc vào mũi cô ta, sau đó là cảnh những bình dung dịch ngâm đầy xác chết tần nhược liễu sợ tới nỗi trắng bạch cả mặt. Sợ à, mộc như Lam cầm một cái lọ thủy tinh đi tới tần nhược liễu thấy trong lọ đựng các loại nội tảng bên trên còn có hai nhãn cầu, những thứ này cùng với mùi hương kinh khủng trong phòng làm tần nhược liễu chỉ muốn nôn cả bữa tối ra. Mộc như Lam chớp chớp mắt đưa cái lọ lại gần cô ta. Của người chết thôi mà không cần phải sợ. Không phải của người chết thì của người sống chắc Tần Nhược Liễu tức tối quay đầu đi tay gạt phát cái lọ thủy tinh làm nó rơi xuống đất cái xoảng những thứ bên trong đổ hết ra ngoài, hai nhãn cầu lăn về phía cô ta. Nụ cười của Mộc Như Lam tắt phụt, nếu sau 3 phút mà cô chưa dọn xong đống này thì tôi sẽ cho cô biết nội tảng của người sống có thể nằm ở ngoài hay không. Cô Tần Nhược Liễu chừng Mộc Như Lam, hừ, người sống với chả người chết, ai thèm quan tâm. Nghĩ vậy, cô ta bước ngang qua đống lộn xộn tôi tới là để đưa cho cô cái này. Tần Nhược Liễu lấy từ trong sách ra một phong bì màu trắng có biểu tượng cánh chim vàng đan chéo ở giữa. Mộc Như Lam không nhận Tần Nhược Liễu bèn chủ động giới thiệu. Đây là thẻ từ của Học viện Bạch Đế, cô biết Học viện Bạch Đế không? Đó là một trường đại học tư nhân được thành lập năm ngoái, từ mặt bằng đến lực lượng giảng viên đều không thuộc Harvard hơn nữa sinh viên phần đông là vương công quý tộc còn ông cháu cha, giống như Lưu Tư Lan vậy. So với Harvard thì chắc cô thích kiểu này hơn nhỉ? Tấm thẻ này tượng trưng cho đặc quyền, cô có thể chuyển trường sang Bạch Đế nếu muốn. Mộc Như Lam lấy tấm thẻ ra xem, cũng giống như chiếc phong bì, nó thuần một màu trắng, ở giữa có biểu tượng cánh chim vàng đan chéo, không tung bay nhưng vẫn hoa mỹ gấp bội Mộc Như Lam nhướng mày, đây là trường do anh của Bạch Tố Tình thành lập đấy à? Tần Nhược Liễu không ngờ Mộc Như Lam sẽ thốt ra một câu như thế, cô ta trợn mắt bàng hoàng, sao nó lại biết? Không đợi Tần Nhược Liễu trả lời, Mộc Như Lam đi ra đóng cửa lại tiếng khóa vang lên lạch cạch làm Tần Nhược Liễu lạnh cả người. Hết 3 phút rồi, đôi môi Mộc Như Lam vẽ một nụ cười quỷ dị. Về 1011 về phe một, Tần Nhược Liễu hoảng sợ giật lùi về sau, cố gắng tránh xa khỏi Mộc Như Lam, 3 phút gì chứ? Vì không để ý đến đống nội tạng nằm la liệt trên sàn, Tần Nhược Liễu vô tình dẫm bẹp một cái nhãn cầu cảm giác như dẫm phải một con dán vậy, chất lỏng màu trắng phụt ra nhớp nháp. Tần nhược liệu hét toáng lên, vội vàng rút chân ra rồi trà mạnh xuống đất mà chẳng buồn nhìn đống bầy nhầy mình vừa gây nên, đến khi trà sạch hết thì mới tạm bình tĩnh lại. Mộc như Lam thấy phản ứng của cô ta thì cao mày, đúng là cái đồ không có khiếu thẩm mỹ. Mỗi bộ phận trên cơ thể người đều vô cùng thiêng liêng, nhờ có chúng mà cuộc sống con người mới có tư có vị quý trọng còn không hết, đằng này cô ta lại dẫm nát bấy. Thiếu dạy dỗ thiếu ai IQ cần được giáo dục lại. Mộc như Lam nói nhẹ nhàng, đồ điên. Tần Nhược Liễu quả thật sở chết khiếp, khung cảnh tối om cùng đống xác chết và bãi nội tạng làm cô ta thấy Mộc Như Lam đáng sợ hơn bao giờ hết, chỉ vội chửi một câu rồi vùng chạy ra cửa, nào ngờ cửa đã bị khóa. Hôm nay Moss hơi bận nên cho tôi tận 3 tiếng tự học cơ mà tôi đã làm xong bài tập từ sớm rồi, vậy khoảng thời gian còn lại sẽ dành hết cho cô nhé. Giọng nói dịu dàng của Mộc Như Lam vang lên ngay sau lưng cô ta. Tần Nhược Liễu nghe mà lạnh hết cả sống lưng, cả người đờ ra không dám nhúc nhích. Mộc Như Lam nâng cánh tay cô ta lên, vì đang là mùa hè cô ta mặc áo ngắn tay nên không cần sắn tay áo cũng có thể cắm kim tiêm vào tĩnh mạch. Cảm giác đau nhói làm tần nhược liễu tỉnh táo phần nào cô ta trợn mắt nhìn Mộc Như Lam tiêm một chất lỏng nào đó cơ thể mình, muốn dẫy ruộng nhưng cái nhìn của Mộc Như Lam lại làm cô ta đông cứng cư như thỏ gặp phải hổ vậy. Người bình thường hầu như không ai có thể đấu mắt với biến thái. Ngoan lắm, Mộc Như Lam rút kim tiêm ra, nhìn gương mặt tái mét của tần nhược liễu cô không khỏi bật cười. Sao mà nhát thế, sợ tôi giết cô à? Yên tâm, tôi chỉ muốn nhờ cô giúp một tay thôi, giết người ở đây thì tôi tiêu đời mất và lại mấy người các cô trông cũng không vừa. Mắt tần nhược liễu mờ dần, giọng nói của Mộc Như Lam cũng trở nên mơ hồ, giống như cô ta đang nhìn Mộc Như Lam từ dưới mặt nước. Tuy vậy cô ta không ngất, chỉ là cơ thể bị rút cạn sức lực. Cô ta lảo đảo vài cái rồi được một bàn tay mảnh mai đỡ đi. Mộc Như Lam đưa cô ta đi đến bàn mổ tần nhược liễu không chống cự được nên đành mặc cho Mộc Như Lam đặt mình nằm lên bàn mổ. Đôi mắt nặng chịu làm cô ta chỉ có thể nhìn quanh qua một khe hở bé xíu thế nhưng mọi thứ vẫn hết sức mơ hồ. Cô tần nhược liễu thều thào tiếng kêu nhỏ đến mức khó mà nghe thấy. Xuyệt đừng sợ tôi sẽ gây tê cục bộ cho cô sẽ không đau đâu. Mộc Như Lam dịu dàng nhìn cô ta chu đáo lấy một cánh tay vừa cắt ra đặt dưới cầu cô ta làm gối. Cái cảm giác lạnh lạnh nhuôn nhũn đó làm ra cổ tần nhược liễu co rúng, đôi mắt cũng vì thế mà mở to hơn, vừa hay nhìn thấy Mộc Như Lam vén áo cô ta lên tay cầm dao phẫu thuật tần nhược liễu hoảng hốt muốn nhìn rõ hơn xem Mộc Như Lam đang làm gì nhưng lại bị tác dụng của thuốc mê đánh bại thế là cô ta đành khép lại mi mắt bất lực nhìn đèn Trần Cơ thể sống đúng là khác hẳn cơ thể đã tiêm formalin. Mộc Như Lam nhấn lưng dao xuống phần bụng sự mềm mại đàn hồi của nó làm cô phát mê. Đoạn cô bỏ dao xuống rồi đầy bàn mổ vào một căn phòng khác có đầy đủ trang thiết bị cho sinh viên y sử dụng dù sao họ cũng cần dụng cụ khoa học để thực hành trên cơ thể con người. Để không làm chết tần nhược liễu, Mộc Như Lam phải chuẩn bị cho thật đàng hoàng. Cô vừa hát ngâm nga vừa bật thiết bị lên, sau đó thì chuẩn bị thuốc dao mổ kim khâu chỉ khâu, VV Không sót một thứ gì, tính mạng của tần nhược liễu đã được đảm bảo hơn chỉ cần lúc mổ Mộc Như Lam đừng lỡ tay cắt mất bộ phận nào là được. Chuẩn bị xong xuôi, Mộc Như Lam bắt tay vào làm Lần trước cô không muốn phỉ phi nhờn nhơ thêm nữa nên đã kết liễu cô ta. Đương nhiên sống khó hơn chết nhưng phải sống thì mới có cái gọi là tương lai. Giao mổ từ từ rạch mở lồng ngực, vì đã được tiêm thuốc cầm máu kiểu Mộc Như Lam nên tần nhược liễu tạm thời chưa chết vì mất máu. Có điều nếu Mộc Như Lam không khâu vết thương lại kịp lúc thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng, vì vậy cô phải nhanh tay moi nội tạng của tần nhược liễu ra rồi nhét trở vào. Về việc chưa được phép mà đã lấy cơ thể người ta ra làm vật thí nghiệm, cái này coi như trả đũa chuyện tần nhược liễu thực tiện âm mưu hại cô, phong cách của cô xưa nay luôn là ăn miếng trả miếng. Phải cẩn thận không để cắt phải ruột. À, nghe nói ruột động vật dùng làm dây đàn rất tốt, ruột con người có lẽ cũng vậy, thậm chí còn tốt hơn. Tiếc rằng cô không phải nhà công, có cho cô một ký ruột cô cũng không làm ra nhà cụ tốt được. Dưới ánh sáng chói lóa của đèn trần, dụng cụ mổ va vào nhau lách cách. Phần ruột được kéo ra từ từ rồi treo lên một cái giá đặt cạnh đó. Mộc Như Lam vừa thực hiện ca mổ vừa để ý chỉ số trên thiết bị để chắc chắn các chỉ số của tần nhược liễu vẫn ổn định. Cô cảm thắn, sinh mạng con người thật kỳ diệu đến mức này rồi mà vẫn chưa chết. Trong tòa nhà gạch xám văn phòng chủ tịch hội sinh viên, hôm nay Moss bận tối mặt tối mày chỉ còn nửa tháng nữa là đến hoạt động giao lưu giữa học viện Bạch Đế và Harvard rồi. Người xây dựng học viện Bạch Đế là nhà tài trở lớn nhất của Harvard nên y có rất nhiều đặc quyền, hơn nữa lai lịch của y cũng không tầm thường, nếu bên đó có yêu cầu gì thì Harvard phải cố mà hợp tác, chẳng hạn như trao đổi sinh viên nhưng thực chất là cướp người tài, hay là làm lễ kỷ niệm tình đoàn kết nhưng thật ra là mượn danh tiếng Harvard để đánh bóng tên tuổi học viện Bạch Đế. Tất cả những hoạt động này, đương nhiên không thể thiếu phần hắn. Quan trọng nhất là nếu giữa hắn và đối phương có chút gì bất hòa thì thỏa thuận ngầm giữa hai bên sẽ bị phá vỡ dẫn tới xung đột. Đầy đầy chắn, Moss nhìn đồng hồ thì nhận ra còn một tiếng nữa là đến giờ hẹn với Mộc Như Lam, bèn rời phòng tới đó xem sao. Chắc Mộc Như Lam đã hoàn thành bài tập rồi, cô luôn khiến phải người khác bất ngờ. Cùng lúc đó, Mộc Như Lam nhìn trái tim đập thình thịt trong lồng ngực tần nhược liễu cô nhớ lại thủ pháp của ai. Những bộ phận khác cô đã lấy ra khỏi cơ thể tần nhược liễu hết rồi, cả ruột cũng đã được kéo ra treo từng khúc lên giá sát tội nghiệp chen chúc trong không gian chật hẹp túi tam kia đã lâu, nên để chúng ra ngoài hít thở một lát chứ nhỉ. Những phần đó ai đã làm mẫu nên xác suất cô thành công là rất cao, có điều hắn vẫn chưa chỉ cho cô cách lấy tim ra mà không gây chết người, nan giải rồi đây. Tuy là nan giải nhưng để đạt được mục đích một cách nhanh nhất biến thái sẽ bất chấp tất cả mọi thứ, đây chính là một trong những lý do khiến bọn chúng không bao giờ biết sợ. Đường lúc giao mổ làm công việc của nó chốt cửa bên ngoài phòng mổ kêu lạch cạch. Moss nhú mày cửa bị khóa, mộc như lam làm gì trong đó mà lại khóa cửa. Sau khi dùng chìa khóa mở cửa vào phòng, thứ đầu tiên đập vào mắt Moss là đống nội tạng bầy nhầy trên sàn trông khá là kinh dị. Moss đi lên phần sàn không bị bẩn để tiến vào trong, băng qua hai hàng bình dung dịch anh ta nhìn thấy cái xác đã được giải phẫu hoàn chỉnh tay nghề không kém anh ta chút nào, sau đó phát hiện trong phòng thiếu mất một cái bàn mổ trên sàn thì có vết bánh xe lăn. Nhìn cánh cửa khép chặt của phòng trang thiết bị, Moss nheo mắt bước tới. Một tuần sau ngày mặc khiêm nhân rời khỏi bệnh viện tâm thần Coen, cái mũi nhạy bén của đám biến thái không đánh hơi thấy mùi của bạo vương nữa thế là chúng lại bắt đầu dục dịch. Xong, có cánh cửa sắt cùng hai lớp thủy tinh chống đạn ở đó, bọn chúng cứ ở trong mà quậy thoải mái, miễn đừng đục thường là được. Đã tới giờ ăn tối. Đồ ăn đưa ra từ nhà bếp sau khi qua khâu kiểm tra kỹ lưỡng sẽ được nhân viên công tác đem đi phát. Phòng giam tầng 3. Tiếng la hét trói tai của đám đàn bà điên khùng làm Han khó chịu cực kỳ. Nhân viên đưa cơm cho gã vội đến vội đi, không dám nán lại thêm một giây nào. Thấy sự kiên nhẫn của Han đã sắp đến giới hạn, bản thân Zoe tuy sợ Han nhưng hắn lại sợ Han nói gì với nhân viên dẫn đến chuyện nguy hiểm hơn. Vì thế để bảo đảm, Zoe nhắm mắt đưa chân quyết định từ giờ trở đi sẽ đích thân đảm nhiệm việc đưa cơm cho Han. Hôm nay, Zoe tới đưa cơm tối cho Han như thường lệ han ngồi trong phòng giam, đôi mắt đen lấy phản chiếu bóng dáng rè rặt của Zoe, gã cong môi cười mê hoặc. Này cậu sợ tôi đến vậy à? Zoe sừng sốt Han chủ động nói chuyện với hắn. Tên này lại có âm mưu gì đây? Thế là Zoe vội vàng đẩy khai thức ăn vào buồng giam rồi co giò bỏ chạy. Lần này am mông một đi không trở lại. Han nói tự tốn thành công khiến Zoe dừng chân, hắn ngoái đầu chừng Han. Han cố tình gợi chuyện ra rồi để đó, không nói thêm câu nào nữa. Rồi biết gã rất nguy hiểm nhưng vẫn để tâm câu nói vừa rồi Hắn phần nào tin tưởng khả năng của Han Dù luôn bị nhốt trong phòng giam Nhưng gã luôn biết được chuyện gã muốn thông qua những chi tiết nhỏ nhất Chỉ có mông mới đấu được với gã Nhưng bây giờ mông lại không ở đây Có khả năng Han đã phát hiện ra chuyện gì từ các nhân viên Ý ông là sao Rồi đeo chiếc kính dâm hắn chuẩn bị sẵn để tránh cái nhìn của biến thái Phòng khi Han bí mật làm cái đó với hắn han không trả lời mà lại đổi chủ đề, tôi muốn gặp cô điệp viên Emeline, hả, Zoe giật mình, sao tự nhiên lại nhắc đến Emeline, sau đó hắn chợt nhớ ra nguyên nhân Emeline bị đuổi khỏi bệnh viện, cô ta đã tự tiện tiếp xúc với Han. Tôi muốn gặp cô điệp viên Emeline, Han lặp lại, mơ đê, Zoe quát, tên Han quỳ quyệt này lại muốn nhân lúc viện trưởng vắng nhà mà gây chuyện gì rồi đây. Trà trà vậy thì sau này tôi sẽ cho cậu biết chỗ nhặt xác Amon. Hàn tào nhã vắt chéo chân, khuyểu tay cây lên bàn, gã xoa xoa thái dương, mái tóc đen dài đen trượt xuống lưng gã như nước chảy, trông gã không khác gì một quý ông lịch lãm. Với vẻ ngoài thế này thì ai dám tin gã là biến thái cơ chứ? Có điên mới nghe ông khoác lá, đi chết đi, rồi giận dữ rùa rồi bỏ thẳng ra ngoài. Viện trưởng đại nhân vạn năng sẽ không bị gì đâu. Cái gã Han này thật quá quát lại còn muốn Emeline tới đây để gã giờ trò. Hàn chỉ mỉm cười nhìn theo rồi đôi môi đỏ khẽ mở. Rồi cậu sẽ quay lại cầu xin tôi thôi. Xưa này gã chưa bao giờ bỏ lỡ trò vui, gã là một tên biến thái rất thành thật, sẽ không lừa mi đâu. Về 1012, về phe 2, cửa phòng khẽ khàng mở ra cùng tiếng kéo kẹt nhẹ nhẹ. Thứ đầu tiên đập vào mắt Moss là từng khúc suột dài vắt trên giá, nối đến ổ bụng của tần nhược liễu người đang nằm bất động nơi bàn mổ mà chẳng may may biết chuyện gì đang xảy ra với mình. Đôi mắt sáng của Moss sừng sốt mờ to, mộc như Lam đang cầm dao mổ đặt ngay vị trí trái tim cô hơi ngạc nhiên khi thấy Moss. Hết giờ rồi à, ghê thật bị bắt quả tang thế này mà lại không hề hoảng hốt hay muốn giết người diệt khẩu chỉ hỏi là hết giờ rồi à. Moss đứng lặng đi hồi lâu, mộc như Lam thấy anh ta không trả lời thì bèn tiếp tục công việc. Trông cô thẳng nhiên như chỉ đang giải phẫu một mô hình vô tri Moss bình tĩnh đến bất ngờ len qua đống đồ đặc lộn xộn để đi đến bên cạnh mộc như Lam. Anh ta nhìn xung quanh một lượt điện tâm đồ cho thấy nhịp tim của người này vẫn ổn định, các cơ quan vẫn hoạt động bình thường, thật khó mà tin được. Thật khó mà tin được cô gái này có gan và năng lực làm ra chuyện như thế. Cô định làm gì đấy? Nhìn động tác của Mộc Như Lam, Moss hỏi. Tôi muốn thử lấy tim cô ta ra. Moss cao mày, cô sẽ giết chết cô ta mất. Cô gái này trông quen quen, hình như là người bên đế chê bạch, nếu để cô ta chết trong trường thì sẽ rất phiền phức. Ừ tôi cũng nghĩ vậy, có điều nếu không thử thì tôi sẽ không bao giờ biết cách lấy tim ra mà không làm chết vật chủ. Mộc như làm xoắn suýt, nhắc mới nhớ anh Moss không sợ à, có gì đâu mà sợ, mặt biển màu xám vẫn êm à không chút gợn sóng. Sao, xung quanh tôi nhiều thiên tài điên rồ lắm, nhìn đến quen luôn rồi. Tiếp xúc với những người đó, anh ta mới hiểu cái gọi là thiên tài và kẻ điên chỉ cách nhau có một gang tay cứ tưởng đâu Mộc như Lam bình thường, hóa ra cô cũng là một kẻ điên cuồng y học. Không phải ai cũng động tí là cho rằng người ta là biến thái, nhất là khi trong đầu anh ta không hề có khái niệm này. Chỉ cần chưa đến mức hại chết người thì vẫn còn cách cứu vãn Mộc như làm nhách môi, xem ra cô đã đoán đúng, Moss không phải là một sinh viên bình thường, bằng không tần suốt vân đã chẳng cảnh cáo cô phải tránh xa anh ta. Cô có nên nói cho Moss biết thiên tài và kẻ điên cũng chia thành nhiều loại không nhỉ? Có lẽ những thiên tài điên xung quanh anh ta chỉ hơi quá cuồng si chứ không đến mức biến thái như cô. Hừng thôi khỏi đi, trả mọi thứ lại như cũ đi. Moss nhìn quanh cảnh này mà để giáo viên trực bắt gặp thì tiêu. Lần sau có muốn tìm mẫu sống thì cũng đừng tìm trong trường, thẻ tôi đưa cô đâu. Đây, đi tới đó đi, và nhớ tránh xa người tần ra ra. Moss đã quyết tâm bồi dưỡng mộc như Lam thành tài để thu làm cánh tay phải nên đương nhiên phải bảo vệ cô, đám họ tần đó hình như có ý đồ bất lương với cô. Hay nhỉ, bên tần suốt vẫn muốn cô tránh xa Moss còn Moss thì lại muốn cô tránh xa bọn họ. Hai bên có vẻ là kẻ thù nhưng lại học chung một trường, lẽ nào đã ngầm thỏa thuận nước sông không phạm nước giếng? Sao cô cứ thấy mình như thành thành phần đứng giữa ấy nhỉ? Mộc như Lam xếp nội tạng vào theo thứ tự rồi khâu lại, khâu đến ngang buồng tim cô thật sự muốn thử lấy ra nhưng lại ngại Moss đang trông chừng. Lúc Mộc như Lam đóng ngực hoàn tất cũng là lúc thuốc mê và thuốc cầm máu hết tác dụng tần nhược liễu lập tức rên lên vì đau. Ngay lúc này Moss bỗng dưng bảo Mộc Như Lam ra ngoài tuy cô không hiểu tại sao nhưng vẫn ngoan ngoan đặt dụng cụ xuống thôi thì cứ nghe lời đàn anh vậy. Nhìn tần nhược liễu từ từ tỉnh lại, Moss lấy di động ra đánh một cuộc gọi. Trăng đã lên cao chiếu sáng cả vùng trời mà chúng học sinh vẫn thấp nập đi đi về về. Đến nhà ăn, Mộc Như Lam lấy tấm thẻ tần nhược liễu cho cô ra xem. Thì ra anh trai Bạch Tố Tình đang ở Mỹ. Học viện Bạch Đế học viện Bạch Đế Bạch. Thật đáng trông chờ tên trùm cuối mà kiếp trước cô không hề biết đến, tên mà đến cả bạch tố tình cũng phải kính sợ và phục tùng, liệu y sẽ trở thành một con dối đẹp hơn cả tình tình, hay là sẽ hành hạ cô thê thảm như kiếp trước đây. Nghĩ thôi đã thấy máu sôi lên rồi. Học viện bạch đế, V102, 1 giam cầm 1. Thời gian chậm chạp trôi, thế giới lặng im chìm vào bóng tối. Bố! Bị đấm một cú nặng như tả chàng trai ngã mạnh xuống sàn, máu đỏ bắn ra tung tué theo từng cái ho, vẽ lên mặt đất những đóa huyết hoa. Hù hù trong góc tối là một cái lồng giam lớn nhốt các cô gái ở đủ mọi độ tuổi, họ dựa sát vào nhau ôm mặt khóc nức nở, vừa xót cho chàng trai ngoài kia, vừa sợ hãi một thứ gì khác. Chỗ này nhìn như một nhà máy u ám với những tên đàn ông cao to đứng canh khắp nơi. Ha ha, hết chịu nổi rồi hả? Gã đàn ông đầu chọc dứ dư nắm đấm cười đắc ý nhìn chàng trai gục trên mặt đất. Đủ rồi, đừng có đánh chết, đại ca nói thể chất của nó rất hợp để làm thí nghiệm. Kẻ đứng trong bóng tối trầm tĩnh lên tiếng, ai bảo thằng oát này kiêu ngạo như thế, suýt nữa thì ông đây bị nó đánh chết rồi, mẹ kiếp. Nhớ lại chuyện không vui, gã đầu chọc tức tối nhổ nước miếng. Nó là hàng đặc biệt của mặc gia, mạnh cũng phải. Có mạnh đến mấy cũng phải chịu thua trước thuốc của chúng ta thôi. Đội CD một chúng ta là mạnh nhất, rồi rồi, lắm chuyện ném nó vào lồng đi, đại ca đã tiêm con nghiện số 1 vào người nó rồi. Nếu chúng ta có thể chế ra loại ma túy khiến người ta mất trí thì việc đột nhập trụ sở chẳng phải dễ như ăn bánh sao. Ha ha, đại ca đã tốn không ít công sức để dụ thằng oát này đến đây, thậm chí còn chuẩn bị sẵn mấy chục loại sản phẩm thí nghiệm nặng đô tất cả là dành cho nó. Ha ha ha tự nhiên tao muốn khui sâm panh ăn mừng ghê. Ha ha. Chúng vừa cười vừa nhớt chàng trai lên ném vào một lồng giam khác cách các cô gái 5 m Cái lồng trống không, chỉ có một chùm đèn lay lát đông đưa trên trần, ánh sáng vàng hắt lên gương mặt hắn, đôi mắt lạnh như băng đá lué lên, bình tĩnh đến lạ lùng, hoàn toàn không ăn nhập với số vết thương trên người. Lát sau, một cô gái ở lồng giam bên kia bỏ lại gần, lo lắng nhìn hắn. Anh am mong, anh không sao chứ? Có đau lắm không? Anh am mong, am mong, người đàn ông ở ngoài thấy vậy lạnh lùng hừ một tiếng. Sắp chết đến nơi mà còn dư hơi lo cho người khác, ngu xuẩn. Đã một tháng trôi qua từ lần cuối mặc khiêm nhân gọi điện cho Mộc Như Lam và từ khi Mộc Như Lam bắt đầu cuộc sống đại học nếp sinh hoạt của cô cũng đã đâu vào đấy. Trong khoảng thời gian này Mina có đến thăm Mộc Như Lam một lần, trường MIT cô học phi chỉ cách Harvard một con đường nhưng vì cả hai đều bận việc riêng nên họ thường gọi điện hơn là gặp mặt. Điều đáng ngạc nhiên là việc tần nhược liễu mất tích không hề gây náo động gì lớn, Mộc Như Lam hỏi Moss thì anh ta chỉ bảo là đã trả cô ta về chỗ cũ. Chỗ cũ? Ở đâu? Học viện Bạch Đế à? Hôm nay trời trong nắng đẹp nhưng không hiểu sao Mộc Như Lam lại cảm thấy khó chịu, dạo này cô dễ có kình một cách kỳ lạ, lúc cầm dao mổ cũng chẳng có hứng rạch ra sẻ thịt gì thật kỳ quái, cảm giác cứ như lúc cô giận dự đến cực điểm vậy, nhưng bình thường cô rất ít khi giận dữ thế này, có lẽ là do quan điểm của cô về thế giới hơi vạn v Giáo sư nhập tâm giảng bài, sinh viên chăm chú lắng nghe còn Mộc Như Lam thì lặng lẽ không người chui ra từ cửa sau. Chẳng may bị một cậu sinh viên ở phòng đối diện bắt gặp cô chấp chớp mắt đặt ngón trỏ lên môi, suyệt. Cậu sinh viên ngoại quốc tròn mắt ngạc nhiên, mãi đến khi Mộc Như Lam đi hẳn thì mới hoàn hồn, cậu ta đỏ mặt cười ngây ngô thật là đáng yêu. Vì đang trong giờ học nên lúc ngoài trường không có nhiều sinh viên lắm. Mộc Như Lam tới chỗ đài phun nước ngồi xuống. Hơi nước xua đi cái nóng ban ngày, cũng làm dịu đi tâm trạng phiền muộn của cô. Quái, hay là do lâu rồi cô chưa làm dối. Tuy cô thích chế tắc dối nhưng cũng đâu đến mức nghiện đâu. Ồ, học sinh ngoan cốt tiết. Một giọng cười đầy ác ý vang lên tần phá phong với mái tóc. Mái tóc tết gọn được buộc lại sau ót áo thun trắng kết hợp cùng áo khoác denim đen trong đầy ca tính. Hắn nhảy lên đài phun nước ngồi sổm xuống cạnh Mộc Như Lam, nhận ra Mộc Như Lam không để ý tới mình, hắn lại gọi. Này! Mộc Như Lam đột nhiên lấy điện thoại ra cúi đầu nhìn chăm chăm vào màn hình Người gì mà bất lịch sự thế Tần phá phong thôi cười ánh mắt bắt đầu lộ vẻ không vui Lúc bấy giờ Mộc Như Lam mới quay sang nhìn hắn Nét mặt lạnh tanh khác hẳn vẻ dịu dàng thường ngày làm tần phá phong giật cả mình Giọng nói được bầu là tuyệt nhất ha vớt cất lên nhẹ nhàng nhưng vô cùng lạnh lùng Làm ơn cách xa tôi ra được không Cứ thấy anh là tôi lại bực mình Mộc như Lam hiếm khi thẳng thường tỏ thái độ ghét ai bởi cô hầu như không ghét ai từ tận đáy lòng, có điều bây giờ cô đang khó chịu mà tần phá phong còn tới chọc cô, không phải tự chuốc khổ vào thân thì là gì. Tần phá phong lập tức đưa ra, vẻ mặt đơ toàn thân cũng đơ. Mộc như Lam đứng dậy, hay là anh thích tôi nói thẳng hơn nữa, tôi rất ghét anh, được chưa? Bất cứ thằng con trai nào bị một cô gái hiền dịu nói thẳng vào mặt như vậy cũng đều không tránh khỏi khó chịu sen chút đau lòng, dù cho trước đó đã biết chắc cô ấy không thích mình, mà bản thân cũng chẳng cần được cô ấy thích. Mộc như Lam quay lưng bỏ đi, không thèm để ý tới hắn nữa, chỗ đẹp bị kẻ xấu chiếm mất rồi, cô không thể dìm nước hắn nên đành phải di rời trận địa thôi. Tần phá phong đưa ra một hồi mới giận dữ đứng bật dậy, con nhỏ đáng ghét ai cần cô ta thích. Hắn tờm cô ta còn không hết, ghét hả, càng tốt. Dù sao hắn cũng chả ưa gì cô ta Càng tốt, Mộc Như Lam cầm di động trầm tư một hồi Cô khó chịu thế này thì chỉ có thể là do bị người khác ảnh hưởng Mà người này khả năng lớn nhất chính là mặc khiêm nhân Có nên gọi cho hắn không? Từ lúc cô bảo hắn đừng chết là đã giao hết lòng tin cho hắn rồi Mộc Như Lam ngẩn đầu, nheo mắt nhìn mặt trời chói trang Thật là khó chịu V1022, giam cầm hai Thế là Mộc Như Lam xin Moss cho nghỉ giải phẫu chiều nay Không tĩnh tâm được thì có học cũng không vô chỉ tổ lãng phí vật thí nghiệm mà thôi. Trở về ký túc xá, mộc như làm sách ba lô lên rồi đeo kính đội mũ đi ra ngoài. Bị giáo viên bắt gặp cô chẳng những không sợ mà trái lại còn mỉm cười chào hỏi, làm như mình là một du khách tới đây tham quan chứ không phải là học sinh trốn tiết. Giáo viên nọ nghi hoặc gãi đầu cuối cùng quyết định bỏ qua. Mộc như làm bắt taxi đến trung tâm thành phố. Cô muốn đi shopping, mỗi khi tâm trạng không tốt là cô lại đi mua vài thứ hay ho để giải tỏa phiền não. Trong chiếc xe đang lén bám đuôi ở đằng sau tần tịch dương làm mặt nghiêm trọng. Từ đầu năm học đến giờ, đây là lần đầu tiên cô ta ra khỏi trường. Bị bắt làm tài xế, Gino bực bội. Cậu để ý chuyện ra vô của người ta làm gì. Biết điều thì đừng có làm tôi trễ giờ chiều nay tôi còn phải đi California đấy. Đi cây rắm, cậu có đi thì người ta cũng không cho cậu vào, đến FBI còn không giúp được nữa là. Làm như cậu tới thì người ta cho cậu nghiên cứu tên haha gì đó không bằng. Tần Tịch Dương nói phủ, Thái Dương Guino nổi gân xanh, ông đây đã quyết định đổi đối tượng rồi. Ồ, bị thư chối nhiều quá nên cuối cùng cũng chịu từ bỏ cái khát vọng lớn lao đó rồi hả? Tần Tịch Dương ngạc nhiên, Guino quát vào mặt cô ta, tôi cho cậu xuống xe bây giờ cậu tin không? Tin tin tin, lo mà nhìn đằng trước đi kẻo mất dấu. Cô ta đáp lấy lệ, biết tổng vino chỉ được cái miệng thôi. Đường có mỗi hai cái xe thì mất dấu thế quái nào được. Với cả, hắn thật sự có gan bỏ cô ta lại giữa đường đấy nhé. Xa xa là thành phố New York trốn phồn hoa thời thượng bậc nhất, hòa mình vào đó, mi sẽ có cảm giác như mình chỉ là một hạt muối giữa đại dương mênh mông. Đường xá tấp nập người đi, nườm nược xe gỗ, mộc như lam nhàn nhã bước dọc theo phố đi bộ Giữa hai dòng người vội vã như tách thành hai thế giới, trông cô như đến từ một thế giới khác. Tần Tịch Dương và Ghi lén lút bám theo Tần Tịch Dương nói chắc nịch. Nhìn cô ta đi thạo đường chưa kìa, hay là ở đây có cửa hàng bí mật bán đồ cấm. Chắc chắn đống bùa mê thuốc lú của cô ta đều từ đó mà ra. Ghi mặt mày vô cảm cố gắng làm như mình không quen con nhỏ giáo rát khả nghi này, ngặt nỗi Tần Tịch Dương cứ núp ngay sau lưng hắn nên ai nhìn cũng biết bọn họ đi với nhau. Bớt xem tivi lại đi, xem giết ngu người luôn rồi. Tần tịch dương trừng hắn, cậu chả hiểu gì cả. Mộc như Lam chắc chắn là một mụ phù thủy chuyên xài ma dược nếu không sao dễ mến vậy được rõ ràng hồi trước mình không hề ưa cổ mà bây giờ chẳng hiểu sao càng nhìn càng thích. Nhất định là cổ giờ trò gì rồi. Mộc như Lam vào trung tâm thương mại, trong này rất đông, người chờ thang máy cũng không ít chút nào. Tìm mãi mới thấy một cái thang máy vắng, mộc như Lam bước vào, đang chuẩn bị bấm nút lên tầng thì bỗng có một sức ép nặng trịch vô hình khiến cô phải khựng lại cơ bắp hơi co rút. Cô ngẩn đầu, lấy làm ngạc nhiên khi nhìn thấy kẻ đứng ngoài thang máy. Y mặc một bộ Âu phục thù công lịch lãm màu đen, đen đến mức như nuốt trừng mọi ánh sáng. Thân hình 1m9 gây cảm giác lấn át chưa kể khí chất của Y còn làm lòng người giấy lên một nỗi sở. Tuy y đeo kính dâm chỉ để lộ khuôn mặt góc cạnh nhưng Mộc Như Lam vẫn cảm nhận được ánh nhìn lạnh lẽo gam lên người mình, sắc lẻm như một lưỡi dao. Không chút thiện ý, cô là ai? Một giọng nữ vang lên, bấy giờ Mộc Như Lam mới nhận ra bên cạnh y còn có một cô gái tóc vàng ăn mặc sexy, tuy thân hình nóng bỏng điển hình phụ nữ phương Tây không hề dán lên người y nhưng vẻ mặt và ánh mắt chiếm hữu lại giọng giặc tuyên bố, người đàn ông này là của cô ta. Thang máy này không phải ai cũng được phép dùng, cô đi ra đi, đừng nói là cô không biết tiếng Anh đấy nhé. Mộc như Lam nhướng mày, đang chuẩn bị đi ra ngoài thì người đàn ông kia lại đột một bước vào bấm nút đóng thang máy, suýt nhốt luôn cô gái nọ ở ngoài thế nhưng cô ta đã kịp chen mạnh vào trước khi cửa thang máy khép hẳn. Nút sau một cây cột tần tịch dương và ghi tim đập thình thịch nét mặt hoảng sợ B Boss, sao Boss lại ở đây? Có khi nào Boss ném Mộc như Lam xuống từ tầng cao nhất không? Tần tịch dương xoa ngực lo lắng, dễ vậy lắm, trong buồng thang máy chật hẹp áp suất tăng mạnh như có thể khiến thang máy gặp trục trặc bất cứ lúc nào, cảm giác nặng nề khó thở khiến người ta không khỏi nghi ngờ liệu có phải nơi đây thiếu dưỡng khí hay không. Y đứng thôi mà cũng đã khiến người ta phải căng thẳng lo sợ, mộc như Lam không bị ảnh hưởng mấy nhưng cô gái kia thì không tốt số như thế, mới nãy còn có sức lườm nguyết mộc như Lam mà bây giờ mặt mày đã tái mét. Mộc như Lam Trầm thư suy nghĩ, hình như người này chính là anh trai Bạch Tố Tình, cô thư ký theo sau anh ta tại sân bay thủ đô chính là tuyết khả người mà cô đã gặp ở nhà hát hồi đầu năm. Có điều khí chất của y khác hẳn Bạch Tố Tình, chỉ nhìn thôi cũng biết y chẳng cần chút tài sản còn con của Mộc Gia, có khi ra thế còn ngang ngửa Kha Gia nữa kìa. Vậy sao y lại sai Bạch Tố Tình tới cướp hết tất cả mọi thứ bằng thủ đoạn hạ lưu? Phải, mấy cái thủ đoạn đó rất hữu dụng trong kiếp trước ít nhất là ở Mộc Gia. Chỉ tiếc cô không sống được tới ngày bạch tố tình nắng kha ra trong tay nên cũng không biết kết cục ra sao. Vì sao nhỉ? Với thái độ của người tần ra thì xem ra bọn họ đã biết cô là ai từ lâu, hơn nữa còn đối xử hết hàn học với cô cứ như cô đã cướp của ai thứ gì vậy. Chà, không loại trừ khả năng đây chính là trả thù. Trả thù, vậy ra cô có dính líu à? Nhưng rõ ràng kiếp trước cô có làm gì đâu tại sao vẫn trở thành mục tiêu trả thù số 1 Rốt cuộc mục đích trả thù của y là gì? Thời gian tới Y sẽ giờ trò gì để hãm hại cô đây? Thang máy lên thẳng tầng cao nhất nơi đặt một cửa hàng bán các loại đá quý xa xỉ. Cửa thang máy vừa mở là cô gái kia vội lao ra ngoài hít thở, đến khi nhìn lại thì đã thấy nó đóng lại rồi, không khỏi rậm chân tiếc hùi hụi. Phải anh Bạch không? Thang máy tiếp tục đi lên, Mộc Như Lam quay sang nhìn người đàn ông đứng cạnh. Y không trả lời nhưng Mộc Như Lam vẫn cảm nhận được ánh mắt sắc lạnh như lưỡi dao. Cô cười ngây ngô tựa như một đứa bé mới chào đời. Xin hỏi nhà tôi có thù oán gì với anh sao? Tinh, cửa thang máy mở ra một khoảng nền xi măng ngập trong ánh mặt trời, không đâu khác chính là sân thượng. Ngay khoảng khắc đó, Mộc Như Lam cảm nhận được bầu không khí xung quanh y trở trở nên cuồng bạo và khát máu thấy rõ con sư tử đã nổi giận. Cô còn chưa kịp phản ứng thì đã bị một bàn tay túm cổ áo lôi ra ngoài. Cái túm tay đó chặt như gọng kìm cô không tài nào rằng ra được. Kính dâm của cô rơi xuống đất và bị đạp vỡ không thương tiếc. Bất thình lình, Mộc Như Lam thấy mình lơ lửng, gió thổi bay chiếc mũ làm mái tóc đen dài bay phấp phới. Trông cô như một thiên sứ đang tung cánh, chỉ có điều đôi cánh đó màu đen. Trái tim Mộc Như Lam đập từng nhịp đều đều cô nhìn xuống, khoảng tầng 25, xe cộ nhỏ chỉ bằng con kiến. Thứ duy nhất bảo toàn tính mạng cho cô chính là bàn tay của người đàn ông đầy thù địch này, chỉ cần y thả tay, Mộc Như Lam sẽ nói lời tạm biệt với thế giới hậu trùng sinh. Mộc như Lam bình tĩnh nhìn y bằng đôi mắt trong veo cô hỏi như tò mò. Sao không thả tay, bạch mạc lê nhiến răng, chất giọng lạnh lẽo tột cùng. Không sợ, tưởng y không dám thả tay sao. Sợ chứ, mộc như Lam nhăn mặt, rớt xuống là chết chắc mà chết rồi thì không làm được gì nữa, và lại sẽ còn rất nhiều người đau buồn vì cái chết của tôi, tôi không thích như vậy đâu. Ha bạch mạc lê cười lạnh, đồ đạo đức giả y từ từ thả cho chiếc cổ áo tột khỏi tay mình. Đúng, rất xuống là chết chắc, vậy mi đi chết đi. Vốn dĩ mi không nên tồn tại trên đời này. Mộc Như Lam ngẩng đầu, ánh nắng ấm áp mơn trớn làn da trắng nõn, cô mỉm cười nhắm mắt lại, nhẹ nhàng giang tay như muốn ôm lấy mặt trời, chờ phút thượng đế đón mình về thiên đường. Cô chưa thử trò nhảy dù bao giờ, bây giờ tận hưởng cảm giác bay lượn trước khi chết cũng không tệ. Trùng sinh là ân huệ lớn lao mà thế giới này ban cho cô. Cô đã hạnh phúc, đã vui, đã có lũ dối, đã có mặt khiêm nhân, thế là đủ chết cũng cam lòng. Giả sử có tên biến thái nào chế tác cô thành rối hoặc ăn sống luôn cũng được. Bạch mạc ly cau mày, cái vẻ mặt gì thế này? Chẳng những không hoảng sợ xin tha mà còn cười. Ánh nắng rực rỡ ôm lấy cô, mái tóc đen nhánh nhảy múa trong gió, cô rang rộng hai tay, không hoảng không sợ tựa hồ đã thấy cánh cổng tới thiên đường. Gai mắt, mảnh vải cuối cùng trượt khỏi ngón tay, để rồi được túm lại ngay tức khắc. Bạch mạc ly lôi Mộc Như Lam vào thấy cô mở mắt nhìn mình khó hiểu thì lại càng thêm bực bội y quăng cô sang một bên. Cốt, muốn chết hả? Không dễ vậy đâu, không sợ chết phải không? Vậy thì sống không bằng chết đi. Bất lịch sự quá, Mộc Như Lam đứng dậy phủi bụi đất dính trên váy, đầu gối bị trời đỏ nhưng cô chẳng buồn để tâm chỉ than phiền một câu rồi quay trở vào thang máy. Chợt gặp nạn lớn không chết ắt có phước về sau hả? Này cũng coi như là nạn lớn nhỉ? Mộc Như Lam gật gù đắc ý ok, đi shopping nào, nghĩ không ra thì khỏi nghĩ nữa, đến lúc nào đó cũng sẽ biết thôi. Ngoài trung tâm tần tịch dương nheo mắt cố gắng nhìn lên nóc và cao ốc. Vino đến cạn lời với cô ta, hắn nói đại thôi chứ đời nào Boss ném Mộc Như Lam xuống được tòa nhà này là của Boss, nếu có người chết thì sẽ ảnh hưởng tới kinh doanh mất. Chuyện audio được đọc ở cổ ốc V1023 giam cầm 3. Chất lỏng không màu trầm chậm truyền từ kim tiêm vào mạch máu, trong cái khay trên tay gã đàn ông đứng cạnh vẫn còn rất nhiều ống tiêm chứa đủ loại chất lỏng màu sắc khác nhau. Mặc khiêm nhân im lặng ngồi tựa vào tường bình thản nhìn chất lỏng chạy vào trong cơ thể mình. Khà khà khà tiêm xong, gã đàn ông đứng dậy cười khẩy. Phải vậy chứ, ngoan mới không bị đánh. Miễn là mày biết điều làm con chuột thí nghiệm cho tụi tao thì mặc ra chúng mày mới không mất đi thằng đàn ông cuối cùng, mày mới không bước theo vết xe đổ của bố mày ha ha. Mày cũng đừng ôm hy vọng gì cho mất công, chỗ này không phải cô En, mày cùng lắm chỉ là một gã chuyên gia tâm lý học thôi, tay chân bị trói cứng thì làm được tích sự gì nữa. Chưa kể ở đây khắp nơi đều có người của tụi tao cả trong FBI cũng có, sẽ không ai đến cứu mày đâu tìm ra được chỗ này lại càng không. Nói nhiều với nó làm gì? Đại ca đói bụng rồi, đem hai con nhỏ kia vào nhanh lên. Gã người Á đứng ngoài lồng giam vừa nói vừa chỉ vào nhóm phụ nữ đã vơi đi phân nửa so với lần trước. Hai cô gái bị trọn hét lên hãi hùng trên đường bị lôi ra ngoài không ngừng dẫy rùa. À đừng mà buông tôi ra. Anh Among, anh Among cứu, cứu tôi với. Cứu tôi với. À, à, Among. Những tiếng hét cầu cứu này cứ hai ngày lại xuất hiện một lần. Các cô gái khác ôm mặt khóc nức nở chỉ còn biết nhìn đau đáu sang cái lồng nhốt mặc khiêm nhân như thể hắn chính là niềm hy vọng duy nhất. Cũng phải, mặc khiêm nhân đã từng một lần giúp họ thoát ra kia mà. Mỗi tội khi ấy họ quá hoảng loạn nên đã không thể bình tĩnh làm theo lời hắn cuối cùng chẳng những không trốn được mà còn làm liên lụy tới hắn. Trên chán mặc khiêm nhân lấm tấm mồ hôi, hai tay hắn bấu mạnh xuống đất đến nỗi dướm máu. Dưới sự rời vò của ma túy, đôi mắt sắc bén vẫn thường trực vẻ lạnh nhạt như thể đã tách rời khỏi cơ thể. Hắn sẽ không để bất cứ thứ gì lần át lý trí mình tuyệt đối không. Bệnh viện tâm thần Coen Như thường lễ, Zoe lên khu tầng 3 đưa cơm cho Han, từ đó đến nay gã không đề cập gì đến mặc khiêm nhân nữa. Thế nhưng càng như thế Zoe lại càng lo, chẳng thà Han ngày nào cũng nhắc tới nhắc lui thì hắn còn đỡ nghĩ lung tung, đằng này Han Imri làm hắn cứ rảnh ra là lại suy diễn đủ thứ. Mặc dù Zoe đôi khi hơi cay nghiệt, đôi khi hơi mưu mô, hơn nữa còn nhận lệnh cấp trên giám sát mặc khiêm nhân, nhưng dầu gì hắn cũng làm việc chung với mặc khiêm nhân nhiều năm rồi, từng ấy thời gian còn đủ để nảy sinh cảm tình với động vật nữa là con người. Hơn nữa, hắn đã bị thuyết phục bởi năng lực và khí phách của mặc khiêm nhân từ lâu rồi. Không lo lắng mới là lạ, bên sân bay không có hồ sơ xuất cảnh của mặc khiêm nhân, tức là hắn vẫn còn ở Mỹ, vậy mà lại không thấy tăm hơi đâu, gọi điện cũng không được. Nếu là do hắn đang bận phá án thì đây chắc chắn là vụ án tốn nhiều thời gian nhất của mặc khiêm nhân từ lúc vào nghề. À, tất cả là tại Han. Vốn dĩ hắn vô cùng tin tưởng năng lực của viện trưởng, thế mà tự dưng gã lại nói lần này am ông một đi không trở lại. Cái câu này mọc dễ trong đầu hắn khiến hắn không tài nào làm ngơ được. So với vẻ bồn chồn của Zoe, Han trông bình tĩnh hơn nhiều, gã vừa dùng cơm vừa thong thả nói. Tôi bảo này, tôi muốn gặp cô điệp viên Emeline. Tại sao nhất định phải là cô ta Zoe nuốt giận cố gắng duy trì vẻ mặt nghiêm túc? Cậu không được người khác cũng không được. Han chẳng buồn liếc Zoe lấy một cái, gã nở một nụ cười ôn hòa thoạt nhìn đẹp đẽ vô hải. Han càng đòi gặp Emeline thì Zoe càng nghi ngờ gã đang giờ trò gì đấy. Nếu vậy sẽ dẫn đến hậu quả vô cùng nghiêm trọng đời nào hắn lại để Han được như ý chỉ vì vài ba chuyện vô căn cứ. Cách quản lý Han như sau, lúc gã muốn uống nước thì cho gã ăn cơm, còn lúc gã muốn ăn cơm thì cho gã húp cháo loãng, nói chung là không để gã được như ý. Rồi chừng Han, tôi sẽ không để cho ông thực hiện được âm mưu đâu. Nhìn Rồi tức giận bỏ đi, Han già tạo lắc đầu. Cứ thích cản trở ta xem kịch vui cơ, đúng là đồ khó ưa. Cơ mà, rồi gã sẽ được xem thôi, tất cả chỉ là vấn đề thời gian. Rồi vào văn phòng viện trưởng thì thấy Smith đang ngủ gà ngủ gật trên sofa, hắn nghi hoặc hỏi. A mông bảo anh đi Boston mà. Smith xoa xoa bỏng mắt thâm đen. Tôi trực bên đó hơn tháng trời mà chẳng thấy ai khả nghi hay ai cần bảo vệ cả. Thật không hiểu nổi rốt cuộc A mông muốn hắn canh chừng cái gì. Thế nên cậu quay về. Gần đây có một vụ án nhưng thiếu nhân lực cấp trên yêu cầu tôi quay về. Vậy cậu tới đây làm gì? Zoe khó hiểu trụ sở FBI đặt ở California, cách bệnh viện Coen khá xa, sao Smith không lo đi làm mà lại chạy tới Coen. Smith gãi chóp mũi, ngựa ngùng nhìn ra sau lưng rồi Thành thật xin lỗi, là do tôi. Zoe quay phát lại thấy Emeline đã đứng ở đó từ bao giờ thân mặc Âu phục đen tóc dài cuột đuôi ngựa. Sao cô lại ở đây? Hắn cao mày cảm thấy Emeline thật dai như đỉa đói, sao cứ lãng vãng trước mắt hắn mãi thế không biết. Emeline hơi lúng túng nhưng vẫn cố tỏ ra nghiêm túc. Có một vụ án cần sự giúp đỡ của Caesar Bassan. Tôi có đem theo giấy phép đặc biệt. Caesar Bassan, phạm nhân tại tầng một bệnh viện tâm thần Coen. Từng là sĩ quan chỉ huy trẻ tuổi nhất cũng như yêu tú nhất trong thùy quân lục chiến Mỹ, bị bỏ tù từ 4 năm trước. Đối với nước Mỹ mà nói thì mất đi người này là một tổn thất rất lớn, vì vậy mặc dù thân mang trọng tội, hắn vẫn không bị xử tử mà chỉ bị giam trong bệnh viện tâm thần Coen. Zoe rất không vui, có giấy phép đặc biệt tức là không cần viện trưởng đồng ý cô ta cũng vào được, không ai có quyền ngăn cấm bằng không sẽ bị gán tội cản trở nhân viên thi hành công vụ. Thế nên dù cực kỳ không muốn, Zoe vẫn phải chơ mắt nhìn Emeline bước vào nhà giam. Màn đêm lặng lẽ buông xuống tuy bị rơi vào thế bất lợi trong cuộc đụng độ đầu tiên với Bạch Mạc Ly nhưng điều đó không hề ảnh hưởng đến tâm trạng đi shopping của Mộc Như Lam cầm cái thẻ mặc khiêm nhân đưa cho cô quẹt không chút ngại ngần cả người cũng là của cô thì còn thứ gì không phải của cô nữa. Mộc Như Lam sách đồ về ký túc xá thấy trong phòng bỗng đầy áp các loại đồ gia dụng như máy giặt tủ lạnh, lò vi sóng, VV Jennifer mừng đến mức nhảy cẫng lên trông thấy Mộc Như Lam thì vội vã nhào tới, vui vẻ nói. Tất cả đều do cựu mua đó. Jennifer phát âm tên Lê Giảng không chuẩn nói một hồi lại thành cựu, một cái tên đáng yêu không hợp với vẻ ngoài của Lê Giảng chút nào. Cựu đọc gần giống giảng. Ký thúc xác Harvard cho phép mô sinh viên dùng đồ gia dụng riêng, nhiều sinh viên năm nhất khác đã chuẩn bị ngay từ đầu nhưng Mộc Như Lam quên bánh mất Jennifer thì không có tiền, Lê Giảng cũng không để ý mấy, mãi đến tối hôm đó Mộc Như Lam về trễ không có cơm ăn thì Lê Giảng mới nhớ ra, ngặt nỗi khi đó tiệm đồ gia dụng đang tạm thời hết hàng nên mãi tới hôm nay mới được gửi tới. Lê Giảng vẫn tỏ ra xa cách cô không quen được người khác cảm ơn nên nghe vậy cũng chỉ ẩm ừ cho qua rồi tiếp tục chơi game. Cựu thật dễ thương. Cửu quá tuyệt vời, cửu ơi tớ yêu cầu, chịu hết nổi, lê dạng bèn đứng dậy bỏ đi. Jennifer lập tức đùi theo, nhất định phải ôm đùi đại gia mới được. Mộc như Lam bật cười nhìn hai người chạy ra ngoài, cô ngồi xuống giường, đổ mấy thứ vừa mua ra, đinh, đài ốc giao quân dụng thụy sĩ, dây chun, và cả sợi thơ trong suốt cô đặt từ nhà xưởng nữa. Ngoài ra cô còn mua vài khối đá quý đắt tiền, lúc đính hôn Mạc Khiêm Nhân đã tặng cô một bộ búp bê bằng ngọc do hắn tự tay chạm khắc bây giờ đang rỗi rãi cô cũng muốn khắc cho Mạc Khiêm Nhân một con. Cô phân chúng ra theo loại rồi cất từng cái vào tủ có vài món hàng cô vẫn chưa dám lấy ra dùng vì đây không phải là nơi để cô tự do làm càn. Ở Trung Quốc cái tên Mộc Như Lam có thể đem lại cho cô một cơ số đặc quyền nhưng ở nước Mỹ này cô chỉ là hạng tôm tép. Hơn nữa kể từ khi cô chọn đi du học các công tác bảo vệ từ mẫu quốc cũng đã ngừng hẳn kiểu như họ muốn cô phải chịu trách nhiệm cho sự lựa chọn của mình. Quan trọng hơn hết khắp nơi không chỉ đầy rẫy người của anh trai bạch tố tình mà còn có những thế lực khác tỉ như Moss. Tất cả đều như hổ rình mồi còn cô thì là con thỏ từ trên trời rơi xuống ngay ranh giới giữa hai thế lực. Phải hành động hết sức cẩn thận kẻo bọn họ phát hiện ra con thỏ này cũng biết ăn thịt hổ thì chết. Cũng như quân cờ Domino vậy quân phía sau ngã xuống kéo theo sự sụp đổ của một loạt các quân phía trước. Sau khi trùng sinh Mộc Như Lam đã sửa đổi vài chuyện từ đó dẫn đến những biến hóa hoàn toàn ngoài ý muốn. Ví dụ như cuộc chiến giữa Đoạn Miêu và Đoạn Ngọc nó chỉ xảy ra sau khi cô cứu Đoạn Miêu Hiệu ứng cánh bướm kiểu này khiến cô khá là phấn khích. Một tương lai không thể dự đoán hay kiểm soát được thì mới thú vị phải không nào. Cất đồ đạc xong xuôi, xung quanh lại chìm vào yên lặng, hiện trong phòng chỉ còn một mình mộc như lang, cô giờ sách ra đọc nhưng mới đọc vài trang đã thấy khó chịu, gái đầu đắn đo một hồi, cô quyết định bật TV xem tin tức. Tính đến thời điểm hiện tại, số phụ nữ mất tích được ghi nhận trong hồ sơ đã lên tới con số 27, các gia đình nạn nhân đang quyết liệt yêu cầu FBI nhanh chóng phá án. Theo nguồn tin, chuyên gia tâm lý học tội phạm nổi tiếng quốc tế A Mông cũng đã mất tích một thời gian dài, phải chăng anh ấy đang âm thầm điều tra vụ án này? Mộc Như Lam chăm chú theo dõi, đây là lần đầu tiên cô nghe thấy tên mặc khiêm nhân được nhắc đến trên TV, nhưng sao họ lại nói khiêm nhân mất tích? Không phải hắn đang đi phá án sao? Chẳng lẽ đây chính là vụ án hắn phụ trách? Mộc Như Lam lướt ngón tay lên màn hình điện thoại cô muốn biết tình hình của mặc khiêm nhân có nên gọi không? Lỡ hắn đang ẩn nấp kẻ địch thì mình sẽ làm hỏng chuyện của hắn mất. Thôi đành tin tưởng vào hắn vậy, nhưng ngộ nhỡ hắn không giữ nổi lời hứa thì sao? Có lẽ cô phải chấp nhận thôi, sống chết là thứ nằm ngoài tầm kiểm soát của con người giả sử hôm nay anh trai Bạch Tố Tình thà tay thì cô cũng đã chết rồi, trong khi trước đó không hề có dấu hiệu nào cho thấy cô sắp chết cả. Mà, mặc khiêm nhân sống là người của cô chết thì xác cũng phải là của cô. Chỉ ít cô phải đem xác hắn về, bằng không cô sẽ nổi cơn thịnh nổ. A gửi tin nhắn vậy. Cô bấm vài chữ rồi gửi đi, dường như những buồn phiền trong lòng cũng theo tin nhắn mà vơi bớt, lẽ nào đây chính là cảm giác của những người thích gọi điện nhắn tin cho người yêu? Thôi, đương nhiên không phải rồi, người yêu bình thường làm gì có ai một tháng không nhắn tin cho nhau? Trong cảnh phòng tối mịt có một gã đàn ông tự tiện coi điện thoại của người khác nhưng khổ nỗi chẳng moi được gì. Di động gì mà chẳng có lấy một số điện thoại không tin nhắn, không ảnh chụp, không Twitter, lịch sử duyệt web cũng không nốt giỡn mặt tao à? Thiên tài thì chỉ cần cái đầu là nhớ được số điện thoại rồi. Mày bỏ cái di động xuống cho tao nhờ, lỡ bị người khác lùng ra thì sao? Ha ha nội ứng ở bên kia có tin gì cũng cho chúng ta biết trước tiên, sợ gì chứ? Vớ vẩn, rồi rồi có tin nhắn. Mẹ kiếp làm tao giật cả mình. Chiếc điện thoại trên tay đột nhiên rung lên làm gã suýt ném nó xuống đất. Số lạ không biết do ai gửi đến, nhưng đọc thì có vẻ khá thân quen với mặt khiêm nhân, hơn nữa còn là nữ. Ha ha ha tiếng cười độc ác đầy nguy hiểm vang lên. Bệnh viện tâm thần cô en, rồi khoanh tay đứng bên ngoài nhà giam tầng một chốc chốc lại dậm chân ra chiều sốt ruột con nhỏ Emeline làm gì mà lâu thế không biết. Trong màn hình theo dõi Emeline vẫn đang ngồi trước cửa buồng giam của Caesar, không hề thực thiện đi lung tung, hừ, hắn đành đợi thêm một lát vậy. Mãi hơn một tiếng sau Emeline mới đi ra, trông vẻ mặt thì coi bộ là cô ta đã bị gây khó dễ, đám biến thái đó không đời nào chịu ngoan ngoãn phối hợp trừ khi bọn chúng đang cực kỳ vui vẻ còn không chỉ sợ phải chiến đấu lâu dài mới moi được thông tin từ miệng chúng. Trong trường hợp hai bên cùng trao đổi lợi ích như ai với nghệ sĩ Savai thì cơ hội lấy được thứ mình muốn sẽ cao hơn một chút có điều từ sau vụ ai bỏ trốn thành công, không còn ai dám trao đổi điều kiện với bọn chúng nữa. Cứ nghĩ tới chuyện Emeline sẽ còn đến đây vài lần nữa là Zoe lại thấy khó chịu. Ngay từ đầu hắn đã có ác cảm với Emeline rồi, sau lần cô ta tự thiện nói chuyện với Han thì càng tồi tệ hơn. Thế là hắn chợt sinh giả ý muốn ngọc đá cùng vỡ, để Emeline đi gặp Han xem Han định sai cô ta làm gì cho cô ta biết mùi đau khô. gái máy nghe lén lên người Emeline xong, Zoe chạy tới văn phòng chuẩn bị thám thính. Nhà giam tầng 3 là địa bàn của đám nữ Biên thái. Đang ngáp lên ngáp xuống, bọn chúng thấy Emeline vào thì bật dậy đu lên song sắt miệng ré to những âm thanh quái dị khiến Emeline không khỏi bước nhanh hơn, bước thẳng tới khu cách ly ở cuối nhà giam. Hàn không mấy ngạc nhiên khi thấy Emeline, vẫn nụ cười ôn hòa, nhưng lại khiến Emeline đề cao cảnh giác. Ông muốn gặp tôi, Emeline hỏi trong lòng vô cùng khiếp sở. Đúng vậy cô tham viên đáng yêu ạ. Trước khi bắt đầu trò chuyện có một chuyện ta cần cô làm. Hàn nói nhỏ giọng nhỏ đến mức chỉ Emeline mới có thể nghe thấy. Gỡ cái máy nghe lén ở sau lưng cô xuống đi. Gã không muốn trò vui bị phá đám. Emeline giật mình đưa tay sau lưng nhưng không sờ thấy gì. Cô ta bèn đổi sang tay khác quả nhiên đụng phải cái máy nghe lén rồi cài lên. Sắc mặt Emeline tối sẩm thế này sai là xâm phạm quyền riêng tư. Anh ta không được phép làm vậy. Cô em cũng không có quy định nào cho phép làm vậy. Tốt lắm chỉ cần tắt nó đi là chúng ta bắt đầu được rồi. Tắt máy nghe trộm, Emeline định nhìn Han nhưng sực nhớ tới trải nghiệm lần trước cô ta nhanh chóng rời mắt. Rốt cuộc là chuyện gì? Han cười thâm thúy trong đôi mắt sâu hóm lué lên tia quỷ gì? về 103 lần theo dấu vết, mới tờ mờ sáng, mặt cỏ hãy còn đẫm sương mà đã thấy mộc như lam đeo ba lô bước dọc theo ven đường, mắt nhìn xuống ra điều suy tư Bỗng có một chiếc xe màu đen chạy ngược chiều dừng lại bên cạnh cô. Trong bộ vest tinh tế được may thủ công cùng mái tóc bài kim bóng bẩy, y bớt trông thật chẳng khác gì quý tộc châu Âu, hắn thấy Mộc Như Lam thì không khỏi ngạc nhiên. Buổi sáng tốt lành, Mộc tiểu thư, mới sáng sớm cô ấy ra ngoài làm gì, Mộc Như Lam nhìn y bớt môi nở một nụ cười sâu xa. Buổi sáng tốt lành, y bớt sao anh lại ở đây? Tôi về trường lấy đồ. Ebert là giáo sư xuất sắc môn nhân loại hành vi học ở Harvard, hắn không có lịch dạy cố định phần lớn thời gian đều đi nghiên cứu hành vi biến thái hoặc hỗ trợ phá án. Giáo sư xuất sắc, Distinguished Professor, mức độ vinh dự cao nhất mà một trường đại học có thể mang lại cho những người có đóng góp nổi bật trong chuyên ngành và mang lại uy tín cho khoa, cho trường, thậm chí cho cả quốc gia. Vậy à, anh giúp tôi một việc được không? Mộc như Lam nhìn hắn bằng ánh mắt dịu dàng mà khẩn thiết. Không ai nỡ từ chối lời thỉnh cầu của thiên sứ. Y bớt nhớ mày, đôi mắt thâm thúy phản chiếu gương mặt thanh ô tựa hoa lan. Đương nhiên là được, hắn linh cảm sẽ có chuyện thú vị xảy ra. Cảm ơn, Mộc Như Lam mỉm cười. Mới nãy cô còn đang phân vân không biết nên ra tay từ đâu ai ngờ chẳng cần tốn công cũng đạt được mục đích. Lê Dạ nghi hoặc nhìn đống chăn nệm đã được Mộc Như Lam gấp lại gọn gàng. Cô ra ban công tìm thử nhưng ở đó chỉ có ánh dạng đông cùng màn sương mờ. Lê Giảng hơi run lên vì lạnh chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm ở Mỹ càng ngày càng lớn, báo hiệu một mùa đông giá rét. Mới sáng sớm mà Mộc Như Lam đi đâu mất rồi. Lê Giảng vừa thay quần áo vừa băn khoan, cô đã hứa với đoạn nhiều là sẽ thay hắn chăm sóc Mộc Như Lam rồi, thấy điều bất thường đương nhiên không thể làm ngơ. Trên mặt biển phủ kín khí lạnh có mấy chiếc cano xuất hiện từ trong màn sương mù thuyền vừa cập bờ thì vài tên đàn ông cao to nhảy xuống. Lần này phải đi xa hơn, nhớ đấy, không được bắt gần đây. Bắt người thôn gần sẽ khiến dân trong thôn nghi ngờ, đến lúc đó sẽ phiền lắm. Ok, 7 giờ tập hợp ở đây phải không? Ừ, lựa đứa nào đẹp đẹp mà tự nhiên một tí, đại ca không ưa mấy ả nặng mùi. Mày cũng đừng có liều con bồ thằng Amon mày phải giỏ la trước, được thì bắt khó quá bỏ qua. Ha ha, biết rồi, mãi đến khi có 4 chiếc xe van trông vô cùng bình thường chạy tới thì cuộc trò chuyện kỳ quái này mới kết thúc. Bọn chúng chia ra 4 nhóm, lên xe lái đi 4 hướng. Trong đó một chiếc chạy đến gần trung tâm thành phố, một gã đẹp trai xuống xe, dễ dàng tiếp cận những cô gái trẻ ham chơi, dụ bọn họ vào hẻm vắng, sau đó chỉ có gã đẹp trai đi ra tiến về phía con mồi tiếp theo. Những nơi không có camera an ninh như chạm xe buýt và khu dân nghèo luôn là địa điểm phạm tội lý Tưởng chỉ cần lấy vẻ ngoài và tiền tài ra dụ là xong. Màn đêm lặng lẽ buông xuống, số phụ nữ bị bắt 1, 2, 3. Chiếc xe cuối cùng chạy đến bãi biển vắng, lần này thứ đậu trên bờ không còn là cano mà là một chiếc du thuyền sức chứa lên đến trăm người, cả bốn mặt đều có kẻ đứng gác. Các cô gái trong xe bị ném lên thuyền, sau đó chiếc thuyền nhanh chóng biến mất sau làn sương mù, đám xe tài lần lượt rời đi tất cả những dấu vết sót lại chẳng mấy chốc bị sóng biển xóa nhòa. Ở đằng xa, Mộc Như Lam và Y bớt nút sau một tảng đá lớn, bên cạnh họ là một chiếc thuyền nhỏ. Trở lại tối hôm qua. Mộc Như Lam nhắn tin cho Mặc Khiêm Nhân, hồi âm đến rất nhanh, không tên không ngôi xưng chỉ ghi địa chỉ một nơi vắng vẻ và hai chữ gặp mặt. Đơn giản xúc tích mới nhìn thì có vẻ giống phong cách của Mặc Khiêm Nhân nhưng lại xa cách hơn nhiều. Kỳ lạ, Mộc Như Lam nhìn di động đam chiêu, bỗng màn hình sáng lên báo có cuộc gọi đến, là số lạ. Hello, Mộc Như Lam bắt máy, tôi là Emeline. Emlin xếp nắm tay, đôi mắt nhìn là lạ vừa trong lại vừa đục giống như đang bị thôi miên hay bị làm tâm lý ám thì vậy. Mộc như Lam nhú mày, đặc vụ Emeline, có chuyện gì không, A Mông bị bắt cần giúp đỡ. Nói xong liền cúp máy, Mộc như Lam còn chưa kịp hiểu mô tê gì thì đã nghe tốt tốt tốt. Cô để điện thoại xuống, màn hình đã tự động trả về vị trí cũ tin nhắn vừa được gửi đến 2 phút trước vẫn còn đó, mà lời của emlin lại vang vẳng bên tai. Có rất nhiều điểm đáng nghi, Emeline là đặc vụ, hơn nữa còn có thiện cảm với mặc khiêm nhân, dù mặc khiêm nhân có bị bắt hay không thì về công hay tư cô ta cũng không nên nói cho cô biết mà phải đi cứu hắn mới đúng, trừ khi hiểu ra vấn đề, mộc như Lam nheo lại đôi mắt. Bệnh viện tâm thần cô en, tâm trạng Han đang rất tốt, gã cầm bút máy 10B viết vài câu văn đẹp để dầu tính triết lý vào quyển sách triết học vui vẻ thiếu điều hát lên. Thật trông chờ. Thật đáng trông chờ kịch bản sẽ diễn ra theo ý gã hay sẽ bất ngờ phát triển theo hướng khác đây. Thiếu nữ xinh đẹp luôn được người người khao khát để không đánh mất cô ấy, để độc chiếm cô ấy mãi mãi bất kể là thân hai tâm cách tối ưu chẳng phải chính là khiến sinh mệnh cô ấy dừng lại ở khoảnh khắc đẹp nhất sao. Và kể từ đó, hãy lấp đầy trái tim và khối óc cô ấy bằng hình ảnh của mi như vậy cô ấy sẽ thuộc về mi mãi mãi. Gã nhớ A-mông từng nói rằng, điểm khác biệt lớn nhất giữa họ chính là gã hèn yếu hơn A-mông. Vậy sao, là như vậy sao, để xem rốt cuộc là gã sai, hay là mi sai nhé A-mông. Trong hoàn cảnh sống chết tình yêu sẽ càng thêm quý báu hay sẽ chẳng đáng một đồng. Ai đúng ai sai, cứ để sự thật chứng minh đi. Con thuyền nhỏ lặng lẽ lướt giữa sương đêm, đi bớt vừa chèo thuyền vừa co mày nghĩ, mình đúng là rảnh rỗi sinh nông nổi Hắn thuộc kiểu Hữu mưu vô dũng, những trường hợp thế này thường chỉ dám theo chân cảnh sát tuy cũng từng có lần hang quá hóa khùng một mình xông vào hang hổ nhưng lần này lực lượng kẻ địch đông hơn bao giờ hết hắn với Mộc Như Lam cứ thế chạy tới thì khác nào tự tử cơ chứ. Mộc Như Lam nhìn chằm chằm đằng trước sương mù trước mặt như tản ra để lộ không sót thứ gì. Cô cũng không biết vụ phụ nữ mất tích số lượng lớn có liên quan gì đến chuyện mặc khiêm nhân bị bắt không nhưng khả năng này rất cao, bởi đó là vụ án ồn ào nhất hiện nay, hơn nữa Emeline rõ ràng đã bị han khống chế bắt phải gọi điện cho cô. Nếu đã muốn xem kịch hay thì không đời nào gã để cô không biết kịch bản được trừ phi các manh mối đã xuất hiện hơn nữa còn rành rành ngay trước mặt cô. Khi đó cô đang xem TV, thứ gần ngay trước mắt chính là tin tức về vụ phụ nữ mất tích số lượng lớn. Sáng nay cô vốn đang suy nghĩ xem biết nên tới hiện trường một trong các vụ mất tích hay là tới địa điểm trong tin nhắn, nào ngờ lại tình cờ gặp được Ebert, hắn dễ dàng dẫn cô tìm đến đây, phải nói là năng lực của Ebert thật sự rất đáng nể. Bọn chúng bắt đi khiêm nhân của cô nhằm mục đích gì? Thật bất lịch sự, chẳng lẽ hồi mẫu giáo không ai dạy chúng rằng lấy mà không xin phép thức là trộm cướp sao? Trên đời này thật lắm kẻ trộm, đồ của mình phải tự mình bảo vệ mới được. Còn những kẻ dám trộm của cô, ha ha chặt sạch tay chúng là được bọn bẩn thiểu đó không xứng để cô làm thành rối Không biết đã chèo bao lâu y bớt nóng đến mức phải cười hết áo chỉ trừ lại chiếc sơ mi, mái tóc gọn gàng cũng bắt đầu bù xù, bấy giờ mộc như Lam mới nhìn thấy bóng một hòn đảo nhỏ. Đến lượt tôi trèo rồi à, thấy dáng vẻ mệt phờ của y bớt mộc như Lam nhẹ nhàng hỏi. Đàn ông sao để phụ nữ làm chuyện này được? Y bớt quả là một quý ông, hơn nữa còn là một quý ông tuân thù quy củ một cách nghiêm ngặt. Xung quanh lặng như thờ chỉ có tiếng mái chèo khua khẽ nhịp nhàng. Hòn đảo kiên như mai của một con rùa ngủ giữa biển khơi, không có cao sơn đại thụ mà chỉ lèo tèo vài cái cây với một căn nhà, như thể chỉ cần một con sóng lớn quét qua là tất cả đi đứt. Trời đã về khuya, ánh trăng thanh lạnh dài khắp bốn bề. Nhìn từ chính diện mà đã thấy nhà thì mặt trước đảo dĩ nhiên sẽ có người canh gác vì vậy Mộc Như Lam và Y Bớt trèo vòng ra đằng sau tránh cho vừa lên đảo đã bị bắt. Đúng rồi anh đã báo lên trên chưa? Mộc Như Lam sực nhớ. Chưa, Y im lặng vài giây, hắn vẫn luôn suy nghĩ bằng tư tưởng kẻ tội phạm nên quên báo cảnh sát cũng là bình thường. Mộc Như Lam lấy di động ra, phát hiện tín hiệu ở đây bị nhiễu mạnh, không tài nào lên mạng được nên đành nhét nó lại vào trong túi thôi kệ dù sao cô cũng không dám trông cậy vào những người luôn đến sau cùng đó. Tuyền từ từ cập bờ, bãi cát trắng trông thật lộng lẫy dưới ánh trăng, có điều họ không có thời gian thưởng thức. Vì lô thức ăn mới về nên bọn chúng chỉ tụ tập ở đằng trước và trong nhà, có lẽ chúng nghĩ mặt sau hẻo lánh sẽ chẳng có kẻ địch nào xuất hiện nên không chi người canh, nhờ vậy Mộc Như Lam và Y e Bớt dễ dàng tới được chỗ bức tường. À, vừa tựa lưng vào tường đã nghe có tiếng phụ nữ hét to, y bớt không khỏi dừng lại, lát sau thấy mộc như lam đã bỏ xa mình tận mấy mét thì hắn mới vội vàng tiến lên. Chưa ăn thịt heo thì cũng từng thấy heo chạy, không làm đặc công thì ít nhất cũng từng xem phim đặc công, lén lút xâm nhập địa bàn người khác kỳ thật không quá khó, chỉ cần có gan, biết để ý xung quanh, đừng hoảng loạn là được. Căn nhà này có hai tầng, nhìn giống một ngôi biệt thự, chỉ có điều đã cực kỳ cũ. Mộc Như Lam và Y Bớt vòng sang hông nhà, bất thình lình cửa sổ trên tầng 2 mở ra cái rầm, Mộc Như Lam giữ nguyên vẻ mặt còn Y Bớt thì tim đập thùm thụp cả hai lặng lẽ lui dần về sau. Vừa mới lui về thì cánh cửa sổ duy nhất ở tầng 2 cũng mở ra cốc hoa Y Bớt xếp lại tức thì thốn quá. Sắp bị bắt đến nơi rồi, hắn chỉ muốn được làm oai trước mặt A Mông một lần thôi mà. Theo phản xạ, Mộc Như Lam ngồi thụp xuống, dựa sát người vào tường và ngẩn đầu nhìn lên. Cô chưa từng được huấn luyện, tất cả đều do bản năng dẫn dắt nên cũng không biết chắc liệu mình có thể bị bắt hay không, cô chỉ không thấy sợ hay căng thẳng thôi, hệ thống cảm xúc của biến thái vốn hơi bị trục trặc À, mẹ tiếp con đĩ này, phía trên vang lên tiếng kêu đau đớn của cô gái cửa sổ tầng 2 có vẻ là do bị đụng mạnh mà mở. Mộc như Lam nhìn lên, thấy một cô gái tay bám chặt bệ cửa, đầu thò ra ngoài, người này về trước từng đợt, phía sau có âm thanh va đập nặng nề và tiếng chửi rùa đầy giận dữ của đàn ông. Cô gái nhìn thấy Mộc Như Lam và Y Bớt ở dưới lầu, sự kinh ngạc bao trùm lên gương mặt khổ sở. Đờ mờ mày, sao không kêu nữa, giọng gã đàn ông lại vang lên. Mộc Như Lam nhìn cô gái nọ đưa tay làm dấu im lặng, cô nói vài chữ bằng giọng câm khiến cô ấy mừng ra mặt giả vờ la thật to để gã đàn ông kia khỏi nghi ngờ. Y Bớt cạn lời, thật không hổ là biến thái trình độ giữ bình tĩnh lúc nguy nan này làm hắn thấy mình thật thua kém. Cửa sổ kế bên có kẻ ngồi lên bệ hút thuốc lá nên mộc như lam và y bớt đành tìm một hướng khác mà đi dưới ánh nhìn chầm chập của cô gái nọ. Cùng lúc đó, ở trong nhà, một nhóm con mồi mới lại được chuyển vào trong chiếc lồng đã vơi đi hơn 2 phần 3, những người xót lại cũng gầy chơ xương, đôi mắt đờ đẫn chẳng còn gì ngoài nỗi tuyệt vọng. Mấy cô gái mới bị bắt tới không biết điều gì đang chờ mình phía trước thấy cảnh này thì cũng không khỏi sợ hãi, bèn dối rít hỏi chuyện gì đã xảy ra, không phải là bắt cóc tống tiền sao. Trong lồng sắt kê bên, cây kim màu bạc một lần nữa đâm lên cánh tay trắng bạch chi chít vết kim chất lỏng màu xanh lá từ từ truyền vào tĩnh mạch. Mặc khiêm nhân nhìn nó bằng ánh mắt bình thản, hắn tựa lưng vào tường, một chân co lên đỡ cánh tay, chân kia rũi thẳng. Rõ ràng hắn đang gặp khó khăn, đang vô cùng yếu ớt nhưng cái khí chất cao cao tại thượng lại chưa bao giờ thay đổi. Giọng nói lạnh lùng vang lên, ma túy của các người rất ghê gớm. Nghe vậy, tên đàn ông vừa tiêm ma túy vào người mặc khiêm nhân đắc ý cười to Dĩ nhiên rồi, bọn tao chính là chi đội CD-1, vậy mà lại không vào nổi trung tâm tổ chức, hắn đáp lại bằng ngữ điệu thờ ơ nghe hết sức chào phúng. Im mồm, từ khi đội trưởng Simino rời cương vị thì đội CD cũng xuống dốc theo chỉ có chi đội CD-1 bọn tao tiếp tục tồn tại vì sếp. Chờ sếp tao nghiên cứu ra thứ ma túy kinh khủng hơn virus NC, bọn tao nhất định sẽ trở lại trung tâm. Gã phát cáu giật kim tiêm ra ném mạnh xuống đất miệng hét to như bị ai chọc tiết. Gì đấy tên đàn ông đứng canh ngoài lồng bị tiếng hét làm giật mình, bực dọc quát. Có chuyện gì, không có gì, gã nhặt ống tiêm lên, thấy chất lỏng bên trong vẫn còn một nửa chưa tiêm hết thì bèn tiếp tục công việc. Mặc khiêm nhân che giấu cảm giác đau nhói, chất giọng vẫn trong trèo mát lành như gió mùa thu. Vậy tại sao lại giết cha tôi? Thứ các người nghiên cứu là ma túy, còn cha tôi chỉ là một nhà khoa học. Gã ta không trả lời, vì thế mặc khiêm nhân nói tiếp. Bây giờ tôi đã không còn sức phản kháng tính mạng hoàn toàn nằm trong tay các người thì các người còn sợ gì nữa. À, có lẽ các người cũng không biết dù sao các người cũng chỉ là kẻ bị vứt bỏ. Phép khích tướng này khá là hữu hiệu, phe kia rất tin tưởng vào thực lực của chúng cũng như thứ ma tí chúng tiêm vào cơ thể mặc khiêm nhân, chúng tự tin có thể giam cầm mặc khiêm nhân hay thậm chí giết chết hắn. Nhà khoa học Hừ, ưu tiên hàng đầu của giáo hội bọn tao chính là đại đội một đội SP chuyên nghiên cứu khoa học mặc ra chúng mày cũng nhiều thế hệ làm nghiên cứu khoa học. Thứ cha mày nghiên cứu trước khi chết có cùng công dụng với thứ mà đội SP nghiên cứu nhưng cha mày lại hoàn thành trước. Trong khoa học chỉ có người nghiên cứu thành công đầu tiên được công nhận còn lại cóc là cái đinh gì cả. Tại cha mày mà bao nhiêu công sức của đội SP đổ sông đổ biển, lợi nhuận khổng lồ trong 50 năm đi thong hết làm gì có chuyện không trả giá đắt. Gã ta kể mà cũng giận theo, giọng ngày càng hung tiêm ngày càng mạnh tay. Các người là mafia, mặc khiêm nhân để ý tới hai chữ giáo hội, thế nhưng cả kia không có ý định nói tiếp tiêm xong thì dọn đồ đạc đi thẳng ra ngoài. Chỉ biết thêm vài chi tiết vụn vặt nhưng nhiều đó cũng đủ để mặc khiêm nhân liên kết lại thành một chuối. Ít nhất hắn đã biết lý do bố mình bị đưa vào tầm ngắm biết kẻ thù của mình là một thế lực khổng lồ có rất nhiều nhánh nhỏ. Hệt như một đại đế quốc phân công theo thứ tự mà bố hắn thì chỉ là một người dân có đầu óc thành quả ông miệt mài nghiên cứu ra bị chúng coi là trộm cướp, vì vậy ông phải nhận lấy sự phẫn nộ của chúng. Thật là, lý do này càng khiến hắn không chấp nhận nổi. Mồ hôi trên trán vừa lau lại túa ra. Trên mặt đất nếu nhìn gần sẽ thấy rất nhiều vết đỏ có vẻ là do ngón tay cao mà thành. ma tùy bắt đầu phát tác. Mộc như lam và y bớt lẻn vào từ cửa chính quãng tiếp theo có rất nhiều bao tải đặt thành chồng đủ để làm chỗ núp thế nhưng vừa tiến lại gần là mùi thịt thối lập tức sộc vào mũi họ, lại gần hơn sẽ phát hiện những bao tài này có màu đỏ sậm, một số còn âm ấm, ấm ươn ướt thoang thoảng mùi máu. Bên trong chứa toàn là xác chết. V104, một thổi bay một. Thứ mùi thối nồng nặc này thật khiến người ta khó thể nào chịu nổi, y bớt cau mày lui về sau, ngay lúc đó cái xác đặt trên cùng bỗng đột nhiên co giật rồi lăn bịch xuống đất. Trong đám đàn ông đứng khoanh tay quan sát mặc khiêm nhân, một tên có vẻ là đang nghiên cứu tác dụng thuốc chợt quay đầu lại. Hửm, giọng hắn nghe thật trầm trong bóng tối. Đôi mắt nâu nhìn về phía hai trồng bao tải, ánh nhìn sắc lẻm như có thể đâm xuyên qua chúng. Một lúc lâu sau, hắn cất bước tiến tới. Gió đêm lùa vào cửa thổi đung đưa chiếc đèn duy nhất trong không gian rộng lớn, cả tầng chỉ có phần giữa là tương đối sáng sủa còn lại đều bị bao trùm bởi bóng tối âm u thấy được bóng người nhưng không nhìn rõ được mặt mũi Tiếng dày ra trên nền gạch bẩn vang lên thật nhẹ, bóng đèn đung đưa chiếu thoáng qua tên đàn ông, hắn mặc âu phục đen, dáng đi rất thẳng, kính mắt lué sáng dưới ánh đèn, thoạt nhìn hệt như một thành phần thâm trầm nghiêm nghị của giới tinh hoa. Hắn đi tới chỗ đống bao tài đựng sát, đôi mắt ẩn dưới trong kính sắc lạnh như băng. Mộc Như Lam và Y Bớt cùng lùi về sau tim Y Bớt thì sắp nhảy lên cổ họng đến nơi mà Mộc Như Lam vẫn vô cùng bình tĩnh, cô chắn trước người Y Bớt nửa ngồi nửa ép sát thân trên xuống đất trông như một con mèo đang rình mồi, sẵn sàng nhào lên vô chết nó bất cứ lúc nào. Tên đàn ông đi tới chỗ vừa có bao tải lăn xuống, cũng tình cờ ở ngay trước cửa. Gió thu xôn sao luồn qua mái tóc hắn, hắn lạnh lùng nhìn khoảng trống sau đống bao tải thấy cái bao mới chốc chốc lại con giật xếp hắn che à này rửa nên đã thẳng tay ném đi. Hắn đưa mắt sang góc tối giữa tường và đống bao cùng lúc đó gã chọc đằng kia nghi hoặc lên tiếng. Chuyện gì vậy đội phó? Thân là đội phó chi đội CD1, hắn sở hữu một trực giác nhạy bén không thua gì loài dã thú, nhờ nó mà hắn chiếm hơn nửa công trong việc bắt mặc khiêm nhân, đồng thời trí óc của hắn cũng không phải hạng xoàng Tên đội phó một tay ôm khủyểu tay kia nâng kính mắt, sau đó đóng cánh cửa bị gió lùa lại. Không có gì, xong hắn quay trở lại. Sao rồi? Vẫn vậy, tinh thần của tên này quá vững tôi nghĩ nên cho hắn thử cửu hoàn luôn chứ mấy loại ta dùng trước giờ đều không có tác dụng với hắn. Vẫn vậy tức là có hiệu quả. Chất giọng trầm tĩnh kết hợp cùng tiếng bước chân tạo nên một cảm giác vô cùng ưu việt. Cứ tiếp tục thử chờ xếp chế tạo ra loại mới là chúng ta về ngay. Vâng, mộc như lam và y bớt núp bên hông đống bao tải, chỉ cần tên nào trong đám đó quay sang nhìn kỹ là sẽ phát hiện ra ngay, cũng may sao không có. Chờ tên đội phó rời đi, Mộc Như Lam và Y Bớt mới trở về chỗ cũ. Y Bớt bước lên mấy bao xác chết mà mặt mày tái mét. Tuy hắn của nghiên cứu biến thái nhưng không có nghĩa là hắn thích ngập ngụa giữa xác chết hay bước đi trên xác chết đâu nhé. Hắn có phải biến thái đâu. Mộc Như Lam không có thời gian để ý Y Bớt cô nhíu mày quái lạ mình vừa nghe thấy gì. Cửu hoàn, ma túy, thí nghiệm trên người ai. Nơi này giống tầm một của một cái xưởng nhỏ trống trơn không có gì cả. Ngoại trừ nền gạch hoa màu cam chứng minh nó từng là một căn biệt thự còn lại thật sự không khác gì xưởng hoang. Mộc như Lam và Y bớt núp gần cửa, hai lồng giam nằm tít trong cùng sát vách tường bên phải tên đội phó thì đứng ở vách tường bên trái. Do bóng đèn duy nhất treo ở giữa nhà nên chỗ đó tối thui, như thể bọn chúng ngại phòng quá sáng. Vì vậy Mộc như Lam không thể nhìn rõ cảnh bên trong, thậm chí cô còn không thấy hai lồng giam màu đen mà chỉ nghe giọng phụ nữ phát ra từ đó. Này! Mấy người nói gì đi, muốn bao nhiêu tiền, đưa điện thoại cho tôi, bố tôi sẽ cho mấy người hết, thả tôi ra, rốt cuộc mấy người muốn gì rốt cuộc bọn chúng muốn gì. Này, nói gì đi chứ, tên đằng kia, nói gì đi, có người dùng vẻ ương ảnh để che giấu sự sợ hãi, có người bật khóc nức nở, có người còn đá mạnh thành lồng làm nó kêu cong cong. Nghe vậy, mộc như lam chớp chớp mắt, tiếng vật sắt, tiếng đập chân. Họ không bị chói, hơn nữa còn có tiếng vật sắt có khi nào họ bị nhốt trong một cái lồng sắt. Anh ở yên đây nhé. Mộc Như Lam nói thầm vào tay Y Bớt, nhìn thôi cũng biết Y Bớt không thuộc trường phái hành động, đừng quên lần đầu gặp mặt hắn đã suýt bị Mộc Như Lam đánh chết. Chỉ bằng hắn ở yên một chỗ, đỡ làm vướng chân cô. Y Bớt thấy để con gái xông vào ổ địch như vậy thật không đàn ông tí nào, nhưng hắn tự biết sức mình đến đâu trong khi Mộc Như Lam lại là thái nhân cách ai kiêu cao, hiển nhiên lợi hại hơn hắn nhiều. Để khỏi liên lụy đến cô, hắn nên ngoan ngoãn núp ở đây chờ tới phần mình giúp được thì hơn. Chợt nghĩ đến một chuyện, Mộc Như Lan vừa bước một bước lại lui trở về. Tốt nhất anh nên rời khỏi đây đi. Hay, suyệt nghe tôi, bọn chúng người đông thế mạnh chúng ta cần trợ giúp. Tôi phải tìm A Mông, nếu tôi bị bắt thì chắc chắn anh cũng không thoát được. Nhân lúc tôi còn có thể che cho anh, anh ra ngoài gọi điện báo FBI đi ok. Mộc như Lam không cho ý bớt cơ hội phản đối, cô bò về phía cánh cửa, lúc nãy nó đã bị tên kia đóng lại, bây giờ cô muốn lần nữa mở nó ra. Không nên để ý bớt theo vào, cửa không khóa, có điều gió bên ngoài không đủ mạnh để làm nó mở. Mộc như Lam luồn bàn tay mảnh khảnh qua khe hở chân cửa, vì qua tối nên không kẻ nào để ý thấy cánh cửa cứ thế kéo kẹt mở ra. Người ở trong lập tức nhìn ra, sao cửa lại mở, chắc gió đó, mấy nay gió lớn lắm, đi đóng lại đi. Chờ tí tao phải đi xà cái đã. Tên đội phó nhìn chằm chằm vào cánh cửa một hồi rồi mới rời mắt sang mặc khiêm nhân. Nghĩ bụng nhìn xa sẽ không rõ. Hắn bèn tiến lại gần lồng sắt hơn. Ngay lúc đó y bớt xài đôi chân dài chạy nhanh ra ngoài. Có kẻ nghe thấy tiếng động thì liền nhìn qua. Vừa hay có một cái bao tải lăn xuống đất. Khiến hắn tưởng tiếng động vừa nãy là do nó phát ra. Mẹ nó đã bảo đừng có chất cao như vậy nữa mà. Thích chất cát thì xéo ra ngoài mà chất. Gã chọc có thiết chửi, gã bước nhanh tới đóng sầm cửa lại, đoạn đá cái bao vừa rơi về vị trí cũ, dường như thấy chưa đã, gã đạp cho chồng bao tài đổ hết xuống rồi mới phủi tay ngay ngang quay về. Y ở ngoài tim đập như trống, thế nhưng hắn vẫn phải nén nỗi sợ xuống mà bám tường rời đi. Bình thường tiếp xúc với FBI, làm việc cho CIA hai cơ quan gắn liền với kịch tính mạo hiểm, hai cơ quan luôn xuất hiện trong phim bom tấn Hollywood thì hắn không có cảm giác gì, vậy mà khi đi cùng Mộc Như Lam hắn lại được trải nghiệm đầy đủ cái gọi là tim loạn cúc nhức bi đau. Bây giờ hắn chỉ mong Mộc Như Lam tìm ra được Mặc Khiêm Nhân, chứ ngộ nhỡ có bất trắc gì, để Mặc Khiêm Nhân biết được hắn dẫn Mộc Như Lam tới ổ địch thì dù có lấy lý do là Mộc Như Lam nhờ, hắn vẫn sẽ chết rất thảm. Hắn không muốn vậy đâu. Vì chồng bao tải đã đổ nên mộc như lam chỉ có thể nằm xuống mượn đống hổ lốn còn lại che cho mình. Cô thử nhìn đằng trước nhưng ở đó không có vật cản gì nữa chống chơn hoàn toàn cô không thể nào tiếp cận dù là lén lút. Cùng lúc đó, ma túy cực mạnh gây ảo giác không thể nào kiểm soát cơ thể lâng lâng như bay lên thiên đường những cảnh, những người, những vật mà ta muốn nhìn thấy nhất đều hiện ra ngay trước mắt. Mặc khiêm nhân thở hồn hền thấy mộc như Lam mỉm cười vươn tay về phía mình, hắn bấu mạnh tay xuống đất không cho mình đáp lại, làm đậm thêm màu máu trên mặt sàn vốn đã dày đặc vết đỏ. Là giả, tất cả chỉ là ảo giác, là tác dụng của ma túy, để đánh lừa ý thức hắn. Tác dụng rõ hơn so với lần trước, tên đội phó đứng ngoài lồng cẩn thận quan sát, phải công nhận mày không hổ là hàng đặc biệt của mặc gia. Mặc ra chúng mày nhiều thế hệ làm nghiên cứu khoa học có trí tuệ yêu tú và đôi tay khéo léo, ngặt nổi thể trạng lại quá yếu ớt bằng không cha mày đã chẳng chết dễ dàng như vậy. Đôi mắt mộc như lam sáng lên, mặc ra, người nọ nói tiếng Trung tuy không chuẩn lắm nhưng cô nghe vẫn hiểu khiêm nhân thật sự đang ở đây sao. Này! Những nạn nhân trong lòng sắt phần lớn đã mệt rũ rượi từ lúc bị bắt tới đây họ vẫn chưa có gì bỏ bụng, lại thêm tâm lý hoảng sợ căng thẳng, bây giờ thả lỏng rồi cảm giác mệt mỏi bắt đầu đánh gục họ chỉ còn một hai cô gái trẻ tính tình cứng cỏi lên tiếng. Các người bắt tôi tới đây làm gì? Rốt cuộc đã liên lạc với người nhà tôi chưa? Không một ai buồn để ý đến họ, vì thế chẳng mấy chốc không gian đã yên tĩnh trở lại, mộc như Lam cũng nghe rõ hơn những gì bọn kia đang nói. À mà, loại ma tí này có chứa một ít chất kích dục phải không nhỉ? Đứng cạnh tên đội phó, gã chọc vừa vuốt ve cái đầu bóng lưỡng vừa cười bị ổi. Tên đội phó nhìn gã một cái, gã bèn nói tiếp. Vừa hay ta thử xem hắn còn bao nhiêu lý trí, hình như hắn đã có vị hôn thê. Mộc như Lam nhú mày. Chỉ chờ tên đội phó gật đầu, gã chọc lập tức hớn hở sang lồng sắt bên kia định bắt một cô gái. Loại ma túy này được chế tạo riêng cho những người giàu, chỉ cần một liều là sung sức cả đêm, gia tăng khoái cảm. Quan trọng nhất là nó vô cùng vô cùng dễ nghiện, mấy tên đại gia rất khoái dùng loại này trước khi lên giường với người khác, sau đó tự huyễn hoặc rằng mình đang thăng hoa cùng người mình khao khát nhất. Tuy giả dối đến thế nhưng vẫn không ít người mê. Bỗng có một tiếng động nhỏ khiến gã chọc phải nhìn sang, nhờ vậy phát hiện một cô gái ngồi trên bao cát như vừa bất cần té ngã trong lúc cuốn quýt chạy trốn. Tên đội phó nâng kính Quả nhiên có một con chuột sổng chuồng. Gã chọc đi nhanh tới. Mộc như Lam vội vàng đứng dậy chạy tới chỗ cửa làm như muốn trốn ra ngoài. Để rồi ngay sau đó bị giật đầu về sau đau điếng. Gã ta túng tóc cô lôi đi làm cô suýt ngã ngửa. Gã chọc kéo Mộc như Lam qua bên kia. Gã định nhìn mặt con mồi mình vừa bắt nhưng thấy cả mặt lẫn quần áo đều đã lấm bẩn nên thôi. Thay vào đó gã ngoái đầu quá to. Ai bắt con chuột này vậy hả? Có thế cũng để nó chạy cho được đúng là nhục mặt chi đội CD1. Đừng mà, thả ra, nhà tôi không khá giả gì, thả tôi ra đi. Mộc như Lam dãy ruộng cô đập bom bóp lên cánh tay gã chọc nhưng chẳng thấm vào đâu, đối với gã mà nói thì sức của cô chỉ đủ để gãi ngứa, chỉ có điều hơi nhói một chút, gã cho là bị móng tay của cô cào trúng. Đã có một cô gái trong tay, gã chọc cũng lười vào lồng giam bắt người, cứ thế ném thẳng Mộc như Lam vào chỗ mặc khiêm nhân thôi. Mộc như Lam ngã ra đất hai tay đau rát bóng tối che đi nét mặt thay đổi trong tích tắc. Gã chọc và tên đội phó quan sát cả buổi mà không thấy mặc khiêm nhân có phản ứng gì tên đội phó nhìn đồng hồ đeo tay. Tôi sang chỗ xếp một lát. Vâng, tôi sẽ tiếp tục giám sát bọn chúng ha ha. Đợi tên đội phó đi hẳn, mộc như Lam mới từ từ đứng dậy, vờ như tò mò mà trần chừ tiến tới chỗ mặc khiêm nhân. Đưa lưng về phía gã chọc mộc như Lam chăm chú nhìn người đàn ông của mình, hắn cúi đầu ngồi dựa vào tường, mái tóc đen nhánh rũ xuống che đi gương mặt một chân hắn co lại cánh tay xanh sao tựa lên đầu gối. Kể cả khi bị nhốt ở một nơi như thế này, trông hắn vẫn thật đẹp đẽ cô độc nếu bỏ qua bàn tay đang bấu mạnh xuống đất thì liệu có ai biết hắn đang phải chịu đau đớn. Bóng tối phủ lên người hắn, mộc như lam ngồi sổm xuống thì thầm gọi. Khiêm nhân, mặc khiêm nhân run lên, bàn tay dưới đất càng xếp chặt hơn. Là giả là tác dụng của ma túy là giả lam lam của hắn không thể xuất hiện ở đây được. Mộc như lam nhú mạch đưa tay muốn xoa đầu mặc khiêm nhân, khiêm nhân. Vừa đụng vào tóc Mặc Khiêm Nhân lập tức đứng bật dậy như phải bỏng, vất vả giữ khoảng cách với Mộc Như Lam. Hắn lắc mạnh đầu có độ ấm có cảm giác là người thật nhưng cô ta không thể nào là Mộc Như Lam, không thể nào. Mộc Như Lam nhìn chằm chằm mặt đất nơi Mặc Khiêm Nhân vừa rời khỏi ở đây chưa đến nỗi qua tối và lại cô đang ngồi nên đương nhiên sẽ thấy được vết máu. Đôi mắt xinh đẹp dần trở nên u ám như thạch anh lấp lánh biến mất sữa biển đen. Lát sau cô đứng dậy quay sang Mặc Khiêm Nhân. đừng qua đây em là Lam Lam mộc như Lam bước lại gần. Cô không phải mặc khiêm nhân cho mày nhìn cô tiến về phía mình, lào đảo lui về sau. Gã chọc đứng ngoài ngoáy lỗ tai, gã không biết tiếng Trung nên mù tịt. Mộc như Lam càng lại gần mặc khiêm nhân càng lùi xa. Cô nhìn cánh tay bên dưới ống tay áo đã được sắn, ở đó chi chít những lỗ kim do thường xuyên bị tiêm mà thành. Cửu hoàn ma túy thí nghiệm. Vậy ra, người bị tiêm ma tí làm thí nghiệm chính là khiêm nhân của cô sao? Bóng tối phủ lên đôi mắt Mộc Như Lam che đi thần thái quỷ dị, giọng cô nhẹ nhàng. Khiêm nhân, đừng chạy lung tung, em sẽ giận đấy. Mặc khiêm nhân ngẩn người. Là ảo giác, không phải là ảo giác, hay là ảo giác, nếu là ảo giác thì nó thật quá, ngữ điệu của Mộc Như Lam, giọng của Mộc Như Lam, cả vết máu trên mặt trông cũng thật vô cùng, khiến hắn thật sự cho rằng cô đã đến. Không thể nào, nhưng nếu thật vậy thì sao? Mặc khiêm nhân tròn mắt cả người đưa ra. Hắn ngửi thấy hương thơm đặc trưng của Mộc Như Lam, đôi cánh tay cô choàng lên cổ hắn. Mộc Như Lam thoải mái thở vào cô nở một nụ cười dịu dàng chiều mến, đôi mắt ôn nhu đến giận người. Em muốn giết bọn chúng. Cô đang vô cùng tức giận. Lũ đáng ghét dám thực tiện đụng vào khiêm nhân của cô, phải giết hết tất cả bọn chúng, giết hết. V-104-2 Thổi bay 2 Sắc trời đen kịt màn sương trên biển càng ngày càng dày y bớt vất vả leo lên thuyền rồi trèo đi bằng đôi tay run run, lát sau lại nhận ra mình đang trèo sai hướng, thuyền neo ở sau đảo nên đáng lẽ hắn phải vòng lên trước mới đúng, vậy mà quinh quáng thế nào lại trèo thẳng ra sau. Thế là hắn hồng hộc chèo về tự dặn mình phải cẩn thận không lại quá gần hòn đảo tránh cho bị phát hiện. Tín hiệu xung quanh hòn đảo bị nhiễu nên gọi điện thoại là điều bất khả thi. Đã không biết tình hình của Mộc Như Lam lại còn không liên lạc được với FBI, y sốt ruột muốn điên lên được. Trong lúc dối trí, hắn chèo thuyền lòng vòng tại chỗ, không tiến thêm được tí nào. Chết thiệt bây giờ đang là thời khắc sinh tử. Bất thình lình từ trong làn sương hiện lên bóng một con tàu lớn, y bớt vội vàng chèo ra xa, ngạt nỗi sức động cơ mạnh hơn sức tay của hắn nhiều. Con tàu lướt ngang qua y bớt, hắn nghe có tiếng ai đó nói chuyện, chữ được chữ mất. Ngày mai vật thí nghiệm ý, giáo hội. Cái gì đây, y bớt cao mày, hắn không biết mà bây giờ cũng không phải lúc để tìm hiểu. Vừa nghĩ ngợi, y bớt vừa trèo về phía bãi biển, cuối cùng ngã ngửa nhận ra mình đã bị lạc. Hắn như một con kiến trôi giặt giữa đại dương mênh mông, không có hải đăng thì không tài nào phân biệt được đông tây nam bắc. Mẹ nó, đèn neon sặc sỡ làm sáng bừng cả thành phố nhộn nhịp nhìn thì đẹp đẽ nhưng kỳ thực vô cùng hỗn tạp bẩn thỉu Tại một cao ốc trên tầng cao nhất với bốn mặt là kính có một người đàn ông đứng nhìn bụi trần phồn hoa. Sau hai tiếng cốc cốc báo rằng cửa sắp mở, một người phụ nữ cao giáo bước vào, bộ Âu phục được may vừa in càng làm nổi bật khí chất mạnh mẽ lạnh lùng của cô ta. Boss ngài nên về thôi, lãnh nguyệt tiểu thư đang đợi ngài. Bạch mạc ly vẫn đứng im, thân hình cao lớn phả ra hơi thở lãnh khốc trong đôi mắt sắc bén không có lấy dù chỉ nửa tia tình cảm. Tuyết khả nhìn bạch mạc ly một lát rồi không quấy dày hắn nữa, cô ta vẳn tay nắm cửa chuẩn bị đi ra ngoài thì lại chợt nghe thấy y lên tiếng. Bảo cô ấy cứ ngủ trước đi, những lần sau cũng không cần chờ tôi. Tuyết khả nhìn bạch mạc ly, đáp nhẹ một tiếng rồi đi ra ngoài. Cửa được khép lại, tuyết khả thở dài, đoạn cô ta đi tới chỗ bàn làm việc lấy điện thoại đánh một cuộc gọi bên kia bắt máy gần như ngay thức thì. Giọng nói dịu dàng pha chút chờ mong của một người phụ nữ vang lên, nghe Tuyết Khả nói xong, cô gái nọ im lặng hồi lâu. Tôi hiểu cảm ơn cô Tuyết Khả. Lãnh Nguyệt điều thưa đừng khách sáo. Tuyết Khả đáp bằng ngôn ngữ công việc. Lãnh Nguyệt thấy Tuyết Khả gọi mình như vậy thì nụ cười hơi gượng đi, sực nhớ tới một chuyện cô ta hỏi. Nghe nói vì công chúa Kha Gia đã tiếp xúc với các cô rồi phải không? Tuyết Khả đang định các máy nghe thế cũng phải khượng lại, sắc mặt vẫn vô cảm. Có chuyện gì không? Không có gì tôi chỉ tò mò thôi. Hình như tại cô ta mà dạo này phá phong và suốt vân không vui tôi làm chị cũng thấy hơi lo. Tôi muốn đến trường mấy đứa nó xem sao, vậy có được không? Boss đâu có giam cầm cô, cô muốn đi đâu cứ đi không cần phải xin phép. Tuyết khả co mày, nếu không còn gì nữa thì tôi cúp máy đây, tôi còn nhiều công việc phải giải quyết. Ừ tạm biệt, cúp điện thoại. Tuyết khả nhìn văn phòng của Bạch Mạc Ly lần nữa rồi ngồi xuống giờ tài liệu ra đọc. Đối diện cao ốc này chính là trung tâm thương mại ngày hôm đó Ánh mắt sắc bén của bạch mạc ly rừng trên tầng cao nhất trong đầu nhớ lại biểu cảm của cô gái nọ Cao thế này mà cô ta không sợ thật sao Hay cô ta tự tin vì đã có chỗ rửa Vừa yêu quý tính mạng nhưng cũng vừa sẵn sàng chào đón cái chết cái kiểu đó nhìn mà ngứa cả mắt Đáng lẽ y nên ném cô ta xuống luôn chứ không phải kéo lên một cách lạ lùng như thế Cái chết của cô ta hẳn là sẽ dáng một đòn nặng nề vào kha ra Như vậy sẽ rất thú vị cho xem. Chỉ nghĩ thôi đã thấy khoái rồi. Điện thoại trên bàn đột nhiên reo lên, Bạch Mạc Ly bắt máy, người gọi là một tên đàn ông có chất giọng khan khan. Boss thuyền của giáo hội quá cảnh rồi. Vị trí, Bạch Mạc Ly nhíu mày, vẻ hung ác phù kín đôi mắt. Ở đào chế bồ, thổi bay nó đi, tuân lạnh, bên kia phấn khích đáp gì chứ đi đập người khác là hắn khoái lắm, khoái nhất là đập bọn giáo hội. Nước Mỹ là địa bàn của đế chế bạch giáo hội chưa xin phép cũng chưa chào hỏi mà đã tự tiện quá cảnh, vi phạm vào hiệp định không việc gì hắn phải nương tay. Tất nhiên, quá cảnh loại này không phải quá cảnh thông thường. Còn tàu tiến về phía hòn đảo, trên thân tàu màu đen là hai chữ SP được sơn đỏ, người trong nhà hai tin phần đông đều đã chạy ra ngoài. Đang thiêm tiếp cạnh cái lồng nhốt mặc khiêm nhân, gã chọc bị tiếng chạy của đám đồng bọn đánh thức thì mới nhận ra mình đã ngủ đứng nãy giờ. Gã quá! Muốn chết hả, chạy hết ra ngoài thì thằng nào canh? Nhốt hết lại rồi canh mẹ gì nữa? Có một tên vừa chạy ra vừa trả lời gã. Thằng chó này, gã chọc nhổ nước miếng, gã phải ở lại đây quan sát mặc khiêm nhân, không thể rời vị trí. Mộc như Lam thấy tầng một chỉ còn mỗi mình gã chọc không biết ngoài kia xảy ra chuyện gì nhưng xem ra ông trời muốn giúp cô. Cô vừa ôm đầu mặc khiêm nhân vừa đếm từng phút. Theo tiếng đếm âm thầm của cô, mí mắt gã chọc dần nặng chịu cuối cùng gã ngã phịch ra đất bất tỉnh nhân sự. Mộc như làm nhách môi, trên người cô có dấu kim tầm thuốc mê một trong những thu hoạch của buổi shopping hôm qua. Lúc gã chọc tóm lấy cô, cô đã thừa dịp rằng cô chích cho gã vài nhát gã ra thô thịt dày tưởng là bị móng tay cô cào chúng nên không thèm để ý. Vì không chích thẳng vào mạch máu nên tác dụng bị chậm đi cũng may là vẫn có. Mộc như Lam đỡ mặc khiêm nhân ngồi tựa vào tường rồi đứng dậy định đi ra nhưng lại bị hắn chộp tay lại. Với người bình thường, ma túy sẽ có tác dụng trong vòng 3 tiếng, hiện tại mặc khiêm nhân đứng không nổi nhưng lý trí của hắn không hề bị thân thể chi phối, mặc dù thỉnh thoảng mắt cũng bị mờ đi. Đừng chạy lung tung ít hầu mặc khiêm nhân giật giật, hắn nắm chặt ngón tay mộc như Lam. Ở cạnh anh, anh mới là người đừng chạy lung tung ấy, mộc như Lam cúi xuống đưa tay vuốt ve gương mặt tái nhợt của hắn, dịu dàng mà quỷ dị. Lần sau nếu còn tự ý chạy lung tung, dấu em đi tới mấy chỗ đâu đâu để bị người ta ức hiếp em sẽ bẻ gãy chân anh để anh mãi mãi không đi được nữa, mãi mãi ở bên cạnh em. Dứt lời cô rút tay, quay lưng bỏ ra ngoài, bây giờ cô phải đi hạ màn thôi. Chết tiệt, mặc khiêm nhân nhìn Mộc Như Lam dần rời khỏi tầm mắt mình, bực dọc miết mạnh cái chán, còn 10 phút nữa. Ra khỏi lồng sắt Mộc Như Lam nhìn gã chọc mất xỉu dưới đất lục từ trong người gã ra một khẩu súng và một con dao găm. Băng đạn chỉ còn 3 viên, phải sử dụng thật thông minh. Hồi ở thủ đô cô đã học bắn với nhóm tô bác thiệu, bắn khá chuẩn, nhưng dùng 3 viên đạn chống lại chừng đó người là chuyện không tưởng, hơn nữa tiếng súng sẽ khiến bọn chúng chú ý. Thế nên, Mộc Như Lam vùng dao găm đâm mạnh vào tim gã chọc gã mở bừng mắt nhìn cô chừng chừng miệng há ra mà không thốt được lời nào. Á, có người trong lòng kia chứng kiến cảnh này thì hoảng sợ hét lên. Mộc Như Lam quay sang nghiêm dọc. Không muốn chết thì im miệng lại, cô gái này cũng không ngốc biết kẻ thù của kẻ thù là bạn nên lập tức bụng miệng ngồi im, mắt dán vào Mộc Như Lam. Chẳng lẽ cô ấy là đặc không? Tuy giết người mà mặt lạnh tanh như thế trông hơi ghê cơ mà vẫn rất ngầu. Mộc Như Lam rút dao ra, máu bắn tông tué làm cô phải chùi tạm con dao lên áo gã chọc sau đó để ý tình hình bên ngoài một chút rồi nhanh chân chạy lên tầng 2. Bên ngoài có rất nhiều người còn tầng 2 thì chỉ có một hai tên, hơn nữa kiến trúc trên này tiện cho việc đánh lén hơn hẳn tầng 1. Phải, trước giờ bài của cô luôn là đánh lén, phát huy sở trường tránh sở đoàn là chuyện hết sức bình thường, và lại cô cũng không phải chính nhân quân tử. Tầng 2 có vài căn phòng, một trong số đó có tiếng va đập tiếng kêu đau đớn của phụ nữ và tiếng trừ tục tiểu của đàn ông, có lẽ chính là cô gái mà Mộc Như Lam và Y Bớt đã bắt gặp lúc mới tiến vào. Mộc Như Lam lặng lẽ đẩy cửa ra tên đàn ông đang quá hưng phấn nên chẳng mày may phát hiện. Trong phòng chỉ có một bóng đèn vàng, vì đảo này đã bỏ hoang khá lâu nên hệ thống điện không được tốt cho lắm, đèn ở đây cái nào cũng mờ mờ. Tên đàn ông quay mông về phía Mộc Như Lam, cô gái kia thì kẹp hờ hông hắn, mắt đờ đẫn như sắp ngất đến nơi. Mộc Như Lam tình lình xuất hiện làm tim cô gái đập lệch một nhịp đến khi ý thức được thì đã thấy tên đàn ông gục xuống chết không nhắm mắt trên lưng là một con dao găm ngập vào tim. Đối với một sinh viên Pháp y xuất sắc đã từng học y học lâm sàng, xác định chính xác vị trí trái tim và dùng dao đâm mạnh vào nó cũng chẳng phải là chuyện gì khó khăn. Cô ổn chứ? Mộc như làm lo lắng hỏi cô đẩy xác tên đàn ông ra thì mới phát hiện hạ thể của cô gái vô cùng thê thảm cơ thể chi chít vết thương, thậm chí còn có vết bỏng do tàn thuốc. Vẫn chưa hết kinh ngạc, cô gái thấy Mộc Như Lam xé rèm cửa xuống che cho mình, thấy Mộc Như Lam dịu dàng hỏi han mình, nhìn mình bằng đôi mắt ấm áp hơn cả mặt trời dù hai tay Mộc Như Lam đã đỏ màu máu, đối với cô giờ phút này không có gì đáng kính hơn Mộc Như Lam. Cô có biết trên lầu còn bao nhiêu tên không? Bọn chúng tổng cộng có bao nhiêu tên, vũ khí thế nào? Mộc Như Lam hỏi, cô gái nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nhìn cái xác cũng phần nào nắm được tình hình cô go mày lo lắng. Tầng 2 trừ hắn ra còn 4 tên nữa, bọn chúng chính là những kẻ đi bắt cóc vào ban ngày. Tầng 1 có khoảng 15 tên, tên nào cũng có súng, trong đó tên đội phó chi đội CD1 là mạnh nhất, hắn có một thanh kiếm katana. Xếp của chúng thì tôi chưa gặp nhưng có vẻ là một tên quái vật. Hắn ở trong căn phòng duy nhất dưới tầng 1 cứ 2 ngày lại có hai phụ nữ bị đưa vào, sau đó bị ném ra trong bao tài. Mộc Như Lam nhìn cô gái cô ấy biết nhiều thật xem ra thân phận khá đặc biệt tạm thời không phải kẻ thù là tốt rồi. Dưới lầu 15 tên, trên lầu 4, ban ngày đi bắt cóc thì bây giờ chắc hẳn đang nghỉ ngơi, đương nhiên phải tranh thù giết chúng trước. Có lẽ do ở đây chủ yếu làm lao động trí óc để chế ma túy nên ý thức cảnh giác không cao như quân nhân, chúng đinh ninh rằng tại địa bàn của mình sẽ không xảy ra chuyện gì nguy hiểm càng tạo điều kiện cho Mộc Như Lam gam dao vào tim chúng trong lúc chúng ngủ say. Đến căn phòng cuối cùng, Mộc Như Lam nhẹ nhàng mở cửa thấy trong đó có một gã đang nằm trên giường. Cô đứng im tại chỗ quan sát một hồi, chắc chắn rằng gã ta thở rất đều độ lên xuống của lồng ngực cho thấy một giấc ngủ khá sâu, bấy giờ cô mới từ từ bước vào. Cửa phòng khẽ khàng khép lại, có một tên đàn ông đã núp ở đó từ bao giờ. V105, hồi phục, ánh trăng dọi qua khung cửa sổ, phủ lên căn phòng tối một lớp lụa bàng bạc. Mộc Như Lam từ từ tiến về phía gã nằm trên giường, tay nắm chặt con dao dính máu tựa như một khóm hoa yếu ớt nhưng chứa đầy gai độc. Bóng hình cao lớn đằng sau lạnh lùng nhìn theo Mộc Như Lam, hắn cầm súng nhắm vào đầu cô, lên nòng. Một tiếng động nhỏ phá vỡ không gian tĩnh mịch, Mộc Như Lam đứng sựng lại ánh mắt thoáng thay đổi chết tiệt. Băng, chất lỏng màu đỏ bắn lên người Mộc Như Lam kèm theo đó là hàng loạt tiếng nổ ấm ấm như đang có chiến cơ hoanh tạc. Mộc Như Lam không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng cô biết mình phải nhào lên giết chết gã đàn ông vừa bị tiếng súng đánh thức và cô đã làm vậy. Thế nhưng đối thủ nhanh nhạy hơn cô thưởng gã ta giơ tay che lại chỗ hiểm yếu con dao của Mộc Như Lam chỉ đâm được vào cánh tay chắc nịch những cơ. Gã phẫn nộ gầm một tiếng, bàn tay to vung lên muốn chộp lấy cổ Mộc Như Lam. Mộc Như Lam nhíu mày tránh thoát như một con mèo dẻo dai linh hoạt cô luồn qua cánh tay gã đồng thời đâm một nhát khiến gã phải hét lên đau đớn. Nhân lúc gã ta còn chưa kịp phản ứng, cô nhanh chân nhảy thoát ra sau ôm cứng đầu gã tặng cho gã một đường dao ngọt xuất lên ít hầu, máu tươi tức khắc phun ra tung tuế. Tất cả diễn ra chỉ trong vòn vẹn vài giây. Phía trên con tàu lớn không biết từ lúc nào đã xuất hiện hai chiếc trực thăng. Cửa khoang trực thăng bật mở, một tay xạ thủ với giọng cười phách lối ló đầu ra cầm súng rocket nhắm thẳng xuống con tàu, mặc kệ người bên dưới gào la ra sao. Ha ha, tao ngứa mắt đám giáo hội chúng bay lâu rồi mà bay còn tự vác xác tới thì bảo sao không chết ha ha ha để tao tiện chúng bay về Thái Bình Dương nhé. Này, anh lo con tàu đi nhé, tôi đi giải quyết cái nhà kia đây. Ha ha ha, một tên trên chiếc trực thăng còn lại nói to, đôi tay đeo găng ra hở ngón màu đen bám chặt vào cửa khoang. Chiếc trực thăng nghiêng mình, bay về phía căn nhà duy nhất trên hòn đảo. Ha ha ha, tao sẽ cho bọn mày tan xương nát thịt. Nhìn trực thăng hầm hầm lao tới như muốn thổi bay phe mình, tên đội phó bình tĩnh chỉnh kính mắt lấy di động đánh một cuộc gọi. Con tàu chìm trong khói lửa, tiếng ồn bên ngoài đã giúp át đi tiếng súng, Mộc Như Lam thả tay ngồi phịch xuống giường, thấy cô gái ban nãy giờ đã quần áo chỉnh tề cầm súng đứng tựa vào cạnh cửa. Cô ấy tròn mắt nhìn Mộc Như Lam có vẻ khiếp sợ khi thấy Mộc Như Lam cắt cổ gã đàn ông không chút ghê tay. Mộc như Lam ngồi nghỉ thêm một lát cánh tay cô tê dần, gần như nâng không nổi, xem chừng cơ bắp đã bị quá tải do hoạt động nặng. Bình thường cô chỉ làm loại nghệ thuật tao nhã từ tốn thôi, rất hiếm khi hồng học giết người kiểu này. Mộc như Lam chùi dao lên ga giường cho sạch rồi bước xuống. Thấy cô gái nọ vẫn còn đang nhìn, cô đi vòng qua sát tên đàn ông đã suýt cho mình ăn kẹo đồng, mỉm cười bảo Cảm ơn cô đã cứu tôi, mà người cô không sao thật chứ. Cô gái nghe vậy thì ngần ra. Lát sau mới lắp đầu thay cho câu trả lời Kỳ lạ thật kỳ lạ sao mình lại có cảm giác này Cô ấy còn trẻ mà đã giết người không chớp mắt Mình hẳn phải thấy ghê sợ mới đúng Nhưng tại sao nụ cười và ánh mắt của cô ấy lại làm mình cảm thấy cô ấy chính là thiên sứ do Thượng Đế phái xuống Cảm giác này an toàn quá đổi Như thế mỗi tế bào đều nói rằng cô ấy sẽ không làm mình tổn thương Tuy xảy ra chuyện ngoài ý muốn nhưng tầng hai cơ bản đã xử lý xong Mà bên ngoài đang có vụ gì thế nhỉ Sau khi vào toilet dừa mặt tiện thể uống nước Mộc Như Lam sang một phòng khác có chỗ nhìn ra ngoài, cô vừa mở chốt thì hai cánh cửa sổ lập tức bật ra đập vào tường, một luồng gió mạnh sộc vào khiến cô phải dùng tay che, cả mái tóc đen dài cũng bị thổi tung bay. hả trên chiếc trực thăng bay cách đó không xa tên xả thủ súng rocket ngạc nhiên ổ lên, dịch nòng súng khỏi cái cửa sổ nơi Mộc Như Lam đang đứng. Hắn chớp chớp mắt nhìn mái tóc đen cùng vóc dáng và màu da của cô. Giáo hội nhận người da vàng từ hồi nào vậy? Giáo hội rất nặng việc phân biệt chủng tộc trong đó chúng khinh nhất là người da vàng. Chờ cho quen với sức gió rồi, Mộc Như Lam bỏ tay xuống đi tới gần cửa sổ thấy chiếc trực thăng mà không khỏi kinh ngạc chuyện gì thế này. Thôi kệ, bắn luôn cùng phe với lũ giáo hội thì là rác hết. Nói đoạn nhắm nòng súng vào Mộc Như Lam chuẩn bị khai hỏa. Hả, cái gì hắn đột nhiên la to tay bóp bóp cái tai nghe liên lạc. Có lộn không đấy sao lại không bắn nữa. Tôi còn chưa bắt đầu mà. Rồi rồi. Biết rồi, phiền phức, hắn thu súng về tức tối chừng Mộc Như Lam một cái rồi đóng sầm cửa khoang, chiếc trực thăng lại nghiêng mình bay đi. Mộc Như Lam chỉnh lại tóc tai đoạn nhìn ra cửa sổ, con tàu đang chìm trong biển lửa, có rất nhiều người bị thương, còn hai chiếc trực thăng thì dần dần mất hút. Tuy không hiểu mô tê gì nhưng lũ bắt cóc khiêm nhân của cô bị thương vong thế này là chuyện tốt đến không thể tốt hơn. Cùng lúc đó tại tầng 1. Có vài tên chúng đạn may mắn chưa chết nhưng cũng không tránh khỏi bị thương, những cô gái ban nãy còn tưởng có cảnh sát tới cứu mình giờ đây thẫn thờ vì tuyệt vọng cơ hội sống bất ngờ hiện ra trước mặt rồi lại bất ngờ tan biến đi mất. Tên đội phó đi tới chỗ giam mặc khiêm nhân, ngồi sổm xuống kiểm tra vết thương trên xác gã chọc đoạn thông thà kết luận. Chết bởi một dao duy nhất, gọn gàng dứt khoát, xem ra không phải chuột mà là một con mèo có vút đúng không am mong. Ánh mắt lạnh băng xuyên qua lớp kính bắn thẳng về phía mặc khiêm nhân. Mặc khiêm nhân vẫn giữ vẻ bình thẳng, ma túy mới phát tác chưa đầy nửa tiếng, chỉ khi ma túy có tác dụng thì hắn mới hoàn toàn được xem là vô hại. Trước đây bọn chúng chưa tính được với thể chất của hắn thì ma túy mất bao lâu mới có tác dụng, và sẽ có tác dụng trong bao lâu, bây giờ đã nắm được quy luật rồi, dĩ nhiên chúng chẳng sợ gì nữa, một con hổ bị thương thì có thể làm gì ngoài mạnh mồm cơ chứ. Tên đội phó hư một tiếng quay lại ra lệnh cho đám cấp dưới còn hoạt động được. Đi bắt con ả đó lại cho ta, nhất định sếp sẽ rất thích hương vị hơi quá hoạt bát này. Vâng, qua chuyện vừa rồi, bọn chúng càng thêm sùng bái tên đội phó. Chỉ một cú điện thoại đã có thể chặn đứng được đế chế bạch. Đáng nể. Ban đầu bọn chúng có 15 người, trên con tàu mới tới cũng có 15 người, ai ngờ đế chế bạch đùng một cái tấn công làm đồng bọn trên tàu chết hơn một nửa, số còn lại đều bị trọng thương, đoán chừng không cầm cự được nên đã ném xuống biển hết rồi trên đảo cũng có không ít người bị thương hoặc nặng hoặc nhẹ tính cả tên đội phó thì còn 7 người hoạt động được, chưa kể mấy tên đang ngủ trên tầng 2, sợ gì không bắt được một đứa con gái. Có vuốt hả, nhổ đi là được, muốn lên tầng 2 chỉ có một con đường duy nhất, chiếc cầu thang sát tường rộng chưa đến 2 m Mộc Như Lam đổ nước tràn cầu thang, sau đó kéo dây điện ra khỏi tường, cuốn quanh nhẫn của mình rồi đặt lên bậc thang ướt sũng, hễ chúng xông lên là cô lại bật công tắc giật cho chúng một phen ra trò. Lúc rửa mặt uống nước Mộc Như Lam đã phát hiện nước ở đây có vị mặn, nước muối dẫn điện tốt và chiếc nhẫn bạc của cô cũng thế, đây là kiến thức vật lý hồi sơ chung, bây giờ cô chỉ việc áp dụng. Cô gái nọ đứng cạnh nhìn từng bước hành động của Mộc Như Lam cảm thấy thật ngoài sức tưởng tượng, Mộc Như Lam đúng là lợi hại ghê luôn. Hiện trong tay cô có vài khẩu súng, đạn cũng tạm đủ dùng, mộc như lam nhắm vào những tên đang bị dòng điện gây khó khăn, vừa nổ súng vừa tiếc. Điện áp yếu quá, không là giật chết được chúng rồi. Những tên chưa bị sập bẫy nhanh chóng rời khỏi vùng có điện bắt đầu nhắm bắn mộc như lam. Cô trốn sang căn phòng gần nhất tự hỏi tiếp theo nên làm gì. Điện trên cầu thang sẽ không cầm chân chúng được lâu, chúng chỉ cần đợi đến khi hệ thống quá tải làm đứt cầu trì, hoặc tìm một vật cách điện để đi lên là xong. Đối đầu trực diện quả thật không hợp với cô chút nào, cô chỉ giỏi đánh lén thôi. Nãy vừa giết thêm được ba tên, vậy bây giờ còn bao nhiêu nhỉ? Phế vật, đã có mấy thằng em bị bắn chết, đám còn lại thì không dám tiến lên, tên đội phó nhìn mà xấu hổ thay, đúng là nhục mặt chi đội CD1 có một đứa con gái cũng bắt không xong. Giật lấy súng từ tay một gã khác tên đội phó lạnh lùng nói. Vào phòng xếp đóng cầu giao tổng đi. Hà, vâng, vâng. Kẻ bị sai đi sợ tái mặt nhưng không thể không tuân theo. Mộc Như Lam nghe vậy vội vàng kéo dây điện lên, ngay tức khắc có một viên đạn lướt sát qua cánh tay cô, để lại một vệt đỏ nóng rát. Bằng bằng bằng mấy phát liên tục, cẩn thận, cô gái núp trong căn phòng đối diện Mộc Như Lam lo lắng kêu lên. Mộc Như Lam nhíu mảnh, dây điện được thả thẳng xuống cầu thang một góc 90 độ, chỗ cô nấp cách bậc thang đầu tiên vài bước chân cô phải đi ra ngoài thì mới kéo dây điện lấy nhẫn được. Ngặt nỗi đây là loại cầu thang một nhịp mười mấy bậc bọn kia có vẻ cũng đã nhảy lên thứ gì đó cao gần bằng sàn tầng 2 rồi Cô không thể rời khỏi căn phòng này, đồng nghĩa với việc không thể lấy lại nhẫn của mình Tệ thật cô rất thích cái nhẫn đó Mộc như Lam đứng đậy cùng lúc đó đèn phòng tắt phụt quanh cô giờ chỉ còn bóng tối Đêm đã về khuya, và Trăng mỏng in lên cửa sổ chẳng đủ để dọi vào phòng Có tiếng bước chân chạy lên cầu thang kèm theo tiếng hét của cô gái bên kia Mộc Như Lam nhăn mặt người chúng nhắm vào phải là cô mới đúng, theo những hiểu biết của cô gái về lực lượng của chúng thì xem ra cô ấy ở chung với chúng đã được một thời gian, nếu thế cô ấy chỉ cần im lặng phủi sạch quan hệ với cô là sẽ sống, nhưng sao bây giờ. Sắc mặt Mộc Như Lam thay đổi, cô đi nhanh tới chỗ cửa sổ tay chống bệ cửa như người nhảy ra. Bộ, Mộc Như Lam đột nhiên ngừng rơi. Đúng là một con mèo nhanh nhẹn, chất giọng trầm tĩnh ánh nhìn sắc bén, còn ai ngoài tên đội phó mạnh nhất chi đội CD1. Hắn chộp tay Mộc Như Lam lại, để cô lơ lửng giữa không chung. Mộc Như Lam mới động đẩy một chút thì tay kia của hắn ta lập tức dí súng vào đầu cô, giọng nói trầm tĩnh nghe sao mà ưu ám. Muốn một lỗ trên đầu không? Hắn ta không đùa đâu. Mộc Như Lam ngẩn đầu nhìn hỏng súng đen ngòm, mím môi im lặng. Cô đã không còn ngốc như kiếp trước nữa, cưng quá thì dễ gãy, làm gì có ai cưng trực được mãi. Sống trên đời, rồi cũng sẽ có lúc phải khom lưng quỳ gối, cái đó gọi là thức thời chứ không phải hèn yếu. Người nhát gan thì thường sống lâu, còn những ai hay hiếu kỳ tuy sẽ được trải nghiệm nhiều hơn nhưng cái chết cũng sẽ đến nhanh hơn. Hai chiếc trực thăng hả cánh xuống bãi đầu trong một sân vận động, cửa khoang mở ra, tên thanh niên đeo găng ra hở ngón nhảy xuống, tóc đen hơi xù, cằm nhọn, mặt sắc nét. Tóm lại là làm sao hắc báo bực ra mặt thẳng tay ném khẩu rocket tới chỗ tuyết khả đang đứng. Hắn căm đám giáo hội kinh tờm kia từ lâu rồi, mãi mới có cơ hội nghiền nát bọn chúng thế quái nào chưa được mấy phút đã bị gọi trở về. Cứ y như sắp lên đỉnh thì bị phá bĩnh vậy, mà những lúc như thế thì cơn giận của đàn ông không nhỏ chút nào đâu. Bạch hồ tháo băng trên tay xuống, vẻ mặt cũng chẳng vui vẻ gì. Tuyết khả vẫn giữ thái độ lạnh lùng, bên kia đã lấy một phần 3 mật mã của quỹ bảo hiểm ra trao đổi với boss, tính ra chúng ta không hề lỗ. Tả nhất tiễn nói đã tìm được chìa khóa rồi mà. Bạch hổ vừa quấn băng lại vừa nhíu mày hỏi. Anh ta làm mất trong chuyến đi tới Universal Studio Hollywood rồi. Boss bảo anh ta tìm không ra thì đừng về. Tuyết khả thản nhiên đáp. Sít, chuyện lớn vậy mà cô còn bình tĩnh được hả? Còn thằng khỉ kia nữa cái dây chuyền bự như thế cũng làm mất cho được. Nó ăn phân mà lớn chắc hắc báo điên cả đầu thằng khỉ tả nhất tiễn nên chui vô lại trong bụng mẹ đi thì hơn. Bạch Hồ dừng tay quay sang cười với hắc Báo. Hình như cậu lớn chừng này cũng nhờ ăn những thứ giống nhất tiễn mà. Đủ rồi đó, ông chú biến thái đa nhân cách kia tránh xa tôi ra cái. hắc Báo nổi đóa tuyết khả quay lưng định rời khỏi đây nhưng đi được vài bước lại phải ngoái đầu nói với Hác Báo. Có vẻ lần này boss sẽ không cho cậu hành động. hắc Báo ngớ ra, nụ cười kiêu ngạo tắt lịp. Bạch Hồ vuốt ve cánh tay phải cuốn băng trắng, cười đến là ôn hòa. Boss bảo cậu về học viện, vị trí hội trưởng học viện bạch đế cậu không muốn ngồi cũng phải ngồi. Dứt lời tuyết khả ngânh ngang bỏ đi, bỏ lại hắc báo với vẻ mặt đau khổ. Thôi hắn chui vô lại trong bụng mẹ cho rồi. Hắn không muốn về học viện làm cái chức hội trưởng gì đó đâu. Suốt ngày bị gọi là hội trưởng tả nhất đao, nghe cứ như hội trưởng hội mỗi ngày chém người ta một đao không bằng. Gớm, tả nhất đao vậy còn hữu nhất đao đâu. Cầu giao tổng một lần nữa được bật lên. Mộc như Lam bị ném vào nơi sáng nhất ngay dưới bóng đèn tay quệt lên mặt sàn đầy cát. Tên đội phó đứng trước mặt cô đưa mắt nhìn quanh từ tầng 1 đến tầng 2 khắp nơi đều là xác của người phe hắn. Tất cả không phải do cuộc tấn công của đế chế bạch mà lại là do một đứa con gái. Một đứa con gái bất ngờ xuất hiện bất ngờ tấn công im ru từ đầu chí cuối. Để ta xem cô là thần thánh phương nào. Hắn ta chống gối ngồi xuống, đưa tay ra định nắm cầm mộc như lam, nào ngờ mới được nửa đường đã phải khựng lại. Có thứ gì đó lạnh ngắt kề lên cổ hắn ta, người đáng lẽ phải ở trong lồng nay đứng sau lưng tên đội phó, tay cầm một thanh katana. Mặc khiêm nhân lạnh lùng nhìn xuống tên đội phó, thấy hắn ta đưa tay về phía mộc như lam, đôi mắt lạnh nhạt đanh lại, hắn lên tiếng, thản nhiên mà đầy uy hiếp. Người không cần tay mình nữa hả? V-106, một quân vương VSD vương 1. Nhìn lưỡi kiếm kề lên cổ mình, tên đội phó thu tay về từ từ đứng dậy. Mày lửa bọn tao, hắn ta nghĩ nhất định là mặc khiêm nhân chưa bị tiêm ma túy, nhất định là thế. Thông thường tác dụng của ma túy sẽ kéo dài 3 tiếng đồng hồ cho dù thể chất của mặc khiêm nhân đặc biệt đến mấy thì cũng không thể rút ngắn thời gian tới mức này được. Hơn nữa theo ghi chép bấy nay, nếu mặc khiêm nhân bị tiêm thật thì ít nhất phải 1 tiếng nữa mới bắt đầu gượng dậy được. Nhưng... Hắn ta đã tận mắt nhìn ma túy được tiêm vào cơ thể mặc khiêm nhân cơ mà. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, có lẽ phải cảm ơn một tên phạm nhân ta từng bắt. Giọng nói lạnh nhạt của mặc khiêm nhân không hề mang thêm một sắc thái cảm xúc nào khác như thể thứ đi vào cơ thể hắn chỉ là nước lọc chứ không phải hơn 10 loại ma túy. Hừm! Tên đội phó không hiểu nhưng mặc khiêm nhân cũng không định nói nhiều còn đối phương thì chỉ đang cố gắng phân tán sự chú ý của hắn, hắn ta nghiêng đầu uốn hông, chóp mũi lướt sát qua mặt kiếm, chống hai tay xuống đất lộn người ra sau đồng thời chân phải đá mạnh vào tay cầm kiếm của mặc khiêm nhân. Mặc khiêm nhân mặt không đổi sắc động tác của tên đội phó hiểm là thế nhưng với hắn lại chỉ như cho con nít, hắn dễ dàng tránh được cú đá, dùng tay quạp lấy cổ chân tên đội phó, điêu luyện vật một cái khiến tên đội phó đang lộn nửa chừng phải đo đất. Mặc khiêm nhân nhìn mộc như lam lau sạch mấy hạt cát trong lòng bàn tay, phùng kiếm đâm vào tay tên đội phó, mũi xuyên qua da thịt cắm xuống mặt đất. a hắn ta đau đớn hét lên, lại thấy đầu gối mộc như lam bị thương, mặc khiêm nhân đạp một cước vào đầu gối tên đội phó, mạnh đến mức nghe răng rắc. a thần sắc mặc khiêm nhân đạm mặc mỗi một cử chỉ đều hết sức tao nhã tựa như quý tộc cao quý, lại tựa như đấng quân vương coi rẻ chúng sinh. Hắn là vị bảo quân mà đến cả những tên biến thái trong bệnh viện Coen cũng phải dè chừng, một chuyên gia tâm lý học tội phạm mà lý trí luôn luôn đặt trước tình cảm cho dù lúc này quần áo không sạch sẽ hào nhoáng, trên người cũng có chút vết thương. Tên đội phó đau đến mức tay chân buồn rùn, mặt đỏ bừng giận dữ, hắn ta ngẩn đầu nhìn mặc khiêm nhân trông xuống hắn như trông một con kiến căm hận nói. Ngay từ đầu mày đã phỉnh bọn tao. Bị tiêm hơn 10 loại ma túy trong suốt một tháng, nước uống và thức ăn thì bị hạn chế thế mà sức lực vẫn đủ để đánh bại hắn ta tinh thần vẫn tỉnh táo không chê vào đâu được. Vậy thì khi chưa bị thương, hắn làm sao có thể bị bọn họ bắt được? Làm sao có thể bị bọn họ đánh gần chết được? Tên này cố ý, hắn biết nếu không làm vậy thì bọn họ sẽ không nói cho hắn biết chuyện của giáo hội và cũng sẽ không thừa nhận bố hắn là do giáo hội hãm hại. Quy định đầu tiên của giáo hội chính là không được để cho kẻ địch bức cung ra bất kỳ tin tức nào cho dù có phải tự sát. Thật độc ác, tên đàn ông này, lãnh khóc vô tình với người khác và với cả bản thân. Bất chấp thủ đoạn để đạt được mục đích, việc gì ta phải thành thật với các ngươi Mặc khiêm nhân thản nhiên hỏi, xếp tao sẽ không bỏ qua cho mày. Tuyệt đối không, mày đừng hỏng sống sót mà ra khỏi đây. Tên đội phó phẫn nộ hết to như đang phải chịu một nỗi nhục nhã ê chề. Mặc khiêm nhân nhét miệng cười mỉa, đừng nói ngươi không biết đây là kiếm của ngươi đấy nhé. Mặc khiêm nhân rút thanh katana lên, máu tê rơi từng giọt như những đóa hoa thắm. Tên đội phó trợn mắt kiếm đúng rồi, đây là kiếm của hắn, hắn đã đặt nó trong phòng xếp nhưng giờ nó lại nằm trong tay mặc khiêm nhân tức là... Hắn chạy rồi, như đọc được suy nghĩ của tên đội phó, mặc khiêm nhân nói tiếp. Cái gì, mắt tên đội phó càng trợn to hơn nữa. Lúc hai chiếc trực thăng bắt đầu tới oanh tạc, hắn đã trốn ra bằng đường cửa sổ, bỏ chạy trên con thuyền duy nhất chưa bị nổ tung. Chỉ là giọng trần thuật bình thường nhưng lại khiến cho người nghe cảm nhận được cái gọi là nhục thấu tâm can ác hơn cả trời tục độc hơn cả mỉa mai, khiến họ phải nhớ tới hắn cả đời. thuộc hạ còn đang ở tiền phương mà chủ tướng phía sau thấy nguy hiểm lại chuồn một mình, đối với những thuộc hạ trung thành tận tâm mà nói, đây là một sự mỉa mai không thể chấp nhận nổi. Bàn tay chưa bị thương nắm lại thành đấm, đôi mắt bên dưới trong kính vỡ tối sầm đi, bao nhiêu phẫn nộ oán hận chất đầy lồng ngực nhưng lại không thể bộc phát. Mặc khiêm nhân ném cây kiếm đi tới ngồi xuống bên cạnh mộc như lam hắn cầm tay cô lên, trên đó dính đầy cắt và vết máu, có của kẻ khác cũng có của cô người cô lấm bẩn, có máu của kẻ khác cũng có máu của chính cô. Cô tựa như một kỵ sĩ xuất hiện vào lúc hắn không ngờ nhất cảm giác ngỡ ngàng và mững rỡ khi ấy đã khảm sâu vào linh hồn hắn, cái cảm giác khi mà mi đang cô độc nơi chiến trường Bỗng nhiên có một người đến bên cạnh Mi, cùng Mi giết địch cùng sinh cùng tử. Mặc khiêm nhân kéo bàn tay Mộc Như Lam lên ngắm một hồi rồi nhẹ nhàng thổi, hơi thở âm ấm, ấm phản phất như thuốc gây tê, làm Mộc Như Lam không còn thấy đau nữa. Mộc Như Lam mỉm cười nhìn Mặc khiêm nhân thấy vết thương trên người hắn thì ngừng lại cô vươn tay kia đặt lên khuôn mặt gầy gò của hắn, cất giọng dịu dàng. Em giận lắm, khiêm nhân. Tuy biết là hắn cố ý để bị bắt nhưng những vết thương đó là thật ma túy cũng đã thật sự được tiêm vào người hắn rõ ràng hắn là của cô, mỗi một sợi tóc, mỗi một miếng thịt, mỗi một ánh nhìn đều là của cô, người khác dựa vào đâu mà dám để lại dấu vết trên cơ thể hắn. Cho dù là chính hắn cũng không được cô sẽ thức giận, sẽ cực kỳ cực kỳ thức giận. Anh xin lỗi, sẽ không có lần thứ hai. Mặc khiêm nhân nói, đôi mắt coi rẻ tất cả mọi thứ này phản chiếu bóng dáng cô, như thế cô là cả thế giới của hắn, giọng nói dịu mát như gió vang lên chắc nịch. Anh hứa, hắn sẽ không bao giờ để cô mạo hiểm vì hắn nữa chuyện như thế một lần là quá đủ rồi. Mộc như Lam nhìn hắn, một hồi lâu sau mới nguèn miệng cười. Vậy lần này em tha thứ cho anh, cảm ơn. Mặc khiêm nhân nhìn cô cười, khóe môi cũng nhách lên một đổ cong khó thấy, khoảnh khắc dịu dàng thoáng qua đó khiến người ta không khỏi muốn đến gần, để rồi lại lặng lẽ lùi ra vì khí chất lạnh lùng xa cách. Dưới ánh đèn mờ mờ, đôi nam nữ không hề ôm nhau nhưng bầu không khí lại ngọt ngào hơn cả ôm, họ cứ thế nhìn vào mắt nhau, nói với nhau vài câu ngắn gọn cả những cô gái giỏi theo nãy giờ cũng không dám lên tiếng quấy dày. Lát sau, Mộc Như Lam bỗng nhớ ra một chuyện, vội đứng dậy chạy lên lầu, dây điện đã sớm bị ném vào trong, Mộc Như Lam không đi tìm nhẫn ngay, thay vào đó cô chạy tới hành lang nơi có cô gái đang nằm trên vũng máu. dáng cầm cự phát hiện cô ấy chưa chết Mộc Như Lam vội và ngồi xuống bên cạnh bắt đầu tiến hành sơ cứu theo kiến thức đã học. Lúc nãy cô gái này đã chạy ra làm mồi nhửa giúp cô kéo dài thời gian. Đôi mắt cô gái đang mất dần thiêu cự nhưng vẫn cố duy trì, cô ấy cảm nhận được sinh mệnh mình sắp đi đến hồi kết biết mình không còn nhiều thời gian, thế nhưng cô lại thấy thoải mái hơn bao giờ hết. Cô gái nhìn Mộc như Lam, mỉm cười gắng thốt ra hai chữ. Cảm ơn, tôi đã làm gì cho cô đâu. Xuyệt đừng nói chuyện cô sẽ ổn thôi. Mộc như Lam động não cô nhớ lại những kiến thức ngành y đã học nhưng ở đây không có thuốc, không có dụng cụ, cô gái này lại mất máu quá nhiều. Cô gái khẽ lắc đầu trong cuộc sống, hai tiếng cảm ơn không nhất thiết chỉ dành cho những người đã làm gì cho mình. Mộc như Lam xuất hiện dù mới gặp chưa tới một tiếng nhưng cô cũng đã thấy như được cứu rỗi, ánh mắt của cô ấy, không có chán ghét, không có căm hận, chỉ có bạt ngàn ấm áp bao dung, làm cô cảm thấy sự tự do đã mất bấy lâu cuối cùng cũng đã trở lại. Cô gái kỳ diệu có được một ánh nhìn của cô ấy là cô thỏa mãn rồi. Chết cũng không hối tiếc, cô gái đưa tay lên muốn lấy vật gì đó nhưng lại không đủ sức. Sợi dây chuyền trên cổ tôi cô giữ nó dùm tôi có được không? Mộc như lam ngập ngừng hai giây rồi sờ lên cổ cô gái, đụng phải một sợi dây chuyền, cô nhẹ nhàng cười nó ra thấy trên dây chuyền có lồng một chiếc huân chương quân nhân. Đây là đồ của anh trai tôi anh ấy là người tôi kính yêu nhất lâu lắm rồi tôi chưa gặp anh luôn muốn nói với anh ấy lời xin lỗi, tiếc là không còn cơ hội nữa rồi cô gái nhẹ nhàng khép mắt một giọt lệ trượt xuống gò má trái tim thanh thản ngừng đập cũng như cô ấy thanh thản đón nhận cái chết. Mộc Như Lam nhìn chiếc huân chương, nhẹ nhàng đặt tay lên đầu cô gái. Cảm ơn cô, ngủ ngon nhé. V-106, 2 quân vương VSD vương 2. Mặc khiêm nhân chỉ nhìn Mộc Như Lam chứ không lên theo trên lầu không tên nào còn sống nên hắn không cần lo. Hắn quay sang tên đội phó. Bây giờ có hỏi gì thì chắc cậu cũng chẳng trả lời. Tên đội phó quỷ dạp dưới đất, nhìn Mặc khiêm nhân như muốn nói mày thích giết thì cứ giết tùy. Ngu xuẩn. Thế nhưng Mạc Khiêm Nhân chỉ nói hai chữ gọn lỏn rồi bỏ đi mở cửa lồng cho các cô gái. Tên đội phó quay phát lại. A Mông, Mạc Khiêm Nhân dừng chân. Mày không giết tao, hắn ta lạnh lùng nhìn Mạc Khiêm Nhân. Nếu hôm nay A Mông không giết hắn cho dù có bị tống vào tù, sớm muộn gì hắn cũng sẽ tìm được cách thoát ra. Và khi đó hắn sẽ trả lại toàn bộ nỗi khuất nhục A Mông đã bắt hắn phải chịu trả đù cả vốn lẫn lời. Sao lại phải giết, Mạc Khiêm Nhân thản nhiên lên tiếng, giọng vô cảm. Chỉ có cái ngựa ai kiêu ngang ếch mới đi truy cùng giết tận đám lính quen thay vì đuổi theo gã tướng lĩnh. Và lại tôi thích sạch sẽ. Ý là giết mi ta ngại bẩn. Đứng lại, tên đội phó tức giận hét to trong tay không biết từ lúc nào đã cầm thanh kiếm mặc khiêm nhân vứt nãy giờ hắn không đánh lén cũng hơi đáng ngạc nhiên. Mặc khiêm nhân xoay lại chụp lấy thanh kiếm hắn ta ném tới. Tao ghét nhất là bị lừa. Hắn nhìn mặc khiêm nhân bằng ánh mắt u ám mà kiên định. Hôm nay mày không giết tao nhưng cũng đừng mong tao cảm kích. Thanh kiếm này mày cứ giữ, một ngày nào đó tao sẽ tới đòi lại. Mày nhớ kỹ cho tao tao là phó đội trưởng chi đội CD1 Sin Miller. Hạ chiến thư, muốn đánh cực tính mạng và sĩ diện đàn ông. Cái bọn giết người như ngoé mà cũng có mấy thứ đó à. Đúng là phát hiện mới. Mặc khiêm nhân nhìn thanh kiếm rồi lại nhìn tên đội phó. Thanh kiếm trở thành một phần của hắn, hắn vông tay làm một cú móc điệu nghệ chiếc vỏ rớt dưới đất liền bay vào lòng bàn tay còn lại. Hàn quang chợt lué kiếm tra vào vỏ tiếng len canh chứng tỏ đây thực sự là một thanh kiếm tốt. Tùy vụ ca cực nghe chán chết nhưng thanh kiếm này thì xịn đấy. Mấy cô gái trong lồng ôm má mê mệt nhìn người đàn ông đứng dưới ngọn đèn, ngầu quá. Trực thăng vùn vụt kéo đến cùng cơ số những tàu ánh đèn trói bừng đêm đen chiếu lo cả hòn đảo hiêu quảnh. Có người báo cảnh sát, cảnh sát khoan thai đến chậm. Y bớt đuối đến nỗi tay run lẩy bẩy, hắn không dám gặp Mộc Như Lam và Mặc Khiêm Nhân, không biết đã trốn đi đâu rồi. Mộc Như Lam và Mặc Khiêm Nhân cùng ngồi trên trực thăng, có cảnh sát đưa chăn ấm tới, hai người cùng bọc chung một chăn cơ thể mảnh mai của Mộc Như Lam lọt thỏm vào lòng Mặc Khiêm Nhân. Người anh ổn thật chứ? Mộc Như Lam lo lắng hỏi, bị tiêm hơn 10 loại ma túy mà không sao thật à? Rõ ràng trước đó còn yếu tới mức không biết đâu là ảo giác đâu là thực sao mới hở ra một lát đã khỏe phê phê rồi. Không sao, mặc khiêm nhân cúi đầu nhìn cô, nữ cảnh sát đối diện chỉ nhìn thấy mí mắt và hàng mi dài của hắn, không nhìn thấy sự dịu dàng vô bờ hắn dành cho Mộc Như Lam. Có lẽ phải cảm ơn ai? Hửm, Mộc Như Lam ngẩn đầu nhìn hắn tò mò ai? Trước khi bị bỏ tù ai đã suýt đoạt giải Nobel y học hắn nghiên cứu ra một loại thuốc có tính hòa tan với ma túy, có thể coi là khắc tinh của ma túy. Hồi ai còn tự do, Mặc Khiêm Nhân từng một lần tới sở nghiên cứu hoàng gia của ai. Nhân lúc Mặc Khiêm Nhân không để ý ai đã tiêm cho hắn một liều thuốc thí nghiệm liều này từng được thử trên 5 con chuột bạch trong đó 3 con có biểu hiện hung hăng điên loạn chết sau 10 phút 2 con kia chết ngay tức khắc. Ai vốn không phải kẻ kiên nhẫn thấy có tiến triển là muốn dùng trên cơ thể người ngay. Ban đầu hắn định lấy bệnh nhân ra làm chuột bạch nhưng Mặc Khiêm Nhân lại bất ngờ xuất hiện. Những người đặc biệt luôn mang một sức hấp dẫn nhất định ai khi đó chưa biết độ nguy hiểm của mặc khiêm nhân nên đã nảy sinh hứng thú với hắn to gan tiêm thuốc vào người hắn hỏng quan sát tác dụng không ngờ các thành phần chủ chốt của thuốc lại thích hứng với tế bào của mặc khiêm nhân sinh ra kháng thể. Đây là một sự khẳng định tuyệt đối đối với thành quả nghiên cứu của ai. Khắc tinh của ma túy một khi đã được đưa vào cơ thể thì dù con nghiện có thèm thuốc đến mấy cảm giác phê pha cũng sẽ ngày một ngắn đi cuối cùng không si nhê gì nữa. Phải tội ai còn chưa kịp nhận giải thì đã bị bắt vì sát hại bệnh nhân thế là tên ích kỳ này hủy hết số thuốc và dấu nhẹm luôn cách pha chế cả thế giới chỉ một mình mặc khiêm nhân có kháng thể ma túy. Ha, cứu thế giới, đùa chắc, biến thái như ai mà có lý tưởng cao đẹp vậy à? Bây giờ lý tưởng của hắn chỉ có nuốt trừng mộc như lam ngọt ngào thôi. Ma túy càng nhẹ thì càng khó kích thích kháng thể, kháng thể phân giải càng chậm thời gian tác dụng của ma túy càng dài ngược lại, những loại ma túy mạnh sẽ bị phân giải nhanh hơn dẫn đến thời gian tác dụng ngắn hơn. Thêm nữa ngay từ đầu mặc khiêm nhân đã cố ý không cho chúng tính được thời gian chính xác thành ra bọn chúng bị hắn lừa ngọt sớt. Thì ra là vậy, mộc như Lam gật đầu ai à, lợi hại thật đấy, có điều hắn không nên tiêm một thứ chưa được kiểm nghiệm an toàn vào người khiêm nhân như thế, bất lịch sự quá, lần sau phải chỉnh hắn một trận mới được. Trực thăng đưa bọn họ về California, sau đó là một buổi thẩm vẫn kéo dài đến tận nửa đêm do số người được cứu khá đông. Từng người một được lấy khẩu cung và tất cả đều ăn ý bỏ qua đoạn Mộc Như Lam giết người. Có thể do có chuyện khác ấn tượng hơn làm họ quên bẫng khúc đó, cũng có thể do họ bị ảo giác tập thể chung quy cô ấy không hại đến mình nên kệ đi. Trời đã tối muộn, phía cảnh sát bèn lo cho mặc khiêm nhân và Mộc Như Lam một phòng khách sạn. Người ngợm bẩn thiểu thì đương nhiên trước tiên phải đi tắm. Trong phòng chỉ có một phòng tắm, tắm uyên ương cũng là một lựa chọn không tồi Ngặt nỗi mặc khiêm nhân không chịu. về 106 ba quân vương VSD vương 3. Mộc như Lam nhìn hắn một hồi rồi đi tắm. Cửa phòng tắm nhẹ nhàng khép lại, chỉ lát sau đã nghe tiếng nước chảy. Mặc khiêm nhân lặng lẽ nhìn thanh katana đặt dựa vào thường, bây giờ trên người hắn đang có rất nhiều vết thương xấu xí, mộc như Lam mà thấy thì thể nào cũng sốt ruột hắn không muốn vậy, Tuy đối với đàn ông thì thương tích đôi khi cũng là huy chương. Hơn 10 phút sau, cửa phòng tắm mở ra, mộc như Lam cuốn khăn tắm đi chân trần ra. Anh đi tắm đi, mấy bộ quần áo này nên vứt đi thôi, tóc, em sẽ lau khô, mộc như Lam nhẹ giọng. Làn da mộc như lam trắng nõn tựa tuyết mịn màng không thua gì ra em bé, vai và cánh tay cô đều đề trần, giọt nước mờ ám từ từ chảy xuống khe ngực thấm vào lớp khăn tắm Thế nhưng mặc khiêm nhân lại chẳng mái may, may này sinh dục niệm bởi hắn đang bận để ý những vết thương dài khắp người cô trên cánh tay có nhiều chỗ ư máu do bị ngã thậm chí còn có vết đạn sượt qua, đầu gối thì bầm tím bầm xanh. Mặc khiêm nhân bỗng hơi thấy hối hận đáng lẽ hắn nên giết chết tên đó mới đúng. Mộc như Lam theo ánh mắt của hắn nhìn xuống thương tích trên người, chỉ là mấy vết thương ngoài ra, không có gì đáng ngại. Khiêm nhân, cần em giúp anh tắm không? Mặc khiêm nhân im lặng nhìn Mộc như Lam từng hồi sóng rung lên trong đôi mắt tựa hồ sâu, cuối cùng tất cả hóa lặng im, chỉ người biết ta biết. Hắn vào phòng tắm khóa cửa lại, cởi xuống chiếc áo sơ mi tuy rách nhưng vẫn đủ che thân, trên chiếc hương treo tường hiện lên tấm lưng tái nhật chi chít thương tích vết chảy do va đập và vết cắt do bị kiếm chém trồng lên nhau, đỏ đỏ đen đen. Hắn chỉ lạnh nhạt nhìn như nhiêu đó chẳng thấm vào đâu. Nước ấm chảy qua những vết thương cơn đau giạt ấy thế mà chẳng đủ để hắn nhăn mày. Muốn đạt được thứ gì đó thì phải trả giá tương đương, với mặc khiêm nhân, chỉ cần cái cái giá đó không phải mộc như lam hay người mặc da thì cho dù hắn có hy sinh bản thân cũng không tính là đắt. Có điều từ giờ không thể tiếp tục như vậy nữa, cô ấy sẽ giận mất. Mặc khiêm nhân tắm xong lại trầm tư hồi lâu, bình thường hắn cuốn khăn quanh hông là đi ra được rồi, ngặt nỗi hắn không muốn Mộc Như Lam nhìn thấy vết thương sau lưng, ở đây không có áo tràng tắm, hắn cũng không cuốn khăn quanh thân trên giống con gái được. Mặc khiêm nhân đánh liều nhìn đống quần áo bẩn trong thùng rác không, không mặc nổi. Cốc cốc cốc, có tiếng gõ cửa, giọng nói êm dịu của Mộc Như Lam vang lên. Khiêm nhân, ra đây để em bôi thuốc cho anh, cuối cùng vẫn bị Mộc Như Lam nhìn. Mặc khiêm nhân nằm sấp trên giường, mộc như lam thì ngồi cạnh dùng bông y tế lau nhẹ lên vết thương. Mặc khiêm nhân cảm nhận được cái cúi lưng của cô, sợi tóc mềm mại chạm lên da hắn, âm ấm, ấm, lành lạnh, hơi thở ấm áp phả lên vết thương, nhẹ nhàng ôn nhu Cảm giác dịu dàng như ngấm vào máu chuyển đi khắp cơ thể, làm tan chảy cả những phần cứng rắn lạnh lẽo nhất. Mộc như lam cúi xuống, mái tóc đen vương hương bạc hà. Mặt sát mặt môi kề môi, giọng cô ngâm nga êm ái, chiếm lấy góc linh hồn vốn chỉ thuộc về hắn. Khiêm nhân, anh là của em. Hắn nghe thấy linh hồn thay hắn trả lời, đúng thế anh là của em, tất cả những gì anh có cũng là của em. Hôm sau, rồi nhận tin thì bật dậy ngay khỏi giường, sau một tháng mất ăn mất ngủ cuối cùng hắn cũng an dấp được rồi. Hắn dẹt dẹt thay quần áo, hùng hổ sông lên nhà giam tầng ba cứ như muốn khoe cái gì vậy. Lúc này Han đang ăn sáng cử chỉ tao nhã tư thái cao quý toạt nhìn giống đang ở đại sảnh cung điện hơn là nhà giam. Thấy bộ dáng của Zoe lúc đến là Han biết ngay Zoe có chuyện muốn nói, gã nheo mắt làm Zoe phải nuốt hết những lời đang định nói lại mà lui vội về sau, hắn đã kịp nói gì đâu, làm gì mà Han thái độ ghê thế làm hắn hết cả hồn. Zoe quyết định vừa lượn quanh một vòng rồi rời khỏi đây, không phải là hắn nhát gan đâu nhé, lần này hắn chỉ đi kiểm tra xem gã con ngoan hay không thôi. Cậu phó viện trưởng, đúng lúc này Han lại lên tiếng khiến Zoe phải dừng chân. Chuyện gì, Zoe căng thẳng gần chết nhưng vẫn cố làm bộ nghiêm túc cộng thêm tướng mặt khiến hắn trông càng thêm cay nhiệt mặc dù bình thường hắn cũng hơi xào quyệt thật. Cậu chưa nói chuyện cần nói mà đã đi rồi à? Han từ từ đứng dậy, mái tóc đen dài đung đưa theo, vài lọn vắt trước ngực càng làm nổi bật vẻ anh Tuấn của gã. Gã thừa biết hắn muốn nói gì rồi còn hỏi. Hàn đi tới cửa buồng giam, hai tay chụp lấy song sắt đầu thò ra ngoài, nụ cười ôn hòa thường trực nay vặn vẹo một cách kỳ dị. A mông và vị hôn thê của hắn đã cùng nhau quay về rồi phải không? Thật đáng thất vọng, chẳng có cái đếch gì vui cả. Rồi ít đoát mồ hôi lạnh sợ đến nỗi gần như phải bỏ chạy. Hắn cứng nhắc bước từng bước đi ra, mình đúng là giờ hơi mới chạy tới đây ăn khổ, hào hứng quá đâm ra quên mất Han là một tên thái nhân cách tâm lý bất thường. Một tên thái nhân cách biến thái tới mức nghiêm trọng, quá nhàm chán, quá thất vọng, ta muốn nhìn thấy vẻ mặt tuyệt vọng của A-mông. Hàn nhăn nhó gào thét ngay sau đó lại khôi phục vẻ mặt bình tĩnh, gã nhách môi cười, đôi mắt quỷ dị sáng lên điên cuồng. Nếu cô ta chết thì có khi nào A-mông sẽ trở thành biến thái không? A nghĩ thôi đã muốn run cả người a ha ha ha ha ha, -ha. Khắp tầng ba vang vọng tiếng cười cuồng loạn của Han các nữ phạm nhân rụt cổ lại, sợ hãi trốn vào trong chăn. Mặt trời ló dạng mang theo gió thu mát lành, gió thổi rèm cửa phất phơ im lặng trùm lên cả căn phòng. Trên chiếc giường trắng, những sợi tóc đen xóa khắp gối, hai cơ thể nằm nghiêng phải kề sát vào nhau, cánh tay rắn chắc của chàng trai bọc quanh vòng eo thon thả của cô gái, đầu vùi vào mái tóc cô, cô gái tựa lưng lên ngực chàng trai, cả hai cùng thiêu thiêu ngủ. Thời gian chậm chậm nhỏ từng giọt từng giọt. Cô gái chờ mình, vòng tay ôm hông chàng trai thế nhưng thứ ngón tay cô đụng phải lại khiến cô tỉnh dậy ngay lập tức cô ngơ ngẩn nhìn lồng ngực hắn, sau đó ngầm đầu nhìn lên chiếc cằm đã gầy đi sau nhiều chuyện. Vừa nãy cô đã đụng vào vết thương của hắn, mộc như lam cúi đầu trên bụng hắn cũng có vết bầm, rõ ràng là do bị đá tên nào đá đây. Không chặt chân đúng là đáng tiếc, mà bọn kia rốt cuộc là ai? Chi đội CD1 là gì? Quân đội, bộ đội. Mộc Như Lam vừa nghĩ vừa dậy gọi điện bảo người ta mang thức ăn và quần áo lên rồi vào phòng tắm đánh răng rửa mặt. Chuồng cửa vang lên báo hiệu nhân viên đưa cơm tới, mặc khiêm nhân mở mắt ngay thức khắc ánh mắt vô cùng tỉnh táo từ lúc Mộc Như Lam xuống giường là thần kinh của hắn đã tự động trở lại trạng thái cảnh giác chỉ một sợi gió cũng có thể khiến hắn tỉnh giấc. Mộc Như Lam ra khỏi phòng tắm cuốn khăn chuẩn bị đi mở cửa. Mặc khiêm nhân nhanh tay kéo cô ra sau lưng, mở cửa, nhận đồ, đóng cửa, hại nhân viên phục vụ ngẩn ra, hả? Mộc như Lam vừa ăn vừa cười nhìn vẻ mặt bình thản của mặc khiêm nhân thật là vui, mặc dù cả hai chẳng làm gì cả. Bỏ hết mấy thứ mặc khiêm nhân mới lựa ra vào lại trong chén hắn, sau đó bỏ thêm mấy thứ cô không muốn ăn, mộc như Lam cười vô tội. Khiêm nhân gầy quá, phải ăn nhiều nhiều để tẩm bổ. Mấy thứ này không có chất béo, ăn nhiều cũng không mập được. Mặc khiêm nhân gấp đống hành tỏi cả rốt chất hơn nửa chén lên, mặc dù thực lòng hắn chỉ muốn đổ hết vào thùng rác. Anh phải ăn nhiều lên, không là ôm không thích đâu. Mộc như Lam mỉm cười nói bất kể mặc khiêm nhân phản bác ra sao. Mặc khiêm nhân cúi đầu im lặng ăn. Thấy vậy mộc như Lam cười tê hơn, đáng yêu quá, vừa kiệm lời lại vừa dịu dàng mà vẫn không mất vẻ đáng yêu tưởng như nghiêm khắc nhưng thật ra là ngoài lạnh trong nóng, làm sao bây giờ. Muốn bắt nạt hắn quá. Mặc khiêm nhân nào biết người yêu mình nghĩ gì, hắn đang bận đấu tranh với đống hành tỏi mà hắn căm thù đến tận xương tủy rồi sản phẩm thất bại nhất của tạo hóa chính là mấy thứ này. V-106-4 Quân Vương VSD Vương 4 Boston, Đại học Harvard, như thường lệ câu lạc bộ kịch tập diễn nghiêm chỉnh trong nhà hát có điều tới nay vẫn còn một số người chưa thể hết căng thẳng. Khoanh tay nhìn cô gái đang tập diễn vai phù thủy thế cho mộc như lam tần suốt vân cao mày. Cô ta diễn rất đạt, khắc họa nhân vật phù thủy ác độc biến thai rõ nét đến mức người xem nổi hết cả da gà chỉ muốn ném chứng thối lia lịa lên sân khấu. Một bộ phim kinh dị khiến khán giả buồn nôn là một bộ phim thành công, một vai phản diện khiến khán giả cam ghét ấy cũng là thành công của người đóng. Chỉ hiểm thành công này có thể sẽ ảnh hưởng xấu đến cuộc sống của diễn viên về sau, như cái cách diễn viên đóng vai dung ma ma bị người ta ném đá ngoài đời vậy. Tần xuất vân nhìn cô gái nọ thử ướm gương mặt của Mộc Như Lam vào tưởng tượng khi cô thể hiện biểu cảm vặn vẹo, ánh mắt hung ác mẹ nó, sao thấy là khỏe quá vậy thật không thể tưởng tượng nổi Mộc Như Lam sẽ vào vai một mụ phù thủy kinh tờm như thế. Tần phá phong ngồi ở hàng sau cùng, chân gác lên hàng ghế trước miệng rôm rốt nhai khoai tây chiên trông thì như đang tập trung nhìn lên sân khấu nhưng thật ra tâm trí đã bay đi phương trời nào rồi. Này! Tần Xuất Vân đi tới cầm tập kịch bản qua qua trước mặt Tần Phá Phong kéo linh hồn bé nhỏ của hắn về. Anh để đầu óc đi đâu thế? Sao? Tần Phá Phong quay sang. Tần Xuất Vân chống lạnh Em càng nghĩ càng thấy mộc như lam không hợp vai phù thủy cô ta sẽ phá hỏng vừa kịch tâm huyết của chúng ta mất. Không chịu đi tập không biết phối hợp với bạn diễn đã thế gương mặt và thần thái của cô ta cũng không hợp đóng phản diện chút nào. Hơn một tuần nữa là tới lễ kỷ niệm tình hữu nghị giữa học viện Bạch Đế và trường Harvard rồi, vờ kịch này là tiết mục hạ màn nếu hỏng thì họ còn mặt mũi nào gặp boss nữa. Kiểu gì cũng sẽ bị bọn hác báo cười thối mũi cho xem. Rồi sao, tần phá phong vừa rộp rộp nhai khoai vừa nhìn tần xuất vân khó hiểu. Rồi sao cái gì, đổi sang người này đi em thấy cô ta diễn khá đấy chứ. Tần xuất vân nhìn lên sân khấu thấy mụ phù thủy đang định cưỡng hôn công chúa. Mẹ kinh chết đi được thật muốn ném cho mấy quả cà chua. Muốn hét lên bảo phù thủy xê ra. Để tôi tới. Không được. Tần phá phong nhìn cô gái trên sân khấu. Nhớ lại khi Mộc Như Lam nói ghét hắn. Ánh mắt hắn ưu ám. Miệng nở nụ cười dĩu cợt. Chính vì vai này gớm biết nên anh mới để cô ta diễn. Anh ngứa mắt cái vẻ dương dương tự đắc của cô ta. Mượn việc công trả thù riêng thế này thì nhỏ mọn quá. Tần xuất vân đảo mắt chán chường Chẳng lẽ Mộc Như Lam đã đắc tội Tần Phá Phong lúc mình không biết? Bằng không dù họ có ghét Kha Gia Mộc Gia và cả Mộc Như Lam đến mấy, một khi chưa có lệnh của Boss, họ cũng sẽ không công tư lẫn lộn thế này. Có điều chủ tịch câu lạc bộ kịch là Tần Phá Phong, Tần Xuất Vân cũng lời tranh cãi, chẳng việc gì phải cãi nhau với ông anh mình chỉ vì một kẻ như Mộc Như Lam. Thôi kệ, dù sao người bị chê cười nếu diễn dở hoặc bị ném đá nếu diễn đạt cũng không phải mình. Tần Phá Phong nhai rau ráo lát khoai chiên. Ghét tôi hả hư? Để rồi xem cô có tư cách ghét tôi hay không? Đồ con gái phách lối. Văn phòng chủ tịch hội sinh viên. Giữa không gian im ắng, chàng trai cao giáo đứng nơi cửa sổ, tay cầm một chiếc điện thoại trời xanh mây trắng chẳng lọt nổi vào đôi mắt âm trầm tựa mặt biển cuồn cuộn sấm giữ mưa rền kia. Vài sợi tóc lòa xòa che đi chiếc tai nghe Bluetooth có âm thanh từ đó phát ra. Chi đội CD1. Đến giờ này mà đống rác đó vẫn còn tồn tại sao? Lại còn ôm mộng được về trụ sở giọng nói êm ái của Moss vang lên vô cảm ánh mắt hắn lạnh băng. Xử lý hết đi thằng ngu Gimino, thành sự không đủ bại sự có thừa. Phần Miller có thể cân nhắc lại, nếu đào tạo tử tế thì tên đó sẽ rất được việc. Bảo rigo tới đây tôi muốn bồi dưỡng một I Spassana thứ hai. Bệnh viện tâm thần Coen, mặc khiêm nhân đứng trước song sắt đen, nhìn han cười với mình. Nếu giam giữ vẫn không thể khiến ông hợp tác thì tôi sẽ xem xét cho ông đeo khóa miệng từ nay về sau không cần nói nữa. Mặc khiêm nhân lạnh lùng lên tiếng, không mang theo chút cảm tình. Han cười tươi hơn, không cần tôi nữa nên là bỏ mặc Vô tình quá đấy am ông, người thông minh phải biết nắm lấy thời cơ. Lúc tôi cho ông nói ông đã chọn không nói bây giờ tôi không cần nữa, ông có thể cút đi cùng sự ngu xuẩn và ý đồ xem kịch của mình rồi. Mặc khiêm nhân giọng đều đều tay đút vào túi quần, trông hắn thanh cao lạnh nhạt tựa một đấm quân vương đang hờ hững phán mị án tử hình, như thể thứ sắp lìa xuống chỉ là một hạt bụi. Nụ cười trên môi han nhạt đi, gã nhìn mặc khiêm nhân bằng ánh mắt hung ác. Cái trò này không vui đâu, sự thật chứng minh kẻ thua cuộc mãi mãi chỉ là kẻ thua cuộc. Trong lúc ông còn dậm chân tại chỗ thì tôi đã đi được mấy con phố rồi. Mặc khiêm nhân xoay lưng bỏ đi, nhẹ nhàng dứt điểm. Trò chơi kết thúc. Ánh mắt đáng sở của Han đuổi theo mặt khiêm nhân như một con độc xà chợt gã nhét môi cười, giọng dịu dàng quỷ dị. Đúng là một đối thủ khó nhằn xem ra ta phải nghiêm túc thôi. Vậy sao? Vậy cho phép tôi được tiện ông về trời. Vụ án phụ nữ mất tích được phá truyền thông đưa tin tâm bốc mặt khiêm nhân một phen, người thân của những cô gái được cứu cũng gửi lời cảm ơn hắn. Trái lại Mạc Khiêm Nhân chẳng có cảm giác gì, bởi nếu Mộc Như lam không xuất hiện thì hắn còn định ẩn nấp thêm một thời gian nữa để thu thập tin tức đồng nghĩa với việc sẽ có thêm nhiều người vô tội phải chết. Hắn chẳng phải kẻ tốt lành gì, hắn cũng có tư tâm và ác niệm của mình. Chẳng qua thói đời quen nghĩ người ác là cực ác người tốt là cực tốt thôi. Điều duy nhất cải thiện tâm trạng của Mạc Khiêm Nhân là nhờ vụ này mà hắn được nghỉ phép 2 tuần, và như thường lệ, nghỉ có lương. Số lần nghỉ của Mạc Khiêm Nhân từ năm ngoái đến nay đã phá vỡ kỷ lục trước giờ, số ngày nghỉ cả theo quy chế lẫn tự phát cộng lại đã hơn gấp mấy lần so với từ năm ngoái đổ về trước. Mạc Khiêm Nhân từng có kỷ lục 2 năm liền ở lì trong Coen không ra ngoài, đó cũng là lúc ra hắn tái đi do ít tiếp xúc với nắng, mặc dù bây giờ vẫn còn hơi bệch nhưng có lẽ là do thiên sinh lệ chất trông hắn vẫn tao nhã vô cùng. Mộc Như Lam còn phải đi học nên Mặc Khiêm Nhân bèn cùng cô đi máy bay đến Boston, đồng hành lại y bớt người chốc chốc lại bị Mặc Khiêm Nhân buông lời cay nghiệt ai bảo hắn đưa Mộc Như Lam tới đó làm gì. Nếu xảy ra chuyện bất chắc thì sao? Bất cần quá, 5 tiếng sau, họ đặt chân đến sân bay quốc tế ở Boston. Mặc Khiêm Nhân và Mộc Như Lam nắm tay đi trước y bề ngoài thì vẫn mang thần thái quý sờ tộc nhưng trong lòng lại thấy thốn thốn, hắn có cảm giác mình cứ như một con chó lẽo đéo theo sau hai người họ vậy. Cả ba đang chuẩn bị đi ra cổng sân bay thì bất thình lình có một bầu không khí cực kỳ hung hãn sộc lại từ bên cạnh. Mặc khiêm nhân dừng bước nhìn sang, đôi mắt lạnh nhạt sắc bén như có thể nhìn thấu mọi thứ đối lại một đôi mắt lạnh khóc sắc bén như muốn chiếm đoạt tất thảy Mộc như Lam nhìn theo mặc khiêm nhân thấy một nhóm người mặc đồ đen thấy tên bạch mạc ly từng suýt ném cô xuống lầu thấy tuyết khả đi sau lưng y và cả chàng trai trẻ đeo găng đen hở ngón đã xém làm cô nổ tan xác hồi ở trên đảo trà bọn đế chế bạch đây mà. Chuyện audio được đọc ở cỗ Đọc Chuyện.com V107 từ chối. Trong sân bay khá đông ai ai cũng đổ mắt nhìn nhóm thanh niên đang đứng ở chỗ cổng vào. Rõ ràng trong hai phe này, một phe chỉ có ba người, phe còn lại thì tận hai mươi mấy. Vậy mà không hiểu sao họ vẫn có cảm giác thực lực ngang nhau, nhất là hai người đàn ông đó. Ngay khoảnh khắc hai ánh mắt va chạm, những người đứng gần họ lập tức cảm thấy lồng ngực nặng chịch hô hấp khó khăn. Mạc khiêm nhân nhìn bạch mạc ly ánh mắt lạnh nhạt càng trở nên bén nhọn trực giác trời cho giúp hắn cảm nhận được địch ý và sự nguy hiểm của người đàn ông kia. Bạch mạc ly nhìn mạc khiêm nhân cặp mắt sắc lẻm đầy hung hãn liếc sang mộc như lam phát hiện cái nắm tay của họ trong thoáng chốc y hơi nheo mắt lại nhanh đến mức khó thể nào nắm bắt. Tuyết khả đứng đằng sau bạch mạc ly thấy mạc khiêm nhân thì mặt hơi biến sắc cô ta lại gần bạch mạc ly định nói gì đó nhưng y lại đưa tay ngăn tuyết khả trần trừ một lát rồi cũng lùi trở về Hừ. Hác báo nhìn Mộc Như Lam chằm chằm tay gãi gãi má, lạ ghê cô gái kia sao trông quen quen, mình gặp hồi nào ấy nhỉ? Để ý thấy có người nhìn mình tròng chọc Mộc Như Lam thỏ đầu ra từ sau lưng mặc khiêm nhân, hắc báo bất ngờ chạm mắt Mộc Như Lam, ngạc nhiên tới nỗi miệng hơi há. Mộc Như Lam chớp chớp mắt thấy thú vị nên nở nụ cười, ánh mắt ấm áp câu hồn đoạt phách. hắc báo mẩn người, nhanh chóng trốn ra sau lưng bạch hổ, miệng lầm bẩm Ma thuật lui tán, ác linh lui tán Thiên sứ lôi tán, tôi chưa muốn về với chúa đâu. lui tán, lôi tán, lôi tán. Bạch mạc ly rời mắt cùng cấp dưới rời khỏi sân bay, bầu không khí căng thẳng thoáng chốc biến mất như thể những gì vừa xảy ra chỉ là ảo giác. Mạc khiêm nhân nhìn theo bọn họ bằng ánh mắt hờ hững như mọi khi, hắn để ý thấy trên ngực hoặc khổ áo những người đó đều cài mấy chiếc huy chương giống nhau. Nghiên cứu sinh từng đòi nghiên cứu Han cũng đeo một cái như thế tức là bọn họ đều là người của đế chế bạch. Khiêm nhân, mộc như lam lên tiếng Anh quen bọn họ à, không quen, đi thôi, rứt lời mặc khiêm nhân nắm tay mộc như Lam rời đi y bớt đứng làm nền nãy giờ lập tức đuổi theo. Ở đằng trước có người ngoái đầu nhìn nhóm mặc khiêm nhân mà hỏi. Hắn là ai mà vừa nãy dám chỉ riêng khí thế đã không thua kém boss chút nào, đúng là hiếm có. Tuyết khả nghiêm mặt cảnh cáo, sau này nếu đang làm nhiệm vụ mà thấy hắn thì né đi càng xa càng tốt. Bình thường thấy hắn cũng đừng tiếp xúc, hả? Hác báo bấy giờ mới hoàn hồn lại mà quát lên. Cô nói cái gì vớ vẩn thế tuyết khả hắn ta là ai chứ, sao lại bắt bọn họ phải nhượng bộ hắn ta. Bạch hồ đi cạnh vừa vuốt lên cánh tay phải quấn băng vừa nói. Công tử mặc ra tại thủ đô Trung Quốc tham mưu đặc biệt của FBI Mỹ, viện trưởng bệnh viện tâm thân cô chuyên gia tâm lý học tội phạm tầm cỡ quốc tế, vô cùng quyền uy. Nghe nói không có vụ án nào là hắn không phá được chẳng qua là hắn muốn phá hay không. Hắn là am mông mặc khiêm nhân. Hác báo lấy làm kinh ngạc, là cái tên làm ghi không hoàn thành được luận văn tốt nghiệp ấy hả? Phải, sao chúng ta phải né hắn? Cùng lắm chỉ là một tên làm ngành tâm lý thôi mà. Đầu hắn ta cứng hơn đạn rocket được chắc, thế mới bảo cậu bớt chơi bời lại mà lo theo dõi tin tức một tí đi. Bạch Hồ cạn lời trong đầu thằng này không còn gì ngoài đánh bụt bụt bắn bùm bùm à. Tôi già như ông chắc, hắc báo rè biểu. 21 tuổi và 27 tuổi thật ra chỉ cách nhau có 6 năm thôi, cảm ơn. Bạch mạc ly đi đầu, mắt nhìn thẳng về trước khí chất lạnh thấu xương, ánh mắt y tựa như cuồng phong bảo tuyết nuốt trừng mọi hơi ấm y bước từng bước chắc nịch in lên mặt đất một hàng hoa băng. Mộc như Lam, Mạc Khiêm Nhân, và cả y bớt cùng lái xe về Harvard tất nhiên Mạc Khiêm Nhân không thể vào ký túc xá nữ được cũng may hắn có quan hệ sâu rộng ở Harvard nói hiệu trưởng một tiếng là có ngay một phòng bên ký túc xá nam hiệu trưởng còn mời hắn mở khóa giảng dạy vài buổi cho những sinh viên ưu tú, đối với nhà trường thì thế này chỉ lời không lỗ. Bình thường chỉ học sinh trong học viện đặc công FBI mới có cơ hội được Mạc Khiêm Nhân giảng dạy, mấy trường đại học khác mời hắn tới dạy có một thiết hắn cũng chưa bao giờ đáp ứng. Còn chuyện Mạc Khiêm Nhân tới học viện Liêu Tư Lan làm giáo viên sinh để tiếp cận Mộc Như Lam thì đương nhiên là trường hợp đặc biệt. Mộc Như Lam xin nghỉ 3 ngày, ngày thứ nhất cùng e đi tìm Mạc Khiêm Nhân, ngày thứ hai nghỉ lại khách sạn với Mạc Khiêm Nhân, ngày thứ ba thì cùng Mạc Khiêm Nhân về cô En sau đó trở lại Boston. Bây giờ đang là buổi chiều, Jennifer bạn cùng phòng của cô học ngành kỹ thuật, buổi trưa ít khi nào về ký túc xá mà toàn vào thư viện đọc sách thành ra trong phòng chỉ còn lại lê giảng. Thấy Mộc Như Lam, lê dạng cao mày. Cậu, Mộc Như Lam nhướng nhướng mày. Sao, cậu vẫn ổn chứ? Lê Dạng vốn muốn hỏi cô đi đâu nhưng không thiện, không ai thích bị giám sát như thế cho dù là có ý tốt. Khỏe lắm, cảm ơn cậu. Mộc Như Lam mỉm cười. Lê Giảng rời mắt sang màn hình điện thoại, cô ấy luôn như thế, luôn cười một nụ cười khiến người ta không đành lòng khiển trách trong mắt Lê Giảng thoáng vẻ bất đắc dĩ. Cô đã biết là sẽ thế này mà cán cân không thể nào không nghiêng về phía cô ấy. Mộc Như Lam tắm dừa thay quần áo rồi đi ra ngoài, mặc khiêm nhân đã chờ sẵn dưới lầu. Hai người tay trong tay đi ăn cơm, bắt gặp cảnh này ai nấy đều tròn mắt, chẳng mấy chốc khắp diễn đàn đã vang lên tiếng than ai oán của những nam sinh viên. Trời sập rồi, nữ thần đã có chủ, mặc khiêm nhân từng sinh hoạt ở đây 4 năm nên quen thuộc hơn Mộc Như Lam nhiều, hắn dẫn Mộc Như Lam đến canteen ăn cơm cơm xong lại tàn bộ trên đường có đụng mặt nhóm tần phá phong nhưng họ chỉ đi ngang qua. Mấy người bị bỏ lại đằng sau đứng đực mặt ra quấy, sao cứ có cảm giác như cô ta có chỗ dựa rồi, không dễ bắt nạt nữa nhỉ. Tần phá phong nhìn họ đi sóng vai nhau, phun ra hai chữ đầy khó ở. Chướng mắt, không cần nói cũng biết mối quan hệ giữa hai người này là gì, tình thứ ngọt ngào nhìn phát ghét. Đáng lẽ bọn chúng phải trắng tay khổ sở mới đúng. Tuyết khả bảo khi tên này ở gần thì không được đụng vào mộc như lam Tần xuất vân ném cho tần phá phong cái nhìn cảnh cáo. Càng ngày cô ta càng ngờ rằng Mộc Như Lam đã gây thù riêng với Tần Phá Phong, nếu không thì sao cô ta còn chưa thấy căm phẫn tí gì mà hắn đã như có thâm thù đại hận với Mộc Như Lam rồi. Thế chừng nào hắn mới đi, nghe nói là hai tuần sau, ngày trước lễ kỷ niệm vài hôm. Tần Phá Phong cười, xem ra cả ông trời cũng muốn trêu cực cô ta, đáng đời. Hai tuần sau khi đã hết chỗ dựa rồi, để xem cô ta còn kiêu ngạo được nữa hay không. Cho dù diễn hay hay diễn dở thì danh tiếng của cô ta cũng sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng, diễn hay thì vai phù thủy kinh tởm sẽ khiến người ta giận lây kẻ đóng, diễn dở thì sẽ phá hỏng tiết mục kịch hạ màn ai mà không ghét con sâu làm dầu nổi canh cơ chứ. Ha ha ha ha, tần xuất vân nhìn tần phá phong, không nỡ nói hắn biết bộ dạng của hắn bây giờ giống y chang mấy nhân vật phụ nhỏ mọn thích hơn thua mà người ta nhìn chỉ muốn vả lệch hàm Mộc như Lam vừa về thì Moss lại đi đâu mất có vẻ một thời gian nữa mới về. Hắn chỉ nói là sẽ tìm cho cô một người thầy giỏi. Cuộc sống trong trường đại học vẫn như thường lệ, điểm khác biệt duy nhất là các sinh viên ngành tâm lý học đang phấn kích hơn bao giờ hết vì nhà trường vừa đăng thông báo mặc khiêm nhân mở khóa giảng công khai. Khóa giảng còn chưa bắt đầu mà trên diễn đàn đã bàn luận rôm già cả lên có thể đoán được giảng đường hôm đó sẽ đông đến mức nào. Buổi đầu tiên mặc khiêm nhân mở khóa giảng, Mộc Như Lam mới tới trễ 5 phút mà đã hết chỗ ngồi cũng may có người lịch sự nhường ghế cho cô còn mình thì ngồi chen với bạn. Phòng học rất rộng, có gần 1.000 ghế ngồi xếp thành hình bậc thang hướng xuống về phía bục giảng. Mộc Như Lam ngồi hàng sau cùng, nhìn quanh thì thấy không chỉ có sinh viên ngành tâm lý học mà còn có ngành khác cùng một vài giáo sư, phó giáo sư trẻ tuổi, ngay cả y bớt cũng đã ngồi ấm chỗ ở hàng trước và đang chuẩn bị giấy bút. Mộc Như Lam chợt nhận ra những học sinh Lưu Tư Lan mặc Khiêm Nhân từng dạy đúng là đã được một món hời to. Đôi khi người càng đứng gần sẽ càng khó nhận thấy ánh hào quang của người, phải tới khi một ai khác tung hô ngươi thì họ mới biết ngươi vẫn luôn trói sáng, mới biết ngươi đáng trân trọng hơn họ tưởng. Trước giờ cứ nghe nói là Mặc Khiêm Nhân rất có tiếng trong giới tâm lý học nhưng phải tận mắt chứng kiến mới biết là có tiếng đến mức nào, biết bốn chữ AMON rốt cuộc nặng ra sao. Mộc như Lam ngồi sau cười tươi thật tươi, người đàn ông tài giỏi này, là của cô đấy, hết thảy hết thảy đều là của cô. Giảng đường hơi ồn, chưa đến giờ vào lớp nên xung quanh nói chuyện rất hăng, vậy mà khi có tiếng bước chân vang lên nơi cửa chính tất cả bỗng lặng đi trong chớp mắt. Sơ mi trắng âu phục đen, thoạt nhìn cùng lắm chỉ khoảng 25 tuổi, thật khó mà tin rằng đây chính là một trong số những người quyền lực nhất trong giới tâm lý học. Thế nhưng không ai dám phủ nhận hắn không phải A Mông, vẻ mặt lạnh nhạt khí chất trong trèo lạnh lùng cùng một bức tường ngăn cách phàm nhân cao quý thựa một đấng quân vương chẳng những không hề thua kém so với tưởng thượng của họ mà còn càng hợp với cái tên A Mông hơn. Cặp mắt lạnh lẽo sắc bén mà đến cả bọn tử tù cũng phải sợ hãi trợt đào qua, bọn họ lập tức đồng loạt ngồi thẳng lưng trong thâm tâm lặng lẽ dựng lên phòng tuyến bảo vệ bí mật của mình. Ở đây có rất nhiều nghiên cứu sinh hay thậm chí là tiến sĩ lớn tuổi hơn mặc khiêm nhân, nhưng khí chất và thực lực thì lại thua hắn một khoảng rất xa. Bọn họ vẫn còn phải học nhiều, đã quen trở thành trung tâm của sự chú ý, mặc khiêm nhân hờ hững như thế đó là chuyện hiển nhiên, hắn đi lên bục giảng, đưa mắt nhìn một cái là đã tìm ra mộc như lam ngay dù cô ngồi tít ở hàng sau cùng. Cô cười dịu dàng, vẫy vẫy tay với hắn, vẻ mặt của hắn vẫn vậy, chỉ là dường như hơi lạnh đã tản đi đôi chút. Bây giờ đã có người nhận ra mối quan hệ giữa Mộc Như Lam và Mạc Khiêm Nhân. Tình yêu thầy trò nếu là thật lòng thì tình yêu thầy trò trong trường đại học quả thật rất lãng mạn. Có nữ sinh viên chống cầm mơ màng, đúng là một cặp trai tài gái sắc, Dòng nói thanh lạnh của Mạc Khiêm Nhân vang khắp giảng đường, dẫn tất cả mọi người nhập tâm, nhiều người đã chuẩn bị sẵn các câu hỏi hóc búa nhưng Mạc Khiêm Nhân vẫn có thể giải đáp một cách dễ dàng, ví dụ đơn giản dễ hiểu, lối giải thích ngắn gọn rõ ràng, cứ thế anh hỏi tôi đáp tranh luận rất là sôi nổi. Khóa giảng 100 phút trôi qua chỉ trong chớp mắt nhiều người còn chưa kịp nói với mặc khiêm nhân câu nào. Buổi học vừa kết thúc thì lập tức có một đám đông đổ ra vây mặc khiêm nhân lại không cho hắn đi. Mộc Như Lam hai tay chống cầm khuyểu tay đặt lên mặt bàn, mỉm cười nhìn cảnh tượng thú vị trên bục giảng, có điều chỉ được một lát lại bị cắt ngang. Điện thoại cô rung lên, Mộc Như Lam vừa mới bắt máy thì từ trong loa đã vang lên giọng nói bực dọc của một người đàn ông lạ. Cho trò 20 phút đến trước cổng trường y ngay. Nói đoạn cúp máy cái dục Mộc Như Lam chớp chớp mắt thử tra danh sách của gọi tới A là số của giáo viên hướng dẫn mà Moss tìm cho cô. Xem ra là một người khó tính chỉ mong năng lực của ông ta tương xứng với tính tình. Mộc Như Lam nhìn mặc khiêm nhân cái cuối rồi rời phòng qua cửa sau, vừa đi vừa gửi tin nhắn cho hắn để lát nữa hắn đỡ tìm. Từ đây đến trường y hơi xa, Mộc Như Lam đành phải chạy, lúc chạy qua một khúc rẽ thì có một người cô gái bất ngờ xuất hiện, Mộc Như Lam chạy tránh sang, vậy mà cô ta lại lại đột nhiên ngã ngồi xuống đất. Mộc Như Lam khó hiểu cô đâu có đụng phải cô ta đâu. Cô không sao chứ, Mộc Như Lam ngồi sổm xuống trước mặt cô gái nọ cô ta khá dễ nhìn, tóc đen ống hơi xoăn ở đuôi, trông tựa như một đóa hoa mong manh cần được bảo vệ cẩn thận. Trên trán cô ta thoát mồ hôi lạnh, sắc mặt tái nhợt ra chiều rất đau. Cô ta lắc đầu, tôi không sao cô có việc gấp thì cứ đi trước. Mộc Như Lam nheo mắt môi cười lạnh lùng. Làm sao cô biết tôi có việc gấp? Xin hỏi, vừa nãy tôi va phải cô à? Không phải, do tôi bị bất ngờ thôi. Tần Lãnh Nguyệt nhìn Mộc Như Lam, một giọt mồ hôi lăn từ thái dương xuống cằm. Chị, bỗng từ đâu vang lên giọng của Tần Phá Phong, hắn và Tần suất Vân vội vàng chạy tới. Chị, chị làm sao vậy? Không sao, chị chỉ bị bất ngờ thôi. Tần Lãnh Nguyệt cười gượng phất tay. Bị bất ngờ, Tần Phá Phong lập tức nhìn sang Mộc Như Lam. Chị đi bệnh viện khám đi, bác sĩ bảo 3 tháng đầu nhất định phải thật cẩn thận. Tần xuất vân cao mày định đỡ Tần lãnh nguyệt dậy. Mộc Như Lam không để tâm đến cái nhìn của Tần Phá Phong mà đi vòng qua bọn họ luôn. Chuyện không liên quan đến cô, đương sử cũng đã nói là cô ta chỉ bị bất ngờ thôi mà. Nhưng Mộc Như Lam nghĩ vậy không có nghĩa là người khác cũng nghĩ vậy. Này cô không định xin lỗi một tiếng à? Tần Phá Phong chừng mắt tức giận, dù chưa va đụng nhưng chạy trong sân trường làm kinh động phụ nữ có thai thì cũng phải xin lỗi chứ. Mộc như Lam nhìn đồng hồ đeo tay, sắp muộn đến nơi rồi, thế là cô vội vàng chạy nhanh hơn, không thèm nhìn mấy người phía sau lấy một cái. Bớt giỡn đi, việc gì cô phải lãng phí thời gian vì bọn họ cơ chứ. Tần Phá Phong, Tần Xuất Vân, chẳng theo kịch bản trong tiểu thuyết chút nào hết, đáng lẽ phải là người này ép người kia xin lỗi. Người kia thà chết chứ không chịu khuất phục bla bla đây là suy nghĩ của tần tịch dương mới chạy tới. Lúc Mộc Như Lam tới được trường y thì ở cổng không có ai trông giống một giáo viên hướng dẫn cả. Đồng hồ chỉ rằng cô tới trễ 30 giây, chẳng lẽ mới 30 giây mà người đó đã đi rồi sao? Mộc Như Lam gọi lại số vừa nãy, mắt tìm quanh quất quả nhiên cô nhìn thấy một người đàn ông mặc Âu phục trắng ở cách đó không xa vừa đi vừa mở di động. Ông ta đọc thông báo trên màn hình, sau đó bấm tắt không chút lưu tình. Nóng tính thế này, đúng là ông ấy rồi. Mộc Như Lam bước vội theo. Thầy Mộc Như Lam chạy tới chỗ người nọ, đối phương thoạt nhìn hơn 50 tuổi, vẻ mặt rất nghiêm khắc xem chừng là một người cay nhiệt khó tính. Ông ta liếc Mộc Như Lam một cái, mới đầu hơi ngạc nhiên nhưng sau lại càng tức hơn, đi thẳng luôn không thèm dừng lại. Xin hỏi có phải thầy Rigo không? Mộc Như Lam đành vừa đi vừa hỏi. Phải thì sao? Em xin lỗi vì đã đến trễ, nhưng chẳng lẽ thầy không định thử năng lực của em mà đi luôn như vậy à? Cô không cúi đầu cầu xin cơ hội thứ hai, điều này khiến Rigu hơi ngạc nhiên, nhưng đồng thời ông ta cũng thấy được sự tự tin của Mộc Như Lam và còn coi đó là biểu hiện kiêu ngạo. Rigu dừng bước nói với Mộc Như Lam mà mặt lạnh tanh. Trong y học kẻ không đúng giờ sẽ không đạt được thành tựu gì cả. Chỉ hai giây trì hoãn cũng đủ để giết chết bệnh nhân, chỉ một giọt dung dịch nhỏ chậm cũng đủ để phá hỏng cả một công trình nghiên cứu. Cho dù trò tài giỏi đến mấy tôi cũng không nghĩ trò có năng lực để trở thành I Spassana thứ hai. Tôi từ chối làm giáo viên hướng dẫn của trò V108 Sân Khấu, Mộc Như Lam chớp chớp mắt cô vừa nghe thấy gì? Ai, ông ta đang nói đến ai mà cô biết sao? Nhắc mới nhớ hình như trước giờ cô không biết họ của ai. Rigo hừ một cái quay lưng bỏ đi. Mộc như Lam đứng nhìn theo vài giây rồi thôi. Cô đâu tài giỏi được như ông ta yêu cầu. Những kiến thức cô có bây giờ đều là do đổ mồ hôi sôi nước mắt mà ra. Nếu người ông ta cần là một thiên tài hoàn hảo không bao giờ phạm sai lầm thì khỏi đi. Cô muốn lấy tri thức làm vũ khí chứ không muốn nó trở thành gánh nặng. Đi được vài bước Rigo ngoái đầu nhìn thấy mộc như Lam đã bỏ đi thì máu lại càng sôi lên. Người dễ bỏ cuộc như vậy thì còn dạy dỗ được cái gì? Không có nghị lực không biết tôn sư trọng đạo mà đòi trở thành phiên bản thứ hai của đứa học trò ông ta từng tự hào sao sàng. Mộc như Lam mới đi được một đoạn thì thấy mặc khiêm nhân ở cách đó không xa đang từ từ tiến lại, hình bóng trong trẻo lạnh lùng độc chiếm đôi mắt cô. Cô mỉm cười nhìn người đàn ông đưa tay về phía mình, vui vẻ đặt tay vào trong lòng bàn tay hắn. Tay của hắn vẫn lạnh như mọi khi, một cái lạnh tỏa ra từ tận trong xương cốt không thể nào tan đi được dù là trong tiết hè. Chỉ khi nào ở cạnh Mộc Như Lam tay hắn mới tựa hổ ấm lên đôi chút. Trước đây mặc khiêm nhân không bao giờ chủ động nắm tay Mộc Như Lam bởi hắn biết tay mình lạnh, sợ lạnh lây sang cô và mỗi lần như vậy Mộc Như Lam đều vô thư nắm chặt lấy tay hắn. Dần dần, hắn say mê cái cảm giác này, chỉ một hành động đơn giản cũng khiến hai trái tim lại gần nhau hơn. Họ vai kề vai lặng lẽ bước đi, nắng chiều kéo dài hai chiếc bóng một cao một thấp, thời gian như trôi chậm dần, họ nắm chặt tay nhau, cạnh nhau cho đến muôn đời. Cách đó không xa, Lê Dạng nhìn theo họ mà vẻ mặt đầy phức tạp như thể vừa nhận ra một điều gì đó nhưng rồi lại không muốn chấp nhận. Trước khi mặc khiêm nhân xuất hiện, những ai quen biết Mộc Như lam đều không tài nào hình dung được người đàn ông cô chọn sẽ trông ra sao, bởi lẽ cô quá đặc biệt tìm mãi tìm mãi chẳng thấy ai có thể đứng cạnh cô mà không bị ánh sáng của cô át mất. Mà đã không xứng với Mộc Như lam thì kẻ nào dám cướp cô đi. Bọn họ sẽ không bao giờ cho phép chuyện đó xảy ra. Thế nhưng mặc khiêm nhân lại là một ngoại lệ, mộc như lam là nắng ấm thì hắn là trăng lạnh, mộc như lam là ban ngày thì hắn là đêm đen như một cặp trời sinh hòa hợp cả khí chất lẫn linh hồn, đến người dương nước lãi nhìn còn biết. Không ai có thể chen vào thế giới của họ, chỉ nhìn thôi cũng đủ để nhận ra điều này. Lê dạng cao mày, trái tim chợt đau nhói. Chuyện đã rõ ràng như vậy mà sao đoạn nhiều cứ nhất định phải cố đấm ăn xôi mới vừa lòng. Thời gian dần trôi, mộc như Lam ngày ngày đi học tan học đi ăn, tản bộ với mặc khiêm nhân rồi lại đi học tan học cứ thế, mộc như Lam và mặc khiêm nhân trở thành cặp đôi hoàn hảo được nhiều người ca ngợi, có hôm Jennifer còn thẹn thùng kể với mộc như Lam là nhìn họ bên nhau rất đã con mắt còn nữa à mông siêu siêu đẹp trai. Gần đây không thấy động độ với người của tần gia nữa cơ mà đại học Harvard vốn rất rộng, gần như chiếm nửa diện tích thành phố Cambridge lại không có cổng trường nên dễ gây cảm giác như trường xây trong lòng khu dân cư trừ phi hay đi loanh quanh chứ không thì cũng không dễ gì tình cờ chạm mặt nhau. Mộc như Lam nào biết tần phá phong vẫn đang theo sát từng động thái của cô chờ cho mặc khiêm nhân đi rồi, hắn ta mới xông ra đòi lại tất cả nợ nần. Ý, Moss nhận được cuộc gọi từ Regu, mới bắt máy đã nghe ông ta quát in tai. Dù cậu có là giáo hoàng tương lai ta cũng kể, con nhóc kia không có tí tị tí, tí tí năng lực hay tư cách nào để trở thành học trò của ta cả. Đường đường là tổng chỉ huy đội SM mà ta phải hạ mình đi tìm nó. Đã không biết ơn thì thôi lại còn dám đến trễ, nó có coi ta ra gì đâu, có thật lòng muốn học y đâu, đúng là mất thời gian mà, Moss nhú mày, ông nói gì lạ vậy. Mộc Như Lam sao là người như vậy được qua một tháng tiếp xúc hắn đã phần nào hiểu được bản tính của Mộc Như Lam rất có gia giáo và lễ độ miễn người ta không chủ động gây hấn thì hầu như với ai cô cũng thân thiện. Tuy Regu quả thật hơi cay nghiệt nhưng thiết nghĩ Mộc Như Lam sẽ đối phó được vậy mà sao? Lạ cái gì ta rảnh đâu mà đi bị chuyển? Vậy đó ta mua vé máy bay rồi, bây giờ phải về tổng bộ đây. Rước lời Regu dập máy thấy tâm trạng thoải mái hẳn ra. Ngay từ đầu Regu đã có thành kiến với Mộc Như Lam rồi. Ai đã để lại ấn tượng quá sâu trong lòng ông ta, khiến ông ta chắc mẩm rằng hắn là một thiên tài hoàn hảo không ai sánh bằng. Dù cho sau này ai bị bỏ tù, dù cho ông ta từng muốn giết quách hắn đi, hắn vẫn là người học trò mà ông ta tự hào nhất. Bây giờ Moss bảo muốn bồi dưỡng Mộc Như Lam thành ai thứ hai, đương nhiên Regu sẽ thấy thức ông ta không tin trên đời này tồn tại một thiên tài thứ hai như ai. Vậy nên khi đã có thành kiến, Regu sẽ không thể nào đối xử với Mộc Như Lam một cách công bằng được. Ôi ông lão kiêu ngạo mà thiền cận ngọc quý mà lại coi là sỏi đá, rồi cũng sẽ có ngày ông ta phải hối hận. Cơ mà phải thừa nhận rằng hiện tại ông ta chính là chuyên gia y học giỏi nhất giáo hội, Moss đã quyết định thu nạp Mộc Như Lam về phe mình, nhưng nên để ai làm người hướng dẫn đây? Mó sắt điện thoại, hoàng hôn rực lửa nhuộm đỏ cả chân trời, hắn nhìn ra khoảng không trong vắt bằng đôi mắt xám độc ngầu u ám tựa như mặt biển trước cơn rông tố. Thấm thoát đã 2 tuần trôi qua, rồi hoảng loạn gọi điện cầu cứu mặc khiêm nhân, han khùng lên rồi, không biết gã làm gì các nữ phạm nhân tầng 3 mà khiến họ nổi điên hàng loạt, đã có 2 người chết mà hai người đó lại đang tham gia thí nghiệm tâm lý. Thái nhân cách nữ rất hiếm, mà đã bị nhốt trong bệnh viện tâm thần cô En tức là họ có gì đó đặc biệt hơn, gần đạt đến trình độ như thái thân cách nam, bây giờ bị Han phá hết rồi thì còn thí nghiệm cái quái gì nữa. ấy thế mà Han vẫn ra bộ như mình chẳng làm gì sai, bị lôi đi thí nghiệm một cách vô nhân đạo như vậy, gã nghĩ họ thà chết còn hơn. Tùy lấy họ ra làm chuột bạch quả thật hơi không hợp tình nhưng suy cho cùng, trước lúc bị bắt họ cũng đã tàn nhẫn giết chết bao nhiêu người, bây giờ làm chuột bạch cống hiến cho giới tâm lý học cũng là lẽ đương nhiên. Ai lại đi bàn chuyện đạo đức với lũ biến thái cơ chứ? Rồi gần như tức điên nhưng lại không biết phải giải quyết vụ này ra sao, đành đợi tới khi kỳ nghỉ của mặc khiêm nhân kết thúc để cầu cứu hắn. Đơn xin kết án tử hình han vẫn chưa được duyệt. Mặc khiêm nhân đứng ở chỗ cửa sổ nhìn cô gái đang loay hoay trong phòng, vừa ngâm nga hát vừa giúp hắn xếp hành lý như một người vợ hiền. Thật tình còn hát được nữa chứ, bộ hắn về California cô vui lắm mà Nhắc đến chuyện này, Zoe lại càng điên tiết. Bị từ chối rồi, mấy người đó bảo là việc nghiên cứu tâm lý của Han chưa có tiến triển, một kẻ có giá trị nghiên cứu học thuật như vậy, sao muốn giết là giết được. Chờ bọn họ nghiên cứu xong rồi hãng bàn tiếp. Nhà khoa học đôi khi cũng điên cuồng không kém gì đám biến thái. Mặc khiêm nhân cao mẩy, chính phủ luôn làm việc kiểu này, lúc nào cũng có một đống quy tắc phải tuân thủ. Hắn mệt han lắm rồi, ngặt nỗi nếu để gã rời khỏi vòng canh giữ nghiêm ngặt của cô En thì xác suất trốn thoát của gã sẽ tăng, đến lúc đó sẽ càng mệt hơn nữa, nhất là khi gã đang có ám ảnh với hắn và mộc như Lam. Giết không được đuổi không xong, đúng là phiền phức. Thật ra cũng không phải là không có cách chẳng qua hắn lười ra tay thôi. Cho ông ta đeo khóa miệng, đưa xuống nhà giam tầng 1 không ăn uống gì hết còn lại đợi tôi về rồi tính. Mặc khiêm nhân nói, chuyện gì cũng có hai mặt, Han bực mình khi bị giam trên tầng 3 nhưng nữ phạm nhân tầng 3 lại chịu chết trước đòn tâm lý ám thị của gã phạm nhân tầng 1 thì đủ khả năng kháng cự oái am thay Han lại cực kỳ thích tầng 1 bởi ở đó có những kẻ cùng đẳng cấp với gã, mà mặc khiêm nhân thì lại không muốn gã được như ý. Vâng. Nghe cầu nói lạnh lùng của mặt khiêm nhân, Zoe thở vào nhẹ nhõm cứ như chỉ cần hắn ra tay thì chuyện sẽ đâu vào đấy, sao hỏa có va vào trái đất cũng chẳng hề gì. Zoe vừa cút máy thì mộc như Lam cũng vừa kéo khóa đóng vali lại, hành lý đã xếp xong, thật ra cũng không nhiều lắm, chỉ có mấy bộ quần áo thôi. Cô ngồi cạnh vali mỉm cười nhìn hắn bằng đôi mắt trong veo sáng ngời, ngoan ngoãn như chú mèo con đang ngước đầu nhìn chủ nhân, đáng yêu không tả nổi. Mặc khiêm nhân nhìn cô, lỗ tai bất giác đỏ lên, làm sao đây, hắn thực sự muốn ấm cô mang theo bên mình. Có vẻ đã nhìn thấy đôi tay ứng đỏ của mặc khiêm nhân, mộc như Lam nghiêng đầu, quả nhiên nó lại đỏ thêm một chút, cô chợt nhận ra tai chính là điểm nhạy cảm của mặc khiêm nhân, bình thường hắn không bao giờ đỏ mặt, chỉ có lỗ tai đáng yêu mới ửng sắc cứ như một con cuốn cứ hễ bị sờ tai là lại run lên, ái trà, hình như cô nghĩ hơi xa rồi. Mộc Như Lam đứng dậy đi về phía hắn, ánh hoàng hôn dịu dàng hát qua ô cửa sổ, đậu lên sắc mặt hồng hào của cô gái. "Muốn hôn tạm biệt không?" Nghĩ thế nào, cô nàng biến thái bạo dạn lại bổ sung thêm một câu, "Sâu một chút nhé." Hương Bạc Hà mắt lạnh phủ lấy cô, hai đôi môi mềm chạm vào nhau, cuốn quýt không rời, mặt trời xấu hổ núp sau dặm mây, nắng chiều rực rỡ điểm họa cho bức tranh sơn dầu. E bớt mở nhẹ cửa, miệng nở nụ cười chuẩn mực, đang định lên tiếng thì lại bắt gặp cảnh tượng này. Hắn ngẩn ra vài giây rồi lập tức vọt ra trốn sau bức tường. chu cha mẹ ơi, hắn thấy A Mông hôn môi mộc như lam. Hóa ra A Mông cũng biết hôn môi sao. Hừ ưm, thì ra viện trưởng A Mông yêu quý khi hôn môi sẽ như thế này tin nổi không trời. Hắn muốn hỏi thử hương vị nó ra sao nhưng lại sợ bị A Mông nói mỉa. Hai, đành thôi vậy. Ổm trong lòng những suy nghĩ mở ám tên đàn ông với mái tóc chảy chút cùng bộ vest cao cấp lại khoác lên dáng vẻ lịch thiệp cất bước rời đi. Albert bị bắt làm tài xế lái xe đưa Mộc Như Lam và mặc khiêm nhân ra sân bay, trên đường về còn đi dạo phố với cô, mua vài món đồ kỳ lạ. Albert nghi hoặc nhìn bộ đồ trên tay Mộc Như Lam, cô mua mấy thứ này làm gì? Mộc Như Lam quan sát bộ trang phục diễn cô đã đặt làm từ tháng trước, đúng là có tiền mua tiền cũng được, đồ mặc trên sân khấu. Sân khấu, trong đầu Albert xuất hiện dấu chấm hỏi to đùng, gần đây Harvard tổ chức hoạt động gì sao hắn không biết nhỉ? Ừ, tôi diễn vai phù thủy. Mộc như Lam cười hiếp mắt, sẽ thú vị lắm đây. Khủ, Albert trợn mắt suýt chút nữa đã sặc nước miếng, thật hả A mông biết không, Mộc như Lam nháy mắt tình quái xích lại gần hắn thì thầm, không biết. Xuyệt, để anh ấy biết thì còn gì vui nữa. Có lẽ là do lễ kỷ niệm được tổ chức tại Học viện Bạch Đế nên Harvard không thông báo hay làm dùm bang, mặc dù các câu lạc bộ đều đang tập luyện rất hăng. Hắn biết ngay mà, mặc khiêm nhân mà biết thì đời nào lên máy bay dễ dàng như thế vai phù thủy cũng hợp với Mộc Như Lam đấy, nếu cô diễn quá đạt thì hậu quả tóm lại chắc chắn sẽ sinh chuyện trong Đại học Harvard đâu đâu cũng có thiên tài, giáo sư tiến sĩ và sinh viên ngành tâm lý học cũng nhiều lắm. Albert vừa sách đồ giúp Mộc Như Lam vừa lén nhìn cô, nếu một ngày nào đó chuyện Mộc Như Lam là biến thái bị lộ cô chắc chắn sẽ không tránh khỏi số phận làm chuột bạch cho sở nghiên cứu. Cô thực sự quá đặc biệt dư sức so bì so với những con quỷ đội lốt thiên sứ trong bệnh viện tâm thần cô thậm chí còn có thể ghê gớm hơn. Vậy thế nhưng Mộc Như Lam chỉ cười, một nụ cười xuất phát từ tận đáy lòng, chân thành và đầy lương thiện, như thể cô không hề để tâm mấy chuyện đó. Chẳng lẽ hắn đã suy nghĩ quá nhiều, hay là cô có sự định khác, eo bớt nghĩ một hồi, Mộc Như Lam thông minh như thế chắc sẽ không tự chui đầu vào dọ đâu. Tuyệt cú mèo quả nhiên đi theo Mộc Như Lam là sẽ có trò hay mà. Tần phá phong hai tin mặc khiêm nhân đã rời khỏi thì háo hức không thôi, còn ba hôm nữa mới đến ngày đi học viện Bạch Đế, lúc đó hắn sẽ cho cô biết tay. Để xem còn làm kiêu được nữa không? Trước buổi lễ ba ngày, Mộc Như Lam mới chịu đi tới nhà hát kịch vào mỗi buổi trưa để xem người ta tập diễn, bấy giờ mọi người đã thuộc nằm lòng mỗi một góc sân khấu, mỗi một câu thoại mỗi một động tác chỉ có điều make up và trang phục cho phù thủy thật sự quá kinh khủng, nhìn được một thời gian rồi mà vẫn chưa ai hết muốn ném chứng thối. Hầu hết thành viên đều nhìn Mộc Như Lam bằng ánh mắt chờ xem trò hay, số ít còn lại thì lo lắng, cô chưa diễn tập lần nào cả, liệu có làm được không đây? Dẫu vậy Mộc Như Lam vẫn thoải mái như cũ, chỉ nhìn người khác diễn tập chứ không hề đích thân ra sân khấu. Ngày trọng đại đã đến, tất cả mọi người đều khởi hành từ sớm bởi họ cần làm quen trước với cách giàn dựng sân khấu và đèn hậu trường của bên bạch đế, còn phải tổng duyệt lần cuối trên sân khấu của người ta nữa. Từng chiếc xe buýt màu trắng lăn bánh rời khỏi Cambridge, tiến đến một nơi Mộc Như Lam không biết. Coi bộ mấy người tần ra có quan hệ với học viện Bạch Đế nên tô lạc bộ kịch của bọn họ được chiếm chọn một xe, bên trong còn dư không ít chỗ ngồi. Mộc Như Lam vẫn tách biệt với mọi người, ai cũng ngồi trước chỉ có một mình cô ngồi đằng sau, ngắm phong cảnh lướt qua ô cửa sổ. Thỉnh thoảng có vài tiên nắng len lỏi qua bóng cây, lấp lué trên cửa sổ rồi lại biến mất cô nhuền miệng cười, chẳng mày may lo lắng dù địa điểm tiếp theo có là đầm rồng hang hổ hay thâm cung mục tù Y bớt lái xe theo sau, đầu lắc theo nhạc non rất là phởn chí chẳng ăn nhập gì với bộ cánh chỉnh chu đang mặc cả. Hắn muốn đi theo mộc như lam, muốn cùng mộc như lam chơi trò mạo hiểm. Điểm đến cách Harvard không gần chút nào, đoàn xe bon bon trên đường, mộc như lam ngáp tới ngáp lui mà vẫn chưa đến nơi, bèn lấy áo lông đắp lên người, co chân lại ngủ như một chú mèo con, chiếc áo lông trắng mềm mại càng làm tăng thêm vẻ nhu thuận Cô trời sinh luôn hấp dẫn người khác, bất kể là ghét hay yêu ánh nhìn của họ luôn bị cô thu hút, như thế trên người cô có một loại nam châm thần kỳ nào đó vậy, vì thế cả chiếc xe buýt ngoại trừ tài xế phải tập trung lái xe, những hành khách còn lại đều bất giác nhìn cô thấy cô ngủ ngoan thì lại càng không thể rời mắt. Lúc xe chạy qua đoạn đường nhiều ổ gà, người Mộc Như Lam cứ lắc qua lắc lại, ai nhìn cũng thoát tim theo. Xe lại sóc mạnh, người cô lại này, tới lần thứ ba thì suýt ngã chúi về trước, bọn họ theo phản xạ muốn lên tiếng gọi cô dậy, may sao ngay lúc này chiếc xe dừng lại, tài xế hô to đến nơi rồi, Mộc Như Lam kịp thức giấc trước khi va đầu vào ghế. B109, Ma Nữ. Vào năm ngoái, sau 4 năm xây dựng với tổng chi phí 10 tỷ đô công trình học viện Bạch Đế cuối cùng đã được hoàn tất. Mộc Như Lam đứng ngoài cổng tầm mắt bị ngăn cản hoàn toàn bởi bức tường cây cao 3 mét được cắt tỉa gọn gàng, nó kéo dài như vô tận về hai phía thật khó mà tưởng tượng nó rộng chừng nào, dài dến đâu. Cánh cổng tráng lệ màu vàng kim thì lại không lớn lắm, chỉ rộng 2 mét nhưng rất cao toạt nhìn hẹp vô cùng, đứng ngoài nhìn vào chỉ có thể thấy phần giữa của một đài phun nước và một tòa tháp chuông kiểu Âu. Trừ thành viên câu lạc bộ kịch ra, ai nấy đều trầm trồ thán phục. Đây là một trường đại học quý tộc thư thuộc điển hình, bình thường họ còn chẳng thể tới gần chứ đừng nói là vào trong biểu diễn. Vào thôi, tần phá phong nhìn mộc như lam tay đút trong túi quần non thoải mái như đang mời người ta vào sân nhà mình. Cả đám lũ lượt kéo vào, sau cánh cổng hẹp là một con đường bê tông trải rộng với xe gôn đậu sẵn hai bên. Tiếng thán phục vang lên không ngớt chim hót hoa thơm, cỏ cây xanh mướt xa xa có nhà thủy tinh mái vòng cứ như bước vào một cung điện vậy. Chào mừng các bạn tới học viện Bạch Đế, tôi là Sefino, phó chủ tịch hội sinh viên. Chợt một giọng nói vang lên, bấy giờ mấy sinh viên đang bị phong cảnh xung quanh hút hồn mới vội tập trung lại, nhìn về phía nhóm người mình vừa vô tình làm ngơ. Họ khoác trên thân những bộ đồng phục trình tề, lấy trắng làm chủ, vàng làm phụ, nơi ngực trái là logo Bạch Đế được theo cầu kỳ bằng chỉ vàng của áo gắn phù hiệu hình cánh chim đan chéo đơn giản mà không hề tẻ nhạt trái lại còn rất có thần, đem lại cảm giác cao quý như ở đẳng cấp khác. So với họ, nhóm sinh viên Harvard trông chẳng khác gì một đám dân thường, muốn không mặc cảm cũng khó. Nhìn đôi giày thể thao không cụ cũng chẳng mới của mình, rồi nhìn đôi giày da bóng loáng của người ta, nhìn bộ quần áo tầm thường của mình, rồi lại nhìn chất vải xa xỉ của người ta, ngay cả mặt người ta cũng trông sang hơn họ rất nhiều. Học viện Bạch Đế, học viện của những đế chế. Nghe nói trong này toàn là con cháu của các ông trùm đến từ khắp Âu Mỹ, giá trị con người lên đến cả chục triệu. Có hoàng tử công chúa chính thống, có quý tộc được phong tước thậm chí còn có cả người thừa kế của mafia đến Nam Kha Bác Hoác Vang danh Trung Quốc cũng chưa thể được gọi là nổi tiếng ở đây cùng lắm chỉ là một thành viên bình thường mà thôi. Trong thiên đường khổng lồ này, mỗi người phải xây dựng mạng lưới quan hệ, dốc sức đem lợi ích về cho gia tộc mình, như một đất nước thu nhỏ vận hành theo chế độ mạnh được yếu thua vậy. Giá thế kết hợp với thực lực, ai có giá trị càng lớn thì địa vị sẽ càng cao quyền lợi sẽ càng nhiều. Có khi một tiểu thư nhà giàu không chức thức còn được đứng cao hơn công chúa của cả một đất nước đơn giản vì gia thế của cô ta không thua đối phương quá xa nhưng thực lực thì lại mạnh hơn đối phương rất nhiều. Bảng xếp hạng này thay đổi từng giờ từng phút từng giây, người đứng nhất hôm nay có khi sẽ bị dẫm bẹp vào ngày mai. Dưới lớp vỏ lộng lẫy yên bình của học viên Bạch Đế chính là một chiến trường tàn khốc luôn trong tình trạng giao chiến. Khác hẳn với học viện lưu Tư Lan, học viên lưu Tư Lan chỉ là cái nơi còn đây lại chính là chiến trường thực sự thiên đường của kẻ mạnh, địa ngục của kẻ yếu. Đẳng cấp hai bên quá chênh lệch, tần phá phong liếc nhìn người duy nhất ngoài thành viên câu lạc bộ kịch không có vẻ lạc lõng giữa chốn này, trong cô vẫn điềm nhiên như thế đây chỉ là một trường học bình thường. Ánh mắt tần phá phong u ám, hắn thực sự muốn thấy cái mặt nạ ung dung đó vỡ nắt vẻ mặt cô ta lúc hoảng loạn bất lực nhất định sẽ thú vị lắm ít nhất là dễ nhìn hơn cái kiều trời sập cũng chẳng sao này Vị hội trưởng kiêm công chúa được cả học viện Lưu Tư Lan hết mực kính yêu, rốt cuộc tên cô sẽ đứng đầu giữa 3.650 học sinh nơi này, sẽ có bao nhiêu quyền lợi, được đặt chân vào bao nhiêu khu vực đây. Mọi người lần lượt lên xe gôn theo Phó Chủ tịch Sefino cùng một số thành viên hội sinh viên. Trên đường đi, họ được ngắm đủ mọi loại cảnh vật phần lớn các khu vực đều được ngăn cách bởi tường thủy tinh, thậm chí họ còn thấy một khu có chuồng nuôi ngựa và vài con chó cỡ lớn đang chạy chơi trên bãi cỏ, xung quanh có chuyên viên chăn nuôi trông non. Mộc Như Lam không hiểu sao mình lại ngồi chung với Tần Phá Phong và Tần Xuất Vân, Tần Phá Phong thấy Mộc Như Lam nhìn mấy con vật kia thì thủng thẳng nói. Đó là khu vực bậc thấp nhất, tất cả sinh viên Bạch Đế đều được vào, hoặc mang vật nuôi tới để được chăm sóc. Tất nhiên, nếu chó của cô cắn một con chó khác mà hạng của cô lại thấp hơn chủ của nó thì cô tiêu đời. Học ở Bạch Đế là học nội chú nên sinh viên chỉ được về nhà vào lễ Giáng sinh, trong thời gian đó ai có vật nuôi thì đều mang vào đây. Mộc như làm thấy khu vực nuôi còn chia thành nhiều buồng, trong đó có một buồng nuôi hổ trắng, buồng bên cạnh nuôi một con khỉ ma cạnh nữa là một con cá sấu cỡ nhỏ y hệt như vườn bách thú. Đồng thời điều này cũng cho thấy sinh viên trong trường đều thuộc tầng lớp thượng lưu, người bình thường không nuôi nổi và cũng chẳng đời nào nuôi mấy loài ăn thịt có sức ăn khủng này. Hôm nay người trong trường có vẻ ngoan nhỉ, tần xuất vân thấy xung quanh vắng tanh, xem ra họ cũng biết là có khách tới. Đang ngồi đằng trước lái xe, một thành viên nữ của hội sinh viên nhìn Mộc Như Lam nói. Mọi người đều rất mong chờ màn biểu diễn của các cậu và cũng rất muốn gặp cậu đấy. Mộc Như Lam nhìn cô ta. Tôi sao, cậu rất nổi tiếng trong học viện Bạch Đế chúng tôi. Nói đoạn cô ta nở một nụ cười đầy ẩn ý rồi nhìn thẳng về trước có vẻ không định nói tiếp. Mộc Như Lam nhớ mày, ngả người ra sau thả lòng. Chật cô người thấy mùi nguy hiểm, tò mò ghê tại sao mình lại nổi tiếng ở cái chốn này. Một thế giới bị tiền tài danh lợi làm hư cộng với một kẻ biến thái thì kết quả sẽ là gì đây? Thể nào cũng tưng bừng cho xem. Đi xe gôn gần nửa tiếng mới tới nơi, nhà hát học viện Bạch Đế trong hoành tráng tựa như một tòa lâu đài, xa hoa hơn bên Harvard rất nhiều. Sephino phủi hạt bụi vô hình trên vai, nói mà chẳng mấy nhiệt tình. Các bạn cứ thoải mái, buổi lễ sẽ bắt đầu sau 3 tiếng nữa, trong thời gian này nếu có gì cần giúp đỡ thì xin các bạn đừng khách sáo mà hãy nói với thành viên hội sinh viên ở gần nhất, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để giải quyết giúp các bạn. Rứt lời hắn dẫn đoàn đi mất chẳng thấy thành viên nào của hội sinh viên ở lại cả. Chúng sinh viên Harvard nhìn nhau có thật là sắp cử hành lễ không vậy? Sao mà chẳng có không khí gì hết trơn, thậm chí đến tận bây giờ vẫn chưa thấy bóng dáng một sinh viên bạch đến nào cả. Dù thế nào thì việc tập luyện vẫn phải tiếp tục có điều họ bắt đầu thấy đây không phải là thế giới mình có thể chạm tới thành ra động tác dần mất đi sự tự nhiên. Cứ tưởng tượng đến cảnh nhiều người ăn mặc sang trọng ngồi trước mặt xem mình biểu diễn là họ lại nghĩ tới sự khinh thường mình sắp phải chịu, như dân đen bị quý tộc coi rẻ vậy. Thế này không ổn đâu ngồi xem họ tập rượt nãy giờ, mộc như lam trợt lên tiếng, giọng nói êm du như thổi gió xuân vào hội trường vắng vẻ. Mọi người nhìn Mộc Như Lam, vẻ mặt rất là thảm, có vẻ như hiện tại họ vẫn chưa thể chấp nhận sự chênh lệch giữa hai thế giới. Nếu chỉ vì bản thân đang đứng trong một cái sân lớn mà các cậu đánh mất sự tự tin để làm tốt phần mình thì bây giờ các cậu về đi là vừa. Mộc Như Lam mỉm cười nói, không là tới lúc đó sẽ bị cười nhạo đấy. Tần suốt vân đang ngồi vắt chân nghe vậy thì nếu mày cô ta còn tưởng Mộc Như Lam sẽ động viên bọn họ bằng mấy câu nực cười sặc mùi thánh mẫu như con người không phân biệt giàu nghèo gì đấy cơ. Con người vốn không phân biệt giàu nghèo thật nhưng trên thực tế, không thể phủ nhận rằng có bao nhiêu tiền thì sẽ có bấy nhiêu thể diện, bấy nhiêu tự tôn. Đây là luật sinh tồn cơ bản, không thì sao lại có người sẵn sàng chịu ba bữa đói để được trưng diện thật đẹp. Những người trên sân khấu lặng nhìn mộc như lam, một hồi lâu sau mới hít sâu mấy hơi. Đúng vậy, họ chỉ cần làm tốt phần mình là được rồi, cần gì phải suy nghĩ nhiều. Dù sao họ cũng chỉ ở đây vài tiếng đồng hồ thôi, thời gian sẽ trôi rất nhanh cùng lắm thì coi như mình đang tham quan thế giới của lũ quỷ tư bản vậy. Việc tập luyện lập tức đâu vào đấy. Cứ một câu lạc bộ tập xong là sẽ có tiếng vỗ tay vang lên, ban đầu mọi người còn hơi ngạc nhiên nhưng khi thấy đôi mắt ấm áp của cô ấy thì lại dần dần an tâm. Thật đúng là một cô gái kỳ diệu. Tần xuất vân nhìn mộc như lam, bỗng nhận ra mình đã mỉm cười nãy giờ cô ta sững người, vội vàng chỉnh lại vẻ mặt. Câu lạc bộ cuối cùng lên sân khấu tập luyện là câu lạc bộ kịch lần này Mộc Như Lam vẫn không tham gia, lúc họ tập xong cũng là lúc buổi lễ kỷ niệm tình hữu nghị bắt đầu. Kiểu cách dập khuôn nhưng lại qua loa chiếu lệ, không có bài phát biểu của hiệu trưởng, cũng chẳng có lệnh tập trung, thậm chí còn không thấy một sinh viên Harvard nào khác tới đây. Cửa chính nhà hát mở ra, từng chàng trai cô gái kêu hãnh bước vào trong bộ đồng phục sang trọng tôn lên khí chất cao quý, họ lục tục ngồi vào chỗ, sau đó. Buổi biểu diễn bắt đầu. Vì kịch là tiết mục hạ mà nên mộc như Lam ngồi trong phòng hóa trang ở hậu trường không trang điểm ngay mà lấy di động ra, gửi tin nhắn cho mặc khiêm nhân, thoạt nhìn chẳng có vẻ gì là căng thẳng. Các tiết mục biểu diễn xem ra cũng khá đặc sắc nên nhận được không ít chàng vỗ tay, không đến nỗi bị chê bai như bọn họ tưởng. Hai bên hội trường có ban công nhô ra, bên trong đặt ghế khán giả, và từ nãy giờ đã một kẻ ngồi đó quan sát mắt ưng sắc lẻm hung bạo khuôn mặt kiên nghị lạnh lùng, chân vắt chéo, dù có đứng gần y đến mấy thì vẫn sẽ thấy y xa tới mức không thể chạm tới. Đứng sau lưng y tuyết khả cầm một cuốn sổ và một chiếc bút máy, mắt chăm chú nhìn những người đang biểu diễn dưới sân khấu, tay sột soạt ghi chép. Đánh đàn piano, bạch mạc ly trợt lên tiếng, nhìn vào sinh viên mà y vừa nhắc đến. Tuyết khả dừng tay rồi lại sột soạt viết, tay gõ trống, mặc đồ màu vàng, chốc chốc bạch mạc ly lại lên tiếng, tuyết khả lại viết lia lia như tay có gắn động cơ. Mãi cho đến tiết mục hạ màn, tuyết khả ngừng bút bạch mạc ly đứng dậy, đạt được mục đích hôm nay rồi không việc gì phải nán lại thêm nữa. Không như những màn biểu diễn trước phải biểu diễn xong mới có tiếng vỗ tay, nhà hát vừa giới thiệu tiết mục kịch là bầu không khí lập tức thay đổi, khán giả bỗng xôn sao chờ mong hơn hẳn, tiếng vỗ tay vang lên nhiệt liệt nhóm tần phá phong xem chuyện này như lẽ hiển nhiên. Phù thủy sẽ lên sân khấu sau 5 phút mở màn, vây mà đợi tới khi vừa kịch sắp bắt đầu mộc như lam mới hóa trang thay trang phục. Tần xuất vân thức muốn sôi máu, bao nhiêu thiện cảm hiếm hoi mất sạch cuối cùng cô ta bỏ ra ngoài luôn. Kệ tiếng nó. Để xem một mộc như lam vừa không tập luyện, vừa không để thợ trang điểm hóa trang, đến cả quần áo cũng thực tay chọn thì sẽ diễn ra trò chống gì. Mẹ kiếp, tức điên lên được, cùng suy nghĩ với tần xuất vân, tần phá phong hiện đã ngồi ấm chỗ tại ghế khán giả. Mọi người dần nhỏ tiếng lại, đèn tắt bức xem màu đỏ dần dần được vén lên. Đường lúc đêm khuya, tiếng nhạc su dương vang lên, nàng công chúa trong chiếc váy trắng mỹ lệ ngồi ca hát trên thảm cỏ. Nàng đẹp như một giấc mơ, giọng nàng thanh thoát từ âm thanh đất trời, nụ cười yêu kiều của nàng lập tức hấp dẫn ánh mắt khán giả. Âm nhạc và từng cử chỉ của nàng công chúa từ từ dẫn dắt mọi người vào vờ kịch. Ngày xử ngày xưa, có một nàng công chúa xinh đẹp tốt bụng được dân chúng kính yêu. Một ngày nọ nàng gặp được chàng hoàng tử khôi ngô, rồi cùng chàng bước vào lễ đường. Thế nhưng có một ả phù thủy sinh lòng đố kỵ với sắc đẹp của nàng, giữa buổi hôn lễ ả bắt nàng công chúa đi. Quái âm thay sau so một thời gian chung sống trong rừng, ả lại say mê công chúa, muốn độc chiếm nàng. Thấy công chúa khăng khăng nàng chỉ yêu hoàng tử ả bắt đầu làm những chuyện biến thái như giam cầm công chúa, bày tỏ tình cảm vv. Cuối cùng ả bị chàng hoàng tử chém chết. Đây chính là toàn bộ kịch bản, một câu chuyện cổ tích hắc ám khẩu vị nặng, phù thủy bước lên con đường bách hợp theo đuổi công chúa đến cùng. Mới đọc kịch bản sẽ thấy phù thủy cực kỳ đáng ghét, vừa già vừa xấu mà lại dám theo đuổi nàng công chúa xinh đẹp như hoa chỉ vậy thôi đã khiến người ta khó thể nào nhịn nổi. Hồn lễ giữa hoàng tử và công chúa đang được cử hành đại điện sáng ngời, khách khứa đông đủ ai nấy đều tràn ngập niềm vui. Vua và hoàng hậu hai nước đang vui vẻ trò chuyện thì đèn bỗng phụt tắt mây đen răng kín bầu trời, sấm rền dữ dội, khán giả xem mà cũng căng thẳng theo. Tần xuất vân và tần phá phong không hiểu sao lại thấy hồi hộp đến lúc mộc như lam ra sân khấu rồi. Vậy mà, chẳng có tiếng gì cũng chẳng có ai cả trong khoảnh khắc vờ kịch như bị mắc kẹt vì thiếu mất một vai diễn. Ngay giây sau, ha ha ha ha một tiếng cười khe khẽ vang lên vọng khắp hội trường, nghe thật êm tai nhưng cũng thật nguy hiểm tựa một đóa hồng đỏ đầy gai. Một màn xương đen kéo đến, mọi người chố mắt nhìn, màn xương đó cuộn lại biến thành hình người như có ma thuật vậy. Làn váy màu đen xoay tròn tạo thành một đường cong tuyệt đẹp. Đôi mắt sâu hút khiến người ta có cảm giác như linh hồn của mình bị rút sạch. Cả nhà hát im phăng phắc, dường như sân khấu đã bị vệt đen kia nuốt trọn. Bộ trang phục màu đen lộng lẫy vô cùng, vạt váy nhiều tầng trải dài thướt tha, trên cánh tay trắng nõn nổi lên những đường gân đen. Khuôn mặt được trang điểm rất đậm, đôi mắt kẻ sách lên, lớp phấn khói đầy cặp mắt kia chìm vào bóng đêm sâu thẳng. Một ả ma nữ cực kỳ xấu xa nhưng cũng hết sức xinh đẹp. Những diễn viên khác không khỏi sửng sốt may mà người phụ trách âm thanh ngồi trong góc không hay biết gì nên đã phát ngay khúc nhạc nặng nề đáng sợ theo đúng kịch bản, làm bọn họ giật mình tỉnh lại, nếu không thì sao vừa kịch tiếp tục được. Nhưng phù thủy xấu xí bỗng dưng biến thành ma nữ yêu mị thế này. Kết hôn hả? Vui đấy, trông các ngươi đúng thật là hạnh phúc ma nữ tiến từng bước tới chỗ hoàng tử và công chúa đang ôm nhau, cất giọng tả ác. Thật chướng mắt người yêu nhau cứ đến với nhau, chẳng nghĩ gì cho một kẻ xưa nay cô độc như ta cả. Âm thanh vẫn vậy, tình tiết vẫn vậy, nhưng mọi người đã chẳng còn nghe thấy lời thoại của những người khác nữa. Trong khô rừng khô, nhánh cây cằn cỗi vươn ra như những cánh tay quỷ, ở đó có ả ma nữ độc ác đang giam cầm nàng công chúa. Vẻ mặt à dịu dàng, hãy ở bên cạnh ta, mãi mãi bầu bạn tới ta nhé. Người ta yêu là hoàng tử, công chúa làm ngơ trước mọi sự dịu dàng, ánh mắt căm ghét của nàng làm trái tim ai đó đau nhói. Vậy ta giết hắn là được. Mà nữ hơi sưỡng ra rồi lại ương ảnh nhách môi cười. Giết hắn rồi, nàng sẽ ở cạnh ta. Thế thì ta sẽ hận ngươi cả đời. Công chúa hung hăng nhìn à kiên quyết bảo vệ người nàng yêu. Ta phải làm gì thì nàng mới yêu ta. Nụ cười ương ngạnh tan biến, đôi mắt gian ác mọi khi mất đi vẻ tự tin thay vào đó là sự rè dặt Ngươi hãy thả ta ra. Nàng đừng mơ, chàng hoàng tử cầm kiếm thánh đến cứu công chúa. Mà nữ không chịu buông tay, chật vật kéo công chúa chạy trốn. Cuối cùng, khi thanh kiếm của hoàng tử thiếu chút nữa đâm nhầm vào công chúa, ả lấy thân mình đỡ thay cho nàng chẳng chút do dự. Công chúa nhìn ả ngã xuống mà lòng bàng hoàng. Ngươi, dưới ánh trăng trong vắt khóe môi ả dính máu trông mong manh như một bức tượng thủy tinh sắp vỡ. Ả nhìn công chúa cố chấp hỏi, ta phải làm gì thì nàng mới mãi mãi ở cạnh ta đây. Về 110, một lừng một, câu hỏi này mãi mãi không có đáp án cũng như sinh mạng mất đi sẽ không bao giờ trở lại nữa. Đèn tắt dần, sân khấu chìm vào bóng tối. Cả nhà hát lặng đi, những cô gái cao ngạo nay mím môi, nhìn chăm chăm vào sân khấu bằng đôi mắt giớm lệ Rồi từ từ tiếng vỗ tay dâng trào như một ngọn núi lửa, tất cả mọi người đều đứng dậy, các nữ sinh còn kích động hơn cả nam sinh, vỗ tay đôm đốt như muốn người ta tưởng nhà hát với sức chứa hơn chục ngàn người này đã chật kín rồi vậy. Tần xuất vân gạt nước mắt, lòng rung động không nói nên lời cũng không thể không đứng dậy vỗ tay. Mộc như Lam tự xử lại kịch bản, biến phù thủy xấu xa thành ma nữ mị hoặc biến cảm xúc bệnh hoạn thành tình yêu thiết tha câu hỏi cuối cùng đó quả thực đã hoàn thiện tất cả. Một cách sống động cô dẫn dắt bạn diễn cùng tạo nên một bước đột phá mà không hề làm thay đổi tình tiết. Đúng là liều lĩnh thế nhưng lại chẳng ai phàn nàn được. Kịch bản cô xưa còn cảm động hơn cái thể loại cổ tích hắc ám ghê tờ mà tần tịch dương viết nhiều. Trước khi mở màn người ta nghĩ, phù thủy, xê ra đi, để ta. Còn bây giờ thì nghĩ công chúa, xê ra đi, để ta, tiếng vỗ tay kéo dài mãi không dứt bấy giờ tần phá phong mới hoàn hồn lại sau cú sốc ánh mắt nhìn mộc như lam có tức tối nhưng cũng đầy suy thư, hắn hừ một tiếng. Không ngờ cũng có tài đóng kịch đấy chứ, dèm sân khấu một lần nữa được vén lên các diễn viên phụ đi ra chào khán giả theo thứ thực quan trọng của vai cuối cùng mới đến phiên ba nhân vật chính. Công chúa và hoàng tử nắm tay nhau đi ra, mọi người hiện đã chẳng còn cái cảm giác kinh diễm khi công chúa mới xuất hiện lần đầu nữa, cũng như sau khi vẽ một vệt màu lên tờ giấy trắng, trong mắt người ta chỉ còn có vệt màu đó mà thôi. Tiếng vỗ tay tạm dừng, mọi người nín thở chờ đợi, đợi cho hình bóng màu đen đi ra từ sau tấm rèm rồi mới lại nhiệt liệt hoan hô. Trong làn váy thiết tha, bước chân cô thông thả mà nhịp nhàng tựa nhịp đập của trái tim phẳng phất như có một đóa bị ngạn đen nở rộ sau mỗi lần cô cất bước. Dây gai mọc khắp cánh tay, đôi mắt đánh phấn khói, và cả cặp môi đỏ màu máu sau phân cảnh cuối nữa tất cả tạo thành một bức tranh hoàn hảo khắc sâu vào tâm trí tất cả mọi người. Những diễn viên khác trên sân khấu lập tức bị lu mờ. Đến cả cô gái tên Molly diễn vai công chúa cũng không thể nổi giận khi bị mộc như làm cướp mất spotlight, bởi vì chỉ mới nãy thôi cô ta đã suýt lạc trong đôi mắt ấy, suýt quên đi kịch bản mà thốt ra câu đồng ý bên nhau mãi mãi. Mộc như Lam thực sự giống một ma nữ, sở hữu thứ ma lực mà không ai kháng cự nổi. Lộng lẫy tới tột đỉnh, xinh đẹp đến đau lòng. Cô đi ra giữa sân khấu, nhẹ nhàng mỉm cười rồi tao nhã nhắc váy cúi trao. Có ai đó đã không kiềm được phải kích động hét lên, ấn nút xóa bỏ mọi rụt rè và lý trí. Mấy tiếng hét liên tiếp hòa vào chàng pháo tay vang rồi. Tình hình hơi mất kiểm soát rồi. Tần Xuất Vân nhìn bản mặt bí xị của Tần Phá Phong, họ muốn cho Mộc Như Lam một vố mà cuối cùng lại công cấp đã thế còn vô tình giúp cô có thêm cả tá người ủng hộ. Tần Phá Phong chừng Mộc Như Lam cháy mặt, thứ giả tạo, từng ánh mắt thường cử chỉ của cô ta quả thật rất sống động, chính hắn cũng suýt bị lừa. Một kẻ giỏi đóng kịch thế kia mà đời thường lại trông rất lương thiện, đúng là không thể tin được có khi cô ta chỉ giả. Cô Cô! Phành phạch, một con bồ câu trắng bay vào từ cửa chính, làm kinh ngạc không ít khán giả cả tiếng vỗ tay cũng hơi gián đoạn vì nó ủa trường mình có nuôi bồ câu đâu nhỉ? Họ nhìn theo con bồ câu thấy nó bay về phía sân khấu rồi đậu xuống một ngón tay trắng nõn mảnh khảnh. Mộc như Lam ngắm chú chim vừa được chuyển tới đây qua đường máy bay sau mấy tháng bị bỏ lại Trung Quốc, cặp mắt đậu đen vừa ngố vừa đáng yêu cái mỏ đỏ thì díu ra díu dít. Nhìn nó cô nở nụ cười dịu dàng. Tiên sứ và bồ câu chính là sự kết hợp hoàn hảo nhất Mọi người nhìn mà ngẩn ngơ, sau lưng ma nữ như mọc ra một đôi cánh trắng toát mờ mờ ảo ảo, đẹp đến mức tưởng như lạc vào thiên cảnh. Mặt tần phá phong đen lại, chợt cảm nhận được một ánh mắt sắc nhọn đâm xuyên qua đám đông mà gam lên người mình, mộc như Lam ngẩn đầu cũng nhìn qua đám đông về phía tên đàn ông đang đứng gần lối ra Y vẫn vậy, vẫn dành cho cô những cái nhìn đầy ác cảm. Mộc như Lam lịch sự gật đầu chào y rồi rời mắt đi, hàng mi dài giấu trọn vẻ quỷ dị vừa chợt lué. Chính tên này, chính y đã khiến mộc như lang ngu xuẩn của kiếp trước chết có nên cảm ơn y chăng? Chắc phải tìm dịp cảm ơn y cho đàng hoàng, nếu không do y hãm hại thì làm sao cô nhận ra được bộ mặt của người thân? Làm sao cô có được những thứ như bây giờ? Chà, hôm nào phải tặng y một món quà mới được tặng con dối cô thích nhất nhé? Vậy đã đủ để biểu đạt tấm lòng của cô chưa? Ha ha! Lễ kỷ niệm đến đây là kết thúc Mộc Như Lam vào hậu trường thay quần áo tháo trang sức khán giả ở dưới bàn luận xôn xao không biết cô là ai. Những thành viên khác đã thay đồ xong xuôi, chỉ có bộ của Mộc Như Lam là phức tạp nhất nên trong phòng hóa trang chỉ còn một mình cô, lúc đi ra thì thấy có rất nhiều sinh viên mặc đồng phục bạch đế đang đứng ở ngoài có vẻ là đang đợi cô. khi một cô nữ sinh phấn khích cất tiếng chào nhưng thấy mặt Mộc của Mộc Như Lam thì lại sừng sốt những người khác cũng thế. Mộc Như Lam trước và sau khi trang điểm trông rất khác nhất là trang điểm kiểu đậm như mắt khói, chuyện này đương nhiên bọn họ biết. Và lại bình thường Mộc Như Lam luôn để mặt Mộc cái đẹp của cô là tự nhiên, nhưng cũng chính vì thế nên họ mới sửng sốt. Một cô gái hình như là người ý vừa ngạc nhiên nhìn Mộc Như Lam vừa nói gì đó với cô gái đứng cạnh, Mộc Như Lam nghe không hiểu gì hết. Mộc Như Lam nhớ nữ sinh nọ bảo cô rất nổi tiếng trong học viện Bạch Đế, xem ra quả đúng là như vậy. Còn bồ câu thỏ đầu ra từ trên vai Mộc Như Lam, dương cặp mắt ngô nghe ra thăm dò người lạ, nó nghiêng đầu, đoạn rụi cổ chủ nhân cổ mà kêu cúc cu. A cô gái người ý thấy con bồ câu thì kinh ngạc thốt một câu bằng tiếng Anh. Nó vẫn còn ở đây, nó là vật nuôi của tôi. Mộc Như Lam cười đáp, cậu cứ như bước ra từ trong tranh ấy thật không thể tin được. Tranh, phải, bức tranh trong phòng trưng bày đó. Mộc Như Lam lòng đầy nghi hoặc bèn theo họ tới phòng trưng bày nghệ thuật của Học viện Bạch Đế thử xem sao. Sàn gạch men sáng loáng phản chiếu từng bóng người trên mặt tường màu trắng treo những bức tranh đầy tính nghệ thuật dưới mỗi góc tranh đều có chữ ký của sinh viên. Mộc Như Lam băng qua hành lang dài theo họ đi vào nơi sâu nhất để rồi bất ngờ đặt chân vào một không gian trắng xóa như tuyết. Một bức tranh cỡ lớn xuất hiện trước mặt cô, dài rộng tối thiểu cũng phải 2 mét chiếm hẳn một mặt tường. Bức tranh nhìn đơn giản nhưng lại chẳng hề đơn giản, trong tranh chỉ có một người, đúng hơn là một thiên sứ bằng kỹ thuật độc đáo, người họa sĩ đã dùng màu trắng vẽ lên tờ giấy trắng những đường nét vô cùng rõ ràng, cô gái với đôi cánh trắng trong tranh nhìn y như thật cả những sợi lông bay phất phơ trước mặt cô ấy nữa, chúng như thôi thúc người xem vươn tay chạm vào, đẹp không thốt nên lời. Nhưng, đó là mặt của cô. Thiên sứ trong bức tranh có gương mặt giống cô như đúc. về112 lửng 2 Mộc Như Lam nhìn xuống góc tranh nhưng không thấy chữ ký, chắc là tác giả không muốn làm mất mỹ cảm nên không ký. Tranh này do ai vẽ vậy? Mộc Như Lam hỏi, mắt nhìn chăm chú vào bức tranh, đúng là một bức tranh đẹp nhưng liệu đây có thật là cô không? Do điện hạ Gamela vẽ có điều chợt nhớ lại một chuyện đau lòng, cô gái nọ mắt cay cay. Gamela, sao nghe quen quen a có phải là người đã bị rách tay quỷ giả mạo hồi ở núi ép không? Một chàng trai đẹp như bạch khổng thước thật đáng tiếc. Cơ mà bức tranh này cũng làm cô thật khó hiểu, hình như cái tiếng của cô ở đây đâu phải tiếng xấu, vậy sao tần phá phong lại. Mà thôi không quan trọng, dù gì cô cũng sắp rời khỏi đây rồi. Một chiếc xe golf chạy tới đón mộc như lam, người lái xe là y e bớt, bên cạnh đặt một cái lồng chim trông ung dung điềm nhiên thế thôi chứ thật ra trong lòng hắn đang khóc thầm. Vốn hắn tới đây xem Mộc Như Lam diễn kịch thế quái nào lại bị một cô gái tên Mina chặn lại ở cổng, cô ấy tay sách theo một cái lồng chim coi bộ là bị bảo vệ ngăn không cho vào vì không có tư cách. Tại Mina nhờ hắn mang con bồ câu vào giúp mà hắn bị lạc đoàn cuối cùng đành tự lái xe mò mẫm, lúc hắn tìm tới được nhà hát thì Mộc Như Lam đã ra chào khán giả mất rồi. Hắn bị lạc trong này tận 3 tiếng dòng. Đáng sợ hơn nữa là trên đường đi không hề có một giáo viên hay sinh viên nào cả, rốt cuộc cách trường này rộng tới mức nào thế. Mà đây chưa phải trọng điểm, trọng điểm là hắn mất hơn 3 tiếng đồng hồ chỉ để đưa cho Mộc Như Lan một con chim. Thật ra Mộc Như Lam cũng không ngờ chuyện sẽ thành ra thế này, mấy hôm trước cô gọi điện bảo Mộc Như Lâm gửi con bồ câu sang đây, dự là sáng hôm nay tới nên cô nhờ Mina nhận hộ rồi đem tới học viện Bạch Đế giúp cô, nào ngờ Mina lại bị chặn ở ngoài cuối cùng thành ra là y bớt mang vào, đã vậy còn tận khúc cuối mới tới, ban đầu cô định để con bồ câu làm vật nuôi của ma nữ cơ cũng may thiếu nó vờ kịch vẫn hoàn hảo như thường. Có y bớt rồi nên Mộc Như lam không cần ngồi xe về chung với nhóm tần phá phong nữa, và lại học viện Bạch Đế cũng hoan nghênh sinh viên Harvard ở lại tham quan nên cô không việc gì phải về vội. Mộc Như lam ngồi ghế sau mải chiêu chú chim ngốc ngách của mình, chẳng mày may nhận ra y bớt là một tên mù đường, y bớt ngồi trước thì khóc một dòng sông, chỉ cầu cho mình đừng lạc lâu hơn nữa, không là bách nhục cho xem. Sự thật chứng minh, may mắn chả bao giờ chịu mỉm cười với y bớt cả. Xe càng chạy cảnh vật càng lạ, mới nãy còn không thấy một ai mà bây giờ đã có vài bóng người xuất hiện, cứ như chạy sang một khu khác vậy, những sinh viên mặc đồng phục bạch đế thấy y Ebert và Mộc Như Lam thì cũng ngạc nhiên không kém. Anh y Ebert, bấy giờ Mộc Như Lam mới nhận ra có điều bất thường, hình như họ đã chạy xe hơn nửa tiếng rồi thì phải. y Ebert ngậm đắng bẻ tay lái chuẩn bị quay về đường cũ. Ngay lúc đó có một tiếng hét hoảng loạn vang lên, một sinh viên mặc đồng phục bạch đế người ướt đẫm lảo đảo chạy về phía họ, phía sau có một chiếc xe gôn màu đen bóng loáng đang rượt theo như muốn cán chết cậu ta. Trên dãy phòng học xây theo phong cách la mã cổ, mấy sinh viên khác bàng quan đứng nhìn, có người im lặng, có người hô to. Cán đi, cán chết thằng dâu đần độn đó đi. Ha ha ha ha đồ hạ đẳng về mà bú sữa mẹ mày đi ha ha. Mộc như Lam nhìn y bớt, y bớt chỉ biết khóc cho cái sự chậm chạp của con xe này. Nam sinh bị bắt nạt lập tức chạy ra trước đầu xe họ, hơn nữa còn chạy vòng quanh nó, như vậy chiếc xe kia sẽ không tông cậu ta được. Chiếc xe gồn đương nhiên xịn hơn chiếc e-bớt đang lái nhiều, chẳng mấy chốc nó đã vọt lại gần, mãi không tông được người muốn tông, nam sinh lái xe khó tiết chừng e-bớt vô tội. Cút con mẹ nó đi, nhìn ánh mắt cầu xin của nam sinh đang núp cạnh xe mình, e-bớt thấy thế giới quan của hắn như bị đảo lột, môi trường này đã cho hắn thấy cái gì thực sự gọi là cá lớn nuốt cá bé. Tần phá phong tách đoàn đi ra thì thấy cảnh tượng này, hắn cao mày nhìn Mộc Như Lam, sao đi đâu cũng gặp cô ta thế nhỉ? Đi bớt lái xe vòng qua chiếc xe gôn đen, bất chấp cái nhìn bất lực của nam sinh nọ, hắn và họ không cùng chung một thế giới, đừng dây vào thì hơn. Thế nhưng khi hai xe đi ngang qua nhau, nam sinh lái xe nhìn thấy Mộc Như Lam đang ngồi chơi với con bồ câu ở ghế sau thì tròn mắt. Bấy, dừng lại, cô ma nữ. Cả Mộc Như Lam và Y Bớt đều lờ đi, ngặt nỗi nam sinh bốc đồng kia nhất quyết không bỏ cuộc, hắn mặc kệ con mồi của mình mà quay xe chặn lại đường đi của Y Bớt, đoạn xuống xe nhảy lên ngồi cạnh Mộc Như Lam rồi cười tâu tuét. Hi, nhìn vị khách không mời mà đến, Mộc Như Lam nở một nụ cười xa cách. Hi, nam sinh nọ định nói gì đó nữa nhưng tần phá phong lại bất ngờ xuất hiện, hắn nhăn mặt bực dọc. Này, đây không phải là chỗ các người có tư cách vào ai cho phép các người vào đây. Có sao đâu cô ấy là nam sinh ngồi cạnh mộc như lam thản nhiên lên tiếng Im mồm, ai cho mày ngắt lời tao Đôi mắt tần phá phong đanh lại hung hăng Nam sinh mới nãy còn kiêu ngạo nay mặt biến sắc dù không muốn nhưng vẫn phải xuống khỏi ghế Không dám cự lại Hóa ra là cô bé Một giọng nữ dịu dàng vang lên Tần lãnh nguyệt bước ra từ cầu thang dãy phòng học cô đi đến cạnh tần phá phong Nhìn mộc như lam bằng ánh mắt ấm áp dịu hiền mà người chị dành cho em gái Mộc Như Lam chỉ gật đầu với cô ta một cái rồi nói, đi bớt, đi thôi, đã đến đây rồi, em có muốn thử kiểm tra thứ hạng của mình không? Tần lãnh nguyệt cười chỉ sang dãy phòng học, ở tầng 1 có một bảng xếp hạng khá hay, dùng để kiểm tra xem thực lực của em đứng hàng thứ mấy, bên cạnh còn có một bài test tròm sao nữa, có muốn thử không? Tần phá phong nhíu mẩy trước lễ kỷ niệm hắn cũng muốn xem Mộc Như Lam kiểm tra thứ hạng, nhưng bây giờ được xếp hạng tức là cô ta sẽ được đứng trên một số sinh viên nào đó. Đồng thời cũng sẽ có một số sinh viên nào đó đứng trên cô ta theo quy cụ học viện Bạch Đế, người xếp dưới không được phép phản kháng người xếp trên tỷ như nam sinh bị bắt nạt ban nãy tỷ như tên kiêu ngạo vừa bị hắn quát bảo im mồm. Mộc Như Lam không phải sinh viên Bạch Đế, không nhất thiết phải tham gia vào bảng xếp hạng đó trừ khi cô dựa vào tiền, bằng không sẽ rất mất thể diện nhất là khi Mộc Như Lam đã nổi tiếng sẵn ở học viện Bạch Đế, sẽ có rất nhiều kẻ lam le hỏng bắt bẻ cô. Mộc Như Lam mỉm cười. Cảm ơn chị nhưng thôi tôi phải về trường rồi. Tiếc quá, vậy mà chị còn tò mò không biết em đứng hạng mấy. Tần lãnh nguyệt cười, cả người như sáng lên vầng sáng hiền dịu của người mẹ cô ta nhìn sang Tần Phá Phong. Học viện hơi rộng, em dẫn họ ra cổng đi kéo lại vô tình chạy vào chỗ không nên tới. Tần Phá Phong liếc mộc như lam một cái rồi lên xe gôn. Đi thôi, có Tần Phá Phong dẫn đường, xe gôn từ từ rời khỏi khu trung tâm, lúc sắp đi ra cổng Tần Phá Phong chọt nói. Chị tôi đứng hạng nhất trên bảng tổng xếp hạng của Học viện Bạch Đế. Nói cách khác chị hắn là người có được tất cả các đặc quyền trong Học viện Bạch Đế, vậy đã đủ rõ ràng chưa, để xem Mộc Như Lam còn dám không coi chị hắn ra gì nữa không, có gì thì người lãnh đồ cũng là cô ta thôi, bởi vì cho dù tổng xếp hạng của Mộc Như Lam cao đến mấy thì cũng không thể nào cao hơn tần lãnh nguyệt. Hà, Mộc Như Lam nhướng mày, trên các bảng xếp hạng khác chị tôi đều nằm trong top 10. Học viện Bạch Đế hiện có hơn 3.000 sinh viên, tức là chị tôi đứng trên hơn 3.000 người, có toàn quyền ra lệnh cho họ. Anh nói với tôi chuyện này làm gì? Cô không phải sinh viên Bạch Đế, tần lãnh nguyệt cao quý gia sao cũng chẳng can hệ gì đến cô. Tần phá phong bỗng thấu hiểu cảm giác của lã động tân khi bị chó cắn, hắn trợn mắt kệ mộc như lam luôn, hắn hảo tâm nhắc nhở, vậy mà cái con người này lại chẳng hiểu gì cả. Ngu ngốc, trong văn phòng im ắng, nhiệt độ dường như còn thấp hơn cả bên ngoài. Người đàn ông mặc Âu phục đen ngồi tại bàn làm việc chiếc bút máy trong tay lué lên tia sáng cao quý. Ngòi bút lướt trên mặt giấy, hương mực thoang thoảng chẳng được ai ngó ngàng. Bạch mạc ly đột nhiên dừng tay, nét bút thanh thoát bị khựng lại, chút mực thừa phá hỏng một chữ ký lạnh lùng. Nhớ lại cảnh cô gái đó nằm bất động trên sân khấu, không hiểu sao y có cảm giác như cô đã chết đi thật vậy. Cảnh tượng ấy quen thuộc là thế, nhưng y biết chắc nó chưa từng tồn tại, y mới chỉ gặp mộc như lam gần đây mà thôi. Sau vài giây thẫn thờ, bạch mạc lên nhìn lại chữ ký vừa rồi, y nhíu mày không vui, ánh mắt như muốn thiêu trụi cả tờ giấy. Có tiếng gõ cửa tuyết khả bước vào, đặt sấp văn kiện vừa đóng dấu xong xuống trước mặt y. Boss, danh sách đã sắp xếp xong, các thông tin về gia cảnh của họ cũng được điều tra xong rồi. Cái gọi là lễ kỷ niệm quan hệ hữu nghị đúng như Moss nói chỉ là để hút máu chất xám mà thôi. Các sinh viên lên sân khấu biểu diễn hôm ấy đều thuộc hàng top của Harvard và bọn họ muốn từ trong số đó lựa ra những người phù hợp nhất để chuyển về bạch đế bồi dưỡng, dân thường dễ kiểm soát hơn quý tộc và cũng dễ bị kích phát tiềm lực hơn. Bạch Mạc Ly chẳng buồn liếc chúng lấy một cái thay vào đó chỉ nói. Thêm tên mộc như Lam đi. về 113 lửng 3. Nghe vậy tuyết khả hơi bất ngờ cô ta nhíu mày. Ngài định tôi hiểu rồi. Hỏi Linh Tinh làm gì cứ theo lệnh mà làm thôi. Bạch Mạc Ly hơi nheo mắt Bạch Tố Tình đến bây giờ vẫn chưa rõ tung tích con tốt thí mạng kia cũng chẳng khá khẩm hơn, lẽ nào Mộc Như Lam đang giấu một bí mật nào đó? Phù thủy, ma nữ, thiên sứ, hẳn không chỉ đơn giản như vậy. Với những thứ khó kiểm soát thì thay vì mặc cho nó phát triển tự nhiên, chi bằng đem nó vào địa bàn của mình mà theo dõi sát sao, nhất là khi Mộc Như Lam có quan hệ đặc biệt với Mạc Khiêm Nhân nữa nhốt mộc như lam vào trong cái lồng mang tên Bạch Đế, bức thường cao ngất sẽ cách ly cô ta khỏi thế giới bên ngoài, cô ta có gào khản cổ cũng chẳng ai nghe thấy, cách này phải công nhận là rất hay. Anh Bạch, ở ngưỡng cửa đứng một cô gái trông yếu ớt nhưng lại kiên cường đến đau lòng, cô ta dịu dàng gọi y, ánh mắt trong trẻo đong đầy trong niềm mến mộ. Bạch Mạc Ly ngẩn lên nhìn Tần Lãnh Nguyệt rồi đưa mắt sang Tuyết Khả, Tuyết Khả điềm nhiên đi tới chỗ sofa, lấy từ dưới gầm ra hai chiếc đềm. Lãnh Nguyệt tiểu thư lại đây ngồi đi, cảm ơn Tuyết Khả. Tần Lãnh Nguyệt mỉm cười đến ngồi vào sofa, vốn cô ta muốn tới cạnh Bạch Mạc Ly cơ, ngặt nỗi y không thích người khác lại gần, và lại tuyết khả đã mời rồi nên đành phải thuận theo thôi. Bác sĩ bảo em ở nhà tĩnh dưỡng cơ mà, vẫn ánh mắt lạnh toát đó nhưng Bạch Mạc Ly đã chủ động nói chuyện nhiều hơn, một cách miễn cưỡng. Tần Lãnh Nguyệt xoa bụng, em nghỉ lâu quá rồi, phá phòng mấy đứa nó đều đi học cả, anh cũng bận rộn tối ngày, em ở nhà một mình hơi buồn tới trường vẫn vui hơn. Tùy em. Bạch Mạc Ly nhìn bụng cô ta trong một thoáng, đôi mắt y trầm đi mà không một ai kịp để ý. Tần Lãnh Nguyệt ra chiều rất vui. À mà hôm nay em đã gặp được một tiểu thư, cô ấy có vẻ rất giỏi giang lễ độ xem chừng bọn em sẽ rất hợp nhau. Hay là anh gọi cô ấy sang Bạch Đế với em đi. Bạch Mạc Ly không đáp ngay mà chỉ nhìn Tần Lãnh Nguyệt đam đam, cô ta mỉm cười nhìn lại, thoạt trông vô cùng thành thật. Bạch Mạc Ly đưa mắt sang tuyết khả, tuyết khả gật đầu, liếp Tần Lãnh Nguyệt cái cuối rồi đi ra ngoài. Tần lãnh nguyệt cười hiếp mắt cô ta nhìn ngắm người đàn ông nơi bàn làm việc trái tim rung lên liên hồi. California, bệnh viện tâm thần cô Dạo gần đây, bầu không khí trong khu giam tầng một có hơi kỳ quạc. Trong phòng giam bị cách ly, Han bị xích chặt vào một cái bản sắt lớn tay chân bị còng ra sau, miệng đeo khóa trên người gã trừ mắt ra thì không còn bộ phận nào cử động được cho dù chỉ là một ngón tay. Tình trạng này đã kéo dài 3 ngày rồi. Không được ăn uống và phải giữ tư thế đó trong thời gian dài làm vòng tuần hoàn máu và sự trao đổi chất bị chậm lại cả nhiệt độ cơ thể cũng bắt đầu giảm xuống. Chợt chợt đáng thương quá, có kẻ nói mát, ai bảo hắn tự chuốc họa vào thân, bảo quân mà cũng dám động vào thì là tự chốt họa vào thân chứ gì nữa. Hàn cứ lấy chọc tức Amon làm nhiệm vụ lấy ngược đãi bản thân làm răn đe. hả răn đe cái gì ấy à? Đương nhiên là răn đe bọn họ chưa có dạy mà đi chọc Amon kèo lại bị như gã. Mấy ngày mấy đêm không được cử động thậm chí cả đi toilet cũng không kinh quá Kiểu này bàng quang bể mất thôi Nhưng dù sao cũng rất đáng thương Lại nói mát, có mỗi chuyện không làm A Mông chia tay hôn thê được thôi Mạc Han đúng là ngày càng hết thời tình yêu là điều kỳ diệu nhất trên đời đó nha Thế à, tôi lại nghĩ Han đang có âm mưu gì cơ Hay là hắn định vượt ngục Trước khi hắn vượt được ngục thì A Mông đã giết chết hắn rồi Đám phạm nhân nhàn rỗi bắt đầu si xào bàn tán ai mà ngờ được bọn chúng đã từng tạo ra những cơn ác mộng khủng khiếp cỡ nào. Mặc khiêm nhân bước vào nhà giam, người hơi ẩm tóc mái ướt mồ hôi, đôi mắt sắc lạnh khiến đám phạm nhân im bặt đi không dám ho he. Mặc khiêm nhân đi tới chỗ giam han bất ngờ làm sao, hắn mở cửa bước vào rồi khóa cửa lại, làm đám biến thái phải dí đầu ra sát cửa buồng để hóng xem chuyện gì sắp xảy ra. Đôi mắt xanh của Han chuyển động theo bóng dáng Mạc Khiêm Nhân, hắn rất ít khi lại gần tên Phạm Nhân nào mà cũng chả có tên Phạm Nhân nào muốn hắn lại gần. Mạc Khiêm Nhân lạnh lùng nhìn lướt qua Han rồi lần lượt mở hết khóa ra cho gã. Han xoa cổ tay, lòng đầy hồ nghi, gã không có tấn công Mạc Khiêm Nhân mà chỉ nhìn hắn cảnh giác. Mạc Khiêm Nhân hôm nay hơi khác mà đã khác tức là có biến rồi. Mạc Khiêm Nhân bình thản nói, cho ông hai lựa chọn tấn công hoặc bị tấn công. Mặc khiêm nhân thường chỉ cho phạm nhân 2 giây lựa chọn, vì vậy Han thức khắc sông tới tay chân linh hoạt trông cực kỳ lợi hại. 10 phút sau, mặc khiêm nhân đi ra khỏi buồng giam, Han lần nữa bị còng lại trong tình trạng bầm dập còn gì là sắc đẹp khi xưa. Rồi lặng lẽ đưa khăn cho mặc khiêm nhân, rốt cuộc hắn xuống đây làm gì? Tẩn Han thôi sao, cho anh, mặc khiêm nhân đột nhiên quăng thứ gì đó về phía hắn, rồi vội vàng bắt lấy, đó là một đồng xu màu bà có khắc hình chim ưng dương cánh. Zoe ngẩn đầu hỏi, đồng này chị giá bao nhiêu tiền? Trị giá bằng cái mạng của cậu. Mặc khiêm nhân vừa cởi áo khoác vừa nói mà chẳng buồn nhìn Zoe một cái. Hóa ra cái mạng của hắn chỉ có giá trị một đồng xu thôi sao? Từ hôm nay trở đi, chặn hết những kẻ có loại đồng xu này ở ngoài tuyệt không cho chúng đặt chân vào bệnh viện Coen. Về vì sao vậy? Có kẻ muốn cướp ngục thả bọn biến thái ra. Mặc khiêm nhân đáp mắt nhìn ra bầu trời ảm đạm ngoài cửa sổ. Đồng xu này được tìm thấy trên người một nhân viên bị thôi miên qua quá trình phản thôi miên mặc khiêm nhân mới lấy được đáp án. Đừng có nói mấy chuyện hãi hùng đó bằng cái giọng thản nhiên như vậy chứ. Đây không phải lần đầu tiên xảy ra chuyện này, hầu như năm nào cũng có kẻ ý đổ phá vỡ phong tuyến của Coen để thả đám biến thái ra có điều chúng chưa lần nào thành công. Nhưng dạo này han phách lối quá e là gã cũng đang có âm mưu gì đó, vì vậy để phòng hờ, hắn đã đập gãy tay chân gã. Thật tình, mãi không hết việc, Mộc Như Lam và Ibert về đến Harvard mà cứ như bước từ thế giới này sang một thế giới khác dĩ nhiên Mộc Như Lam ưng Harvard hơn, cô không thích cuộc sống dẫm đạp lẫn nhau, được yên bình tận hưởng thứ mình thích mới là tuyệt vời nhất. Chuyến đi đến Bạch Đế chỉ như một đoạn nhạc đệm ngắn ngủi, thời gian thấm thoát thoi đưa, những tháng ngày bình yên dần trở lại. Moss không biết đi đâu mà vẫn về, mộc như Lam không có người hướng dẫn, đành phải chính mình nghiên cứu, cũng may nhờ Moss mà cô được phép tự do ra vào phòng giải phẫu, cuối tuần có thể tới bệnh viện Moss chỉ để học hỏi các chuyên gia, thậm chí còn được trực tiếp quan sát bác sĩ phẫu thuật cho bệnh nhân nữa, quả thật vô cùng thỏa mãn. Bệnh viện Moss chỉ không nằm trong trung tâm thành phố mà nằm trong một thị trấn nhỏ, bệnh viện này không lớn lắm, bệnh nhân tới khám cũng không quá nhiều. Mộc Như Lam đeo ba lô xuống taxi, vào bệnh viện đi lên cầu thang như thường lệ, bệnh viện này chỉ có 3 tầng nên không xây thang máy. Bộ, lúc dễ góc đùi cô bị gì đó va phải nhưng không có ai xin lỗi, Mộc Như Lam ngoái nhìn thì thấy một tên đàn ông đang đầy một thùng rác khá to tứ trong đó sắp sớt ra ngoài, người nọ vừa đi vừa nhét nó vào lại, đoạn quay đầu nhìn Mộc Như Lam chằm chằm. Mộc Như Lam cúi xuống nhìn đùi mình, chiếc quần bò màu đen đã bị ướt một mảng hình như còn có thứ gì đó găm vào ống quần. Cô sơ thử để rồi phải khượng lại vì cảm giác rinh dính đưa ngón tay lên xem, chỉ thấy một màu đỏ. Trần trừ đôi chút Mộc Như Lam lấy thứ đang găm vào vài quần ra, là một cái móng tay. Mộc Như Lam nhìn lại thì không thấy người nọ đâu nữa, cô ngó theo hướng đó vài giây nữa rồi tiếp tục đi lên lầu. V1111 đảo lộn 1. Mộc Như Lam về Harvard thì được hiệu trưởng gọi lên, điều làm cô ngạc nhiên là ông ấy hỏi cô có muốn chuyển trường sang Bạch Đế không? Cô cũng có thể học xong chương trình đại học ở Bạch Đế rồi về Harvard học cao hơn, đương nhiên, hiệu trưởng chỉ hỏi thôi. Mộc Như Lam trở lại ký túc xá tay cầm theo một tập hồ sơ, nhớ lại những khi Jennifer bảo có ai đó trong trường chuyển sang Bạch Đế, cũng không quá khó để đoán chuyện gì đang xảy ra. Bạch Đế muốn hút máu chất xám của Harvard đây mà, Bạch Mạc Ly là nhà đầu tư lớn nhất của Harvard nên tính ra Harvard cũng không quá thiệt dù gì trong trường vẫn còn nhiều người tài lắm, hơn nữa Bạch Đế không chọn kẻ giỏi nhất chỉ chọn kẻ thích hợp nhất. Mấy người khác được chọn còn dễ hiểu chứ cô bên kia đâu có thiện cảm với cô, lại còn cái chế độ cấp bậc khắc nghiệt của bạch đế nữa, bảo cô qua đó chỉ là một kiểu giam lỏng và ức hiếp trá hình mà thôi. Ném hồ sơ vào thùng rác mộc như làm kéo ghế ra ban công ngồi đọc quyển sách cô mới mượn ở thư viện mấy hôm trước, gió thu thổi rèm cửa phất phơ cô gái nhoẻn miệng cười, đẹp đẽ thanh u. Vì tương lai sáng lạn hơn, những sinh viên được chọn đều đồng ý chuyển sang bạch đế đúng như dự đoán. Ở học viện Bạch Đế đương nhiên họ sẽ bị kỳ thị ức hiếp và đối xử bất công, có điều tất cả những thứ đó sẽ kích thích quyết tâm và thực lực của họ, vì bị ức hiếp nên sẽ khao khát được đứng cao mà trả thù, vì bị đối xử bất công nên sẽ khao khát được chèn ép lại, và tất cả đều nằm trong lòng bàn tay Bạch Mạc Ly. Tuyết khả mở cửa ban công, Boss đã xếp xong lớp cho các sinh viên truyền trường, có điều bên mộc như Lam không có phản hồi, mà họ cũng không có quyền buộc sinh viên phải truyền trường. Tên đàn ông bên bàn làm việc hờ hững ừ một tiếng y đã biết trước sẽ như vậy rồi. Tuyết khả nhíu mày, boss, cô ta sẽ đi. Bạch mạc ly chẳng buồn ngẩn đầu chiếc bút máy màu đen bóng loáng vẫn hí hoáy trên nền giấy trắng. Tuyết khả càng khó hiểu hơn nhưng boss cô ta lúc nào cũng bí hiểm thế này nên thôi cứ biết y đối xử với người nhà luôn ấm hơn người ngoài là được. Đang định đi ra tuyết khả chợt quay lại hỏi. Boss nhất tiễn báo tìm không ra chìa khóa cậu ta nghi rằng chìa khóa đã bị ai đó lấy đi mất rồi. Nét bút của Bạch Mạc Ly dừng lại, trong đôi mắt lạnh bùng lên ngọn lửa hung bạo như muốn thiêu trụi cả một ốc đảo xanh tươi. Tôi bảo rồi, tìm không ra thì đừng về. Tên đội phó chi đội CD một cung cấp mật mã giả tôi nghĩ để nhất tiễn về hỗ trợ vẫn hơn, cậu ta là người duy nhất từng tiếp xúc với chìa khóa, bên giáo hội đã có 2 phần 3 mật mã rồi. Tuyết khả rất hiếm khi phản đối quyết định của Bạch Mạc Ly nhưng sai lầm của tài nhất tiễn lần này đã khiến Bạch Mạc Ly nổi giận quyết định đưa ra theo cô ta thấy cũng không đủ sáng suốt. Dễ gì tìm ra một cái dây chuyền giữa biển người mênh mông. Hollywood Universal Studio mỗi ngày đều nườm nượp người, cũng có khả năng dây chuyền đã bị ai đó nhặt được hoặc bị lao công cho vào thùng rác rồi, khác gì mỏ kim đáy bệt cơ chứ, xác suất tìm ra hầu như bằng không thay vì cứ bám dính theo cái chìa khóa chi bằng tập trung sang phần mật mã. Và lại tả nhất tiễn đã sốt ruột đến độ sắp khóc rồi. Cậu ta quá ham vui. Bạch mạc ly lạnh lùng nói, tìm ra là tốt nhất, nếu hắn không ham vui chạy tới Hô Liễu thì làm gì đã bị người của giáo hội truy đuổi để rồi mất dây chuyền. Cái tội làm bao nhiêu công sức của đế chế bạch đổ sông đổ biển cho hắn khóc vài ngày vẫn còn nhẹ chán. Tuyết khả lập tức hiểu ý hắn cô ta gật đầu. Tôi hiểu rồi, tôi sẽ liên lạc với cậu ta, bảo cậu ta vẽ tả lại sợi dây chuyền một cách chi tiết nhất có thể. Có áp lực mới có động lực tả nhất tiễn quả thật đã qua sơ ý. Cửa văn phòng nhẹ nhàng khép lại, Bạch Mạc Ly ngẩn nhìn vật trang trí duy nhất trên mặt bàn, hầu như y làm việc trong văn phòng suốt ngày nên nó mới được đặt ở đây làm bạn với y. Đó là một bức ảnh được lồng cẩn thận trong khung kính ảnh chụp Bạch Mạc Ly thời nhiên thiếu, phía sau có một bé gái chừng 78 tuổi trông khá giống y, cột tóc hai chùm một cao một thấp, con bé sợ hãi nép sau đùi y nhưng vẫn thỏ đầu ra tò mò nhìn máy ảnh thiên chân khả ái. Em gái yêu quý của y cùng y sống nương tựa lẫn nhau sau ngày mẹ mất cô em gái đáng yêu luôn kéo tay y về trước cuối cùng lại. Y xếp chặt cây bút đến nỗi khớp xương hẳn lên, đôi mắt ưng lãnh khóc như muốn đóng băng cả thế giới, sắc lẻm như muốn chém đứt cả sinh mạng. Y sẽ không bỏ qua cho bọn chúng tuyệt đối không? Màn đêm buông xuống, theo thường lệ dưới cách nhìn kỳ quạc của giáo viên trực ban, Mộc Như Lam đến phòng giải phẫu mượn một thi thể để làm giải phẫu, xong việc còn chưa kịp dọn đồ đặc thì cô phải vào toilet, giờ này phòng giải phẫu chỉ còn Mộc Như Lam là ở lại muộn nhất. Trong toilet nữ chiếc gương lớn trên tường phản chiếu gương mặt thiếu nữ xinh đẹp, đằng sau là các bổng vệ sinh tiếng ngâm nga vui vẻ của cô vang lên giữa không gian tĩnh mịch. Hốt nhiên cửa đóng cạch một tiếng, Mộc Như Lam ngừng hát nhìn ra, hello, điện cúp. Bóng tối trùm kín không gian, xung quanh như càng thêm im ắng. Mộc Như Lam chớp mắt bình tĩnh lấy điện thoại ra soi, đi đêm cuối cùng cũng tới ngày gặp ma rồi sao. Mộc Như Lam soi đèn sang mấy buồng vệ sinh cửa buồng nào cũng mở, bên dưới bồn rửa không có gì cô kiểm tra những góc khuất một lượt rồi nhìn hình ảnh của mình trong gương. Mộc Như Lam tiếc rẻ, nếu đây là một bộ phim kinh dị thì đã có cảnh ma trong buồng vệ sinh hoặc trong gương rồi. Cô đi ra mở cửa, bên ngoài cũng không có điện coi bộ hệ thống điện bị trục trặc. Người thường mà gặp cảnh này kiểu gì cũng sợ hãi bỏ chạy ngay, có điều Mộc Như Lam lại nhớ mình chưa thu dọn cái xác trong phòng giải phẫu nên bèn quay lại, trường y rộng lắm, cô chẳng rảnh mà đi nhiều vòng, thời gian đó thà dùng để đọc sách còn hơn. Ánh đèn không quá mạnh soi quanh phòng giải phẫu, hai bên là những thi thể lơ lửng trong dung dịch. Mộc Như Lam chiếu đèn qua thấy một gương mặt gián sát sau lớp thủy tinh đang quay về phía mình. Cô cười chào nó một tiếng rồi đi tiếp vào trong thế nhưng lúc cô tới được bàn phẫu thuật thi thể kia đã biến mất. Hửm, Mộc Như Lam nghi hoặc nhìn cái bàn trống trơn cùng lúc đó có một bóng đen xuất hiện từ đằng sau tay cầm theo một cái gì đó trông như lưỡi câu. Mộc Như Lam quay đầu thấy giáo viên trực ban đang cầm một khúc xương tay đứng sau lưng cô ông ấy cũng bị Mộc Như Lam làm giật mình. Hệ thống điện bị trục trặc em còn ở đây làm gì? Thi thể của em mất đâu rồi ấy? Mộc Như Lam chỉ vào bàn giải phẫu. Nói bậy bạ gì đó, đi ra ngay, chẳng ai muốn nghe mấy câu như thế trong cảnh tối mù này cả. Mộc Như Lam đành nghe lời ông ấy rời khỏi trường y, thong thả về ký túc xá. Giáo viên trực ban đóng cửa chợt nghe thấy trong phòng giải phẫu có tiếng động, ông mở cửa ra lại, soi đèn vào trong nhưng vẫn chẳng thấy gì bất thường, bèn đóng cửa rồi cũng rời đi. Trong phòng giải phẫu tối om thi thể quay mặt về phía Mộc Như Lam lúc nãy bỗng di chuyển lên trên, mở mắt. Mộc như Lam vừa về đến ký túc xá thì liền nhận điện thoại của Kha Thế tình cô hơi ngạc nhiên cũng lâu rồi bọn họ chưa liên lạc. Cậu út giọng nói êm ái vẹn nguyên trong ký ức vang lên. Hồng Kông bây giờ mới tờ mờ sáng, sương sớm vẫn còn lấp lánh trên thảm cây xanh mát. Kha Thế tình ngồi trong căn phòng nằm sau biệt thự Kha ra cửa mở rộng đối diện vườn hoa. Nước trong bình sôi lên ủng ục cuồn cuộn xương trắng, chàng trai ôn hòa mặc áo Tôn Trung Sơn ngồi xếp bằng trên chiếu tatami, ngắm mấy đóa lan thoang thoảng hương nơi mặt bàn, nghe giọng nói êm ái của cô gái trong điện thoại, hắn cười dịu dàng mà ánh mắt lại sâu hoắm. "Vậy à, ông bà ngoại đi du lịch cậu út vất vả rồi." Theo thói quen, Mộc Như Lam ngồi xuống bệ đài phun nước, môi khẽ nở mỉm cười, ánh mắt như có thể sưởi ấm cả một khoảng trời. "Cũng hơi vất vả thật, nên cháu giúp cậu một chuyện này được không?" Nếu nằm trong khả năng của cháu thì được thôi. Ngón tay mảnh khảnh mơn trớn đoá lan kiều diễm, giọng nói tựa gió xuân nhẹ nhẹ thổi vào tay. Thế lực đế chế bạch bên Bắc Mỹ với chúng ta xưa nay nước sông không phạm nước giếng nhưng gần đây chúng lại liên tục nhắm vào thế lực hắc đạo của Kha Gia, làm chúng ta chịu rất nhiều tổn thất. Vấn đề ở chỗ chúng ta hoàn toàn không biết động cơ của chúng là gì, các huynh đệ bỏ mạng mà lại không hiểu vì sao thật oan ức cho họ. V1112, đảo lộn 2. Mộc Như Lam im lặng hồi lâu, cậu muốn cháu giúp thế nào? Cháu tìm hiểu xem đã xảy ra chuyện gì giúp cậu nhé? Cha vừa đi mà Kha ra lại gặp vấn đề ngay trên tay cậu, cậu hơi lo. Kha Thế Tình nhìn xương răng ngoài không cửa mà ánh mắt còn khó nắm bắt hơn cả màn xương kia. Thời gian này nhiều thế lực bắt đầu hành động quá, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Châu Á có Kha ra ám long ở Hồng Kông, loạn anh xã ở Nhật Bản châu Âu có giáo hội và mafia châu Mỹ có đế chế bạch. Trong đó, giáo hội và đế chế bạch dường như đang âm thầm tìm kiếm một vật gì đó. Mặt mộc như lam hơi biến sắc cô cũng rất ngạc nhiên không biết đế chế bạch có khúc mắc gì với Kha ra. Cơ mà Kha thế tình hơi lạ, không nói rõ được là lạ ở đâu nhưng cô có cảm giác thế tại sao vậy nhỉ? Có khi nào lại như câu đàn ông có tiền thì hư không? Nhưng dù gì cô cũng không thể làm ngơ được Giang Sơn mà ông ngoại đã dùng cả đời để bảo vệ tình thương mà cô đã suýt đánh mất. Tuy kiếp trước lão không coi cô là cháu gái nhưng đó là tại cô ngu xuẩn kiếp này, tình thương Kha Sương Hoàng dành cho cô là thật khó lòng nào chối bỏ. Rõ ràng nếu tới hỏi thằng thì Bạch Mạc Ly chẳng những sẽ không trả lời mà còn khử cô luôn, như cái lần y định thả cô từ tầng thượng xuống vậy. Đời thực đâu như manga với anime, làm gì có chuyện vai phản diện đi giải thích lý do hắn muốn đối đầu với nhân vật chính. Bỗng mộc như Lam hiểu ra, đế chế Bạch tấn công Kha ra lẽ nào là để ép cô chuyển tới học viện Bạch Đế. Nhớ lại đôi tay vô tình từng định thả cô rơi xuống, nhớ lại đôi mắt sắc lẻm lãnh khốc cực độ và cả bóng dáng cao lớn uy nghi như một ngọn núi. Cô đã đắc tội gì y mà y phải làm vậy. Tiếp trước cô chỉ là một con tí tốt không đáng bận tâm, y nhắm vào mộc da và kha da là chính, nhưng hiện tại thì y lại chia thẳng mũi giáo vào cô chứ không thì với năng lực dựng nên một học viện như thế, bạch mạc ly đâu phải đợi tới bây giờ mới ra tay. Ngay cả khi sai khiến Bạch Tố Tình cũng vậy, theo những gì Bạch Tố Tình nói thì có vẻ y chưa bao giờ trợ giúp ả dù là về thế lực hay vật chất. Y yêu cầu Bạch Tố Tình hãm hại cô nhưng không chỉ rõ là phải làm thế nào, chứng tỏ ban đầu y cũng chẳng coi cô ra gì, cho rằng Bạch Tố Tình dư sức nghiền nát cô thành ra khi Bạch Tố Tình thất bại, y đã thẳng tay vứt bỏ thay vì cứu giúp ả. Tóm lại, nếu cô không chịu chuyển vào học viện Bạch Đế thì đối phương sẽ tiếp tục tấn công Kha ra chứ gì. Hừm, là một nữ biến thái bị khiếm khuyết về cảm xúc Mộc Như Lam thường phản ứng rất chậm với một số cảm xúc như sợ hãi, ưa thích nhưng nếu có một thứ cô có thể cảm nhận được ngay lập tức thì đó sẽ là cảm giác bị mạo phạm. Cảm giác bị mạo phạm rất khó chịu ở thái nhân cách nó thậm chí sẽ còn nghiêm trọng hơn nữa, đủ để khiến chủ thể gây ra những chuyện kinh khủng hồng trả đũa kẻ đã mạo phạm mình. Thường thì Mộc Như Lam không dễ gì nổi giận, nhưng một khi đã nổi giận nhất là khi người cô quan tâm bị kẻ khác lợi dụng cô cũng sẽ động thù. Kết thúc cuộc gọi với Kha Thế Tình, Mộc Như Lam thông thả trở về ký túc xá, tập hồ sơ cô vứt vẫn còn yên vị trong thùng rác. Trung Quốc, Hồng Kông, Kha Thế Tình nhìn điện thoại, tay chốc chốc lại gảy nhẹ cánh lan, mùi trà thanh mát quyện cùng hương lan nồng đậm. Hắn đưa mắt sang guồng nước ngoài sân, nó như phả ra làn hơi thu lành lạnh, nước được múc lên, quay một vòng rồi lại đổ xuống ao, đi quanh quần thật lâu, cuối cùng vẫn trở về điểm xuất phát tựa như vận mệnh vậy. Kha thế tình cao mày, đoạn hắn lấy di động đánh một cuộc gọi chất giọng ôn hoa trợt trở chợ lạnh. Con bé sẽ đến học viện bạch đế cậu muốn làm gì thì làm, nhưng đừng có hối hận đấy. Hồng Kông, Cửu Long, gần đây thế lực hắc đạo ám Long lớn nhất Trung Quốc đang rơi vào tình trạng bất ổn, nguyên nhân là vì người thừa kế thứ hai đã trở lại. Năm đó khi đoạn nhiêu bị lưu đầy, đã có hơn 2 3 số trưởng lão đồng thuận. Lão đại ám long các đời trước luôn chỉ có một con để tránh lục đục nội bộ thế nhưng vị lão đại tiền nhiệm cũng chính là cha của đoàn Nhiêu và đoàn Ngọc lại có một đứa con trai ngoài giá thú thậm chí còn muốn đón nó về đoàn gia tuyên bố quyền thừa kế. Khi ấy bà vợ cả vẫn còn sống, đứa trẻ nọ được đưa về công khai nhưng chào đón nó lại là sự ghẻ lạnh. Nó suốt ngày chỉ biết lẽo đẽo sau lưng anh trai, trông nhát gan và yếu đuối vô cùng, chẳng một ai cho rằng nó có năng lực hay tư cách nào để so bì với người thừa kế chính thống cả. Một thời gian sau thì vợ chồng lão đại ám long qua đời vì tai nạn máy bay, giữa giết và lưu đầy, đoàn Ngọc đã nhiệm tình chọn cho đoàn Nhiêu lưu đầy. Thật không thể ngờ, đoàn Nhiêu lại có thể trở về. Hơn nữa còn làm ám long đảo lộn trong khi hắn chỉ mới tròn 18 tuổi, bệnh viện, cả hành lang đứng chật kín những tên đàn ông bẳm trợn mặc đồ đen, trong đó có vài tên còn mang hình xăm trên mặt. Trong phòng bệnh được canh gác cần mật đoàn ngọc nằm đó, da rẻ tái nhật sau ca mổ cấp cứu y đeo mặt nạ oxy, người cắm đủ loại ống truyền trông như sắp lìa đời đến nơi. Bác sĩ của đoàn da nâng kính mắt, chỉ cần thêm một cm nữa là nhát dao đó đã lấy mạng đương da rồi, chưa biết là vô tình hay cố ý có điều chuyện đấy đã không còn quan trọng nữa. Kẻ phản bội chính là kẻ phản bội, nói đoạn ông ta quay lưng bỏ đi không chút liêu tình. Mộ Thanh Phong đứng ngoài nhìn vào, ánh mắt đầy u ám, hắn đấm một cái như muốn làm lõm cả mặt tường. Liêu Bùi Dương, trong đám trưởng lão đã bắt đầu có kẻ đổi phe. Mộ Dương khúc mang vẻ mặt nặng nề đi tới. Mấy lão già chết bầm đó đúng là gió chiều nào theo chiều ấy, Đoàn Ngọc vừa nhập viện là ngay lập tức có kẻ đứng dậy ủng hộ Đoàn Nghiêu ngồi vào ghế lão đại ám long, so với Đoàn Ngọc đang thoi thóp một đoàn Nghiêu tàn ác không vướng bận thứ gì hiển nhiên có triển vọng hơn. Cũng phải thôi, bác sĩ cầm sắp tài liệu bảo Thật tình tôi không ngờ Ngọc Thiếu lại bại dưới tay một tên nhóc đấy nước cờ của An Nhiêu phải nói là cao tay. Vừa nói ông ta vừa vỗ tay, hai anh em họ mộ chừng như muốn lóc thịt ông ta vậy. Điều đáng buồn là không ai phủ nhận được lời ông ta nói, và cũng chả ai có tư cách trách đoàn Nhiêu chơi bẩn. Trong mọi cuộc tranh danh đoạt lợi thắng thì làm vua thua thì làm giặc bất kể thủ đoạn ra sao và lại bọn họ vốn cũng chẳng quang minh chính đại gì cho cam, thế nên thay vì tức đoạn miêu, bọn họ cay lưu bùi dương hơn, dù cả hai đều hành động vì bản thân. Số anh trai tôi tốt thật bị đâm vào tim mà vẫn không chết giọng nói trầm khàn đầy mê hoặc vang lên, thiếu niên ngả người ngồi trên tọa ỷ, con dao sắc lèm trong tay chốc chốc lại khảy vào móng, cặp mắt tuyệt đẹp lim dim đầy bí hiểm. Trước mặt hắn đứng rất nhiều người, họ lần lượt đưa mắt về phía công thần của phi vụ lần này, thiếu niên mảnh khảnh hơi cúi đầu khiến người ta không tài nào lần được vẻ mặt Tất cả im thiên thít. Một hồi lâu sau, đoàn nhiêu thổi thổi móng tay, thản nhiên bảo Lần sau phải đâm cho chuẩn đấy. Liêu bùi dương căng thẳng, miệng vẫn đáp lạnh tanh. Vâng, ngay từ đầu, hắn đã không chừa đường lui cho bất kỳ ai, bao gồm cả những người luôn một lòng theo hắn, và chính bản thân hắn nữa. Đoàn nhiêu đã điên rồi, điên thật rồi. Nành vút sắc nhọn ngày một phát triển, tà niệm hắc ám ngày một khuếch Trương Để thiên sứ được an ổn, ác ma sẽ tạo nên một thế giới mà ở đó hắn là chúa tể. Ám lòng chỉ đơn giản là man dạo đầu, giết chết người thân duy nhất còn lại của hắn cũng chỉ là một tín hiệu cảnh báo mà thôi. về 1113 đảo lộn 3. Nhìn Mộc Như Lam xếp hành lý, Lê dạng nhíu mày. Cậu đổi ký túc xa à? Mộc Như Lam ngoái đầu cười. Không phải, mình chuyển trường. Cái gì? Lê Giảng kinh ngạc lại gần. Chuyển trường, chuyển đi đâu? Chuyển tới Bạch Đế A, taxi sắp tới rồi. Cô xếp nhanh tay hơn. Lê Giảng đứng nhìn mà không biết nên làm gì mới phải, Đoạn Nhiêu bảo cô tới Mỹ trông non mộc như lam, vậy mà bây giờ mộc như lam lại chuyển trường. Cô bèn tới phòng giáo vụ hỏi thử, được biết nhập học Bạch Đế không dễ chút nào, Bạch Đế chỉ nhận sinh viên qua kỳ thi đại học nhưng dân thường rất ít ai được nhận, tuy nhà cô cũng coi là có số nhưng muốn nhập học thì cần được phụ huynh ký tên vào một bàn hiệp nghị vì bên Bạch Đế không muốn gặp phiền phức bởi những sinh viên yếu đuối. tỷ như tự sát trong trường. Lê Dạng bàng hoàng, không biết đã có chuyện gì xảy ra nhưng nói đi nói lại, sao Kha ra đồng ý ký hiệp nghị giao lại toàn quyền quản lý Mộc Như Lam cho Bạch Đế cơ chứ? Ngộ nhỡ học trong đó Mộc Như Lam bị hà hiếp thì sao? Ngộ nhỡ Mộc Như Lam có chuyện gì cần gia tộc giúp đỡ thì sao? Ngộ nhỡ Mộc Như Lam gặp bất trắc thì sao? Chẳng lẽ họ không định truy cứu trách nhiệm hay trả thù cái trường đó à? Lê Dạng còn chưa kịp tìm hiểu kỹ càng thì Mộc Như Lam đã lên taxi đến Bạch Đế cùng hành lý và con chim cưng của mình rồi. Cùng lúc đó Tần Phá Phong, Tần Xuất Vân và Tần Tịch Dương cũng ngồi xe về trường cũ, bọn họ vốn là sinh viên Bạch Đế, chẳng qua không ưa những lúc sinh viên trong đó quậy quá lố nên mới tới Harvard. Theo sau chiếc taxi chờ Mộc Như Lam Tần Phá Phong bắt chéo chân, vừa ăn khoai chiên vừa nói. Không ngờ cô ta truyền thật đúng là không sợ chết. Tần Tịch Dương ngồi cạnh hắn, bốc khoai ra nhai rồm rộp. Boss ra tay ấy mà, giờ thế thôi em ăn hết luôn đi. Nhìn cái tay dính đầy bột khoai của Tần Tịch Dương, Tần Phá Phong đưa luôn bịch khoai chiên cho cô. Cảm ơn, Tần Tịch Dương xem chừng chỉ chờ hắn nói vậy, mãn nguyện ôm bịch khoai ngồi xê sang bên. Dù gì cũng sẽ không thiếu trò hay cho chúng ta xem. Tần xuất vân cao mày lái xe, không hiểu sao Mộc Như Lam vào bạch đế mà cô ta lại thấy bất an chắc Mộc Như Lam sẽ không làm đảo lộn thế giới của họ đâu nhỉ. Xe chạy hơn 3 tiếng mới tới được môi trường vây quanh bởi bức tường xanh, đã có người đứng sẵn trước cổng, là phó chủ tịch hội sinh viên Sefino, dáng anh ta cao thẳng, bộ đồng phục màu bạch kim càng làm nổi bật vẻ sang quý của chàng trai trẻ tuổi tóc nâu, mắt đeo kính trầm tĩnh mà xa cách. Hẳn anh ta đang đợi cô. Những thành viên khác của hội sinh viên đều đang có tiết nên người đưa cô tới ký túc xá sẽ là tôi tiện thể nhắc cô vài chuyện nội quy học viện bạch đế cực kỳ nghiêm ai vi phạm sẽ bị phạt rất nặng mong cô nhớ kỹ điều này. Sefino vừa lái xe gôn vừa bảo mộc như lam, mộc như lam cười đáp cô đưa mắt nhìn xung quanh phải công nhận rằng trừ phần luật lệ khắc nghiệt ra môi trường này quả thật là một nơi học tập lý tưởng rộng rãi yên tĩnh không khí trong lành chim hót hoa thơm. Xe gồn băng qua nhà hát chạy thêm 20 phút nữa mới tới trung tâm học viện các khu dạy học và ký túc xá sinh viên, ngoài ra còn có rất nhiều khu đặc quyền. Sefino chờ Mộc Như Lam đến dãy phòng học mà lần trước cô và vãi bớt đi lạc tới, cùng lúc đó vang lên tiếng chuông tan học. Bầu không khí yên tĩnh bắt đầu bị phá vỡ, có sinh viên rời phòng học đi ra hành lang, thấy Mộc Như Lam thì không khỏi ngạc nhiên, dần dần người vây xem càng ngày càng đông. Mộc Như Lam hỏi Sefino, chuyện gì vậy? Sau khi nhập học việc đầu tiên mỗi sinh viên bạch đế cần làm là xếp thứ hạng, thứ hạng của cô sẽ quyết định ký túc xá cô ở những khu đặc quyền cô được vào thái độ của người ta đối với cô, và sê chỉnh mắt kiếng. Trọng lượng lời nói của cô, tôi đã bảo rồi, học viện bạch đế có chế độ cấp bậc rất khắc nghiệt muốn sinh tồn ở đây thì phải biết dùng đầu óc. Theo tôi, sê lên cầu thang tiến về đại sảnh ở tầng một khu nhà. Mộc như lam nhớ mày cũng cất bước đi theo. Nói thật cô cũng rất hiếu kỳ muốn biết cái bảng xếp hạng đó rốt cuộc trông ra làm sao. Rất nhiều sinh viên chạy xuống đại sảnh để xem cô gái nổi tiếng bạch đế nhờ bức tranh của Gamela xếp thứ mấy. Nơi này có một luật ngầm là danh tiếng càng vang mà thứ hạng không được cao thì sẽ càng bị bắt nạt. Bất cứ ai xếp trên mi cũng có quyền đè đầu cưỡi cổ mi, sẽ không ai bênh vực hay đòi lại công lý cho mi kể cả khi mi thật sự vô tội. Tất nhiên mi cũng có thể phản kháng nếu My trụ được trước sự trả thù của tất cả những người xếp trên mi Nói thế nào nhỉ, giống như chủ nghĩa dài cấp vậy đó, dân thường mà chống đối quý tộc thì chẳng khác nào tuyên chiến với toàn bộ giới quý tộc. Tần lãnh nguyệt đi xuống từ tầng 3 thấy mộc như lam thì mỉm cười, trên đường đi cô ta liên tục được chúng sinh viên ân cần hỏi thăm. Đại sành tầng một rộng vô cùng, trông thừa tựa một sàn giao dịch chứng khoán, trên tường lắp các màn hình lớn hiền thị những bảng số liệu được cập nhật liên tục, một loạt số thứ tự và tên được phân biệt theo màu sắc từ 10 trở lên là màu đỏ, từ 2.000 trở xuống là màu xám Top 10 ở các bảng xếp hạng biến động khá nhẹ nhưng khu vực màu xám thì thay đổi lia lia có người lên, có kẻ xuống. Tất cả các danh hiệu đều được quyết định bằng số. Lấy thẻ căn cước của cô ra đi. Cefino tới trước một màn hình điện tử tại đấy có hệ thống nhận dạng, anh ta lấy thẻ của mình ra, đó là một chiếc thẻ trắng muốt ở giữa có một cặp cánh vàng đan vào nhau, giống y đốc chiếc mà tần nhược liễu đưa cho Mộc Như Lam. Anh ta quẹt thẻ trên màn hình hiện lên dòng chữ, hệ thống thành tích đang làm việc. Mộc Như Lam đưa thẻ căn cước của mình cho Cefino. Cefino đặt thẻ căn cước vào một chỗ riêng trên màn hình, lát sau trên màn hình thượng lại xuất hiện chữ, Kha Như Lam quốc tịch Hồng Kông tuổi 17 đang sắp xếp dữ liệu. Trong đại sành tổng cộng có 5 bảng xếp hạng, tên của hơn 3.000 sinh viên bạch đế đều ở trên đó, con số bên cạnh tên người xếp đầu có đến 10 chữ số, còn người xếp chót thì số chỉ ở hàng đơn vị. 5 bảng xếp hạng lần lượt là, bảng tổng hợp thực lực, bảng thành tích, bảng chỉ số hấp dẫn, bảng chỉ số xấu tính, và bảng tài sản. Đứng đầu bảng tổng hợp thực lực là tần lãnh nguyệt, đứng đầu bảng thành tích thi cử là tần lãnh nguyệt, đứng đầu bảng chỉ số hấp dẫn cũng là tần lãnh nguyệt. Hệ thống thông minh này là công trình triệu đô của các nhà khoa học tư liệu và tin tức của mỗi một sinh viên đều lưu trữ tại đây, sau khi được kích hoạt nó sẽ tính toán giá trị của cô thành các con số, sau đó tiến hành xếp hạng. Nó hoạt động từng phút từng giây, giám sát số liệu của tất cả các sinh viên. À phải rồi, cách tính của bảng tài sản là 1.000, một ví dụ cô có 1.000 đô thì sẽ được một điểm. Trên bảng tổng hợp sẽ là kết quả tổng hợp tài sản và thành tính của cô, cách tính cũng là 1.000, một Cephino giải thích. Mộc Như Lam nhướng mẩy, vậy ra bọn họ đã điều tra tất tần tật tư liệu về cô rồi sao? Thậm chí cả tài sản cá nhân của cô. Nhưng làm sao bọn họ biết được? Đến Mộc Như Lam còn không biết mình có bao nhiêu tiền nữa là. Cùng lúc đó hệ thống đã tính toán xong, trừ bảng chỉ số hấp dẫn và bảng chỉ số xấu tính ra thì ba bảng còn lại đều chuyển trắng, chỉ lát nữa thôi, tên và thứ hạng của Mộc Như Lam sẽ xuất hiện. Những người đứng xem sốt ruột nhìn chằm chằm vào ba bảng xếp hạng. Tần lãnh nguyệt cũng nhìn rất tập trung, nhóm tần phá phong mới chạy tới thấy sắp có kết quả thì cũng không khỏi căng thẳng. v 1 một thứ hạng nhất. Sau một thời gian hồi hộp chờ đợi, bảng thành tích đã cho ra kết quả đầu tiên. Bảng này ghi nhận thành tích của mỗi sinh viên, ngoài thành tích thi cử ra, nó còn tổng hợp cả thành tích từ các hoạt động khác. Điểm thưởng từ các hoạt động trong năm sẽ được cộng dồn, chỉ có thành tích thi cử là thay đổi hàng tháng. Kết quả tháng này vừa ra thì ngay lập tức kết quả tháng trước sẽ trở nên vô giá trị Đối với một người xưa nay luôn đứng nhất toàn quốc như Mộc Như Lam mà nói, lọt vào tóc đầu bảng thành tích là chuyện đương nhiên. Thế nhưng, cả đại sảnh ồ lên, thứ nhất từ dưới đếm lên, Mộc Như Lam đứng chót bảng xếp hạng thành tích, không điểm, Mộc Như Lam không nói gì. Cô đã tham gia một hoạt động hay cuộc thi nào của Học viện Bạch Đế đâu, không điểm cũng phải thôi. Tuy điều này là hợp lý nhưng thái độ của đám đông vẫn bắt đầu có sự thay đổi. Cùng lúc đó kết quả thứ hai xuất hiện trên bảng tài sản. Bảng tài sản chỉ xếp hạng dựa trên số tài sản thuộc về cá nhân sinh viên chứ không tính tài sản của gia tộc con số đó cần được người giám hộ cung cấp và cam đoan tính chính xác qua một thỏa thuận có tính pháp lý thành ra sẽ không có chuyện người nhà nói khống lên để con em mình được xếp hạng cao hơn vì làm vậy tức là đã xác nhận trao hết số tài sản đó cho nó, ngộ nhỡ sau này xảy ra chuyện gì thì sao? Mà thường chẳng ai đi ăn gian nói dối điểm tài sản cả, bởi lẽ những đứa trẻ được đưa vào môi trường khắc nghiệt này, bất kể là nam hay nữ, đều không phải loại lớn lên trong sự nuông chiều bảo bọc. Thứ hạng của Mộc Như Lam xuất hiện cùng ánh sáng màu xanh dương, cả đại sảnh lại ồ lên. Thứ nhất, Mộc Như Lam đứng thứ nhất bảng xếp hạng tài sản. Đến cả Mộc Như Lam cũng bị bất ngờ cô có nhiều tiền như vậy sao? Khoan đã thông tin tài sản của cô là do người giám hộ cung cấp, ông bà ngoại đang đi du lịch thì không phải rồi, vậy chẳng lẽ là Kha Thế Tình? Bảng cuối cùng là bảng tổng hợp thực lực, kết quả sẽ do thành tích và tài sản đại diện cho năng lực bản thân và điều kiện gia đình cộng lại mà thành. Tài sản của cá nhân ít nhiều phản ánh sự khá giả của gia đình tuy không chính xác tuyệt đối nhưng sai số thường rất nhỏ. Tần Lãnh Nguyệt nhìn hai bảng xếp hạng đã có kết quả, việc Mộc Như Lam đứng đầu bảng tài sản quả thật nằm ngoài dự đoán, nhưng vậy thì đã sao Bảng tổng hợp thực lực mới là thứ có tính quyết định, nhiều tiền mà năng lực không đủ thì thất bại chỉ là chuyện sớm muộn. Bọn họ rồi cũng sẽ có ngày phải bước vào xã hội, khi đó năng lực dù quá cao hay quá thấp cũng đều gặp vấn đề, không bị lôi kéo thì cũng bị giết chết. Mộc như là một bảng đứng đầu một bảng đứng chót cộng lại cùng lắm chỉ ở khoảng giữa, vẫn sẽ có hơn 1.000 người đè lên cô. Nhìn cũng biết thứ hạng của Mộc Như Lam ở bảng tổng hợp là bao nhiêu rồi, điểm tài sản của Mộc Như Lam cộng không sẽ bằng chính nó, mà con số đó xếp lên bảng tổng hợp thì chỉ có thể nằm trên trung bình một xíu mà thôi. Hệ thống này rất công minh, vì thế mới được bọn họ tin cầy. Đúng như dự đoán, Mộc Như Lam đứng thứ 1856 trên bảng tổng hợp thực lực Học viện Bạch Đế, ngoại trừ những người được chọn riêng vào có tổng cộng 3650 sinh viên đến từ khắp nơi trên thế giới, Mộc Như Lam đứng thứ 1856 tức là còn 1794 sinh viên nữa xếp trên cô, bình thường không có gì đặc biệt. Nhiều lúc điểm chỉ cách nhau có vài đơn vị nhưng dưới chế độ cấp bậc khắc nghiệt thua mất một điểm tức là thấp đi một bậc. Tuy nhiên ít ai lại bắt nạt những người chỉ thua mình ít điểm, vì sau đó kẻ bị dẫm nát có thể sẽ là chính mình. Đám đông bàn tán xôn xao bằng đủ thứ ngôn ngữ, Mộc Như Lam nghe chỗ hiểu chỗ không, nhưng coi cái thái độ cười trên nỗi đau của người khác đó cô vẫn đoán được đại khái. Cũng đúng, người nổi tiếng thì địa vị phải cao mới được hâm mộ, còn nổi tiếng mà địa vị thấp thì chỉ tổ bị ghen ghét và bắt nạt mà thôi. Tần Phá Phong và Tần Xuất Vân nhìn nhau, thực ra Mộc Như Lam đứng hạng đó đã là không tệ rồi. Vùng top 10 có màu đỏ những người trong vùng này được rất nhiều đặc quyền và cũng rất thông minh chưa bao giờ họ công khai động chạm lẫn nhau từ 11 đến 500 là vùng màu cam 50 1 đến 1.000 là màu vàng 1 1 đến 2.000 là màu lục dưới nữa là màu sáng. Mộc như lam nằm trong vùng màu lục còn đỡ cô mà bị xuống vùng màu xám thì mới thảm người trong vùng màu xám hãy gặp người từ vùng màu vàng trở lên là đều phải cúi đầu khép nép Có điều, với sự nổi tiếng của Mộc Như Lam, vị trí trong vùng màu lục là không đủ chút nào, chưa gì mà đã có rất nhiều kẻ dục dịch nữ thì ghen tị, nam thì ôm ý đổ xấu xa. Mộc Như Lam nhìn thứ hạng của mình rồi nhìn lên vùng màu đỏ, tần Lãnh Nguyệt đứng thứ nhất, tần Phá Phong thứ năm, tần Xuất Vân thứ bảy, tần Tịch Dương thứ mười, ngoài ra cô còn thấy cả tên của tần Nhược Liễu, cô ta đứng thứ 41. Trừ tần Nhược Liễu, người tần ra đều lọt top 10. Tần Lãnh Nguyệt bước từ trong đám đông, mỉm cười đi đến bên cạnh Mộc Như Lam, cô ta dịu dàng vỗ vai cô. Không sao, từ từ em tham gia một vài cuộc thi là thành tích sẽ cao lên ngay ấy mà. Mọi người không có ác ý gì đâu, chỉ hơi quá hiếu kỳ về bạn học sinh mới mà thôi, em đừng lo lắng. Ờ, hôm trước có cậu sinh viên suýt bị xe tông chết chắc cũng chỉ là vui đùa thôi nhỉ. Mộc Như Lam mỉm cười nhìn Tần Lãnh Nguyệt, phải, mọi người sẽ chẳng làm gì hại tôi đâu. Tần Lãnh Nguyệt sưỡng ra. Mộc Như Lam nhìn sang Sefino, điểm của tôi trên bảng tài sản có vấn đề rồi, xếp hạng lại được không? Sefino nhìn bảng tài sản, Mộc Như Lam đã ngồi đầu rồi còn muốn gì nữa? Chẳng lẽ con số Kha Thế Tình cung cấp là quá cao so với thực tế? Anh ta nâng kính mắt, toàn bộ tài sản của cô đã được ghi lại trên. Không đâu, Mộc Như Lam lấy ra một chiếc thẻ màu đen, đây cũng là của tài sản tư nhân của tôi, được tính chứ? Thấy chiếc thẻ con người Sefino lập tức co rút anh ta quay phát lại, gương mặt điềm đạm xa cách này tỏ ra không thể nào tin được chiếc thẻ này. Mộc như Lam nghiêng đầu. Được tính chứ, bảng tài sản bảo chỉ cần là tiền của cô là được mà. Sefino nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, vội nâng kiếng che đi vẻ luống cuống. Được, anh ta nhận lấy chiếc thẻ, đặt nó lên hệ thống nhận dạng ngay trước thẻ căn cước của Mộc như Lam. Trên màn hình điện tử hiện ra bàn phím ảo cần nhập mật khẩu. Mộc Như Lam nhập mật khẩu vào, hệ thống lập tức bắt đầu tính toán, lần này màn hình không chuyển trắng nữa vì dữ liệu về Mộc Như Lam đã được kích hoạt rồi, chỉ cần thay ngay trên bảng là được vì giá trị tài sản cũng ảnh hưởng đến bảng tổng hợp thực lực nên hai bảng được cập nhật gần như cùng một lúc. Trên bảng tài sản, điểm ban đầu của Mộc Như Lam là 555.786, như được bật công tắc con số màu đỏ bắt đầu tăng lên vùn vụt 30 giây sau, chữ số 5 đầu tiên biến thành 6, 20 giây sau biến thành 7, 10 giây sau biến thành 8, mặc kệ mọi người há hốc mồm, con số đó vẫn không hề có xu hướng dừng lại. Mãi đến khi hai chữ số đầu tiên đã tăng tới 15, Mộc Như Lam mới đột nhiên lấy thẻ về, vì thế con số trên bảng tài sản dần dần chậm lại, dù vậy vẫn kịp tăng thành 17. Khoảng cách giữa vị trí thứ nhất và thứ hai chênh nho một trời một vực. Dù có là thành viên của gia tộc giàu nhất nước thì trước khi tốt nghiệp còn cái cũng không thể có quá nhiều tài sản, đặc biệt là ở đất Âu Mỹ nơi tài sản của cha mẹ và con cái phân chia rất rạch giỏi. Cứ 1.000 đô là được một điểm, lấy điểm của Mộc Như Lam nhân với 1.000 con số cho ra thực sự quá khủng. Mọi người còn chưa kịp hoàn hồn sau cú sốc vì giá trị tài sản của Mộc Như Lam thì bằng tổng hợp thực lực đồng thời cũng cập nhật. Nhờ giá trị tài sản khổng lồ tên của Mộc Như Lam sông thẳng lên trên. Từ vùng màu lục lên vùng màu vàng, màu cam, rồi màu đỏ, sau đó chém chệ dừng lại ở vị trí đầu tiên, hơn xa vị trí số 2. Thành tích bằng không thì lấy giá trị tài sản bù vào để đứng đầu, vậy cũng được sao. Nụ cười của tần lãnh nguyệt đanh lại, đám đông há hốc mồm, tần phá phong, tần xuất vân, và tần tịch dương trợn thiếu điều rớt luôn mắt ra. Chỉ có Sefino đã biết ý nghĩa của chiếc thẻ kia là giữ được bình tĩnh. Mộc Như Lam mỉm cười, ung dung bỏ thẻ vào lại trong ví. Khiêm nhân của cô quả nhiên chưa bao giờ làm cô thất vọng. v 112, hai thứ hạng hai. Thật ra Mộc Như Lam cũng ngạc nhiên không kém. Lúc mặc khiêm nhân bảo là cô muốn bao nhiêu sẽ có bấy nhiêu. Cô chỉ nghĩ là rất rất nhiều thôi. Bây giờ mới biết nó chẳng khác gì vô tận. Nhìn sang tần lãnh nguyệt Mộc Như Lam gật đầu cười nhã nhặn. Sau này xin được chỉ bảo nhiều hơn, đàn chỉ, học viện Bạch Đế được đưa vào hoạt động từ năm ngoái, tức là đến nay mới chỉ có 2 lứa sinh viên, với số thành tích đồ sổ của Tần Lãnh Nguyệt thì cô ta hẳn phải là lứa đầu cao hơn Mộc Như Lam một bậc. Tần Lãnh Nguyệt lấy lại nụ cười điềm nhiên, xin đại diện tất cả các sinh viên chào mừng em đến với Bạch Đế. Cảm ơn, Mộc Như Lam hỏi sê xong rồi phải không, sê gật đầu, theo tôi. Mộc Như Lam không quan tâm đến Tần Lãnh Nguyệt nữa mà theo sê đi ra ngoài, đám đông vội dạt ra nhường đường, mắt nhìn Mộc Như Lam một cách lúng túng. Tần Lãnh Nguyệt trông theo Mộc Như Lam, miệng vẫn cười rất tươi, hai tay đột nhiên siết lại rồi thả ra ngay. Các bạn chuông vào lớp đã giao được 30 giây rồi. Tần Lãnh Nguyệt nói với chúng sinh viên, vừa nãy họ mà tập trung vào thứ hạng của Mộc Như Lam nên không chú ý đến tiếng chuông. Tuy không còn đứng nhất nhưng Tần Lãnh Nguyệt vẫn là hạng nhì, ngoài mộc như Lam Gia làm gì có ai dám cãi lại cô ta, và lại Tần Lãnh Nguyệt đứng đầu bằng chỉ số hấp dẫn, sẽ chẳng ai đi tỏ thái độ với Tần Lãnh Nguyệt chỉ vì cô ta bị tụt từ hạng nhất xuống hạng nhì. Cả đám ngoan ngoãn về lớp trong đại sảnh dần chỉ còn người Tần ra. Tần Lãnh Nguyệt cười với ba người họ, các em cũng muốn về đây sao? Vì mục tiểu thư đấy hả? Tần Tịch Dương vừa ăn khoai chiên vừa thật thà gật đầu. Cổ thú vị quá mà. Tần phá phong nghe vậy thì tháo dây buộc chùm tóc đuôi sang của tần tịch dương xuống. Chẳng qua là về xem kịch thôi. Tần lãnh nguyệt nhìn sang tần suốt vân. Tần suốt vân gật đầu. Chị cơ thể chị thế nào rồi? Tần lãnh nguyệt xoa bụng cả người như sáng lên vầng sáng bao dung của người mẹ. Anh bài quan tâm chị lắm, gần đây chị thấy khỏe hơn nhiều. Vậy là tốt rồi tần xuất vân nhìn ra ngoài, nghĩ bụng bây giờ Mộc Như Lam đứng nhất bảng tổng hợp vậy là ký túc xá ở nghĩ tới đó tần Suất vân tròn mắt L lẽ nào lại thế. Xếp hạng xong mọi việc cũng đơn giản hơn, ký túc xá sinh viên được chia thành từng khu tương ứng với từng vùng màu trên bảng, bình thường hiếm khi nào có sinh viên đặt chân sang khu lạ nhờ vậy bớt được rất nhiều phiền toái. Mộc Như Lam ngồi ghế sau, nhận lấy tấm thẻ Sefino đưa cho chàng trai trẻ tuổi lạnh nhạt bào. Đây là thẻ từ của trường, mỗi sinh viên sở hữu một cái, muốn vào khu đặc quyền là phải có nó, bằng không ngay cả thư viện cô cũng không được vào. Thẻ từ được liên kết với bảng xếp hạng, hôm nay cô đứng nhất được quyền đặt chân vào tất cả các khu, nhưng nếu ngày mai cô tụt hạng thì quyền lợi đó cũng sẽ bị thước đi ngay. Còn lại mọi chuyện ăn uống, mua sắm, khoa cử ký túc xá, ra vào cổng, vân vân, tất cả đều thông qua tấm thẻ này. Nói chung là thẻ đa năng, vô cùng tiện lợi. Mộc Như Lam quan sát tấm thẻ một hồi, nhắc mới nhớ trong ví của cô vẫn còn cái thẻ mà Tần Nhược Liễu đưa cho đây này Mộc Như Lam cười thâm thúy trong đôi mắt lué lên sắc thái quỷ dị. Xe gôn chờ cô đến phòng giáo vụ lấy sách rồi mới tới ký túc xá sinh viên. Nhân thời gian di chuyển giữa hai chỗ, Sefino giới thiệu cho cô. Trong trường có tổng cộng 59 khu đặc quyền, trong đó có 10 cấm khu. Chỉ top 5 trên bảng tổng hợp mới được ưu tiên, còn lại những khu suối nước nóng, khu trượt tuyết, khu đấu bò, khu đánh gôn, bê, bê, thì căn cứ theo thứ hạng, thứ hạng càng cao càng được tận hưởng. Cô đang đứng nhất có quyền vào tất cả các khu tuy nhiên khi đã rớt hạng thì chuyện sẽ khác cô chỉ cần nhớ kỹ rằng mọi thứ đều theo hệ thống xếp hạng là được. Mộc như Lam gật đầu quả là một quy tắc hết sức tiện dụng và thực tế. Ai giỏi sẽ được hưởng thụ, không đủ giỏi thì còn chẳng đáng sách xếp cho người ta. Khắp ngôi trường này đâu đâu cũng thấy rõ cái gọi là chế độ cấp bậc sinh viên không được phép lơi lòng một giây nào cả không là sẽ bị dẫm nát bất cứ lúc nào. Mộc như Lam bấy giờ mới hiểu vì sao vừa kịch ngắn ngồi đó lại có thể lấy nước mắt những cô gái cao ngạo hay thậm chí phải nói là sắt đá kia thì ra là mình mèo mù với ca dán cô phát triển lời thoại và dẫn dắt vừa kịch theo chủ đề cô độc vừa hay gãi đúng chỗ ngứa của họ. Có lẽ trong lòng mỗi người họ đều có một ai đó mà họ muốn ở cạnh cả đời nhưng đành phải bất lực vì cách biệt thân phận địa vị. Vì chính chế độ cấp bậc của ngôi trường này Những phụ huynh đã đồng ý ký cam kết nhập học xem ra chỉ muốn một người thừa kế xuất sắc mà thôi Chứ người cha người mẹ thực sự yêu con đời nào lại đẩy con tới một nơi mà nghỉ ngơi là điều xa xỉ như thế này Ký túc xá hạng nhất là những căn biệt thự hai tầng riêng biệt đếm thử thì thấy có hơn 10 căn Xem ra vẫn có người khác ngoài top 10 sinh hoạt ở đây Khu biệt thự được thiết kế rất cầu kỳ, mỗi ba căn xếp thành một hàng, mặt tiền quay ra hướng đông, chúng đứng sửng sửng nghiêm trang như những người lính cách nhau bởi mấy chàng cỏ cùng vài khối đá cảnh. Đây là biệt thự của cô. Sêphino bước tới một căn trong số đó chia tay định hỏi mượn thẻ thư của Mộc Như Lam trợt anh ta theo phản xạ nhìn về căn biệt thự đằng sau, mãi đến khi chiếc thẻ lành lạnh được đặt lên tay thì mới hoàn hồn. Căn biệt thự đó có vấn đề gì à? Mộc Như Lam nhìn theo Sêphino, trông nó có gì khác thường đâu nhỉ? Không có, Sefino đứng né sang bên để Mộc Như Lam thấy được cách anh ta mở cửa bằng thẻ cánh cửa mở ra sau một tiếng cách. Mộc Như Lam kéo vali vào tầng 1 có sofa TV tinh thể lỏng có nhà bếp, trong nhà bếp có một chiếc tủ lạnh trống, những đồ gia dụng khác thì mình phải tự chuẩn bị, mọi thứ đều sạch tinh tương, không có lấy một hạt bụi tầng 2 có 2 phòng, một phòng ngủ và một thư phòng, thư phòng có bàn học, sofa, và một tủ sách trống chờ được lấp đầy, phòng ngủ thì cái gì cũng có ngoại trừ chăn nệm cá nhân. Không hổ là ký túc xá hạng nhất, ở trường học bình thường dễ gì được hưởng thụ một cuộc sống như thế này. Sefino trả thẻ lại cho cô. Dưới gara có một chiếc xe gôn thuộc về cô cũng dùng thẻ để khởi động. Hôm nay cô tranh thủ nghỉ ngơi đi, ngày mai bắt đầu đi học có gì cứ tìm đến hội sinh viên. Phải rồi, ở học viện Bạch Đế là sinh viên nửa tự chỉ, trừ trường hợp duy trì trật tự và sự phạt hành vi bị cấm, còn lại mọi mâu thuẫn đều giải quyết theo cấp bậc. Giải quyết theo cấp bậc nghĩa là dù người có bị gì đi nữa, đã đứng thua người khác thì phải ngoan ngoãn chịu đựng thôi. Mộc Như Lam hỏi, hành vi bị cấm gồm những gì? Cưỡng hiếp ấu đã gây tàn tật và các hành động đi ngược đạo đức khác. Người vi phạm sẽ bị trừ một số điểm tương ứng, nghiêm trọng hơn thì đuổi học. Người đứng trên có quyền làm nhiều việc với người đứng thấp hơn nhưng phải trong một giới hạn nhất định cơ mà nếu hai bên cùng đồng ý thì một nhân một hai NP họ cũng không quản lý được. Mộc Như Lam gật gù. Vậy, chúc cô học vui vẻ. Sefino gật đầu chào Mộc Như Lam đoạn đi ra ngoài, trước đó còn giúp cô đóng cửa lại. Căn biệt thự lại chìm vào im lặng, Mộc Như Lam kiểm tra một lượt để đảm bảo ở đây không có thứ gì không nên có, sau đó mới bắt đầu bố trí đồ đặc sắp tới cô sẽ sinh hoạt ở đây một thời gian dài, vì vậy phải làm sao cho mình thoải mái một tí kiếp này cô theo chủ nghĩa hưởng thụ mà. Vài vật dụng thường ngày như ấm nước hay máy hút bụi thì cô đã có nhưng vẫn còn một số phải mua thêm, vì thế Mộc Như Lam cầm tấm bản đồ trường học đặt sẵn trên bàn lên xem, sau đó xuống tầm hầm, chiếc xe gôn thuộc về cô trông mới tinh coi bộ chưa bị ai dùng qua. Cô vừa lái xe ra cánh cửa đằng sau lập tức tự động đóng lại. Lúc đi ngang qua căn biệt thự nằm đằng sau, đột nhiên có một chiếc xe gôn lao vọt lên từ dưới gara, xông thẳng tới chỗ Mộc Như Lam. Nó phanh kết lại cách sườn xe cô chỉ vài cm chút xíu nữa thôi là tông nhau rồi. Mộc như Lam quay sang nhìn, nào ngờ lại đụng phải một đôi mắt ưng sắc lẻm, lạnh toát mà đầy hung ác, người nọ xem chừng cũng không ngờ sẽ gặp cô ở đây, thái độ cứ như bắt gặp một con giỏi bẩn thiểu vậy. Y bẻ tay lái vòng qua xe Mộc như Lam rồi đi thẳng. Mộc như Lam chớp chớp mắt bạch mạc ly sống ngay đằng sau sao. Cô lặng đi vài giây, sau đó cúi đầu xem bản đồ rồi thông thả lái xe tới siêu thị Bạch Đế, như thể thoáng chạm mắt ban nãy chưa bao giờ tồn tại. Về 112, thứ hạng 3. Siêu thị cách khu trọ sinh viên khá gần, mộc như Lam lái chậm gì mà mới 10 phút đã tới nơi rồi, trên đường cô có chạm mặt Bạch Mạc Ly một lần nữa, có vẻ y cũng vừa đi siêu thị mua đồ về, lúc chạy xe ngang qua mộc như Lam y liếp cô một cái, ra chiều cạn lời với cái tốc độ như rùa bò của cô. Xe dừng lại tại bãi đỗ trước siêu thị, gọi là siêu thị nhưng trông nó chẳng khác gì một khu mua sắm với 4 tầng đầy đủ từ quần áo giày dép đến đồ ăn thức uống, ngoài ra sinh viên nào thích tự nấu ăn thì có thể đến khu thực phẩm tươi. Mộc như Lam mua rất nhiều, ngoài mấy thứ thiết yếu như nổi nhiều bát đũa, cô tiện thể mua thêm chút rau thịt sau đó nhờ nhân viên công tác chất đồ lên xe gôn rồi thong thả lái về biệt thự Bấy giờ Bạch Mạc Ly đã uống thuốc xong, y đứng trên ban công thượng nhìn xuống cái xe chậm gì gì kia, mày không khỏi cau lại cô ta không ý thức được nguy hiểm sao, bộ coi đây là khu nghỉ dưỡng chắc. Y hơi nghi ngờ liệu có phải Sefino chưa trình bày rõ ràng nội quy của Bạch Đế cho Mộc Như Lam không mà khoan, sao cô ta lại ở sát nhà y. Như sự nhận ra, Bạch Mạc Ly nửa nhíu nửa nhướng mày lấy di động đánh một cuộc gọi. Làm thư ký duy nhất của Bạch Mạc Ly, Tuyết Khả luôn là người đầu tiên biết về những ý định và mối quan tâm của Y, lúc Bạch Mạc Ly điện tới thì cô ta đã chuẩn bị sẵn câu trả lời rồi. Mục tiểu thư hiện là hạng nhất bằng tổng hợp thực lực và bằng tài sản, cô ta có thẻ hác kim không giới hạn. Đó là một loại thẻ rất đặc biệt cả thế giới chỉ có 5 cách phát hành bởi cộng đồng mười mấy ngân hàng quốc gia từ Mỹ Thụy Sĩ đến Anh, Pháp không rõ chúng nằm trong tay ai, chỉ biết người sở hữu chúng đều là những tinh anh được chính quyền tín nhiệm, họ có quyền tự do rút tiền trong tất cả các ngân hàng trên cho đến khi hết sạch mới thôi. Thế nên giá trị tài sản trên chiếc thẻ này là vô tận, mặc khiêm nhân quả thật không gạt cô quả thật với chiếc thẻ này cô cần bao nhiêu sẽ có bấy nhiêu. Trong một ngôi trường theo chế độ cấp bậc như bạch đế, có được chiếc thẻ này tức là vô địch Những sinh viên khác trừ khi sở hữu các bất động sản sinh lời hàng ngày như nhà hàng, khách sạn còn không tài sản chỉ có giảm chứ không có tăng, làm sao bị nổi với Mộc Như Lam. Dĩ nhiên, có vay thì phải có trả. Trên đời này làm gì có bữa cơm nào miễn phí. Bạch Mạc Ly thực sự không ngờ Mộc Như Lam lại có loại thẻ đó cơ mà ngẫm lại nó hẳn là của Mạc Khiêm Nhân. Mộc Như Lam dù xuất sắc đến mấy cũng không thể chạm tới một thứ tầm cỡ thế này được đến Bạch Mạc Ly y đây còn chưa có nữa là. Boss, tôi cúp đây. Nói đoạn Bạch Mạc Ly lạnh lùng cúp máy, y nhìn Mộc Như Lam loay hoay sách đồ vào nhà ánh mắt sắc như dao. Hốt nhiên một bóng hình màu trắng xuất hiện trước mặt Bạch Mạc Ly còn bồ câu ngố nhà Mộc Như Lam vừa đập cánh vừa dùng cặp mắt đậu đen nhìn y như thăm dò nó ngạch đầu sang bên, xem chừng đang thắc mắc người này là ai. Tiểu Bạch, giọng Mộc Như Lam từ dưới vọng lên, bồ câu nghe thế liền cúc cu bay xuống, chướng mắt y trang chủ nhân nó, Bạch Mạc Ly quay vào trong đóng cửa cái phịch. Cũng đến giờ cho nó ăn rồi. Mỗi khi thẻ hắc kim được sử dụng thì dù có rút tiền hay không, ngân hàng phát hành nó cũng sẽ gửi tin nhắn thông báo ngay cho chủ thẻ. Vì vậy khi Mộc Như Lam nhập mật khẩu, một tin nhắn ngay lập tức được gửi tới cho Mạc Khiêm Nhân, ngặt nỗi hắn đang làm việc nên không đọc được đến khi rảnh rang hơn thì ngân hàng đã gửi tận 5 tin rồi. Mạc Khiêm Nhân đọc tin nhắn quyết định gọi cho Mộc Như Lam xem sao. Rồi nhìn viện trưởng cầm điện thoại tán gẫu với hôn thê mà sốt cả ruột, sếp ơi là sếp, ở đây đang có phần tử khủng bố âm mưu cướp mục đó, yêu đương gì để lúc khác được không? Bên cạnh họ bây giờ là những tên khủng bố đã bầm dập mặt mũi lặt lìa tay chân, chốc nữa sẽ có cảnh sát tới giải đi, kể cũng tội chúng còn chưa kịp làm ăn gì thì đã bị hốt gọn vì mấy đồng xu trong túi rồi. Họ là Thánh Sao, Mộc Như Lam vừa sắp xếp đồ đặc vừa kể cho Mạc Khiêm nhân chuyện cô truyền trường Sa Ninh học viện Bạch Đế. Mặc khiêm nhân hơi nhăn mày, trong đầu hiện lên hình ảnh tên đàn ông lãnh khốc với đôi mắt hung bạo như muốn cắn xé cả thế giới. Y chưa bao giờ dành cho Mộc Như Lam cái nhìn thiện ý, vậy mà Mộc Như Lam lại đang ở ngay trong địa bàn của Y. Mộc Như Lam lại bảo hắn rằng chế độ cấp bậc này có vẻ không nguy hại gì đến cô, hơn nữa, Mộc Như Lam tạm thời sinh hoạt ở đây cũng là một ý hay, dùng thẻ làm phương tiện kiểm tra chứng tỏ nó là một nơi an ninh cao. Mộc như lam trời sinh đặc biệt ở ngoài kia lâu rất dễ thu hút lũ biến thái và những thành phần quái dị khác học trong môi trường kín này coi bộ an toàn cho cô hơn. Mặc khiêm nhân liếc sang đám khủng bố, hờ hững như thế chúng chỉ là những con kiến bỏ dưới chân hắn ấy vậy mà vẫn đủ để khiến chúng phải sợ đến mức sụt khổ. Đợi anh giải quyết xong chuyện bên này rồi qua đó với em. Mặc khiêm nhân nói, Mặc khiêm nhân mới nghỉ xong 2 tuần, bây giờ lại muốn rời cương vị công tác sao được. FBI chắc chắn sẽ không hài lòng, cơ mà mặc khiêm nhân chưa lừa cô bao giờ, mộc như Lam biết người đàn ông này nói được làm được. Miệng bất giác mỉm cười, cô đi mở hết cửa sổ ra, để gió thu đượm mùi nắng lùa vào từng ngóc ngách. Không sao đâu, em tự chăm sóc mình được mà, anh cứ chuyên tâm làm việc đi. Sau vài giây im lặng, mặc khiêm nhân hơi khép mắt, giọng nói bình thản vang lên nhẹ nhàng. Không muốn làm việc, muốn gặp em. Cả mái tóc đen cũng rũ xuống theo tâm trạng của chủ nhân trông cứ như một chú chó đang cục tai buồn buồn khi bị lấy mấy khúc xương yêu quý vậy. Rồi thiếu điều khóc quáng lên, đừng mà. Xếp đừng vì tư tình nhi nữ mà bỏ bê công việc mà. Xếp đi thì lấy ai quản lý đám biến thái kia. Còn nữa cái tên đang ủ rũ giống cuốn con này tuyệt đối không phải viện trưởng am mông cao cao tại thượng nhà hắn. Mộc như làm hơi bất ngờ khi mặc khiêm nhân nói vậy, hai mắt cô cong cong như đôi trang khuyết. Khiêm nhân, vậy không được đâu, anh không làm việc thì sau này lấy gì nuôi em? Mặc khiêm nhân nhìn lên tai lặng lẽ ửng đỏ, còn lâu hắn mới thừa nhận khi Mộc Như Lam nói từ nuôi, hắn đã nghĩ ngay đến chuyện chăm sóc Mộc Như Lam như những ngày dưới chân núi ép, làm tất cả mọi việc cho cô giống như nuôi một con mèo con vậy, mềm mềm, ấm ấm, khiến hắn chỉ muốn ôm vào lòng. Tất nhiên Mạc Khiêm Nhân sẽ không bỏ việc thật lý trí của hắn luôn đặt trên tình cảm, hắn là người có trách nhiệm, mỗi chuyện làm tròn bổn phận mà cũng không xong thì hắn không đáng mặt đàn ông. Nói chuyện xong, Mạc Khiêm Nhân bắt đầu đi lên núi Coen, trước đó còn liếc Zoe một cái làm hắn dòng dòng nước mắt nhất định là hắn bị điên nên lúc nãy mới nhìn Amon đại nhân thành một con cúi. Vốn họ có việc ra ngoài một chuyến, lúc về lại phát hiện có kẻ lén lút tiếp cận đỉnh núi bằng cách leo trèo chúng đâu ngờ rằng trừ con đường chính, khắp núi Coen đều là thường đồng vách sắt. Bất kỳ đối tượng nào được cho là mối đe dọa đều sẽ bị bắn chết ngay lập tức. Rồi đi cạnh mặc khiêm nhân, nghi hoặc ngoái ra sau. À mông, tôi thấy hơi quái, mấy tên này sao yếu thế quá yếu cho chuyện cướp ngục. Chúng thậm chí còn chẳng mang theo gì ngoài mấy khẩu AK-47. Mặc khiêm nhân nhìn mấy chú nai băng qua con đường nhựa ánh mắt tĩnh lặng thấu triệt. Có lẽ chỉ là thủ thuật che mắt. Thủ thuật che mắt gì cơ? Giống như ảo thuật vậy, trong khi người ta mải tập trung vào bàn tay của ảo thuật ra, một sự thay đổi nào đó đã lặng lẽ diễn ra ở chỗ khác. Mặc khiêm nhân lạnh mặt, dùng một trò cướp mục rẻ tiền để thu hút sự chú ý của chúng ta, còn kế hoạch thực sự thì đã được chúng tiến hành ở một nơi chúng ta không nhìn thấy tỉ như nhân viên bị thôi miên đi thả lũ biến thái ở tầng 1. Với khả năng lấy một địch chăm, chúng dư sức vượt qua được tường đồng vách sắt nơi đây. Rồi trợn mắt, anh đùa tôi đấy à? Trông tôi giống đùa lắm sao? Mặc khiêm nhân lạnh nhạt đáp lại. Rồi ngay lập tức chạy xông ra ngoài, vừa chạy vừa gọi điện thoại, không như mặc khiêm nhân nửa chính nửa tà không chịu sự quản lý của chính phủ. Rồi đích xác là người của chính phủ, vụ ai bỏ trốn đã suýt làm hắn bị thức chức phó viện trưởng rồi, nếu sai lầm đó lặp lại cái mũ quan của hắn coi như đi tăng. Mặc khiêm nhân đốt tay vào túi chân bước thong thả mà đầy tự tin, bên đường có cây lao sao, hai sắc trắng đen độc tôn giữa thế giới muôn màu. Lúc rồi tới nơi cũng là lúc một nhân viên nọ chuẩn bị đi mở cửa ngục, hắn vội cho người ngăn anh ta lại, vừa thở hồn hển vừa cảm thán ôi may quá, may mà hắn nhanh chân, cũng may mà viện trưởng A Mông nhà hắn luôn đi trước đám tội phạm một bước. Nhân viên nọ là người mới về thăm gia đình ngày hôm qua. Mặc khiêm nhân nhìn anh ta nửa mê nửa tỉnh Thôi miên, nói đúng hơn chính là tâm lý ám thì, tâm lý ám thì cũng có loại mạnh loại yếu, như của Han là rất mạnh, có thể khiến nạn nhân phát điên, tự sát hoặc giết người còn loại này thì không ổn định lắm, xem ra chỉ là tác phẩm của hạng gà mờ à, gà mờ theo tiêu chuẩn của mặc khiêm nhân thôi chứ trong mắt người khác cũng là ghê gớm lắm rồi. Đối phương muốn thả ai? Han sao? Mặc khiêm nhân nheo mắt gần đây nhiều kẻ lộn xộn quá, xảy ra chuyện gì chăng? Hay là bọn chúng đang tìm một thứ gì đó? Cạch, đang xếp giờ quần áo vào tủ, Mộc Như Lam cúi nhìn sợi dây chuyền lạ vừa rớt xuống, mãi mới nhận ra đây là sợi dây chuyền mình tình cờ nhặt được ở Universal Studio Hollywood. Vì đang giờ tay nên Mộc Như Lam tạm thời không để ý đến nó, đến khi treo xong quần áo rồi, chuẩn bị bỏ vali vô góc tủ, cô mới quay lại nhặt nó lên xem. Đó là một sợi dây chuyền màu bạc, trông như một chuỗi những miếng vải rắn, không thể cuốn gọn nó nhét vào túi như dây chuyền bình thường được vì vải sẽ kẹt vào nhau. Thiết kế của nó khá nam tính, rất thích hợp làm phụ kiện cho đàn ông. Thật vậy, người đeo nó cũng chính là một người đàn ông, chỉ tiếc hôm đó cô ngồi chờ cả ngày mà vẫn không thấy có ai quay lại tìm, chắc cũng chẳng phải vật gì quan trọng, nếu nó không rớt ra từ trong đống quần áo thì có khi cô đã quên luôn rồi. Cả một buổi chiều bận rộn làm bụng mộc như lam kêu ụt ột, ột cô ném đại sợi dây chuyền vào ngăn kéo rồi đóng tủ lại, đoạn xuống lầu chuẩn bị làm bữa tối, lúc sửa đồ bếp mới mua cô cũng đã tiện tay rửa luôn rau củ rồi, bây giờ chỉ cần nấu lên thôi. Phần 13 tới đây là hết. Truyện audio được đăng ở coocdocchuyen.com